chương một son gỗ thèn chương một son gỗ thèn chuyện này nơi này là chỗ nào t ô huyền mở mắt tỉnh lại phát hiện mình chính đang một cái xa lạ trong phòng ngay lập tức đầu óc hắn đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi một đại cỗ ký ức như thủy triều tràn vào đến trong đầu của hắn hắn xuyên qua rồi hơn nữa là xuyên việt đến bảy viên ngọc rồng thế giới trở thành son gỗ cụ còn thứ son gỗ thèn hắn hiện tại tuổi tác là sáu tuổi có điều còn có hơn hai mươi ngày thời gian liền bảy tuổi điều này cũng làm cho là nói bây giờ cách mạ d ì n bụ xuất hiện thời gian chỉ có không tới thời gian năm tháng keng xác nhận ký chủ huyền thống không thể nghi ngờ hiện tại bắt đầu nhận chủ cũng là ở tô huyền nghĩ tầm h thời gian bên hai của hắn đột nhiên t r u y ề n đến một đạo âm thanh tổng hợp điện tử hệ thống tô huyền nghe xong đại hỷ bình thường xuyên việt giả xuyên việt đều sẽ có hệ thống hoặc là ngón tay vàng tiểu thuyết không lấn được ta không lâu lắm hệ thống nhận chủ hoàn thành một cái màu xanh lam giao diện xuất hiện ở tô huyền trước mặt họ tên son gộ ten giới tính nam tuổi tác sáu tuổi huyết thống người xài dạ cùng người trái đất hốt huyết sức chiến đấu hai trăm linh vị trí thời không giờ dạ gồng bạn siêu thời không giờ dạ gồng bạn siêu thời không là chủ nhân cái k i a hệ thống ngươi có cái gì công năng khắc khắc hệ thống thẳng h ắ n g một cái ta có thể cho ngươi đánh bại đối thủ liền trở nên mạnh mẽ đánh bại đối thủ liền trở nên mạnh mẽ đúng đấy chủ nhân chỉ cần đánh bại cùng cấp đối thủ liền có thể thu được một tấm lên cấp thẻ cùng hẳn kỹ năng lên cấp thẻ đúng nói cách khác chủ nhân đánh bại shorter xài d ạ n một chút liền có thể thu được một tấm s h o t e r xài g i n hai lên cấp thẻ sử dụng tấm này lên cấp thẻ sau thực lực của ngươi liền đạt đến s h o t e r xài g i n hai trình độ như thế c h â bỏ ừm cái kia nếu như đánh bại so với mình yếu đây vậy ngươi cũng có thể thu được chiêu số của hắn cùng năng lực tung tung tùng cũng là vào lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một chàng tiếng gõ cửa gỗ tẻn đã hai điểm nên rời giường được tô huyền đáp một tiếng thân thể nhanh chóng từ trên giường bỏ lên trong lòng âm thầm nói với chính mình thứ hôm nay trở đi ta chính là son gỗ tẻn sau đó son gỗ tẻn liền đến phòng vệ sinh rửa mặt một phen đi đến phía sau núi tu luyện hắn mới vừa xuyên việt còn chưa quen thuộc son gỗ tẻn thân thể vì lẽ đó nhất định phải trước tiên thích ứ n g một phen、Xeo. son g ỗ thẹn hai chân hướng lên trên nhảy một cái s o n g q u y ề n như gió bình thường dùng sức về phía trước vung vẩy đi thật nhanh son g ỗ thẹn nói chân phải vừa nhấc nhanh chóng trên đá đá dưới sau đó sẽ đổi chân trái trên đá đá dưới đợi được đơn giản hoạt động qua đi son g ỗ thẹn căn cứ xem qua ngọc rồng hoạt hình luyện tập lên vũ không thuật đến căn cứ ngọc rồng hoạt hình từng nói vũ không thuật kỹ xảo ở chỗ tụ khí ngưng thần do đó khống chế chính mình khí ở trên bầu trời phi hành son gộ t h n tập trung tinh thần đứng tại chỗ một hồi sau đó thân thể chậm dài phụ lên thành công son gộ t h n cao hứng khống chế chính mình khí bay tới đằng trước chỉ chốc lát cơ phu son g ỗ tẹn liền so với giữa bầu trời phi điệu còn nhanh hơn xèo đập son g ỗ tẹn thân thể trở xuống mặt đất bên trên hai tay đột nhiên dùng sức nắm chặt lên h a theo quát to một tiếng son g ỗ tẹn tóc cùng lông mày biến thành màu vàng tóc trên đầu trừ tóc mái ở ngoài toàn bộ hướng lên trên dựng thẳng lên hai mắt trong mắt biến thành màu xanh nhạt toàn thân bay lên một đạo màu vàng khí diễm này chính là súp tơ xài giản son g ỗ tẹn thở nhẹ một hơi đem thân thể hướng ra phía ngoài tỏa ra khí t ứ c thu lại lên sau đó liền lấy súp tơ xài giản trạng thái ở sau núi tu lợi lên son gộ cù nhà Son gỗ hạn lúc này chính đang trong nhà làm đề thi đột nhiên cảm giác được son gỗ thẹn tu luyện lúc tỏa ra mạnh mẽ khí tức thật mạnh mẽ khí n à y cố khí thật giống là gỗ t è n khí son gỗ hạn nhìn một chút trên bàn đề thi đứng dậy rời khỏi phòng rất nhanh son gỗ hạn liền đi đến phía sau núi nhìn thấy biến thân thành súp tơ sải dạng son gỗ thẹn ngộ gỗ t è n son gỗ hạn một mặt không thể tin tưởng nhìn son gỗ thẹn nói son gỗ thẹn hiện tại có điều sáu tuổi tư n h i ê n đã có thể biến thân thành súp tơ sải d ạ n phải biết lúc trước coi như là hắn cũng là ở mười tuổi thời điểm mới có thể biến thân thành súp t r sài giản hơn nữa còn là đang tiếp thu vô cùng nghiêm ngặt huấn luyện dưới tình huống mới thành công tu luyện thành súp t r sài giản son gộ tèn gật đầu một tiếng tạm dừng rơi xuống tu luyện ngộ gộ k è n ngươi là cái gì thời điểm tu luyện thành súp t r sài giản lúc nào n a m ngoái mụ mụ có một lần cùng ta đối chiến thời điểm đi n a m ngoái son gõ hãn lại lần nữa cả kinh ngươi là nói ngươi n a m ngoái liền nắm giữ súp t r sài giản đúng đấy chút so với ta còn muốn trước tiên nắm giữ súp tơ sài g i n rất chút vậy ngươi mới vừa nói mụ mụ cùng n g ư ơ i đối chiến là xảy ra chuyện gì mụ mụ trước đã từng giáo dục ta tu luyện nhưng là bởi vì lần đó đối chiến ta biến thân thành s u t b h á t ơ sài dạn mụ mụ nói ta cũng biến thân được không lương thiếu niên liền không sẽ dạy đạo ta tu luyện có đúng không son gõ hạn n ở nụ cười điều này là bởi vì mụ mụ vẫn luôn chán ghét s u t b h á t ơ sài dạn tóc cùng kiểu tóc như vậy à? có điều ta thật không nghĩ đến mụ mụ dĩ nhiên gặp giáo dục ngươi tu luyện son gõ hạn trong lòng hơi có cảm khái nói rằng lúc trước hắn muốn tu luyện trì chị vẫn luôn là cực lực phản đối gô thẹn ngươi là đang tu luyện chứ nếu không hai chúng ta chiến đấu một hồi thế nào nhưng là ca ca ngươi không phải muốn đọc sách sao không có chuyện gì gộ thẹn làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian vậy cũng tốt cái k i a ca ca ngươi có thể hay không tránh ra ta nhờ ngươi ngươi không biến thân thành s u p tơ sài giản có thể không đương nhiên không được tại sao bởi vì ta đã thật lâu không tu luyện có điều ta có thể để cho n g ư ơ i bà chiêu liền ba chiêu a cái kia mười chiêu đó cũng không có thể một trăm chiêu a son gỗ k ẹ n cười hì hì nói được vậy thì một trăm chiêu bất quá lần này ngươi cũng không thể lại nói thêm gì nữa son gỗ t ẹ n gật đầu son gọ hàn thấy này thân thể về phía sau lùi lại hai tay dọn sòng chiến đấu thủ thế cái kia kk chúng ta có thể bắt đầu chưa ừng son gọ hàn gật đầu hà son gọ hàn gật đầu hà son gọ hàn gật l ớ n một tiếng thân thể như gió vọt tới son gọ hàn trước mặt song quyền dùng sức về phía trước công kích đi xèo hoa hoa son gọ hàn một bên né tránh một bên lui về phía sau son gọ hàn hai tay hướng lên trên vừa nhấc thân thể về phía sau rút lui vài bước cũng là vào lúc này son gọ tèn bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện ở son gọ hàn phía sau Không h Son gỗ tèn gỗ được. a i chân nhảy m ộ theo cái đến giữa đến k ô n chung, chân phải dùng sức hướng về son gò hẳn phần lưng dùng g gò sức phải sức về vào. đá t một tiếng hét thảm son gò hàn thân thể khác nào xạ tuyến bình thường nặng nề va đến trước mặt hắn một tòa trên ngọn núi lớn núi lớn bốn phía lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi son gò hàn cắn răng một tiếng thân thể nhanh chóng từ núi lớn bỏ ra lúc này son gỗ tẹn tay phải ngưng tụ một đạo năng lượng màu vàng nóng ba đánh về phía son gò hàn ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn núi lớn bị nổ đi hơn nửa vụ vụ son gò hàn miệng lớn thở hồn hề khí xuất hiện ở núi lớn phía bên phải trên bầu trời son gỗ tèn cà kinh son g ỗ h ẳ n thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đang lúc này son g ỗ h ẳ n hai tay dùng sức nắm chặt biến thân trở thành súp b ậ tơ s ả i d ạ n g son gỗ tèn khe to mày nhưng vẫn là hướng về son g ỗ h ẳ n sông lên trên chương hai son gỗ tèn v ép c h u ộ t chương hai son gỗ tèn v ép c h u ộ t rất nhanh son gỗ tèn liền bọt tới son g ỗ h ẳ n trước người quyền c ư ớ c như điện hướng về son g ỗ h ẳ n công kích đi son g ỗ h ẳ n một bên né tránh một bên tiếp chống đỡ son gỗ tèn công kích gỗ tèn một trăm triệu đã qua son gỗ hàn nhắc nhở son gỗ t è n nghe xong vẫn chưa nói thêm cái gì mà là tiếp tục về phía trước công kích son gỗ h ẳ n xong quyền dùng sức nắm chặt đối với son gỗ t è n khởi s ư ớ n g phản kích cầm theo một đạo trung đá son gỗ t è n thân thể khác nào xạ tuyến bình thường bị nặng nề g h đá bay đến phía sau trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi đợi được cắt đùi tàn đi son gỗ t è n lựa chọn chịu vua son gỗ hẳn tuy rằng hồi lâu không tu luyện nhưng hắn dù sao đã từng nắm giữ đánh bại s ẻ o thực lực lấy son gỗ t è n thực lực bây giờ làm sao có khả năng đánh thắng được hắn gỗ t è n kỳ thực ngươi đã rất lợi hại son gỗ thèn gật gật đầu thời điểm cũng không còn sớm ta cũng gần như nên trở về đi đọc sách không phải vậy mụ mụ lại nên nói ta vậy ngươi cố gắng tu luyện son gỗ thèn lại lần nữa gật đầu son gỗ hàn thấy này lập tức xoay người về phía sau bay đi son gỗ thèn nhìn son g ỗ hàn đi xa bóng lưng tiếp tục tu l u y ệ n lên cũng không biết quá khứ bao lâu một bóng người từ giữa bầu trời bay hạ xuống người này chính là c h u ộ t xèo đ ậ p c h u ộ t thân thể rơi xuống son gỗ thèn trước mặt g ỗ thèn son gỗ thèn gật gật đầu g ỗ thèn ngươi mới vừa là cùng ai chiến đấu ta ca ca c a ngươi Ừm. Son g ỗ k h è n gật đầu vậy hắn thực lực thế nào mạnh phi thường có đúng không ta trước đây nghe mẹ ta nói gõ hạn ca đánh bại xẻo thực lực khả năng so với ta bà bà còn muốn tưởng son g ỗ k h è n cười khan một tiếng cái kia đều là trước đây son gò hàn thực lực bây giờ khẳng định đã không bằng vợ gậy ta cái kia g ỗ k h è n chúng ta ngày hôm nay làm gì là đi thác nước bắt cá hay là đi núi bánh bao đánh gấu chó son g ỗ k h è n cùng c h u ộ t tuy rằng cũng đã có thể biến thân thành súp tơ sài g i n nhưng bọn họ tâm trí dù sao vẫn là tiểu hải tử vì lẽ đó hai người bọn họ bình thường giải trí chính là chảo mùa s ừ n g tiên bắt cua đ á n h rẽn gà hùng không được ta ngày hôm nay muốn tu luyện tu luyện đúng đấy gỗ tẻn ngươi làm sao sẽ đột nhiên muốn tu luyện không có gì ta chính là cùng ca ca giao thủ sau đột nhiên muốn tu luyện như vậy a cái kia nếu như vậy ta cũng cùng ngươi đồng thời tu luyện được rồi ngươi cũng đồng thời đúng đấy có vấn đề gì không không có không có son gỗ then lắc đầu liên tục nguyên bản hắn là muốn lén lút tu luyện vượt qua chuột hiện tại chuột cũng phải tu luyện cũng là trở nên càng thêm khó có thể vượt qua có điều hai người thực lực gần g i son gỗ tèn không nhất định hoàn toàn cần nhờ thực lực đánh bại hắn cũng có thể dựa vào dùng trí một buổi chiều trôi qua rất nhanh trong lúc vô tình giữa bầu trời mặt trời đã bắt đầu hướng tây một bên hạ xuống gỗ tèn thời điểm cũng không còn sớm vậy ta ngày mai lại tới tìm người chơi được son gỗ tèn gật gật đầu c h ụ t thấy này lập tức sử dụng vũ không thuật hướng về tây đô phương hướng bay đi son gỗ tèn liếc mắt nhìn sát trời lại tu luyện một hồi sáng ngày thứ hai son gỗ tèn ăn xong điểm tâm sau liền tới đến phía sau núi tu luyện đợi được hơn tám giờ chút đi đến phía sau núi nhìn thấy đang tu luyện son gỗ tèn cái tên này lúc nào trở nên như thế chăm chỉ chụp tự l ầ m b ầ m một tiếng thân thể rất nhanh sẽ hạ xuống son gỗ tèn bên cạnh c h ụ t son gỗ tèn c a o hứng hướng về c h ụ t đánh một tiếng bắt chuyện c h ụ t gật gật đầu g ỗ tèn ngươi ngày hôm nay là sáng sớm liền đến nơi này tu l u y ệ n sao son gỗ tèn gật gật đầu g ỗ tèn ngươi là làm sao làm sao sẽ đột nhiên như thế chăm chỉ lợi công không có ta chính là nghe ta ca ca nói rồi ta ba ba sự vì lẽ đó đột nhiên muốn lợi công ngươi là nói ngươi cái kia chết đi ba ba son gỗ tèn gật gật đầu chút hai chúng ta ngày hôm nay tỉ thí một chút thế nào chúng nghe xong suy nghĩ một chút đồng ý lập tức hai người thân thể đồng thời về phía sau lùi lại h a theo quát to một tiếng son gỗ tèn biến thân thành súp u ố t tơ xài giản trực tiếp biến thân thành súp u ố t tơ xài giản à chúng nói cũng biến thân thành súp u ố t tơ xài giản trạng thái son gỗ tèn khép c ư ờ i một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về đến chút trước mặt s o n quyền dùng sức về phía trước công kích đi chút một bên né tránh một bên lui về phía sau đột nhiên son gỗ tèn chân phải một cái gió thu cuốn hết lá vàng hướng về chút quét ngang đi chút không có dự liệu được son gỗ tèn sẽ như vậy ra chiều thân thể trực tiếp bị quét ngang đến trên đất có điều hắn rất nhanh sẽ dùng tay phải chống đất nhảy đến phía sau có thể không chờ chụt cao hứng son gộ t è n bóng người liền đi đến chụt phía sau chụt thân thể liền vội vàng xoay người quên phải dùng sức về phía trước vung vầy đi xèo chụt quên phải đánh hụt ở son gộ t è n thân thể bên trên cái kia nguyên bản rõ ràng bóng người lập tức trở nên mơ hồ tàn ảnh chụt vẻ mặt hơi đổi lúc này chân chính son gộ t è n xuất hiện sau lưng chụt chân phải dùng sức về phía trước một đá chụt thân thể lập tức như xạ tuyến bình thường va và tiến vào trước mặt hắn một tòa trong núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi đáng ghét chút phẫn nộ một tiếng thân thể đột nhiên bùng nổ ra một đạo khí tức rất mạnh mẽ đem bốn phía cắt đuổi trò thổi tan ra son gỗ tèn thấy này hai mắt hơi ngưng lại đang lúc này c h ú t bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp đi son gỗ tèn cả kinh hai mắt vội vàng hướng bốn phía nhìn xung quanh đi đột nhiên một bóng người xuất hiện sau lưng son gỗ tèn chân phải dùng sức về phía trước một đá ẩm son gỗ tèn thân thể dường như xạ tuyến bình thường bị đá vào trước mặt hắn trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đuổi chút nợ nụ cười trong lòng có chút đắc ý lên xèo lúc này một đạo năng lượng màu vàng đóng ba từ cắt đuổi bên trong bay ra. chút thân thể hướng về trái một gì né tránh ra ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn năng lượng màu vàng nóng ba sau lưng chụt nổ tung chút nhìn một chút phía trước từ từ tản đi cắt bụi phát hiện cắt bụi bên trong cũng không có cái gì son gỗ thẹn bóng người cái gì chút cả kinh một giây sau một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng chụt hướng về nó công kích đi xèo theo một đạo nhẹ vang lên son gỗ thẹn một q u y ề n đánh hụt ở chút bóng người bên trên tàn ảnh kha kha lúc này một đạo cười cận từ son gỗ t h ẹ sau lưng chuyển đến Son gỗ tèn xoay người về phía sau xoay tẹn người nhìn, nhìn gỗ thấy phía vừa về chứ â n dùng phải s c c đá tới h b t xúc h tơ chân xài dạn hai lên cấp thẻ chứ ba s ú p t r xài dạn hai lên cấp thẻ chúc nói bóng người l ó e lên đến giữa không t r ú n g nhìn thấy đứng ở hắn ngay phía trước mặt đất son gỗ t h n hai người ánh mắt nhất thời đối diện ở cùng nhau lập tức hai người bóng người l ó e lên đồng thời hướng về đối phương xông lên trên rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân dùng sức tranh đấu cùng nhau ẩm s hà độ đột nhiên â n đánh thể u đi à son gộ thẹn hét lớn một tiếng chân phải một cái đá chéo hướng về trụt tầng tầng đá vào trụt thân thể lập tức bị đá bay đến phía bên phải đáng ghét h r ụ t cắn răng một tiếng hai tay bàn tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gỗ t è n công kích đi son gỗ t è n hai chân dùng sức đ ặ t xuống hướng thiên không bên trong bay đi ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng rơi trên mặt đất bên trên nổ tung ra c h ụ t thế này lập tức đem mục tiêu chuyển hướng không trung son gỗ t è n hét lớn một tiếng hai tay đồng dạng phóng ra lượng lớn k h í ba hướng về c h u ộ t công kích đi ẩm ẩm ẩm theo từng đạo, từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn hai người sóng năng lượng hoặc đánh vào nhau hoặc rơi vào hai người bốn phía muốn nổ tung lên trong lúc nhất thời giữa bầu trời cùng mặt đất khắp nơi đều tràn ngập nổ tung cùng nổ tung sản sinh khói đặc cùng ánh lửa một lát sau son gỗ thèn đột nhiên đình chỉ dưới khí làn công kích hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công cả mệ hạ mệ hạ c h ú n nói hai tay về phía sau hợp lại cũng tụ tập lên cả mệ hạ mệ hạ đến ba theo quát to một tiếng son gỗ thèn đem tụ tập cả mệ hạ mệ hạ đánh về phía、chuột. chút c h u n g hét lớn một tiếng tương tự đem tụ tập cả mệ hạ mệ hạ đánh về phía son gỗ t è n và n h theo một đạo tiếng vang kịch liệt hai đạo cả mệ hạ mệ hạ kịch liệt va chạm vào nhau hai người cắn chặt hàm răng nhìn đối phương bởi vì hai người thực lực tương đương hai đạo ca mệ hạ mệ hạ đánh ngang hà đột nhiên son gộ ten hét lớn một tiếng hai tay hướng về ca mệ hạ mệ hạ chuyển vào càng nhiều năng lượng chút cá kinh hai tay đồng dạng hướng về ca mệ hạ mệ hạ chuyển vào càng nhiều năng lượng hai người ca mệ hạ mệ hạ lập tức phát sinh càng kịch liệt va chạm l i ê n như vậy hai người ca mệ hạ mệ hạ ở va chạm kịch liệt một lát sau bởi vì năng lượng tiêu hao hết mà đồng thời biến mất không còn t ă n hơi đi vụ vụ hai người đồng thời miệng lớn thở hồn h i ệ khí nhìn đối phương、Nha. đợi được hô hấp tương đối vững vàng sau khi son gỗ t h n lập tức hướng về chùa sông lên trên chút hai tay nắm chặt quyền tiến lên liên tiếp rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương ác chiến ở cùng nhau ẩm chút quyền phải dùng sức nắm chặt đem son gỗ t h n cho đẩy lùi đi ra ngoài chút khỏe miệng hơi hướng lên trên dâng lên trong lòng có chút đắc ý nhìn son gỗ t h n đang lúc này son gỗ t h n mắt nhắm lại hai tay đặt ở ngạch hai bên nói thái dương quyền vừa dứt lời son gỗ thẹn mắt nhắm lại hai tay đặt ở n g c h hai bên nói thái dương quyền vừa dứt lời son gỗ t h n hai t a ậ p tức phát n h một đạo vô cùng t hai mắt trực tiếp bị thái dương quyền ánh sáng mạnh chiếu dọi không mở mắt được cũng là ở thái dương quyền ánh sáng mạnh sắp tản đi thời gian son g ỗ k è n lập tức vừa mở ra hai mắt nhằm phía c h u ộ t rất nhanh son g ỗ k è n liền vọt tới c h u ộ t trước mặt quyền phải dùng sức hướng về c h u ộ t bụng đánh tới a theo một tiếng hét thảm c h u ộ t thân thể khác nào xạ tuyến bình thường nặng nề va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi keng chúc mừng chủ nhân đánh bại shorter x i dạn một chụt thu được một tấm shorter x i dạn hai thẻ lên cấp thẻ học vũ không thuật các mệ hạ, mệ, hạ. vậy chủ nhân shorter x i dạn hai lên cấp thẻ có hay không sử sử dụng được rồi chủ nhân vừa dứt lời son gỗ k ẻ n thân thể lập tức thêm ra một luồng sức mạnh vô cùng to lớn chờ thêm một hồi núi lớn bốn phía cắt đ ù i tàn đi thân thể đã biến trở về thái độ bình thường chút trong lòng có chút phẫn nộ nói rằng gỗ k ẻ n chúng ta mới vừa không phải nói tốt tỉ thí một chút ngươi làm sao ra tay nặng như vậy xin lỗi xin lỗi ta không cẩn thận đánh tới đầu chút hư lạnh một tiếng gỗ k ẻ n ngươi mới vừa cái kia chiêu số là từ nơi nào học được ta ca ca dạy ta ngược lại chút lại không thể chuyên môn đi hỏi son gọ hàn chuyện như vậy ca ca ngươi đúng đấy hóa ra là như vậy chẳng trách ngươi lại đột nhiên tìm ta chiến đấu c h ú t như là đột nhiên rõ ràng cái gì như thế nói với son gỗ t è n son gỗ t è n nghe xong nợ nụ cười hắn ngày hôm nay cùng chút tỉ thí đúng là hắn đặt ra b ấ y có điều gỗ t è n ngươi cũng đừng quá đ á c ý ta lần này chỉ là bất cần rồi chờ lần sau tỉ thí ta nhất định đánh bại ngươi lần sau đúng đấy lần này ngươi dựa vào chiêu thức thủ thắng vì lẽ đó ta sau khi trở về cũng muốn cái chiêu thức đối phó ngươi như vậy à cái kia gỗ t è n chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi chứ c h ú n nói rằng son gỗ t è n gật gật đầu sau đó hai người liền bay đến một mảnh trên bãi cỏ nằm xuống một trận gió nhẹ lướt qua đem hai người tóc trò thổi lên thật mắt ta đúng đấy g ỗ k è n đợi lát nữa nghỉ ngơi xong ngươi chuẩn bị làm cái gì không biết vậy nếu không đến nhà ta chơi thế nào tốt chờ thêm một lát sau hai người nghỉ ngơi gần như sau hai người liền rời đi núi bánh bao đi đến tây đô cũng không biết phi hành bao lâu hai người đi đến bùn mạ nhà hậu viện lúc này bùn mạ chính đang hậu viện nhìn tạp chí son gỗ k è n chủ động hướng về bùn mạ đánh một tiếng bắt chuyện bùn mạ a di nàng nhìn thấy son gỗ tẻn lại đây trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười nói g ỗ thèn ngươi đến rồi son gỗ thèn cùng son gỗ c ũ khi còn bé quá giống vì lẽ đó bùn mạ vừa nhìn thấy hắn liền cảm giác là nhìn thấy son gỗ c ũ như thế son gỗ thèn gật gật đầu g ỗ thèn ngươi mau cùng ta lại đây ta nhường ngươi nhìn ta mới mua món đồ chơi được son gỗ thèn nói xong liền theo chuột đi đến hắn ra phòng nhìn hắn mới mua biến hình người máy như thế nào người máy này có phải là rất k h ố c hơn nữa hắn còn có thể biến thành báo ừ m một buổi trưa thời gian quá khứ rất nhanh mắt thấy liền muốn buổi trưa son gỗ thèn cũng là hướng về chuột cáo tử trở lại trong nhà buổi chiều son gỗ tèn đi đến son gò hàn gian phòng do hỏi có liên quan với c ơ d ử lý chuyện của bọn họ son gỗ tèn tuy rằng cùng c ơ d ử lý bọn họ không cái gì tiếp xúc nhưng son gò hàn đã từng cùng son gỗ tèn đề cập tới c ơ d ử lý bọn họ c ơ d ử lý thúc thúc c h ư ơ n g bốn son gỗ tèn vs lạ dù ly c h ư ơ n g bốn son gỗ tèn vs lạ dù ly từng son gỗ tèn gật đầu c ơ d ử lý thúc thúc lời nói hẳn là ở quy tiên đ ả o quy tiên đ ả o ở đâu quy tiên đ ả o ở tây đô ít ô cái kia tỉ ý cô lô thúc thúc bọn họ đây tỉ ý cô lô thúc thúc hẳn là ở thiên giới đi t h i ê n giới thiên giới ngay ở trái đất cao nhất tạt c ả rẽ mù tháp bên trên cho tới tẻn xì nhàn thúc thúc cùng chị học tù bọn họ hẳn là ở trái đất phía nam tu luyện trái đất phía nam son gõ hàn gật gật đầu nếu không gộ thẻn ta dẫn ngươi đi thấy bọn họ chứ ta cũng đã lâu không thấy bọn họ không cần ca ca việc này nếu để cho mụ mụ biết mụ mụ lại nên nói ta quấy dối n g ư ơ i học tập vậy cũng tốt cái kêu ca ca nếu như không chuyện gì khác lời nói ta liền đi ra ngoài được son gõ hàn gật đầu son gộ t h n thế này lập tức đi ra son gõ hàn g i ả phòng quy tiên đảo trên Cơ lìn lúc n l này chính đang trên đảo mang theo hắn cùng lạ d ủ l ì con gái mã luân một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống hạ xuống người này chính là son gỗ t h n n g ư ơ i lẽ nào là gỗ t h n cớt lìn nhìn thấy son gỗ t h n sau khi lập tức sửng sốt một chút hắn những năm này tuy rằng cùng son gõ hạn tương đối ít liên hệ nhưng vẫn là biết son gõ hạn có cái nhỏ hơn hắn mười tuổi đệ đệ son gỗ t h n gật gật đầu n g ư ơ i nên là cớt lìn thúc thúc chứ cớt lìn gật đầu nàng là nàng là con gái của ta mã luân mã luân cái này là son gỗ t h n ca ca son gỗ t h n ca ca Son gỗ tèn gật ỗ tèn g gật đầu g ỗ t è n chỉ một mình ngươi lại đây gọi hẳn không lại đây sao không hắn ở nhà đọc sách như vậy à vậy ngươi tới đây là ta nghĩ cùng cư d â lìn thúc thúc ngươi tỉ thí một chút tỉ thí son g ỗ t è n một mặt ngây thơ gật gật đầu vậy cũng tốt mã luân ngươi đi tới bên cạnh một điểm ba ba muốn cùng son g ỗ t è n ca ca tỉ thí một chút mã luân nghe xong lập tức đi tới một bên son g ỗ t è n cùng cư d â lìn thấy này đồng thời về phía sau lùi lại sau thân thể cái kia cư d â lìn thúc thúc chúng ta liền bắt đầu chứ ừng cư dân lìn thúc thúc chúng t l i n bắt đầu c h hướng về cơ dư lìn xông lên trên cơ dư lìn hai tay nắm chặt quyền tiến lên n ê n tiếp ầm ầm ầm rất nhanh son g ỗ tèn liền đi đến cơ dư lìn trước người s o n g quyền như gió cùng hắn tranh đ ấ u ở cùng nhau ầm một lát sau son g ỗ tèn quyền phải dùng sức nắm chặt một quyền đem cơ dư lìn cho đánh đuổi đi ra ngoài sức mạnh thật là to lớn a thật không hổ là gỗ cụ nhị tử cơ dư lìn hương phân nói son gỗ cụ khi còn sống là bằng hữu tốt nhất của hắn vì lẽ đó hắn nhìn thấy son gỗ cụ cảm thấy cao hứng h a son gỗ tèn hét lớn một tiếng thân thể đảo mắt liền đi đến cơ dư lìn trước người xong quyền dùng sức về phía trước công kích đi cờ lìn vẻ mặt hơi đổi vội vã n â n g lên hai tay chống đối son gỗ t ẻ n công kích lầm ầm ầm ở son gỗ t ẻ n công kích bên dưới cờ dư lìn lập tức bị đánh liên tiếp lùi về phía sau ba ba mã luân hướng về cờ lìn hô to hà cờ lìn nghe được mã luân tiếng quát tháo toàn thân lập tức bùng nổ ra một đạo vô cùng kinh n g ư ờ i khí đem son gỗ t ẻ n cho đẩy l u i đi ra ngoài đang lúc này son gỗ t ẻ n bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện ở cờ lìn phía sau cờ lìn thân thể quay người lại nhìn thấy son gỗ tèn g i lên bàn tay phải quay về hắn. Ta. Ta son gỗ thèn khét cười một tiếng gật gật đầu hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên nói k h e n chúc mừng chủ nhân đánh bại cơ lìn học nguyên k h í chém thái dương quyền mười viên đậu thần đậu thần đúng chủ nhân đánh bại đối thủ có nhất định tỷ lệ thu được khen thưởng thêm như vậy a lúc này uy tiên ú c mở ra một cái tóc vàng m ắ t xanh nữ tử từ bên trong đi ra nữ tử vóc người cao gầy trên người mặc một bộ màu tím áo thun thân dưới mặc một màu xanh lam quần jean người này chính là lạ dù ly lạ dù ly lạ dù ly gật gật đầu nhìn về phía son gỗ t h n nói hắn là hắn là gô cụ tiểu nhi tử son gỗ thèn gỗ thèn cái này là người lạ dù ly a di lạ dù ly a di lạ dù ly khẽ gật đầu m ũ mụ mã luân hướng về lạ dù ly hô lạ dù ly n g h e xong đi tới mã luân trước mặt dùng dấu tay mỏ đỉnh đầu của nàng cớt lìn hai người các ngươi mới vừa là đang chiến đấu sao đúng đấy vậy các ngươi hai thắng n ộ gỗ thèn tuy rằng son gỗ thèn là son gỗ cụ nhi tử nhưng hắn bại bởi một đứa bé vẫn để cho hắn có chút khó có thể mở miệng có đúng không lạ dù ly ngay xong cười ì n về phía son gỗ thèn nói cái kia son gỗ t h n hai chúng ta tỉ thí một chút thế nào lạ dụ l ì cất l ì n cả kinh trong lòng cho rằng là lạ dụ l ì vì hắn ra mặt nhưng trên thực tế chỉ là lạ dụ l ì đối với son gỗ t h n thực lực có chút cảm thấy hứng thú thôi chúng ta ừm lạ dụ lì gật đầu cái kia được rồi cất l ì n ngươi mang thật mã luân ồ được cất l ì n nói liền đem mã luân mang đến quy tên i cửa phòng ở ngoài vậy chúng ta bắt đầu đi lạ dụ l ì nói với son gỗ t h n được vừa dứt lời lạ dụ ly lập tức lấy nhanh như tia chấp vọn tới son gỗ t h n trước người son gỗ thẹn cả kinh vội vã giơ tay chống đối lạ dù l ì công kích oành oành oành ở lạ dù l ì nhanh như nhanh như tia chớp công kích bên dưới son gỗ thẹn thân thể không ngừng lui về phía sau ẩm lạ dù l ì chân phải một cái nhấc chân đá tầng tầng đá vào son gỗ thẹn trên ngực son gỗ thẹn thân thể lập tức về phía sau lùi ra ngoài lạ dù l ì h ừ lạnh một tiếng hai tay bàn tay phát sinh mấy đạo sóng năng lượng hướng về son gỗ thẹn công kích đi son gỗ thẹn thân thể hướng về hai bên một di né tránh ra ẩm ẩm ẩm sóng năng lượng rơi vào biện rộng bên trên nhấc lên từng đạo từng đạo to lớn sóng biển lượng lớn nước biển kể cả cá tôn c u ầ n c u ộ n đến trên đảo ba ba ngươi xem thật nhiều ngư mã luân một mặt ngây thơ hướng về rơi vào trên bờ cắt ngư chỉ nói cất linh khẽ gật đầu nguyên bản ở quy tiên úc ngủ say quy lao ở cảm giác được động tĩnh lớn như vậy sau khi lập tức bị giật mình tỉnh lại hướng về phòng ở ngoài chạy đi len keng quy tiên cửa phòng bị mở ra cất linh cùng mã luân đều theo bản năng về phía sau liếc mắt một cái ừng quy lao đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn cùng lạ dù lì đối chiến son gỗ t è n hắn lẽ nào là không sai kèm lao sư hắn chính là son gỗ cù tiểu nhi từ son gỗ t è n ta liền nói hắn cùng gỗ cụ khi còn bé dài đến như vậy xem ẩm đang lúc này lạ dụ lì đem son gỗ t ẻ n đá bay đến mặt biển bên trên son gỗ t ẻ n ngươi còn không lấy ra ngươi thực lực chân thật sao thực lực chân thật cất l i n cùng q i y lão đều đối với lạ dụ lì theo như lời nói cảm thấy n g h i hoặc vậy cũng tốt son gỗ t ẻ n nghe xong song quyền dùng sức nắm chặt lên ha theo quát to một tiếng son gỗ t ẻ n biến thân thành s u p tơ xài g i n siêu súp tơ xài giản cất linh cùng quy lão kinh hãi đặc biệt cất linh hắn đang nói súp tơ xài giản thời điểm tiết hầu thật giống như là kẹt lại như thế m chương năm vô hạn thể lượt thẻ chương năm vô hạn thể lượt thẻ son gỗ tèn nhìn hai người vẻ mặt kinh ngạc khỏe miệng hơi hướng lên trên dâng lên súp tơ sài dạn liền đem bọn họ kinh ngạc thành như vậy hắn nếu như biến thân thành súp tơ sài dạn hai không biết sẽ đem bọn họ kinh ngạc thành ra sao、Sell. đang lúc này lạ dù lì thân thể vọt một cái đến son gỗ tẹn trước người quyền cấp như gió bình thường hướng về son gỗ tẹn công kích đi xèo hoa hoa son gỗ tẹn thân thể qua trái hữu t hiểm dễ như ăn cháo né tránh lạ dù lì công kích lạ dù lì cả kinh quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới son gỗ tẹn giơ tay chặn lại tiếp đỡ lạ dù lì công kích lạ dù lì cắn răng một tiếng chân trái hướng về son gỗ tẹn đá chéo đi son gỗ tẹn nhất thời vừa bông lỏng lạ dù lì quyền phải lui về phía sau lạ dù lì thân thể về phía trước vọt một cái lại lần nữa hướng về son gỗ tẹn công kích đi xèo hoa hoa son g ỗ tèn một bên né tránh một bên lui về phía sau nhìn r á n g r ấ p thắng bại đã phân quy lao nói rằng thắng bại đã phân không chờ cơ dứt lìn rõ ràng quy lao ý tứ trong lời nói son g ỗ tèn bóng người đột nhiên vừa biến mất xuất hiện ở lạ dù lì phía sau ẩm theo một đạo t r u n g đá lạ dù lì thân thể khác nào xạ tuyến bình thường bị đá bay đến trong biển lạ dù lì thân thể đột nhiên bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ ở mặt biển bên trên ngừng chậm lại lạ dù lì phía sau mặt biển lập tức bị nhấc lên một trận sóng lớn lạ dù lì hai mắt hướng về phía trước nhìn tới phát hiện son gộ tèn bóng người đã không ở quy tiên nào trên lạ dù lì xoay người về phía sau vừa nhìn nhìn thấy son gỗ thẹn chính giơ lên tay phải đối diện nàng ta ta thua lạ dù lì trong lòng có chút không cam lòng nói son gỗ thẹn một mặt mỉm cười gật gật đầu lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường keng chúc mừng chủ nhân đánh bại lạ dù lì thu được đặc thù thẻ vô hạn thể lực thẻ một tấm học sóng khí công sử dụng vô hạn thể lực thẻ là chủ nhân son gỗ thẹn n g h e xong lập tức bay trở về đến quy tiên đảo trên quy láo gật gật đầu thực sự là ghê gớm g ộ t ẹ n nhỏ như vậy là có thể biến thân s u ố tơ t sải dạn người ba ba ở ngươi ở độ tuổi này thời điểm đều vẫn không có bái vào môn hạ của ta son g ộ t ẹ n nghe xong n ở nụ cười vẫn chưa nói thêm cái gì cất linh thúc thúc thời điểm cũng không còn sớm ta trước hết đi rồi không vào nhà ngồi một hồi sao không được son g ộ t ẹ n lắc lắc đầu vậy có không lại đến đây chơi son g ộ t ẹ n gật đầu một tiếng xoay người rời đi hải đảo cất linh nhìn son g ộ t ẹ n đi xa bóng người không khỏi thở dài một hơi nhớ lúc đầu hắn cùng son gỗ cụ đồng thời bái sư học nghệ giữa hai người tranh lệch cũng không tính quá mức xa xôi nhưng hôm nay hắn liền son gỗ cụ tiểu nhi tử đều đánh không lại người làm sao ba ba không cái gì thắp cá dìn cá dìn cùng dạ d ì dọ bệ lúc này chính rất là thẻ nhạt nhìn hạ giới đột nhiên hai người nhìn thấy một đạo hướng về bọn họ bay tới bóng người người này chính là son gỗ thèn ngộ g o Cụ bởi vì son gỗ thèn cùng son gỗ cụ khi còn bé quá giống nhau dạ d ì dọ bệ đem hắn xem thành son gỗ cụ hắn không phải g ỗ cụ hắn là gỗ cụ tiểu nhi tử son gỗ t è n cá dìn nói rằng goku tiểu nhi tử xèo đ ậ p vừa dứt lời son gỗ thèn lập tức bay tới trong tháp ngươi là son gỗ cụ tiểu nhi t ử son gỗ thèn đúng không cả dìn nói rằng son gỗ thèn gật gật đầu ngươi là cắt lái nạ đại nhân chứ ừng cả dìn gật đầu tiểu tử vậy ngươi biết ta là ai không dạ d ì dọ bệ hai tay vây quanh nói rằng ngươi là son gỗ thèn giả trang không biết ta là ngươi ba ba bạn tốt dạ d ì do bệ nhớ lúc đầu ta nhưng là đã cứu ngươi ba ba nhiều lần gọi hẳn tiểu tử kia lại không có cùng ngươi nhắc qua ngươi nhiều lần đúng đấy lần thứ nhất là ngươi ba ba bị tạo ai ai đánh thành trọng thương lần thứ hai là hắn cùng tỷ ỵ cỗ l ô đại chiến xong hắn ở giữa không trung r ấ t xuống ta đúng lúc tiếp được hắn lần thứ ba là vợ ghệ tạo biến thành đại tinh tinh ta dùng đao chém đứt hắn đôi u cứu ngươi ba ba một mạng vậy sao ngươi không nói gỗ cụ đánh bại đại ma vương tỷ ỵ cột lộ bọn họ đã cứu chúng ta đ ạ i g i a cá dìn nói rằng ra gì dọ bệ n g h e xong mặt đỏ lên nói đó là hai việc khác nhau hơn nữa ta vừa không có nói gỗ cụ không cứu chúng ta ta chỉ là nói với hắn ta cùng gỗ cụ giao tình này con tạm được cá dìn nói nhìn về phía son gỗ tên nói đúng rồi gỗ t è n ngươi làm sao sẽ tới đây không có gì ta chính là k ẻ nhạt tùy tiện lại đây đi một chút đi một chút không ừ m son gỗ t è n gật đầu đúng rồi cắt lái nạ đại nhân ngươi nơi này có tiên hay không đ â u son gỗ t è n hiện tại mặc dù có chút đ ầ u thần nhưng ai sẽ hiểm đ ầ u thần nhiều đây hơn nữa đ ầ u thần đối với bọn họ không có tác dụng gì đối với bọn họ tới nói cũng là lãng phí có có điều chỉ có mười viên ngươi muốn lời nói ta liền đem nó cho ngươi coi như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt son gỗ t è n gật gật đầu ca n ì n thấy này lập tức lấy ra một túi vải trò son gỗ t è n Cảm cắt ả l á i n ạ đại nhân, c á i kia cắt l á i n ạ đại nhân, ra gì d ọ a b ệ Thúc thúc, nếu như không chuyện gì khác lời nói, trước hết đi rồi. ừ m hai người gật gật đầu. Son g o t h è n t h ấ y này, lập tức rời đi tháp cà dìn, hướng về thiên giới bay đi. Rất nhanh, son g o t h è n l i ề n bay đến thiên giới, nhìn thấy đứng ở thiên giới đ è n t i ị c ô l ô Mr. Bobo ba người. Ngươi là, g o t h è n t i ị c ô l ô nhìn một chút son g o t h è n nói rằng. Những năm n à y hắn tuy rằng cùng son goat liên hệ tương đối, nhưng vẫn là thỉnh thẳng sẽ đến xem son goat. Son g o t tèn gật gật đầu. gô thèn ca ca ngươi không đồng thời tới sao đen hỏi không hắn ở nhà đọc sách tỉ ỉ cô lộ hư lệnh một tiếng gõ hẳn tiểu từ này từ khi đánh bại s ẹ o sau khi liền không cố gắng tu luyện cả ngày liền chỉ biết đọc sách gô thèn ngươi tới đây là đen hỏi ta là tới tìm tỉ ỉ cô lộ thúc thúc tỉ thí tìm tỉ ỉ cô lộ tỉ thí tìm ta đúng đấy ta nghe ca ca nói thực lực ngươi rất mạnh cho nên muốn tìm ngươi tỉ thí một chút có đúng không vậy ta đáp ứng ngươi tỉ thí son gỗ thèn nghe xong lập tức lùi lại sau thân thể hai tay dọn x o n chiến đấu thủ thế đen Mr. Pồ ứng thấy này hướng về bên cạnh đi đến vậy ngươi công kích đến đây đi tỉ ỷ c ổ lộ nói với son gỗ thèn son gỗ thèn gật đầu một tiếng thân thể nhanh như như chấp g i ậ t hướng về tỉ ỷ c ổ lộ xông lên trên rất nhanh son gỗ thèn liền đi đến tỉ ỷ c ổ lộ trước người s o n quyền dùng sức về phía trước công kích đi có điều hắn toàn bộ công kích đều bị tỉ ỷ c ổ lộ né tránh mở đột nhiên tỉ ỷ c ổ lộ chân phải dùng sức về phía trước một đá tầng tầng đá đến son gỗ thèn trên bụng son gỗ thèn kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị đá bay ra thế giới Địa chương ô lồ tay p ả i liên l phóng sóng năng tục ra ra mấy đạo sóng năng lượng, hướng về bay ngược bay ra ngoài sáu từng đạo, từng đạo tái sinh thuật chương sáu tái sinh thuật h a theo quát to một tiếng son g ỗ tèn toàn thân bay lên một đạo màu vàng khí diễm rất nhanh sẽ đem chúng quanh thân thể hàn khói đặc trò thổi tan ra s u ố tơ s à i giản bọn họ đều chứng kiến quá súp tơ sải dạn sinh ra đều biết phải biến đổi thân thành súp tơ sải dạn khó khăn thế nào mà son gỗ tèn hiện tại mới sáu tuổi cư nhiên đã có thể biến thân thành súp tơ sải dạn hiện tại súp tơ sải dạn đã như thế không đáng ra sao ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc tỉ cổ lộ lập tức trở về quá thần đến hướng về son gỗ tèn phong đi h a son gỗ tèn hét lớn một tiếng tương tự hướng tỉ cổ lộ phong đi Xeo!、Ấm、ẩm Ẩm Ẩm! t ỷ ỷ c ổ lộ cắn à k răng một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ mặt đất bỏ lên hướng về son gỗ tẹn phong đi rất nhanh tỉ cô lộ liền bọn tới son gỗ tẹn trước người quyền cướp nhanh như như chấp giật hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn thân thể hơi lay động một chút dễ như ăn cháo né tránh t ỷ ỉ cỗ lộ công kích t ỷ ỉ cỗ lộ nhìn son gỗ tẹn giờ khắp này trạng thái trong lòng không khỏi nhớ tới lúc trước son gò hàn đối chiến sẹo tình cảnh khi đó sẹo l i ề u mạng mà hướng về son gò hàn công kích làm thế nào cũng công kích không tới son gò hàn ẩm cũng là ở t ỷ ỉ cỗ lộ nghĩ tầm h thời gian son gỗ tẹn bóng người lõe lên đến t ỷ ỉ cỗ lộ bên trái chân phải dùng sức về phía trước một đá ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt tỉ cỗ lộ bị đá bay đến ngàn mét ở ngoài đáng ghét tỉ cỗ lộ p ẫ n nộ một tiếng nhìn về phía trước lại phát hiện son gỗ tỉ cô lộ cái chán hơi bốc lên một tia mồ hôi lạnh liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau lúc này son g ỗ k ẹ n chính giơ lên tay phải quay về hắn ta ta thua tỉ cô lộ trong lòng mặc dù có chút không tam lòng nhưng vẫn là lựa chọn chịu thua đa t ạ m tỉ cô lộ thúc thúc son gộ ten cười nói k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại tỉ cô lộ học tái sinh thuật thân thể mất đi kết cấu một lần nữa tự mình chữa trị trừ đầu cần tiêu hao cùng lượng lớn đ ị a n ă n g lượng tâm linh cảm ứng bỗng dưng lấy vật bỗng dưng tạo vật thấy sát thuật khoảng cách thiên thần điện mấy ngàn mét lòng đất cũng có thể xem rõ rõ r à n g r à n g chủ yếu là thiên giới tương quan người vì giám thị hạ giới mà sử dụng tỷ ỷ cô lộ cùng thần ở dung hợp nối nghiệp thừa năng lực này ma quang pháo âm dương mạ c ả n cổ sạp t ổ tỷ ỷ cô lộ gặp vẫn đúng là nhiều son gỗ tèn ở thu được lượng lớn ký ức sau ở trong lòng thầm nghĩ gỗ tèn thực lực của ngươi làm sao sẽ như thế cường lẽ nào là gõ hạn chỉ đạo ngươi tu luyện tỷ cô lộ hỏi không phải là ta mụ mụ giáo dục ta tu luyện ngươi mụ, mụ nhưng hắn không phải phản đối gõ hạn tu luyện ừ n son gỗ tèn gật đầu son gỗ thẹn tuy rằng không nhiều lời cái gì nhưng tỉ ỉ cô lộ trong lòng đã suy đoán đến chỉ c h ư a gặp giáo dục son gỗ thẹn tu luyện khẳng định là bởi vì chết đi son gỗ c ũ sau đó son gỗ thẹn tham quan một hồi t h i ê n giới cũng là trở lại trên đường trở về son gỗ thẹn dùng thấy sa thuật nhìn một chút tây đô phương hướng tây đô tất cả thật giống như là ở trước mắt hắn bình thường đang dùng một hồi thấy sa thuật sau son gỗ thẹn đột nhiên nghĩ đến ngọc rồng bên trong cải họ già cải họ già nắm giữ thiên lý nhãn có thể từ hành tinh họ nhìn thấy trái đất côn trùng chiến đấu về đến nhà sáng o tạo cho tạo n kèn dụng đống dưng mình gỗ sử vật, một chế c ra i t â võ đạo đ phục á n tiếc h ắ ngày kiếp k trước h ô n có lực năng như hắn n g vậy, mỗi làm là mấy chục có bộ quần áo, là có thể áo cơm không lo. Sáng ngày thứ ể gáo không Sáng lo. cơm h ngày t hai son gỗ t è n đang ăn quá sớm cơm sau khi liền rời đi núi bánh bao bay tới trái đất phía nam một tòa phía trên ngọn núi lớn lúc này trên ngọn núi lớn này đang có một cái mọc ra ba con mắt nam tử đầu chọc đang tiến hành tu luyện người này chính là t è n xì n h ạ n ở t è n xì n h ạ n bên cạnh đứng một cái đội mũ đứa nhỏ người này chính là t r i học tù triệu tù tuổi tuy nhiên đã không nhỏ nhưng dáng vẻ xem ra vẫn là đứa nhỏ dán dấp ngộ、Goku. tèn s i nhắn nhìn son gỗ thèn rán dấp lập tức nhớ tới khi còn bé son gỗ cũ son gỗ thèn các ngươi là tèn s i nhắn thúc thúc cùng triệu tù thúc thúc chứ lẽ nào là gỗ thèn tèn, tèn s i nhắn hỏi hắn tuy rằng cần với tu luyện nhưng tình cờ cũng sẽ cùng cờ dưới lìn bọn họ liên hệ biết son gỗ cũ còn có cái tiểu nhi tử son gỗ thèn gật gật đầu vậy ngươi tới đây là tèn s i nhắn hỏi ta muốn cùng các ngươi luận bàn một hồi luận bàn đúng đấy có thể không đương nhiên có thể cái kia triệu tù thúc thúc hai chúng ta luận bàn một hồi thế nào son gỗ t h n nhìn về phía triệu học tù son gỗ tèn lần này mục tiêu chủ yếu chính là chia h à u tù chia tù nắm giữ có thể khống chế người siêu năng lực loại này siêu năng lực gặp bởi vì người sử dụng mạnh yếu tăng cường yếu bớt ea t hò xin cũng có loại này siêu năng lực cùng sử dụng chiêu này ngắn ngủi khống chế lại son gò hạn ta đúng đấy son gỗ tèn mỉm cười nói cái k i a chia h à u tù ngươi rồi cùng gỗ thèn luận bàn một chút đi thèn xi、si、nhặn nói rằng được chia tù gật đầu son gỗ tèn nghe xong lập tức lùi lại sau thân thể hai tay dọn xong chiến đấu tư thế nói cái tia chia tù thúc thúc chúng ta bắt đầu đi vừa dứt lời son g ỗ t è n thân thể như gió bình thường v ọ tới t c h ì a tù trước mặt quyền phải dùng sức hướng về c h ì a tù đánh đi cũng là ở son g ỗ t è n quyền phải sắp đánh tới c h ì a hào tù lúc c h ì a tù đột nhiên sử dụng siêu năng lực để son g ỗ t è n thân thể trở nên không cách nào nhúc ních c h ì a tù thừa dịp bây giờ thời cơ nhấc chân về phía trước một đá ẩm son g ỗ t è n thân thể về phía sau rút lui đi ra ngoài đang lúc này son g ỗ t è n s o n g quyền dùng sức nắm chặt trong nháy mắt liền tránh ra siêu năng lực ràng buộc hướng về chĩa tù phong đi chĩa tù kinh hãi cũng là ở son gộ t è n quyền phải sắp đánh tới chĩa tù mặt lúc triệu tù t h ấ y này lập tức lựa chọn chịu vua son g ỗ tèn gật gật đầu k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại triệu học tù thu được khống chế siêu năng lực học đồ đổ đổn dây âm dương động độ n g ba cái kia g ỗ tèn ta cũng cùng ngươi tỉ thí một chút chứ tèn s i nhàn nói rằng son g ỗ tèn gật gật đầu triệu tù nghe xong lập tức lùi đến một bên cái kia g ỗ tèn chúng ta bắt đầu đi son g ỗ tèn lại lần nữa gật đầu tèn s i nhàn t h ấ y này lập tức hướng về son g ỗ tèn sông lên trên rất nhanh tèn xi、si、nhàn liền vọt tới son gộ tèn trước người x o n quyền dùng sức về phía trước công kích đi son gộ tèn một bên né tránh m ộ chân lui về p bảy、si、son, son、si si、a gỗ,、si、gỗ củ bồi dưỡng kế hoạch chân ư bảy son gỗ củ bồi dưỡng kế hoạch tầm ầm ầm tèn xị、si、n h ả n một bên chống đối son gỗ tèn công kích một bên lui về phía sau ẩm đột nhiên son gỗ tèn chân phải một cái nhấp chân đá tầng tầng đá đến k ẹ n xì nhạn trên bụng k ẹ n xì nhạn thân thể lập tức về phía sau bay ngược ra ngoài k ẹ n xì nhạn xong quyền dùng sức nắm chặt cấp tốc trên mặt đất ngừng chậm xuống đến đang lúc này son g ỗ k ẹ n bóng người đột nhiên ở k ẹ n xì nhạn trước mắt biến mất k ẹ n xì nhạn mặt sau chia tù nhắc nhở cái gì k ẹ n xì nhạn xoay người về phía sau vừa nhìn nhìn thấy son g ỗ k ẹ n trong tay chính ngưng tụ một đạo năng lượng màu vàng nóng bà đối với mình ta thua đa tạ tẹn xì nhạn thúc thúc son gộ tèn nói cầm trong tay ngưng tụ sóng năng lượng tiêu tan đi keng chúc mừng chủ nhân đánh bại tẹn xì nhạn học sĩ xín no ken âm dương tứ thân quyền m à phong ba âm dương mạ p h ù bạ tèn s i nhàn gật gật đầu gỗ tèn ngươi bình thường là g ò hẳn giáo dục ngươi tu luyện sao không phải l à ta mụ mụ giáo dục ta tu luyện ngươi mụ mụ tèn s i nhàn cùng t r ì a tủ cả kinh c h ỉ chĩa lại gặp giáo son g ỗ tèn tu luyện hơn nữa còn đem hắn giáo dục mạnh như vậy son g ỗ tèn gật gật đầu cái kia tèn s i nhàn thúc thúc t r ì a tủ thúc thúc nếu như không chuyện gì khác lời nói ta h ã y đi về trước được tèn xi、si、nhàn gật đầu son gộ tèn thế này lập tức hướng về giữa bầu trời bay đi tèn sĩ n h ạ n nhìn son gỗ tèn đi xa bóng người trong lòng không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng son gỗ cụ gặp mặt khi đó son gỗ cụ thực lực căn bản là không phải là đối thủ của hắn hiện tại hắn đừng nói son gỗ cụ liền ngay cả son gỗ tèn cũng đánh không lại ở thoáng cảm t hắn một lúc sau tèn sĩ n h ạ n liền tiếp tục nổi lên tu luyện son gỗ tèn thực lực tuy rằng vượt qua hắn nhưng hắn vẫn chưa liền như vậy ủ rũ hắn hiện tại truy tìm chính là võ đạo mà không phải là bởi vì đánh bại người k i ê m mà tiến hành tu luyện núi bánh bao son gỗ cù nhà chút lúc này chính đang son gỗ cù nhà tìm son gỗ tèn chi chịa gỗ tèn đúng đấy chị chị gỗ tèn hắn không ở phía sau sân s a o không ở vậy n g ư ờ i đi hỏi một chút gọ hàn đi hay là hắn sẽ biết gỗ tèn ở đâu chú gật gật đầu sau đó liền đi tiến vào son gọ hàn gian phòng dò hỏi son gỗ tèn ở đâu son gọ hàn đồng dạng không biết son gỗ tèn ở đâu chú hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là đi núi bánh bao đi một chút nhìn có thể hay không tìm tới son gỗ tèn ở núi bánh bao đi rồi một lát sau chú đột nhiên cảm giác được son gỗ tèn khí liền ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn tới nhìn thấy hướng núi bánh bao bay tới son gỗ tèn gỗ tèn chú cao hứng từ trong rừng bay lên đi đến son gỗ tèn trước mặt Chút gật gật đầu gỗ thẻn ngươi đi đâu không có ta liền nhàn rỗi thẻ nhạt ở trái đất phi hành một vòng như vậy a cái kia gỗ thẻn chúng ta ngày hôm nay luận bàn một hồi thế nào luận bàn đúng đấy ta đã sáng tạo ra mấy cái tân chiêu thức lần này ta nhất định sẽ không lại bại bởi ngươi có đúng không vậy chúng ta tìm cái c h ố n g trải địa phương chiến đấu chứ nói xong hai người lập tức bay tới đằng trước đang bay một lát sau c h ụ t tìm một cái rộng rãi bãi cỏ rơi xuống son gỗ thẻn thế này cũng theo cùng rơi xuống xèo đặt son gỗ thẻn rơi xuống khoảng cách chụt chỉ có mấy chục mét trên bãi cỏ chút nhìn một chút son g ỗ tèn nói cái kia g ỗ tèn chúng ta bắt đầu đi son g ỗ tèn gật gật đầu h a chút hét lớn một tiếng hướng về son g ỗ tèn sông lên trên son g ỗ tèn hai tay về phía trước vừa nhấc chút thân thể đột nhiên trở nên không cách nào nhúc ních này chính là triệu t ủ siêu năng lực chuyện này chuyện gì thế này chút k i n h hãi son g ỗ tèn cười cười nói chút ta gần nhất đột nhiên thu được một loại có thể khống chế người siêu năng lực siêu siêu năng lực đúng đấy son gộ tèn nói thu hồi một cái tay thân thể nhanh chóng đi đến chút trước mặt hướng về nó công kích đi ẩm ẩm, ẩm. Son tẹn gỗ t hai â n thể b y đến g không theo n g a i chân không ngừng hướng chuột thân thể ngừng cùng về mặt đá c quát to một tiếng chụp u biến thân thành súp tờ sài dàn hãng thân thể lập tức từ son gỗ tẹn trong không chế tránh thoát khỏi đến thân thể nhanh như như chấp giật hướng về son gỗ tẹn sông lên trên rất nhanh chút liền đi đến son gỗ thẹn trước người song quyền nhanh như như chấp giật hướng về son gỗ thẹn công kích đi son gỗ thẹn một bên chống đối chụt công kích một bên lui về phía sau đột nhiên chút quyền phải dùng sức nắm chặt một quyền đem son gỗ thẹn cho đánh bay đi ra ngoài h a chút hét lớn một tiếng hai tay ngưng tụ lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gỗ thẹn công kích đi mà chiêu này chính là giờ dạ gồng b ả n thế giới tiếng tăm l ừ n g lây vương t ử chiến pháp son gỗ thẹn thế này lập tức ngừng chậm xuống thân thể hướng bầu trời bên trong bay đi ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng trên mặt đất muốn nổ tung lên trong lúc nhất thời mặt đất đâu đâu cũng có nổ tung sản sinh khói đặc cùng á n h lửa chút nhất thời dừng lại sóng năng lượng công kích hướng thiên không bên trong bay đi son g ỗ tèn hai tay dùng sức nắm chặt ở trên bầu trời biến thân thành súp u ố t t ơ sải d ạ n cũng là vào lúc này chút vọt tới son g ỗ tèn trước người quyền phải dùng sức về phía trước đánh tới son g ỗ tèn bóng người về phía sau loay lên chút quyền phải đánh hụt chút vương ngầm đầu đang chuẩn bị xông về phía trước thân thể lại lần nữa không cách nào nhúc đ í c h son g ỗ tèn cười cười nói chút ngươi không phải là đối thủ của ta ta xem ngươi vẫn là nhận thua đi chút nghe xong cắn ra một tiếng thân thể muốn từ son gỗ thẹn trong không chế tránh thoát khỏi đến có thể bất luận hắn dùng sức thế nào cũng không cách nào tránh thoát đang dãy rủa một phen không có kết quả sau c h ú p trong lòng rất là không cam lòng hướng về son gỗ thẹn chịu thua gỗ thẹn ta thua son gỗ thẹn gật đầu một tiếng đưa tay một nơi dưới biến trở về thái độ bình thường keng chúc mừng chủ nhân đánh bại chuột học kẹo cao su quỷ hồn liên tục siêu cấp sô cô la vòng bóng chuyền quyền son gỗ thẹn s ư ớ n g sở nguyên lai lại lần nữa đánh bại đối phương có thể thu được đối phương tân kỹ năng vậy hắn nếu như đánh bại hoàn mỹ tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực trạng thái son gỗ chẳng lẽ có thể trực tiếp học được tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực nếu như như vậy hắn trực tiếp làm cái son gỗ củ đ ổ i dưỡng kế hoạch son gỗ củ càng mạnh hắn càng mạnh hô c h ú t nhìn thấy thân thể có thể nhúc ních lập tức thở phào n h ẹ n h õ m lập tức biến trở về thái độ bình thường bay đến son gỗ tẻn bên cạnh nói gỗ tẻn ngươi là làm sao đột nhiên thu được siêu năng lực không biết ta chính là ở ngày hôm qua luyện công thời điểm đột nhiên phát hiện ta có siêu năng lực thật sao chúc nghe xong trong lòng bàn tín bắn nghi chương tám tái chiến son gò hàn chương tám tái chiến son gò hàn cái kia gỗ thèn nếu không ngươi không sử dụng siêu năng lực chúng ta t á i chiến đấu một hồi thế nào có thể là có thể có điều cái này sẽ không có ý nghĩa gì chứ này cũng cũng là vừa trưa trụt về đến nhà hướng về vợ ghệ tạ dò hỏi phá giải siêu năng lực biện pháp siêu năng lực gỗ thèn đột nhiên thu được có thể khống chế người siêu năng lực hiện tại ngay cả ta cũng đánh không lại hắn ba ba, n g ư ơ i có biện pháp gì hay không có thể để cho ta phá giải hắn siêu năng lực có chính là ngươi cẩn thận tu luyện thực lực vượt xa cho hắn trước thực lực tuyệt đối cái gì siêu năng lực đều là không có tác dụng cái kia ba m ư ba mươi ba trút nghe xong có chút không muốn ngươi nếu như không muốn lời nói ta liền để bùn mạ đem ngươi tiền tiêu vặt giảm phân nửa ba mươi ba được rồi liền quyết định như vậy vừa chiêu son gỗ thèn nhản dối tẻ nhạt chế tạo ra một chút bi lào ở giải đấu sức mạnh sử dụng ma phong ba âm dương mạ phủ bạ chất lọ có điều còn thiếu thiếu phong ấn phủ sử dụng ma phong ba âm dương mạ phủ bạ mấu chốt nhất phong ấn phủ không phong ấn phủ coi như là đem đối phương phong ấn đến t r o n g mình cũng là không cách nào niềm phong lại đối phương bởi vì phong ấn phủ không thể b ố n g dưng ơ chế tạo ra vì lẽ đó son gỗ k ẹ n chỉ có thể đi mua một ít giấy vàng trở về chính mình v ẽ b vừa có điều hắn hiện tại chưa dùng tới ma phong ba âm dương mạ phủ bạ cũng sẽ không gấp việc này chờ cái gì thời điểm có thời gian đi tây đô mua một hồi là được chế tạo xong ma phong ba âm dương mạ phủ bạ chế tạo xong ma phong ba âm dương mạ phủ bạ chất lọn son gỗ tèn sử dụng b n g d ư n tạo vật làm ra mấy thân mẩu bất cứ lúc nào có thể thay đổi chế tạo xong quần áo g i à y son g ỗ tèn lại chế tạo một chút tu luyện vật nặng cùng phụ trọng trang sau đó bắt đầu nổi lên tu luyện sáng ngày thứ hai son g ỗ tèn đến bùn mạ nhà tìm chút chơi biết được chút bị ép buộc tu luyện tin tức son g ỗ tèn hết cách rồi cũng chỉ dễ đánh đạo hồi phủ về đến nhà son g ỗ tèn trong lúc rảnh rỗi liền liền đi đến phía sau núi tu luyện bây giờ cách mạ d ì n bụ xuất hiện có điều hơn bốn tháng thời gian vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ đạt đến có thể đánh bại mạ d ì n bụ thực lực hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến s u p t r xài giàn hai vậy hắn mục tiêu tiếp theo đánh bại son gò h ạ n son gỗ c ụ từ đó thu hoạch được s u p t r xài giàn ba lên cấp thẻ s u p t r xài giàn gột lên cấp thẻ có điều son gỗ c ụ người ở địa phủ đến nghĩ một biện pháp để h ắ n phục sinh lúc trước son gò h ạ n đánh bại s ẹ o sau son gò h ạ n bọn họ kỳ thực có thể phục sinh son gỗ c ụ chỉ là chính son gỗ c ụ từ chối phục sinh thời gian trôi mau đảo mắt một tháng thời gian trôi qua một tháng này son gỗ tên phần lớn thời gian đều đang tu luyện son gỗ cù nhà phía sau núi son gỗ tên lúc này chính lấy k h a n h chân tư thế nổi giữa không trùng tiến hành minh tưởng tu luyện một bóng người từ đằng xa xuất hiện đi tới người này chính là son gò hàn son gỗ thẻn tựa hồ là nhận ra được son gò hàn đến mở mắt ra đến cả ca son gò han cười gật ngủ gỗ thẻn ngươi một tháng này đều đang tiến hành tu luyện sao đúng đấy vậy ngươi thực lực bây giờ nhất định tiến bộ rất nhiều chứ không có liền tiến bộ một chút không có chuyện gì một tháng tiến bộ một chút cũng rất bình thường son gò han cười nói cả ca ngươi tới đây là ta cũng đã lâu không tu luyện cho nên muốn lại đây tu luyện một hồi như vậy a vậy ngươi đọc sách không quan trọng làm sao không có chuyện gì kỳ thực ta hiện tại chính đang đọc trước lớp mười hai thư dự đọc trước son gỗ tèn s ư ớ n g sở chỉ có thể nói học ba thế giới hắn không hiểu đúng đấy toán học lời nói ta đã đọc trước đến đại học đúng rồi gỗ tèn ngươi mới vừa cái kia tu luyện hẳn là tỉ ỉ c ố l ộ thúc thúc minh tưởng tu luyện chứ son gỗ tèn gật gật đầu tỉ ỉ c ố l ộ thúc thúc minh tưởng tu luyện mặc dù không tệ nhưng vẫn là thân thể rèn luyện phương thức càng thích hợp chúng ta người xảy ra son gỗ tèn nghe xong cũng không nói lời nào ở giờ dạ gồng bạn suốt tơ phần mới nhất trương bên trong vợ gậy t ạ vạch ra thực lực của bọn họ kỳ thực đã cùng gần như chỉ là dở ẩn đối với thân thể khống chế vượt xa bọn họ điểm này cũng được hít tán thành điều này cũng làm cho là nói tinh thần cùng thân thể đều đối với thực lực tăng cường rất trọng yếu son g ò h à n tới này lập tức tu luyện lên một buổi trưa thời gian quá khứ rất nhanh đảo mắt cũng đã sắp đến buổi trưa son g ò ten cùng son g ò h à n đều bởi vì tu luyện toàn thân liệu lĩnh đại hãn son g ò h à n phòng chừng chính mình buổi chiều lại cũng bị chỉ trịa gọi đi đọc sách vì lẽ đó liền hướng son g ò tèn nói g ò tèn nếu không hai chúng ta lại cắt tham một hồi thế nào luật bản đúng đấy bởi vì ngày hôm nay này nửa ngày đều là ta không dễ dàng từ mụ mụ nơi đó xin đến vậy cũng tốt nói xong hai người thân thể đồng thời về phía sau lùi lại cái kia gỗ thèn chúng ta liền bắt đầu chứ ừ m son gỗ thèn gật đầu son g ỗ hàn thấy này lập tức hướng về son gỗ thèn sông lên trên rất nhanh son g ỗ hàn liền đi đến son gỗ thèn trước người s o n quyền dùng sức về phía trước công kích đi son gỗ thèn đồng dạng nâng lên s o n g quyền cùng son g ỗ hàn đánh vào đồng thời ẩm ẩm ẩm hai người s o n g quyền như gió hướng về đối phương dùng sức đánh tới hai người ở chơi quyền một lát sau son gò hàn chân phải một cái đá chéo hướng về son gỗ t h n đá vào Son tèn gỗ tay p hà ả theo quát to một tiếng son gỗ thèn biến thân thành súp tơ sài gian súp tơ sài gian son g ỗ hắn nói cũng biến thân thành súp tơ sài gian vành son gỗ t è n toàn thân tỏa ra lượng lớn màu vàng khí hướng về son g ỗ hàn xông lên trên son gò hàn đồng dạng hướng về son gỗ t è n phong đi xèo vành. vành vành vành rất nhanh hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương ác chiến ở cùng nhau hai người bốn phía lập tức bùi b ằ m tung bay lên và anh theo một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh hai người hai tay đồng thời ngưng tụ một đạo màu vàng khí bà đánh vào nhau một đạo trói mắt ánh sáng mạnh từ nổ tung sóng năng lượng phát sinh hai người đang nổ n h á y mắt đồng thời lùi tới phía sau mấy trăm mét nơi có một bộ hà gỗ tẻn không nghĩ đến vẹn vẹn thời gian một tháng trôi qua thực lực của ngươi cũng đã trở nên như thế mạnh son gỗ tẻn khẽ đầu lập tức hai người bóng người l o a lên trong nháy mắt đi đến giữa không trung chiến đấu lên xẻo và n h và n h ảnh. Một, một, độ xa xa từng đạo, từng đạo một lát sau xoan gỗ i thèn một cái đá bay đem son gọ hạn tầng tầng đá lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị đập ra lượng lớn cắt đùi đợi được cắt đùi tàn đi son gọ hạn thân thể chậm rãi từ mặt đất bỏ lên nhìn giữa bầu trời son gỗ t è n này cờ mờ nờ gọi thực lực tăng lên một chút son gỗ thèn này chăng bước hắn cho đánh m ắ t điểm son gò hàn nhìn s ắ c trời một chút đã sắc muốn buổi trưa vì lẽ đó hắn quyết định không bảo lưu nữa sử dụng mạnh nhất thực lực đánh bại son gỗ t h ẹ n nghĩ tới đây son gò hàn hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi bốn phía mặt đất chịu đến son gò hàn khí tức ảnh hưởng nhất thời chấn động kịch liệt lên, lên lượng lớn c á t đá bị son gò hàn trên người tỏa ra khí tức hất bay đến giữa không trung a son gò hàn lớn tiếng gào thép một tiếng toàn thân khí tức đột nhiên hướng lên trên tăng gọn ngay lập tức son gò hàn trên đầu tóc trở nên càng thêm dựng trên người ngọn lửa trạm khí tức biến thành phun lửa hình thân thể quanh thân tia chớp lửa lở. này chính là s u p tơ sài g i ả n hai vain đợi được biến thân hoàn thành son g ò hàn lập tức đem khí tức trên người cho phát t á n ra t h i ê n g i ớ i đang tiến hành minh tưởng tu luyện tì ý c ố l ộ ở cảm giác được son g ò hàn mạnh mẽ k h í sau lập tức mở mắt ra đèn xảy ra chuyện gì sao g ò hàn h ắ n làm sao sẽ đột nhiên tỏa ra mạnh mẽ như vậy khí không có gò hàn cùng gỗ tên lượt bàn. bàn chẳng lẽ nói gó hàn biến thân thành súp tơ sài dàn đành không lại gỗ tên đèn l ư t gật đầu tì ý cô lô ngay xong cắn c h ặ thầy à m r đô bun họa nhà vợ gậy tạ lúc này cũng cảm giác được son gò hà khí có điều hắn vẫn chưa lưu ý bởi vì thực lực bây giờ của hắn cũng sớm đã vượt qua son gò hẳn núi bánh bao son gỗ tèn nhìn biến thân son gò hẳn trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt nói súp tơ xài dạn hai sao cái kia nếu như vậy ta cũng biến thân thành súp tơ xài dạn hai được rồi biến thân thành s u p e r xài dàn hai son gõ hẳn cả kinh vừa dứt lời son g ỗ tèn hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khi đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a theo một đạo to lớn g o t hét son g ỗ tèn biến thân thành s u p e r xài dàn hai siêu s u p e r xài dàn hai son gõ hẳn kinh hãi son g ỗ tèn lại giống như hắn khống chế s u p e r xài dàn hai phải biết coi như là hắn lúc trước cũng là ở mười tuổi thời điểm mới khống chế s u p e r xài dàn hai hơn nữa còn là ở phòng tinh thần thời gian bên trong tiến hành rồi hơn một năm cổ tu nếu như thêm vào phòng tinh thần thời gian thời gian hắn kỷ thực đã mười một tuổi mà son gỗ thèn mới bao lớn bảy tuổi bảy tuổi cũng đã có thể biến thân thành súp tơ xài dạn hai hắn hiện tại đã có chút khó có thể tưởng tượng son gỗ thèn nếu như vẫn tu luyện thực lực sẽ đạt tới mức độ như thế nào thiên giới Địa ý cô l ô nhìn biến thân súp tơ xài dạn hai son gỗ thèn trên mặt lập tức lộ ra một tia khiếp sợ hắn liền nói trước hắn đánh như thế nào không thắng son gỗ thèn nguyên lai son gỗ t h n thực lực đã sớm xa xa vượt qua cho hắn tây đô bùn mạ nhà còn ở phòng trọng lực tu luyện vở gệ tạ ở cảm giác được son gỗ t h n p h í sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói chút cái này là gỗ tèn khí sao được thật giống là có điều hắn khí làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ nói hắn là tới chỗ nào tiến hành rồi đặc hấn gỗ tèn hiện tại khí đã mạnh hơn gọ hàn gỗ tèn khí mạnh hơn gọ hàn ca khí vợ ghệ tạ gật gật đầu gọ hàn tiểu t ử này từ khi đánh bại s ẹ o sau khi liền vẫn không có lại tu luyện hắn bây giờ có thể so với năm đó kém xa có đúng không vợ ghệ tạ gật gật đầu vì lẽ đó chút ngươi tuyệt đối đừng học gọ hàn chút nghe nói như thế trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bởi vì trong lòng hắn cũng không thế nào yêu thích tu luyện loại này khô khan tháng này g nghĩ tới đây chụp trong lòng đột nhiên có chút hận son gỗ thèn nếu không là hắn hắn cũng sẽ không bị vợ ghệ tạ kéo tới tu luyện núi bánh bao son gò hàn đang khiếp sợ một lát sau hướng về giữa bầu trời son gỗ thèn hỏi gỗ thèn ngươi là cái gì thời điểm tu luyện thành suốt bằng tờ sài dạn hai ngay ở ba ngày trước có đúng không cái kia ca ca chúng ta tiếp tục chiến đấu chứ ồ được son gỗ thèn thế này tay trái vừa nhấc sử dụng siêu năng lực để son gỗ hàn thân thể không cách nào nhúc n í c thân thân thể không có cách nào nhúc đích son g ò hẳn cả kinh một giây sau son g ò thẹn thân thể xuất hiện ở son g ò hẳn trước người một cước đem hắn cho đá bay đi ra ngoài theo ầm một tiếng nổ vang son g ò hẳn thân thể dường như xạ tuyến bình thường nặng nề va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức đập ra lượng lớn cắt đá đợi được cắt đ u ổ i tàn đi son g ò hẳn lập tức từ bên trong ngọn núi lớn bỏ xuất đạo g ò thẹn mới vừa là xảy ra chuyện gì ta thân thể làm sao sẽ đột nhiên không cách nào nhúc đích đó là khống chế siêu năng lực khống chế siêu năng lực đúng đấy đó là ta một tháng trước không biết làm sao đột nhiên có siêu năng lực siêu năng lực thị phi khoa học xuất hiện tỷ lệ phi thường phi thường thiểu vì lẽ đó son g ò hàn trong lòng coi như có chút hoài nghi cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bởi vì coi như là giờ dạ gồng b ả n thế giới khoa học kỹ thuật cũng không có cách nào hoàn toàn hiểu rõ tại sao có mấy người sẽ xuất hiện siêu năng lực có đúng không son g ò hàn nói bóng người loay lên đảo mắt liền đi đến son gộ tẹn trước người về phía trước công kích đi xèo son gộ tẹn bóng người loay lên trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau mấy trăm mét nơi son gọ hàn đánh tới quyền phái thất bại son gỗ thẹn tay trái vừa nhắc lại lần nữa sử dụng siêu năng lực để son gò hạn thân thể không cách nào nhúc ních thân t h â n thể lại không có cách nào nhúc ních son gò hắn nói thân thể l i ề u mạng tránh thoát có thể bất luận hắn làm sao tránh thoát đều không thể từ son gỗ thẹn trong không chế tránh thoát khỏi đến cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lựa chọn chịu thua ta chịu thua son gỗ thẹn gật đầu một tiếng thả xuống tay trái lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường son gò hạn thế này theo biến trở về thái độ bình thường keng chúc mừng chủ nhân đánh bại son gò hạn thu được siêu xảy đa ba lên cấp thẻ học cả mẹ hạ mẹ hạ một trăm viên đậu thần son gỗ thèn nghe xong lập tức sử dụng siêu s ẩ y đạ ba lên cấp thẻ son gỗ thèn lập tức cảm giác trong cơ thể thêm ra một luồng sức mạnh vô cùng to lớn đang lúc này son gỗ thèn đột nhiên nghe được chỉ trĩa tiếng la g õ h à n gỗ thèn ăn cơm cái kia gỗ thèn chúng ta trở lại ăn cơm đi son gỗ thèn gật gật đầu trên đường trở về son g ỗ h à n trong lòng hơi có cảm khái cùng son gỗ thèn h à n hơi lên nếu như ba ba ở là tốt rồi hắn nếu như nhìn thấy thực lực của ngươi bây giờ mạnh như vậy nhất định sẽ rất cao hứng c h ư n mười hoàng tuyên xà đạo c h ư n mười hoàng tuyên xà đạo cái kia ca ca nếu không chúng ta phục sinh ba b à chứ phục sinh ngươi là nói dùng bảy viên ngọc rồng sao đúng đấy kỳ thực chúng ta lúc trước cũng muốn cho ba b à phục sinh chỉ là ba b à không quá đồng ý cho nên mới ở lại địa phủ tu luyện vậy nếu không chúng ta nghĩ một biện pháp để ba b à phục sinh nhưng là có biện pháp gì ba b à hiện tại là ở địa phủ nơi nào ta nghĩ hẳn là c h o đại nhân cái kia c á i họ đại nhân son gỗ thẹn giả trang không biết son gọ hàn gật gật đầu c á i họ đại nhân là quản lý bắc ngân hà hệ thần cái kia ba ba là với hắn tại sao biết cái này nói rất dài dòng chờ cơm nước xong ta sẽ cùng ngươi nói đi cơm nước xong son gọ hàn đem năm đó giả định xâm lấn sự tình báo cho son gỗ thèn son gỗ thèn nguyên lai chuột ba ba trước đây là người xấu a đúng đấy có điều vợ ghệ t ạ thúc thúc hắn hiện tại đã cải t ạ quy chính son gỗ thèn gật gật đầu sau đó son gỗ thèn lui ra son gọ hàn gian phòng trở lại gian phòng của mình thực lực bây giờ của hắn đã tu luyện đến siêu xây đa ba đánh bại son gỗ cù nên không phải vấn đề gì có điều hắn thực lực bây giờ tăng lên quá nhanh vẫn là trước tiên chờ một hai tháng lại tìm son gỗ cù chiến đấu đánh bại son gỗ cù son gỗ k è n giấc ngủ c h ư a sau khi tỉnh lại nhìn thấy chuột tìm đến mình chút ngươi làm sao đến rồi ngươi còn không thấy n g ã i nói nếu không là ngươi lời nói ta cũng sẽ không bị ta ba ba trộm tới tu luyện chút điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ta chỉ có thể nói ngươi ba ba q u á tranh cường thao thắng đúng rồi gỗ k è n ta ba ba nói ngươi vượt qua s u ố t tơ s ả i d ạ n son gỗ k è n gật gật đầu gỗ k è n ngươi đến cùng là làm sao tu luyện làm sao lập tức thực lực đột nhiên trở nên như thế cường ta đây cũng không biết khả năng là ẩn giấu ở trong cơ thể ta tiềm lực t ứ c tỉnh đi tiềm lực chút nghe xong trong lòng bán tín bán nghi cái kia gỗ thèn ngươi có thể hay không biến thân thành s u p tơ sải dạng hai cho ta nhìn một chút đương nhiên có thể có điều nơi này không tiện lắm chúng ta vẫn là đến phía sau núi đi thôi chút gật gật đầu một lát sau hai người đi đến phía sau núi son gỗ thèn hai tay đột nhiên nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí t ứ c cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi c ì và ảnh theo một đạo vô cùng khí thế kinh người son gỗ k h è n biến thân thành s u p tơ sải dạng hai cái này chính là s u p tơ sải d ạ n hai sao xem ra thật xoài a chút trong lòng có chút ước ao nói rằng son gỗ thèn gật gật đầu Nhìn c tháng. Tháng lúc này son gỗ thẹn chính đang sa mạc ước đảo một tòa cung điện bên trong tòa cung điện này chính là bói toán bà bà cung điện bói toán bà bà ngươi nói ngươi muốn ta dẫn ngươi đi địa phủ tìm gỗ cụ ừ m son gỗ t è n gật đầu vậy chuyện này chỉ chưa biết không bói toán bà bà hỏi không biết có điều ta sẽ không tới địa phủ đ ợ i quá lâu chẳng mấy chốc sẽ trở về bói toán bà bà nghe xong do dự một hồi gật gật đầu vậy cũng tốt có điều ngươi không thể ở bên kia đ ợ i quá lâu son gỗ t è n gật gật đầu bói toán bà bà thấy này lập tức mang theo son gỗ t è n đi đến địa phủ diêm ma điện diêm ma vương lúc này đang tiến hành bận rộn công tác hai bóng người từ diêm ma điện ở ngoài đi vào hai người này chính là bói toán bà bà cùng son gỗ t è n bói toán bà bà diêm ma vương nhìn thấy bói toán bà bà đột nhìn đến cả kinh nói bói toán bà bà gật gật đầu đã lâu không gặp diêm ma vương đại nhân vị này chính là diêm ma vương nhìn về phía son gỗ thèn hắn là son gỗ cụ tiểu nhi tử son gỗ thèn son gỗ thèn vậy ngươi dẫn hắn tới đây là hắn nói muốn muốn gặp gỗ cụ thấy gỗ cụ là không thành vấn đề có điều cái kêu hoàng t u y ề n xà đạo hắn có biện pháp chạy xong sao diêm ma vương hỏi người yên tâm được rồi thực lực bây giờ của hắn đã vượt qua gò h ạ n siêu vượt qua gò hàn diêm ma vương nghe xong giận nạy cả mình son gỗ t h n xem ra cũng có điều sáu bảy tuổi thực lực dĩ nhiên đã vượt qua son g ò h ạ n đúng đấy v ó i toán bà bà một mặt bình tĩnh gật gật đầu vậy bây giờ có thể để cho hắn đi hoàng tuyền x a đạo chứ diêm ma vương gật đầu một tiếng gọi tới một cái tiểu quỷ nói tiểu quỷ ngươi đem hắn mang đến hoàng tuyền x a đạo được rồi diêm ma vương đại nhân tiểu quỷ hướng về diêm ma vương làm một cái túi trào thủ thế nói xong tiểu quỷ lập tức mang theo son gỗ k ẹ n đi ra diêm ma vương đi đến hoàng tuyền x a trên đường hoàng tuyền xà đạo liền như cùng nó tên toàn bộ đạo lại như là một con rắn bình thường quanh co khúc h i u nơi này chính là hoàng t u y n xà đạo ngươi muốn tìm son gỗ c ũ ngay ở hoàng tuyển đầu r á n phần cuối trên hành tinh cái kia nếu như không chuyện gì lời nói ta trước hết đi rồi son gỗ tèn gật gật đầu tiểu quỷ thân thể quay người lại về phía sau đi đến còn chờ hắn đi vài bước phía sau đột nhiên chuyển đến một trận văng lên tiểu quỷ trong lòng có chút ngạc nhiên xoay người về phía sau vừa nhìn phát hiện son gỗ tèn tốc độ so với tên lửa còn nhanh hơn đã bay đến mấy ngàn mét ở ngoài hắn vừa vặn xem nói hắn gọi tôn ngộ thiên bác cải họ trên son gỗ cù lúc này chính đỉnh đầu vầm sáng tiến hành vụ trọng tu luyện mà bác họ cùng một bận họ nhưng là đứng ở một bên nhìn son gỗ cụ tu luyện đột nhiên son gỗ cụ dừng lại tu luyện nhìn về phía hoàng tuyển xà nói bác cải họ cũng theo son gỗ cụ tầm mắt nhìn về phía hoàng tuyển xà nói đột nhiên một tia sáng trắng xuất hiện cũng lấy hết sức kinh người tốc độ hướng về bọn họ bay tới đợi được bạch quang phi khá gần son gỗ cụ nhìn thấy một cái cùng hắn khi còn bé rung mạo na ná người chính là son gỗ cụ a vừa dứt lời son gỗ thèn bóng người lập tức rơi xuống hành tinh bác cải họ trên người là bác cải họ hỏi xin chào tên của ta gọi là son gỗ thèn ta là tới tìm ta ba ba c xong nói ngươi là gỗ i g cụ nhi tử? Son gỗ tèn ử s gật gật đầu vậy ngươi tới đây là ta là tới tìm ngươi thương nghị có quan hệ phục sinh sự tình phục sinh s o n g ỗ tèn gật gật đầu ca ca bọn họ đều muốn ngươi phục sinh ta tại đây rất tốt coi như không phục sinh cũng không có quan hệ chương mười một s o n g gỗ tèn vây ép xon gỗ cù chương mười một son gỗ tèn vs son gỗ c ủ nhưng làm ụ mụ bọn họ rất nhớ ngươi cấp độ kia qua mấy ngày ta trở lại vẫn ăn một hồi đại gia son gỗ c ủ nói rằng son gỗ tèn nghe xong lập tức đi tới bắt họ bên cạnh ngươi nên chính là c họ đại nhân chứ đúng ta là cái họ cái kia c họ đại nhân ngươi có muốn hay không muốn phục sinh phục sinh bắt họ nghe nói như thế lập tức nghĩ đến cái khác c ả họ bởi vì hắn chết cười nặng hắn đúng đấy khắc khắc bắt họ tẳng h ắ n một cái nói đi ngươi có điều kiện gì kỳ thực cũng không có gì chính nhờ n là gỗ ư ơ i sinh. khuyên phục ta bà bà g cụ Bác liếc họ nghe xong, m ắ từ nhìn son gỗ Son gỗ gỗ cụ. cụ t trước đến giờ làm theo ý mình xưa nay liền không nghe hắn có điều vì không để cho hắn họ t r à o phúng hắn cũng chỉ có thể thử xem cái kia gỗ cụ kỳ thực ngươi phục sinh cũng rất tốt ngược lại ngươi gặp dịch chuyển tức thời bất cứ lúc nào cũng có thể đến ta chỗ này đến tu luyện cái họ đại nhân ngươi là muốn cho gỗ tẻn giúp ngươi phục sinh chứ son gỗ cụ nói rằng đúng đấy ta là muốn phục sinh lúc trước nếu không là ngươi đem sẹo mang đến ta trên hành tinh ta cũng sẽ không chết bị tây có bọn họ trò cười nhạo bác họ trong lòng có chút tức giận nói từ khi thu r ồ i son gỗ cụ tên đồ đẻ này hắn liền không đi qua mấy ngày ngày tốt cái họ đại nhân liên quan với sẹo sự tình ban đầu ta không phải là cùng n g ư ơ i xin lỗi sao bác họ hừ lạnh một tiếng nếu như cái gì đều xin lỗi hữu dụng lời nói nhân loại các ngươi liền không cần cái gì pháp luật cái kia cái gì là pháp luật son gỗ cụ hỏi ẩm bác họ nghe xong rất là không nói gì ngã trên mặt đất pháp luật chính là các ngươi nhân loại lập ra một loại quản thúc người quy định nói cách khác ăn cướp ăn trộm đồ vật vậy thì là trái với nhân loại các ngươi pháp luật như vậy a bác họ gật, gật đầu g o k u ngươi không muốn cả ngày chỉ biết tu luyện tình cờ cũng phải đọc đọc sách son g o k u gật gật đầu đúng rồi g o thèn gọ hàn hắn hiện tại thế nào kaka đúng đấy hắn có hay không khỏe mạnh tu luyện không có kaka vẫn luôn ở đọc sách vẫn ở đọc sách vậy hắn chẳng phải là thực lực không cái gì tiến bộ đúng đấy ta còn đánh thắng kaka ngươi đánh thắng gọ hàn son g o k u nghe xong giật nảy cả mình son gọ hàn những năm này coi như không làm sao tu luyện nên cũng còn có s u p hấp tơ xài g i n một đỉnh cao trình độ son gộ h è n xem ra có điều sáu bảy tuổi thực lực dĩ nhiên đã vượt qua son gò h ạ n chẳng lẽ nói gỗ t è n thiên phú so với gò h ạ n còn kinh khủng hơn sao son gỗ cụ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ gỗ t è n nếu không nơi g ư cùng ta đánh một trận thế nào đánh một trận son gỗ cụ gật gật đầu nhưng là nơi này nhỏ như vậy chúng ta nếu như ở đây chiến đấu có thể hay không đem t h o đại nhân hành tinh làm hỏng đi b á c họ nghe được son gỗ t è n nói mình hành tinh tiểu trong lòng có chút không cao hứng có điều son gỗ t è n dù sao cũng là vì chính mình suy nghĩ cũng không có quá nhiều tức giận không có chuyện gì gỗ t è n chỉ cần gỗ cụ đồng ý phục sinh cái này hành tinh h ọ đưa cho các ngươi cũng không liên quan phục sinh cai họ đại nhân ta lúc nào đáp ứng n g ư ơ i muốn phục sinh son gồ cù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói n g ư ơ i không có đáp ứng ta chỉ nói là các n g ư ơ i nếu như phải ở chỗ này chiến đấu lời nói n g ư ơ i nhất định phải đáp ứng chúng ta phục sinh son gồ cù nghe xong liếc mắt nhìn son gồ tèn nói cai họ đại nhân phục sinh sự tỉnh trước tiên chờ ta chiến đấu xong bàn lại chứ không được chúng ta hiện tại phải trước tiên đàm l u ậ n được không phải vậy các n g ư ơ i đừng ở ta chỗ này chiến đấu son gồ cù nghe xong suy nghĩ một chút nói được có điều cai họ đại nhân ta phục sinh sau khi còn có thể ở nơi này tu luyện không thành vấn đề không thành vấn đề chỉ cần n g ư ơ i đồng ý phục sinh tất cả đều dễ nói chuyện bác họ cười nói chỉ cần hắn phục sinh là có thể ở những người cười trên sự đau khổ của người khác họ trước mặt đắc s ắ t một phen khỏe mạnh chút cơn giận nghĩ tới đây bác họ lập tức mang theo bụt bận bọn họ rời xa hai người son gỗ cù nhìn một chút son gỗ thèn nói cái kia gỗ thèn chúng ta bắt đầu đi son gỗ thèn nghe xong gật đầu một tiếng hai tay dọn xong chiến đấu thủ thế son gỗ cù thấy này tương tự dọn xong chiến đấu thủ thế h a theo quát to một tiếng son gỗ cụ thân thể như gió vọt tới son gỗ t h n trước người q u n phải dùng sức về phía trước công kích đi son gỗ thẹn thân thể hướng về phải một di né tránh ra đến son gỗ cù chân phải vừa nhấc dùng sức về phía trước một đá son gỗ thẹn thân thể về phía sau lùi lại lại lần nữa né tránh ra đến son gỗ cù hai tay dùng sức nắm chặt nhanh như như chấp giật hướng về son gỗ thẹn công kích đi son gỗ thẹn một bên né tránh một bên hướng về son gỗ cù công kích đi ẩm son gỗ cù quyền trái đánh tới son gỗ thẹn trên mặt son gỗ thẹn quyền phải đánh tới son gỗ cù bụng hai người cùng đánh tới đối phương đem đối phương cho đẩy lùi đi ra ngoài son gỗ cù nhìn đem chính mình đánh đổi son gỗ t h n trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. cũng là vào lúc này son gỗ tẹn tay phải hướng về son gỗ cũ đánh tới một nguồn sóng năng lượng son gỗ cũ thân thể hướng về trái một di né tránh ra đến ẩm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng sau lưng son gỗ cũ bầu trời nổ tung son gỗ cù bóng người loại lên hướng về giữa bầu trời bay đi son gỗ tẹn đồng dạng hướng thiên không bên trong bay đi đến rất nhanh hai người liền đi đến khoảng cách hành tinh bắc có mấy trăm mét cao địa phương ngừng lại hai người lẫn nhau hướng về đối phương liếc mắt nhìn thân thể tốc độ tựa như tia chớp hướng về đối phương xông lên trên xeo ầm ầm ầm hai người đồng thời vọt tới trước người đối phương s o n quyền nhanh như như c h ấ p giật dùng sức đánh ở cùng nhau xèo hai người đang chiến đấu một lát sau son g ỗ cụ bóng người đột nhiên biến mất để son g ỗ tẹn nguyên bản muốn đánh tới quyền phải thất bại son g ỗ tẹn nhìn thấy quyền phải thất bại thân thể theo bản năng xoay người nhìn thấy một đạo mãnh liệt nắm đ ấ m hướng về hắn công kích tới bởi vì khoảng cách quá gần son g ỗ tẹn né không thể né lồng ngực trực tiếp bị cú đấm này bắn t r ú n g thân thể như x ạ tuyến bình thường ngã về phía dưới hành tinh bắc cải họ theo ầm một tiếng nổ vang son gộ tẹn thân thể đập ầm ầm đến hành tinh bắc họ mặt đất mặt đất lập tức bị đập ra một cái to lớn mạng nhẹn Son tèn cắn răng một tiếng, gỗ một h â n theo ể nhanh chóng từ mặt đất đứng lên, biến thân thành suốt xài giản. Suốt xài giản、à? Son gỗ củ nói, son quyền dùng sức nắm chặt, cũng biến thân trở thành suốt xài giản. hợp hợp chặt, Ha! củ sức gỗ từ mặt đất suốt tơ Suốt tơ trở suốt tơ t xài xài à? xài hợp quát to một tiếng son gỗ tèn toàn thân bay lên một đạo màu vàng khí diễm hướng về giữa bầu trời son gỗ cù sông lên trên son gỗ cù trên người đồng dạng bay lên khí diễm hướng về son gỗ tèn sông lên trên son gỗ tèn bóng người đột nhiên loại lên đảo mắt liền đi đến son gỗ cù trước người chân phải một cái đa chéo nhanh chóng hướng về son gỗ cù đá vào son gỗ cù thân thể về phía sau lùi lại né tránh ra s o n g ỗ t ẹ n nâng lên s o n g quyền s o n g quyền nhanh như như chấp giật hướng về son gỗ cụ đánh tới s o n g ỗ cù đồng dạng nâng lên s o n g quyền hướng về son gỗ t ẹ n đánh tới chương mười hai siêu sầy đa ba chương mười hai siêu sầy đa ba ầm ầm ầm hai người s o n g quyền tựa như tia chớp dùng sức đánh vào nhau phát sinh từng đạo từng đạo tiếng vang kịch liệt xèo ẩm đột nhiên son gỗ t ẹ n một cái đ á chéo đem son gỗ cụ cho đá lùi ra son gỗ cụ s o n g quyền dùng sức nắm chặt đang chuẩn bị lại lần nữa xông về phía trước nhưng nhìn thấy son gỗ t h n xong quyền nắm chặt toàn thân khí tức nhanh chóng hướng lên trên tăng vọn a theo một đạo to lớn gạo t h é t son gỗ tèn biến thân thành s u p tơ s à i dàn 2. siêu súp tơ s à i dàn 2. son gỗ cụ tuy rằng dự liệu được son gỗ tèn thực lực khả năng đã đạt đến s u p tơ s à i dàn 2, nhưng tận mắt đến sau khi vẫn là không nhịn được kinh ngạc một hồi đang lúc này son gỗ tèn bóng người thuấn xuất hiện ở son gỗ cụ phía sau quyền phải hướng về son gỗ cụ thân thể dùng sức đánh tới ẩm theo một đạo tiếng vang k ị c h liệt son gỗ cụ thân thể dường như xạ tuyến bình thường bị đánh bay đến một mảnh màu vàng trong tầng mây bởi vì nơi này là địa phủ vì lẽ đó bọn họ bốn phía ngoại trừ hoàng t u y n xa đạo cùng hành tinh bắc cải họ cũng đến son gỗ tèn phía sau ấm ấm. theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh cả mệ hạ mệ hạ ở trên bầu trời muốn nổ tung lên một đạo do nổ tung sản sinh gió mạnh lập tức hướng về chu vi khuếch tán mà đi ngay lập tức một đại cố khói đặt xuất hiện ở giữa không trung s o n g ỗ cù s o n g quyền dùng sức n ắ m c h ặ t toàn thân lập tức tỏa ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi Xì c ì vảnh theo một đạo vô cùng khí thế k i n h người s o n g ỗ cù biến thân thành sút t tờ sải dặn hai nha s o n g ỗ tẹn nhìn s o n g ỗ cù một ánh mắt thân thể đảo mắt liền đi đến s o n g ỗ cù trước người quyền phải dùng sức v u n g về phía trước một cái đánh tới s o n g ỗ cù nghiêng người loại lên né tránh ra s o n g ỗ tẹn cả kinh đang chuẩn bị nâng lên năm đấm phải của chính mình hướng về xong ỗ cù đánh tới xong ỗ cù chân phải một cái đánh bụng tầng, tầng đá đến xong ỗ tẹn trên bụng son gỗ thẹn quắt to một tiếng thân thể lập tức về phía sau lùi ra ngoài son gỗ thẹn thực lực tuy rằng không thua với son gỗ cũ nhưng hắn thực chiến thực lực vẫn là yếu đi chút son gỗ cũ nợ nụ cười thân thể nhanh chóng hướng về đến son gỗ thẹn trước người son quyền dùng sức về phía trước công kích đi son gỗ thẹn một bên né tránh một bên nâng lên son quyền cùng son gỗ cũ tranh đấu cùng nhau bởi vì son gỗ thẹn vẫn là tiểu hài từ thân thể vì lẽ đó hắn cùng son gỗ cũ chiến đấu thường thường gặp bởi vì hắn tay chân không đủ trường mà bị son gỗ cũ chiếm được ưu thế bởi vì tay chân quá ngắn phạm vi công kích có hạn công kích liền trở nên càng thêm dễ dàng né tránh. xẻo son gỗ cù bóng người đột nhiên lõe lên đến phía sau tay phải ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba đánh về phía son gỗ thèn son gỗ thèn tay phải tiện tay vô một cái đưa nó cho đánh bay đến bên trái son gỗ cù nở nụ cười thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở son gỗ thèn trước người chân phải dùng sức về phía trước một đá xẻo son gỗ thèn thân ảnh biến mất làm cho son gỗ cù này một c ư ớ c thất bại son gỗ cù thân thể nhanh chóng xoay người nhìn thấy hướng hắn công kích tới son gỗ thèn ẩ m son gỗ thèn đánh tới quyền phải bị son gỗ cù bắt lại son gỗ thèn cắn răng một tiếng chân phải một cái đá chéo hướng về son gỗ cù đá vào s o n g ỗ cũ vừa bông lòng tay trái thân thể hướng lên trên nhảy một cái né tránh ra n h a s o n g ỗ k h e n hét lớn một tiếng hai tay nhanh chóng hướng lên trên vỗ một cái trong tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gỗ cũ công kích đi s o n g ỗ cũ một bên né tránh một bên phóng ra khí ba đánh trả đi trong lúc nhất thời giữa bầu trời khói đặc nổi lên bốn phía ánh lửa ngốc trời từng đạo từng đạo bởi vì nổ tung sản sinh báo táp xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi diêm ma điện bởi vì hai người chiến đấu khí tức mạnh mẽ quá đáng chính đang diêm ma điện công tác diêm ma vương cảm giác được hai người khí tức mạnh mẽ bói toán bà, bà. Gô giống cùng người nào chiến đấu? Cùng người nghĩ gì không người cu chiến đấu. đấu. Bà bà điều hắn hiện thật chiến phải là hai người bọn họ phụ nào nào toán nói, nói. bọn tại Bói tới tự tử bà bà là Sẽ v ừ a thấy mặt, l i ề n chiến đấu chứ. Bói đấu toán bà bà nói lập tức sử dụng quả cầu thủy tinh nhìn hành tinh bắc họ trên tình huống quả cầu thủy tinh trên rất nhanh sẽ xuất hiện hành tinh bắc họ hình ảnh bắc họ cùng một bận bọn họ đồng thời đứng ngước đầu nhìn lên bầu trời mặt trên sao b ó i toán bà bà đem quả cầu thủy tinh thị giác chuyển hướng không trùng quả nhiên thấy ở trên bầu trời ác chiến hai người või toán bà bà đối với này t â m biểu không nói gì Nàng nguyên bởi ả n còn t ư n rằng g gặp phụ tử l ạ nên là phi thường ấm áp hình ảnh, nhưng không nghĩ đến,、hai、người bọn họ gặp mặt sau khi, lại gặp, đánh, lên. là lại phi áp gặp gặp, hai họ khi, Bởi mặt ấm sau vì hai người chiến đấu quá mức kịch liệt chính đang công tác diêm ma vương lập tức bị hai người chiến đấu hấp dẫn tạm thời dừng lại công việc trong tay quanh thân tiểu quỷ xem sau vốn định nhắc nhở lại bị công tác khá là lâu l á o quỷ cho lối trụ diêm ma vương là địa phủ lão đại bình thường rất ít nghỉ ngơi này mới tới tiểu quỷ đi ra ngoài nhắc nhở không thể nghi ngờ là đánh vào trên lưới thương hành tinh bắt cạnh ọ son gỗ cú bọn họ chiến trường chính mặc dù là ở trên trời nhưng bọn họ t ỉ n h cờ vẫn là sẽ bị đối phương đánh rơi đến hành tinh bắc cải họ trên đem hành tinh bắc cầu mặt đất đập ra từng cái từng cái lỗ thủ lớn diêm ma vương nhìn khắp nơi loang loang lộ lộ hành tinh bắc cải họ lập tức không nhịn được nợ đủ cười nhìn dán g dấp chờ bọn hắn chiến đấu xong bắc họ lại hiểu được bận điệu đúng đấy bói toán bà bà gật đầu cười v ù v ù cũng là vào lúc này hai người đồng thời đem đối phương đánh đuổi đi ra ngoài miệng lớn thở dốc lên đợi được hô hấp tương đối vững vàng sau khi son gỗ kèn xong quyền đột nhiên nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí t ư c cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi cái gì son gỗ c ủ cả、kinh. son gỗ tèn lại còn có thể hướng về nâng lên thăng khí tức a theo một tiếng lớn tiếng gào thét son gỗ tèn khí tức trên người hướng về vũ trụ khuyết tắn đi hành tinh bắc họ mặt đất ở son gỗ tèn khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên cái gì bắc họ kinh hãi son gỗ tèn có thể biến thân thành súp t r s à i giản hai đã đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng không nghĩ đến súp t r s à i giản hai lại vẫn không phải son gỗ tèn cực hạ người sai dạ đến cùng là một cái ra sao dân tộc cũng là vào lúc này son gỗ tèn khí đạt đến súp tơ sải g i n hai cực hạ lẽ nào son gỗ cù rất là khiếp sợ nhìn son gỗ tèn a theo một tiếng lớn tiếng gào thét s o n gỗ thẹn trên đầu tóc một thật dài đến phần neo lông mày biến mất mà xương lông mày kế bên váy mắt ở trước kia chỉ một màu xanh nhạt con ngươi bên trong xuất hiện con ngươi màu xanh lam sẫm trên người màu vàng khí d i ễ m biến thành ánh sáng cũng cố định n à y chính là siêu s â y đa ba ẩm diêm ma điện chịu đến son gỗ thẹn khí tức ảnh hưởng chấn động kịch liệt lên siêu siêu s â y đa ba s o n gỗ củ trong lòng có chút khó có thể tin tưởng nhìn trước mắt son gỗ thẹn t r ư ơ n g mười ba siêu xây đa ba vs xây đa ba chương mười ba siêu xây đa ba vs, siêu h á n tu luyện hơn ba mươi năm mới luyện thành siêu s ả y đà ba kết quả son g ỗ thèn sáu bảy tuổi liền luyện thành rồi đây cũng quá thiên tài quá yêu nghiệt trái đất bởi vì siêu s ả y đà ba khí tức mạnh mẽ quá đáng liền ngay cả trên trái đất vợ gệ tạ bọn họ cũng đều cảm giác được son g ỗ thèn khí thầy đô b ú n mạ nhà chính đang phòng trọng lực tu luyện chút ở cảm giác được son g ỗ thèn mạnh mẽ khí sau trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ khó tin nói cái này lẽ nào là g ỗ thèn khí không, không thể gộ t h n khí tức làm sao có khả năng như thế mạnh mẽ vợ gệ tạ nghe xong cắn chặt ra một tiếng rời đi phòng trọng lực ba ba. c h ụ t hô to một tiếng cũng rời đi phòng trọng lực núi bánh bao son gỗ c ụ n h à chính đang làm bài son gọ h ạ n ở cảm giác được son gỗ tèn khí sau lập tức dừng bút trong tay nói cái này lẽ nào là gỗ tèn khí không không thể hơi thở của hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy diêm ma điện diêm ma vương nhìn thấy son gỗ tèn siêu xảy đạ ba sau khi biến thân trên mặt tràn ngập khiếp sợ bói toán bà bà gỗ tèn cái này biến thân là cái gì không biết có điều ta nghĩ hẳn là s u p tơ xài dạ ba súp tơ s à i dạ ba đúng đấy bọn họ không phải đã có súp tơ xài d ạ n hai biến thân vậy cái này nên chính là suốt tơ sải giản ba biến thân diêm ma vương gật gật đầu đúng rồi bói toán bà bà gô t h n hắn năm nay vài tuổi bảy tuổi diêm ma vương nghe xong tay phải sờ m à u c ằ m son gộ t h n mới bảy tuổi cũng đã mạnh như vậy sau đó cũng không biết gặp mạnh đến cái tình trạng gì bói toán bà bà gật gật đầu đúng rồi diêm ma vương gô cụ không được biến thân thành bộ dáng này quá sao không biết ta vẫn luôn ở lại địa phủ việc này hay là muốn hỏi bắt họ mới biết hành tinh b ắ c cạnh họ bắt họ nhìn thấy siêu xảy đả ba trạng thái son gộ t h n trong lòng đã hoàn toàn bị ham cho thuyết phục Son gỗ là t ba ba, vì lẽ à đó son gỗ tẹn nếu như nói siêu xây đa ba rất dễ dàng gây nên son gỗ cù hoài nghi đối với mình son gỗ cù cười cười nói gỗ tẹn làm sao ngươi biết ta có thể biến thân thành siêu s â y đa ba đoán như vậy a vậy ta cứ dựa theo lời ngươi nói b i một h thành siêu sầy đạ cái rồi. Siêu sầy đầu. đạ bà. Son gỗ cù gật gật cù c ta、e、con h người khí tức lại có thể từ hành tinh thọ truyền đến i h ọ thần tinh tới kỵ bì tô một mặt khó có thể tin tưởng nói rằng ỵ ạt thọ xin gật gật đầu nếu như chúng ta có thể có được sự giúp đỡ của bọn họ nói không chắc có thể càng nhanh hơn tìm tới bậy bị đi trái đất núi bánh bao son gỗ c ù n h à vợ g h ệ tạ lúc này đã mang theo c h u ộ t đi đến son gỗ c ù n h à vợ g h ệ tạ chi chia nhìn thấy vợ g h ệ tạ đột nhiên đến mình nhà trong lòng hơi kinh ngạc bởi vì này vẫn là vợ g h ệ tạ lần thứ nhất đến nhà mình vợ g h ệ tạ gật gật đầu gõ hẳn đây gõ hẳn hắn ở gian phòng ta vậy thì bắt hắn cho gọi ra chi chia nói liền vội vội vàng vàng chạy vào son gõ hẳn gian phòng đem son gõ hàn trò kêu lên vợi tạ thúc thúc v ợ gậy tạ gật đầu một tiếng đang chuẩn bị hỏi son gỗ hạn gỗ tèn đi đâu hắn đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ n à y cô chính là son gỗ cụ khí t ứ c thẻ ca c à r ộ t ba ba son gỗ hẳn cũng là kinh hãi hắn lại có thể trên trái đất cảm giác được son gỗ cụ ở địa phủ khí t ứ c hành tinh bắc c ả n h họ son gỗ cụ ở một trận to lớn gào thét bên trong biến thân thành cùng son gỗ tèn tương đồng dáng dấp siêu xây đa ba bắt họ nhìn thấy hai người đều biến thân thành siêu xây đa ba trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng sốt sáng lên hắn mặc dù đã gặp son gỗ cụ siêu s ả y đa ba nhưng còn chưa từng gặp son gỗ cụ biến thân thành siêu s ả y đa ba cùng người chiến đấu điều này cũng làm cho là nói hai người tiếp đó sẽ có một hồi vô cùng chiến đấu kịch liệt trên trái đất theo son gỗ cụ khí tức ổn định vợ ghệ ta lập tức nhìn phía son gò hàn nói g ó hẳn gô thèn hắn đi đâu son gò hàn liếc mắt nhìn c h ỉ t r ì a trong lòng có chút không dám nói có điều hắn hiện tại coi như là ẩn giấu cũng là ẩn giấu không được gô thèn c h ỉ t r i ngay xong cũng nhìn về phía son gò hàn nộ gô thèn hắn đi tới thảo đại nhân nơi đó vợ gh tạnh một tiếng quả nhiên là như vậy cái kia nói như vậy cái này đúng là gỗ thèn khí gỗ thèn tiểu tử này lại đối với ta giấu sâu như vậy cái họ đại nhân ở đâu cái kia có hạn hắn là làm sao đi chi chị hỏi gỗ thèn hắn là xin nhờ bói toán bà bà dẫn hắn đi bói toán bà bà vậy hắn chẳng phải là đi tới địa phủ đúng đấy cái kia có hạn gỗ thèn tại sao muốn đi địa phủ vợ gậy ta hỏi gỗ thèn muốn gặp ba ba muốn khuyên ba ba phục sinh lại để gỗ cù phục sinh sao chi chị nói rằng hành tinh bắt cải họ s o n g ỗ c ủ biến thân sau khi hoàn thành lập tức nhìn về phía son gỗ t h n nói cái kia gỗ t h n chúng ta liền bắt đầu chứ được son gỗ t h n gật đầu nói xong hai người bóng người đồng thời loay lên trong nháy mắt liền đi đến trước người đối phương s o n g quyền dùng sức hướng về đối phương đánh tới xèo vành. vành vành vành theo từng đạo từng đạo kịch liệt tiếng vang hai người s o n g quyền d ư ờ n g như gió bao giống như dùng sức đánh vào nhau ẩm hai người quyền phải đồng thời đánh vào đối phương trên mặt làm cho đối phương mặt về phía sau chết đi son gỗ t h chân phải về phía trước một đá bị son gỗ cụ giơ tay cho cả trụ sau đó hai người thân thể tách ra hai tay ngưng tụ lượng lớn sóng năng lượng hướng về đối phương đánh tới ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn hai người sóng năng lượng lẫn nhau đánh vào nhau ở trên bầu trời sinh ra từng đạo từng đạo to lớn ánh lửa cùng khói đặc được thật kịch liệt chiến đấu bắc h ò thấy này không nhịn được nói rằng quy phái khí công son gỗ cù hai tay về phía sau hợp lại trong tay ngưng tụ thành một đạo màu làm đậm khí ba son gỗ tèn thấy thế hai tay cũng về phía sau tụ khí lên ba son gỗ cù hét lớn một tiếng cầm trong tay cả mẹ hạ mẹ hạ trò đánh ra ngoài chương 14. son gỗ cũ phục sinh chương 14. son gỗ cũ phục sinh son gỗ tèn hét lớn một tiếng tương tự đem cả m ẹ hạ m ẹ hạ đánh ra ngoài và ảnh theo một đạo tiếng vang ầm ầm hai người cả m ẹ hạ m ẹ hạ va chạm kịch liệt ở cùng nhau một đạo vô cùng kịch liệt c u â n phong từ hai đạo cả m ẹ hạ m ẹ hạ tỏa ra hướng về bốn phía khuyết t ắ n đi hai người cắn chặt h à m răng nhìn đối phương hà đột nhiên son gỗ cũ hét lớn một tiếng hai tay hướng về cả m ẹ hạ m ẹ hạ chuyển vào càng nhiều năng lượng lập tức liền đem gặp cả mệ hạ mệ hạ đẩy hướng về phía son gỗ tèn bên kia đánh s o n g ỗ k h ẹ n c ắ n răng một tiếng hai tay đồng dạng hướng về cả mẹ hạ mẹ hạ chuyển vào càng nhiều năng lượng đem son gỗ cụ cả mẹ hạ mẹ hạ cho phản đầy đi ra ngoài l i ê n như vậy hai người ở trên bầu trời rằng con một lát sau hai người cả mẹ hạ mẹ hạ đồng thời bởi vì năng lượng tiêu hao hết biến mất v ù v ù hai người miệng lớn thở hồn h ệ n khí nhìn đối phương đợi được hô hấp tương đối v ứ n vàng hai người liền lần thứ hai hướng về đối phương xông lên trên bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh liền ngay cả bắc cỏ cũng khó có thể thấy rõ hai người chiến đấu ẩm hai người hai tay nắm chặt cùng nhau ở trên bầu trời hợp lực lên trên trái đất Kathleen bọn họ lúc này đã tụ hội son gỗ cù nhà hướng về son g ỗ h ạ n dò hỏi son gỗ tèn sự tình cùt lìn để gỗ c ụ phục sinh đúng đấy nhưng là gỗ c ụ sẽ đồng ý sao không biết vì lẽ đó cũng chỉ có thể thử xem đúng rồi hàn, gỗ h ạ n gỗ tèn hắn đến cùng là làm sao tu luyện thực lực làm sao sẽ như thế cường ta đây không quá rõ ràng hay là thiên phú của hắn khá mạnh đây là khá mạnh sao chuyện này quả thật là mạnh đến mức không còn gì để nói son gỗ h ạ n cười cận không nói gì ngươi nói gỗ c ụ cùng gỗ tèn ai sẽ thắng zemu chan ó i rằng ta nghĩ hẳn là gỗ cù đi c u l i n nói rằng ta ngược lại thật ra cho rằng sẽ là gỗ tèn chút nói rằng chút ngươi vì sao lại cho rằng là gỗ tèn bởi vì gỗ tèn gặp siêu năng lực siêu năng lực hành tinh bắc h ỏ a bầu trời son gỗ c ủ thực lực tuy mạnh nhưng hắn dù sao nắm giữ siêu s â y đạ ba không lâu hơn nữa siêu s â y đạ ba đối với thể lực tiêu hao rất lớn hắn lúc này đã có chút khó có thể duy trì siêu s â y đạ ba trạng thái son gỗ tèn tuy rằng giống như son gỗ c ủ thể lực tiêu hao rất lớn nhưng hắn nắm giữ vô hạn thể lực đừng nói cùng son gỗ cụ chiến đấu coi như là vẫn duy trì trạng thái này cũng không có vấn đề、Nha. son gỗ thẹn nhìn đã chống đỡ không lâu son gỗ cũ lập tức xông về phía trước đi đến son gỗ cũ hai tay dùng sức nắm chặt tương tự hướng son gỗ thẹn p h ó n g đi xèo vành. vành vành vành có điều thời gian trong trước mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương ác chiến ở cùng nhau một lát sau son gỗ thẹn đem son gỗ cũ đánh rơi đến hành tinh bắc cải họ trên son gỗ cũ bởi vì trên người thể lực không cách nào duy trì siêu s â y đa ba mà biến trở về thái độ bình thường son gỗ cũ ngẩng đầu nhìn một ánh mắt giữa bầu trời son gỗ thẹn lựa chọn c h ị thua ta thua son gỗ thẹn gật gật đầu vừa dứt lời son gỗ thèn bên thai lập tức chuyển đến hệ thống âm thanh k h e n chúc mừng chủ nhân đánh bại son gỗ cụ thu được s u p ấp tơ xài dạn gột lên cấp thẻ học tại ổ kèn âm dương giới vương quyền dịch chuyển tức thời màn khen thưởng kiện chi kiếm k h e n chốt chi kiếm son gỗ thèn nhớ tới thanh kiếm này thật giống ám hắc ma giới mạn gạ bên trong phong ấn ám hắc ma giới vương thần mẹ chỉ c ắ p dạ thanh kiếm kia có điều nó thật giống cần tập hợp đủ ám lực lượng thần lực lượng lúc lực lượng quang lực lượng bốn loại sức mạnh mới có thể mang người vĩnh viễn phong ấn xẻo đặc son gỗ t h n đang suy nghĩ một hồi sau khi trở xuống đến hành tinh bắc cải họ giờ khác này hành tinh bắc cải họ bởi vì chịu đến hai người chiến đấu lan đến mặt đất chỉ có vừa bắt đầu lúc một phần ba bắc họ nhà chỉ còn dư lại một chút vách tường bắc cả họ bọn họ đứng ở tường mặt sau bức tường này lại như là bọn họ pháo đài bình thường ba ba cải họ đại nhân thời gian cũng không còn sớm ta cũng gần như nên về rồi được son gỗ cu gật đầu bắc họ nghe xong lập tức chạy đến son gỗ tèn trước người nói cái kia gỗ tèn ngươi lúc nào giúp chúng ta phục sinh hắn tổn thất nặng nề như vậy son gỗ tèn nếu như không giúp hắn phục sinh vậy hắn không phải thiệt t h chết trở về sau t gồ cụ nhìn p bắc cò hung ác vẻ mặt nói rằng son gồ thèn gật đầu một tiếng hai chân hướng về mặt đất đặt xuống rời đi hành tinh bắc cải họ sau đó thân thể cực tốc bay tới đằng trước diêm ma điện diêm ma vương nhìn thấy chiến đấu kết thúc cũng là khôi phục công tác một lát sau son gỗ t h n trở lại diêm ma điện gỗ t h n ngươi trở về bói toán bà bà cười nói thật không tiện bói toán bà bà nhường ngươi l ợ i lâu không có chuyện gì cái kia gỗ cụ có hay không đáp ứng n g ư ơ i phục sinh ừ m son gỗ t h n gật đầu cái kia nếu như vậy chúng ta liền trở về chứ son gỗ t h n lại lần nữa gật gật đầu Thiên toán thông Việt tẻn thiên thần điện một hai phòng giới. Bói giới điện cái xuyên bên nàng dương năng son gỗ mang đến gỗ bà bà qua âm đem lực, nhìn thấy tỷ ý cô l ồ đèn mister popo gô thèn thế nào người ba ba có nguyện ý hay không phục sinh hắn đồng ý có đúng không vậy ta hiện tại liền để cờ l ì n h bọn họ đi tìm ngọc rồng son gỗ thèn gật gật đầu sau một hồi cờ l ì n h bọn họ tập hợp đủ bảy viên ngọc rồng gồm ngọc rồng mang đến thiên liên giới đem trái đất rồng thần cho kêu gọi ra cái này chính là rồng thần a chút nhìn giữa bầu trời rồng thần trong lòng có chút hương phân nói đây là hắn từ khi sinh ra tới nay lần thứ nhất nhìn thấy rồng thần nói ra nguyện vọng của ngươi bất kỳ nguyện vọng cũng có thể thực hiện có điều trị có thể thực hiện dông t h ầ n nhìn một chút quen thuộc mọi người nói ta nghĩ để bởi vì sẻo tự bạo chết đi bắt họ bọn họ phục sinh lại son gò hàn nói rằng được có điều son gỗ cù đã chết quá một lần vì lẽ đó chỉ có thể đơn độc hứa một cái nguyện vọng để h ắ n phục sinh điều này cũng làm cho là nói muốn dùng hai cái nguyện vọng ừ m g dông t h ầ n gật đầu cái kia nếu như vậy trước hết để gỗ cù phục sinh chứ c ớ lìn nói rằng được son gò hàn gật gật đầu cái kia dông thần xin mời trước hết để cho ta ba ba phục sinh được có điều son gỗ cụ linh hồn không ở chỗ này vì lẽ đó ta chỉ có thể đem hắn phục sinh ở linh hồn hắn vị trí đây không có vấn đề gì chứ không có ngươi chỉ cần đem hắn phục sinh là tốt rồi được dông thân nói hai mắt hồng mục l ó e lên cách xa ở hành tinh bắc thọ trên son gỗ cụ đỉnh đầu vầng sáng biến mất ai nha vầng sáng biến mất rồi ai gỗ cụ có đúng không son gỗ cụ ngẩm đầu hướng lên trên vừa nhìn hắn đỉnh đầu trên vầng sáng quả nhiên biến mất được rồi vậy các ngươi nguyện vọng thứ hai là đem bắc thọ bọn họ phục sinh sao ừng son gỗ hẳn gật đầu được rồi ta rõ ràng chương mười lăm s o n g gỗ cù phục sinh đại gia tụ hội một đường chương mười lăm xong gỗ cù phục sinh đại gia tụ hội một đường quá tốt rồi chúng ta cũng có thể phục sinh bác họ nghe nói như thế lập tức khua tay múa chân cùng một bận bọn họ nhảy lên chưa kịp bọn họ nhảy mấy lần đỉnh đầu bọn họ vầng sáng liền biến mất rồi cái họ đại nhân ngươi trên đỉnh đầu vầng sáng cũng biến mất rồi có đúng không bác họ nghe xong trong lòng rất là cao hứng nói cái kia qua mấy ngày ta liền đi tìm tay các họ bọn họ hảo, hảo đắp sắt một phen để bọn họ đều là năm cái chuyện cười này ta xong ỗ cù nghe xong cười khăn một tiếng cái tiếc họ đại nhân ta liền trở về bắc họ gật đầu cười bắc họ đang cao hứng một lát sau nhìn trước mắt bị phá hỏng hành tinh bắc cải họ lập tức thở dài sau đó l i ề n bắt đầu đối với hành tinh cỏ lấp hố lên trái đất thiên giới son gò hàn bọn họ hứa xong hai cái nguyện sau liền không lại ước nguyện chờ đợi son gỗ c ụ trở về x ẹ o đột nhiên một bóng người xuất hiện ở thiên giới người này chính là son gỗ c ụ goku goku ba ba mọi người thấy phục sinh son gỗ cũ hoàn toàn lộ ra nét mừng đặc biệt chí c h này bảy năm nàng một người nuôi nấm son gò hàn son gỗ tẹn lớn lên khỏi nói khó khăn thế nào son gỗ cụ gật đầu cười đã lâu không gặp đại gia hết thệ đều có khỏe không ừm mọi người gật gật đầu g ỗ cụ lúc này chì chịa cũng không nhịn được nữa trong lòng tâm tình hai tay chăm chú địa ôm lấy son gỗ cụ chì chìa son gỗ cụ bị chỉ chịa như thế đột nhiên ôm trong lòng lập tức trở nên hơi sốt u sáng lên đến cất linh bọn họ xem sau không nhịn được n ở nụ cười son gỗ hẳn thấy cảnh này sau hai mắt đột nhiên trở nên hơi ướt t t lên lúc trước nếu không là hắn quá lãng son gỗ cụ cũng sẽ không chết đi ba ba. son gõ hẳn hướng về son gỗ c ụ một gọi g ó hẳn c h ỉ chịa thế này lập tức bung ra ôm chặt hai tay ba ba hắn chính là gỗ tẻn ba ba sao chúc hỏi vợ g h y tạ gật đầu một tiếng hướng về son gỗ cụ đi tới đã lâu không gặp vợ g h y tạ son gỗ cụ hướng về vợ g h y tạ đánh một tiếng bắt chuyện hừ vợ g h y tạ hừ lạnh một tiếng ca c à r u ộ t ngươi cùng gỗ tẻn sử dụng sức mạnh nên không phải s u p tơ xài g i n hai chứ đúng đó là vượt qua súp tơ xài d i n hai lần siêu xây đa ba siêu xây đa ba dơ dạ gồng bạn dép chiến sĩ cả kinh Bọn bọn Ba. họ họ còn tưởng rằng hai người bọn họ sử dụng sức mạnh, là Super Saiyan 2, nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên hai trước Super sức Siêu sử dĩ là là Đa vậy ợ ghệ nghe xong, răng. gỗ chặt như thực chỉ ta Saiyan cắn Nếu son Super cụ lực là v b ọ ngươi họ tranh lệnh chưa h sự rất còn lớn. n là ư son nếu n gỗ cụ thực lực h đặt đến、COC、Đa ba, sự tranh tí lệnh giữa bọn họ liền không phải nhỏ Siêu Sầy sự giữa phải Vậy Ba, họ g kẹo. ư cùng g ỗ thèn ai thắng g ỗ thèn cái gì cờ lìn bọn họ nghe xong lại lần nữa cả kinh son gỗ cù là thiên tài võ học coi như son gỗ tèn cũng tu luyện thành siêu s â y đ a ba lấy son gỗ cù phong phú thực chiến kinh nghiệm nên cũng sẽ không bại bởi son gỗ tèn mới đúng lẽ nào là bởi vì siêu năng lực son g ỗ hẳn nói rằng son gỗ cù siêu năng lực đúng đấy gỗ tèn có có thể để người ta không cách nào nhúc nhích siêu năng lực hắn không đối với ngươi sử dụng sao không có son gỗ cù lắc lắc đầu gỗ tèn cái tên nhà ngươi có phải là vẫn đối với ta ẩn giấu ngươi thực lực chân thật c h ú đi tới son gỗ tèn trước mặt hỏi không có a ngươi làm sao sẽ nói như vậy son gỗ tèn một mặt chột g i nói Cái kia nếu như vậy ngươi, ngươi n là là là xin thể ngươi nếu dối gạt ta lời nói hai chúng ta liền cũng không tiếp tục là bằng hưu được ta xin thể ta muốn là lừa ngươi lời nói hai chúng ta liền cũng không tiếp tục là bằng hưu chúng nghe xong lúc này mới cố hết sức tin tưởng hắn lúc này vợ g h ệ ta đột nhiên hướng về son gỗ cụ khởi sướng khiêu chiến nói cả c ả r ộ t bảy năm không gặp hai chúng ta đọ sức một trận thế nào thuận tiện cũng làm cho ta nhìn ngươi một chút siêu s ầ y đa ba tranh tài vợ g h ệ ta gật gật đầu nhưng là ta mới vừa cùng g ỗ t ẹ n tranh tài xong thân thể đã không khí l ậ c gì nếu không ngày khác chứ được vậy ta ngày mai lại tìm ngươi tranh tài ngày mai làm sao có vấn đề gì không có không có son gỗ cụ lắc đầu liên tục hắn hiện tại nếu như không đáp ứng vợ gậy ta gặp vẫn quấn quýt lấy hắn đang lúc này son gỗ cụ đói bụng âm thanh văng lên để ăn mừng gỗ cụ phục sinh mọi người cùng nhau đến nhà ta mở cái tụ hội thế nào bùn mạ thế này đề nghị c a t h e r n bọn họ nghe xong liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu sau đó mọi người liền rời đi t h i ê n giới đi đến bùn mạ nhà bùn mạ khiến người ta đưa tới lượng lớn m ỹ thực ở nhà mở nổi lên chúc mừng son gỗ cụ phục sinh tụ hội son gỗ cụ sung sướng ăn ăn m ỹ thực thỉnh thoảng sẽ trả lời một hồi c a t h e r n vấn đề của bọn họ đợi được son gỗ cụ ăn gần như hắn đột nhiên nhìn về phía son gò hàn nói gõ hàn ta nghe gỗ tên nói người những năm này vẫn không có tu luyện son gò hàn nghe xong có chút không tốt ý tứ gật gật đầu gõ hàn tiểu từ này hiện tại sợ là liền năm đó đánh bại s ẻ o thực lực đều không có vợ ghệ tạ nói rằng gõ hàn ngươi d á n g d ấ p này không thể được coi như là đọc sách lại b ậ t điệu cũng đến tiến hành tu luyện ngươi xem gỗ k h n thực lực bây giờ của hắn cũng đã vượt qua ba ba son gõ hàn gật gật đầu tu hội tiến hành rồi rất lâu m a i cho đến chặng vạn đại gia mới lần lượt rời đi sáng ngày thứ hai vợ ghệ tạ sáng sớm liền đi đến son gỗ cụ nhà tìm son gỗ cụ chiến đấu có điều son gỗ cụ sáng sớm liền đi tới bắc cỏ cái kia điều này cũng làm cho để vợ gh g tạ không có cách nào khiêu chiến hắn ca ca vợ g h ệ tạ hai tay dùng sức nắm chặt trong lòng rất là phẫn nộ nói rằng hắn hiện tại nếu như còn không biết son gỗ cụ chơi hắn vậy hắn nhưng là đúng làng ốc hành tinh bắc cải họ hát xỉ đang tu luyện son gỗ cụ đột nhiên hát xỉ h ơ i một cái sau đó nhìn một chút trước mắt sửa chữa tốt hành tinh bắc cải họ nói cải họ đại nhân ngươi chữa trị hành tinh tốc độ vẫn đúng là nhanh a bắc、cải、họ nghe xong phẫn nộ cắn răng một cái n à y còn chưa là bởi vì ngươi bởi vì ta ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi mỗi lần phá hoại hành tinh bắc cải họ đều là ai tới chữa trị son gỗ cụ nghe xong một mặt lung túng Hắn ở hành tinh ắ ở b chương này năm, n hầu h m ỗ mười sáu đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chương mười sáu đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội buổi chiều son gỗ tèn giấc ngủ trưa sau khi tỉnh lại nhìn thấy tìm đến hắn chơi chút chút ngươi làm sao đến rồi chút n g h e xong một mặt không vui nói gỗ tèn ngươi thật giống như không quá hy vọng ta đến không có làm sao sẽ ta ba ba hiện tại không bắt ép vẫn với hắn tu luyện chỉ cần mỗi ngày tu luyện một hai giờ là được như vậy a cái kia rất tốt chụt n g h e xong một mặt không cao hứng bởi vì hắn bị vợ ghệ tạ kéo đi tu luyện là bởi vì son gỗ t h n hiện tại không bắt ép hắn tu luyện cũng là bởi vì son gỗ t h n làm sao chụt không có gì cái kia gỗ t h n chúng ta đón lấy làm cái gì không biết vẫn là do ngươi đến quyết định đi vậy chúng ta ngày hôm nay đi thác nước bắt cá thế nào vậy thì bắt ngư chụt gật gật đầu thời gian loáng một cái đảo mắt hơn một tháng thời gian trôi qua son gò hàn cùng nguyên như thế thi được tranh tinh trung học phổ thông cùng vì đ ư trở thành bạn học núi bánh bao son gỗ củ phía sau núi. Son núi. gỗ tèn lúc này đang đứng ở một mảnh trên bãi cỏ tiến hành tu luyện a theo một tiếng lớn tiếng gào thét son gỗ tèn tóc trên đầu biến thành màu đỏ bóng con mắt hiện ra đại mà hiện hiện ra con ngươi con ngươi cùng tròng đen màu sắc phân biệt biến thành màu đen cùng màu đỏ toàn thân bọc lại dường như lửa mặt trời diễm giống như linh khí này chính là s u p tơ sải dạng cột biến thân bởi vì s u p tơ sải dạng cột là thần khí tức vì lẽ đó trái đất trên son gỗ hạn bọn họ cũng không có cảm giác được son gỗ tèn sau khi biến thân khí tức son gỗ tèn nhìn một chút tóc mình lại lần nữa đem chính mình khí tức trên người hướng lên trên tăng lên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 hắn nhìn một chút phía sau chính mình s u p tơ xài giàn b ở lưu sức mạnh cùng s u p tơ xài giàn bốn sức mạnh tương đương hắn hiện tại nếu không là không có đôi u cũng có thể thông qua giờ dạ gửng bạn gờ tờ phương thức biến thân thành s u p tơ xài giàn bốn kỳ thực son gỗ tẹn khi còn bé là có đôi u chỉ là bị son gò hạn cho nhổ bởi vì người xài giạ ở đêm trăng tròn gặp biến thân thành cự viên son gò hạn lo lắng son gỗ tẹn sẽ cùng hắn như thế trở nên mất k h ô n g chế hắn hiện tại thân thể là tiểu hài từ thân thể nếu như hắn có thể biến thân thành súp tơ xài g i n bốn lời nói liền có thể trở nên cùng son gỗ cụ bọn họ như thế cao to hệ thống ngươi có biện pháp để ta cái rôi dài đi ra không bằng chủ nhân hệ thống cũng không có chức năng này ngươi có thể sử dụng bảy viên ngọc rồng n h ư ờ n g n g ư ơ i cái rôi dài đi ra không bảy viên ngọc rồng à nhưng là bảy viên ngọc rồng hiện tại chỉ còn dư lại một cái nguyện vọng trái đất nếu như đột nhiên xuất hiện tình trạng gì phải sử dụng bảy viên ngọc rồng vậy chủ nhân chỉ có chờ chính mình đuôi chính mình m ọ c ra son g ỗ tèn gật gật đầu cái k i a hệ thống ta biến thân thành cử viên hẳn là sẽ không mất không che chứ căn cứ chủ nhân hiện tại huyết mạch ta nghĩ hẳn là gặp gặp sao h ừ n có điều chủ nhân ngươi cũng không cần quá lo lắng n g ư ơ i khống chế súp tơ t sải dạn gọn sức mạnh trên lý thuyết n g ư ơ i coi như là mất khống chế cũng là nhiều nhất mất khống chế một hồi có đúng không son gỗ tèn nghe xong lập tức tu lợi lên chạm v ạ n son gò hàn mặc trên người một cái quần áo màu xanh lục cùng màu đen quần phía sau khoác một cái màu đỏ áo choàng mang trên đầu đỉnh đầu mũ giáp về đến nhà mặc quần áo này chính là ngọc rồng nguyên bên trong bùn mạ vì giúp son gò hàn che giấu hắn hành hiệp trưởng nghĩa làm được siêu s ả y đạ quần áo như thế nào gỗ tèn son gò hàn sau khi về đến nhà hướng về son gỗ tèn khoe khoang một hồi hắn quần áo son gỗ tèn nghe xong cười khăn một tiếng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì son gọ hàn mặc quần áo này thấy thế nào làm sao trùng nhi bị ồ rất rất tốt son gọ k ẹ n trái lương tâm nói son gọ hàn nợ nụ cười mặc quần áo này là ta xin nhờ bùn mạ a di giúp ta che giấu thân phận của ta làm che giấu thân phận son gọ k ẹ n giả vờ hiếu kỳ nói đúng đấy ta nghĩ là một tên chính nghĩa anh hùng nhưng lại không muốn người khác biết thân phận của ta h u a y dối ta cuộc sống cấp ba vì lẽ đó ta hay dùng mặc quần áo này để che giấu thân phận của ta như vậy a ừ n son gọ hàn gật đầu hơn nữa ta trả lại cho mình lấy một cái vang dội tên tên là gì siêu s â y đạ gỗ thèn ngươi cảm thấy đến danh tự này thế nào vẫn được cái gì gọi là vẫn được đây chính là ta đã nghĩ rất lâu tên son gỗ thèn nghe xong cười ha ha gỗ thèn ngươi cười cái gì son gò hàn vẹn mặt đột nhiên trở nên hơi nghiêm túc nói không cái gì đang lúc này ở hành tinh bắc họ tu luyện một ngày son gỗ cụ về đến nhà khi hắn nhìn thấy son gò hàn trên người trang phục sau lập tức trở nên hơi không nói gì nói gõ hẳn ngươi cái này là cái gì trang phục ba ba. cái này là bùn mạ a di cho ta làm siêu s ả y đạ quần áo siêu cấp sai dạ sụt mạn đó là cái gì chính là một cái giữ gìn tây đô hòa bình anh hùng h ả nhưng là ngươi trang phục thành làm như vậy cái gì ta muốn ngồi một tên phổ thông học sinh cấp ba vì lẽ đó không muốn để cho người khác biết thân phận chân thật của ta như vậy a cái kia ba ba ngươi cảm thấy cho ta mặc quần áo này thế nào rất rất tốt son gỗ củ trái lương tâm nói son g ỗ hắn nghe nói như thế trong lòng lập tức có chút cao hứng lên sau đó hắn lại đi tìm chỉ chia hỏi mặc quần áo này như thế nào chị chịa cũng không có nói trái lương tâm lời nói chỉ nói là quần áo bình thường đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua son g ò h à n t r h ạ m vạn sau khi về đến nhà cùng chị chịa nói muốn tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội đúng đấy mụ mụ ta nghe nói đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội quán quân đệ nhất có ngàn vạn tiền thưởng coi như là người thứ hai cũng có năm triệu tiền thưởng một ngàn vạn chị chịa nghe xong hai mắt vừa sáng những năm này chị chịa vẫn dựa vào son gỗ cụ tiền thưởng sinh sống bây giờ trong nhà tiền cũng không bao nhiêu như thế một cái đưa lên tiền cơ hội nàng há có thể bung tha được ta đồng ý ngày mai ngươi liền đi trường học cùng lao sư xin tạm nghỉ học goku g o p t h n hai người các ngươi cũng phải đồng thời tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chúng ta cái k i a chỉ chia ta cùng g o p t h n nên không cần chứ chỉ chia n g h e xong hai mắt căm tức son g o k u nói goku ngươi những năm này vẫn luôn ở địa phủ căn bản là không biết ta mang g ò hạn g o p t h n bọn họ có bao nhiêu khó hơn nữa chúng ta bây giờ trong nhà tiền cũng không còn lại bao nhiêu các ngươi đi tham gia thi đấu lời nói lần này quan quân á quân chúng ta nắm chắc ngàn vạn thêm năm triệu vậy thì là mười lăm triệu goku ngươi nếu như không đáp ứng lời nói Ta sau đó liền không cho ngươi làm c ơ m ăn a son gỗ cụ chịu đến chi chia uy hiếp không thể làm gì khác hơn là đồng ý chương mười bảy báo danh chương mười bảy báo danh sáng ngày thứ hai son g ỗ hàn cùng son gỗ tẹn đồng thời đến phía sau núi tu luyện một chiếc phun thức máy bay bay tới rơi xuống son g ỗ hàn trước người của bọn họ đợi được máy bay mở ra bên trong đi ra một cái ăn mặc màu trắng áo thun tay ngắn màu đen quần sóc cặp đôi ngựa nữ hải nữ hải màu tóc vì là màu đen lông mày hình tinh tế chóng đen sắc thái vì là màu lam nhạt nàng chính là vì đèo so với vì đ ẹ o bạn học làm sao ngươi biết nhà ta tại đây son gò hạn nhìn tìm đến cửa v i đ e o trong lòng hơi kinh ngạc nói rằng vì đã ẹ cười cười nói ngươi không phải có ở trường học viết gia đình của ngươi địa chỉ việc này chỉ cần một cha liền biết rồi như vậy à? son gò hạn một mặt lúng túng gãi gãi đầu ca ca nàng là nàng là ta hiện tại đọc sách bạn học v i đ e o ngươi có thể gọi nàng vì đ ẹ o tỷ tỷ so với v i đ e o tỷ tỷ v i đ e o gật đầu cười video bạn học ngươi làm sao sẽ tới nhà của ta son gò hạn bạn học trước ngươi không phải đáp ứng ta ngươi muốn dạy ta làm sao bay ở trên trời làm sao ngươi đã quên vì đẹo nghe xong một mặt không thích nhìn son gò h à n nói son gò h à n nghe được vì đẹo vừa nói như thế lập tức nghĩ ra đến không có ta còn tưởng rằng việc này không đội đây vì đẹo hư lạnh một tiếng ai nói không đội ngươi nhất định phải ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bắt đầu trước giáo hội ta đến thời điểm khỏe mạnh kinh ngạc ta ba ba một phen son g ò thèn cái k i a ca ca ta ngày hôm nay muốn đi tìm c h ò chơi trước hết đi rồi hắn cũng không muốn làm hai người kỳ đà cả núi ai g ò thèn không chờ son gò h à n nói xong son gỗ thèn đã sử dụng vũ không thuật hướng về giữa bầu trời bay đi vì đ è o nhìn bay đến giữa bầu trời son gỗ thèn trong lòng kiên định hơn muốn học vũ không thuật vừa trưa son gỗ thèn về nhà ăn cơm nhìn thấy bị lưu lại ăn cơm vì đ è o gỗ thèn ngươi trở về vì đ è o một mặt mỉm cười hướng về son gỗ thèn đánh một tiếng bắt chuyện son gỗ thèn gật đầu một tiếng ngồi xuống chi chịa được rồi ăn cơm đi son gỗ cùng bọn họ nghe xong lập tức khởi động lên vì nở nếm trải một ít chỉ chịa làm cơm nước đối với chỉ chịa khích l ạ nói g ó hẳn ngươi mụ làm cơm nước còn ăn ngon hơn đầu bếp Nhà c xong i gõ hàn sao? Lại còn có tiền xin người nghe nói như thế lập tức đem trong nhựa cơm phun đến son gỗ cụ trên mặt gõ hàn đúng xin lỗi ba ba son gõ hàn nói cầm lấy trên bàn khăn giấy đem son gỗ cụ trên mặt hạt cơm cho lau vì đeo một mặt ngơ ngác nhìn son gỗ hàn trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì thời gian loáng một cái đảo mắt một tuần thời gian trôi qua vì trải qua son gò h ạ n một tuần giáo dục cuối cùng cũng coi như là học được vũ không thuật lúc này nàng chính đang núi bánh bao giữa bầu trời phi hành đột nhiên nàng bay đến son gò h ạ n trước mặt nói son gò h ạ n ta đã học được vũ không thuật vậy ta hãy đi về trước chúng ta đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội gặp lại được son gò h ạ n gật đầu vì đẹo thế này lập tức sử dụng vũ không thuật rời đi núi bánh bao cuối cùng cũng coi như là đi rồi son gò h ạ n thế này t h ở phào một hơi sau đó về đến nhà đem son gỗ tẹn cho kêu đến giút hắn tu luyện thời gian l o á n một cái đảo m lúc này n son gỗ cụ đã cùng bùn mạ bọn họ ở võ đạo đại hội bên ngoài trả mặt vợ ghệ tạ ta hai tay vây quanh khí thế hùng hổ nhìn son gỗ cụ nói ca ca rốt lần tranh tài này ta nhất định phải cùng ngươi phân cái thắng bại son gỗ cụ gật gật đầu hắn biết hắn cùng vợ ghệ tạ trận chiến này đã không thể tránh khỏi cũng là ở hai người tướng tán gẫu thời gian son gò hàn không ngừng quay đầu hướng về bốn phía nhìn tới gõ hàn ngươi là đang tìm vị đẹo sao son gỗ cú hỏi cất linh vị đẹo đúng đấy nàng là gõ hàn bạn học chỉ là bạn học sao gõ hàn cất linh cười nói đương nhiên là bạn học cất linh thúc thúc là bạn học sẽ cùng học ngươi như thế kích động làm gì không có ta không kích động son gò hàn giải thích gõ hàn bạn học đang lúc này một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến son gò hàn xoay người về phía sau vừa nhìn nhìn thấy cắt một đầu tóc ngắn vị đẹo son gò hàn vì đ è o bạn học cờ linh nhìn thấy vị đ è o dáng dấp sau khi không khỏi đối với son gò hàn trêu chọc lên nói g ó hàn cô bé này dáng dấp không tệ tiểu tử ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm mà cờ linh thúc thúc son gò hàn nghe xong một mặt tức giận nhìn cờ linh nói được rồi được rồi ta liền nói chuyện đùa ngươi cũng đừng tức rồi gò hàn cái thưa cờ linh thúc thúc ngươi đừng tiếp tục mở như vậy chuyện cười được rồi ta biết rồi đang lúc này vị đ è o đi tới son gò hàn trước mặt son gò hàn bạn học bọn họ là bọn họ là ta ba ba bằng hữu cái này là cờ d linh thúc thúc cái này là rẽ mũ trạ thúc thúc cái này là thẹn xì nhãn thúc thúc vì đ è o khẽ gật đầu các ngươi khỏe ta là son gò hàn bạn học cùng lớp tên của ta gọi là vì đ è o cất l ì n bọn họ khẽ gật đầu cái kia gò hàn các ngươi báo danh sao vì đẹo hỏi còn không đang lúc này một cái cầm loa phát thanh công nhân viên hướng về mọi người hô lớn đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội thiếu niên tổ nơi ghi danh tại đây xin mọi người nhảy nhót lại đây báo danh son gò hàn thiếu niên tổ đúng đấy hiện tại đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội có phần thiếu niên tổ cùng thành niên tổ xem gỗ t h n tuổi tắc cũng chỉ có thể tham gia thiếu niên tổ Son gò hàn như vậy à cất l i n bọn họ nghe xong lập tức không nhịn được nợ nụ cười thực lực mạnh nhất son gò tèn nhưng bởi vì tuổi t ắ c quá nhỏ chỉ có thể tham gia thiếu niên tổ thi đấu cái kia v ì đ e o thiếu niên tổ q u á n quân tiền thưởng là bao nhiêu c h ỉ c h ế hỏi cũng là ngàn vạn có đúng không cái kia g ỗ củ, g ọ hàn go tèn các người đem quán á quân bao hết chính là hai mươi lăm triệu vợ gậy ta nghe xong một mặt không thích son g ỗ củ, son go tèn thực lực mạnh hắn thừa nhận nhưng son gò hàn hàn bảy năm chưa tu luyện hắn còn chưa tin tưởng hắn sẽ đánh không thắng son gò hàn cái kia go tèn chút hai người các người đi báo danh chứ son g ỗ cù nói rằng hai người gật gật đầu bởi vì tham gia thiếu niên tổ thi đấu người không bao nhiêu son g ỗ kèn bọn họ chẳng mấy chốc thời gian liền báo xong suối tên t r ư ơ n g mười tám santạ tiên sinh t r ư ơ n g mười tám santạ tiên sinh hai người báo xong danh hậu son g ỗ cụ bọn họ cũng đi báo cái tên bởi vì thiếu niên tổ thi đấu bắt đầu trước son g ỗ cụ bọn họ báo xong danh hậu trước hết đến đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hội trường quan sát son gộ kèn bọn họ thi đấu lúc này son gộ kèn chính hững hờ đứng ở thi đấu trên này nhìn đứng ở hắn trước người bé trai bé trai trên người chưa mặc quần áo hai tay làm một cái bạch hạc lưỡng xí động tác khiêu khích son gỗ thèn hai vị kia tuyển thủ nếu như không có vấn đề gì lời nói liền bắt đầu chứ trọng tài nói rằng bé trai ngay xong lập tức lui về phía sau dừng lại vậy ta hiện tại tuyên bố thiếu niên tổ cuộc so tài thứ nhất hiện tại chính thức bắt đầu h a bé trai ngay xong lập tức hét lớn một tiếng quyền phải dùng sức hướng về son gỗ thèn đánh tới còn không chờ bé trai quyền phải đánh tới son gỗ thèn trên mặt son gỗ thèn quyền phải cũng đã đánh tới bé trai trên lỗ núi bé trai kêu t h ẳ n một tiếng thân thể cứng đở ngã về mặt sau mặt đất Tiểu ngũ, Bé trai mụ mụ hô to trong tài thới này lập tức bắt đầu đ ế m n g ư ợ c lên mười chín tám bảy linh son g ỗ tèn tuyển thủ thắng lợi son g ỗ tèn n g h e xong một mặt vô vị ngáp một cái nếu không chính là tiền thưởng ngàn vạn hắn mới không gặp qua tới tham gia như thế k h ẻ nhạt thi đấu son g ỗ tèn thắng thi đấu sau lập tức nhảy xuống thi đấu đ à i để những người khác người lên sân khấu thi đấu thi đấu tiến hành rất nhanh son g ỗ tèn cùng chuột rất dễ dàng liền thẳng cấp đến trận chung kết khán giả các tuyển thủ đón lấy chính là chúng ta thiếu niên tổ thi đấu trận chung kết tháng lần tranh tài này tuyển thủ không chỉ có thể được ngàn vạn tiền thưởng hơn nữa còn có thể được khiêu chiến vô địch thế giới sàn tạ tiên sinh cơ hội sàn tạ tiên sinh d ư ớ i đ à i khán giả nghe xong lập tức hưng phấn lên trong bọn họ có thật nhiều mọi người là sàn tạ tiên sinh của nghiệp phấn bây giờ nghe có thể nhìn thấy sàn tạ tiên sinh anh dũng dáng người tự nhiên là cao hứng không được đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội dưới lôi đài một tòa cổ kiến trúc nhà lầu hai sàn tạ tiên sinh lúc này chính một mặt nhàn nhã nằm ở trên một cái ghế hút thuốc một cái công nhân viên đột nhiên mở cửa đi vào sàn tạ tiên sinh thấy này liền hội vàng đem nâng lên chân thả xuống chuyện gì cũng không chuyện gì sàn tạ tiên sinh chính là cuộc tranh tài này là thiếu niên tổ trận chung kết muốn hỏi ngươi có nhìn hay không thi đấu san tạ tiên sinh nợ nụ cười một hồi tiểu hài tử thi đấu có gì đáng xem ngươi nếu như không chuyện gì khác lời nói liền đi ra ngoài đi được rồi san tạ tiên sinh công nhân viên nói xong lập tức rời khỏi phòng san tạ tiên sinh nhìn thấy công nhân viên rời đi lập tức đứng dậy hướng về ngoài cửa sổ thi đấu đài nhìn tới son gỗ t è n cùng chút hiện tại đã đứng ở trên đài san tạ tiên sinh nhìn hai người một trận quét mặt nhưng chính là không nhớ ra được ở đâu nhìn thấy cái kia son gỗ ten tuyển thủ c h ụ nếu như không cái gì khác vấn đề lời nói liền bắt đầu thi đấu chứ hai người gật gật đầu sau đó hai người hai chân hướng xuống đất đặt xuống thân thể như gió bình thường đi đến trước người đối phương quyền c ư ớ c dùng sức hướng về đối phương đánh tới x ẹ o ầm ầm ầm hai người một bên di chuyển nhanh chóng một bên cùng đối phương kịch liệt đánh vào nhau chính đang lầu hai phòng nghỉ ngơi sạn tạ tiên sinh thấy cảnh này sau lập tức bị hai người thực lực mạnh mẽ cho kinh đến hai người bọn họ coi như là đi tham gia thành nhân tổ nên cũng có thể bắt được rất tốt thứ tự sạn tạ tiên sinh đang kinh ngạc một lát sau đột nhiên nhớ tới đến hắn ở sẹo trò chơi trên nhìn thấy son gỗ cụ cùng chụt bọn họ khó lẽ nào bọn họ là những người tóc vàng quái nhân h ả i tử san tạ tiên sinh nuốt từng ngụm từng ngụm nước năm đó hắn mắt thấy son gỗ cu bọn họ cùng sẻo chiến đấu hơn nữa trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng lúc trước tiêu diệt sẻo kỳ thực là son gỗ cụ cái tia một nhóm người cũng không phải hắn hắn lúc trước cũng chính là danh lợi mới tắp lớn như vậy hoàng nếu như đúng là bọn họ vậy ta khẳng định không có phần thắng san tạ tiên sinh ở trong lòng thầm nghĩ nếu như hắn một khi bị đánh bại vậy hắn đánh bại sẻo nói dối nhất định sẽ bị vạch trần đến lúc đó hắn liền trở thành nhiều người chỉ trích đáng ghét ta đến cùng nên làm gì thi đấu trên này Chút bởi vì giữa hai người thực lực t r ê n lệch quá lớn chỉ có thể không ngừng phòng ngự son gỗ k è n công kích đứng ở tính h phòng trên cao nhất hàng rào trên vợ ghệ tạ trực tiếp không nhìn nổi lựa chọn rời đi vợ ghệ tạ ngươi không nhìn sao son gỗ cú hỏi không nhìn ngược lại cũng không có gì để đ ẽ đứng ở son g ỗ hẳn bên cạnh vì đéo nghe s o n g vẻ mặt vô cùng nghi h o ặ c nói g ó hẳn gỗ k è n bọn họ như thế đặc sắc thi đấu hắn vì sao lại nói không có gì để đ ẽ son g ỗ h ẳ n n g h e s o n g cười khan một tiếng trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào bởi vì vợ gệ tạ không nhìn cuộc tranh tài này nguyên nhân rất đơn giản vậy thì là c h u ộ t đánh không lại son gỗ thèn nếu như c h u ộ t đánh thắng son gỗ thèn cái kia vợ gệ tạ nhất định sẽ xem xong thi đấu nói không chắc còn có thể tại trước mặt son gỗ cù đắp sắt một phen cái kia các ngươi gặp thì sẽ biết son gò hẳn cũng không có trực tiếp nói rõ mà là lựa chọn ám chỉ bởi vì hắn nếu như nói rõ nhất định sẽ đắc tội bùn mạ cùng vợ gệ tạ đợi lát nữa ừ n son gò hàn gật đầu vì đeo n g h e xong lập tức đưa mắt nhìn về phía thi đấu trên đài ẩm theo một cái trọng quyền son g ỗ tèn một quyền đem c h u ộ t cho đánh bay rơi xuống thi đấu đài c h u ộ t bị n â c cao son g ỗ tèn thắng chúc mừng son g ỗ tèn tuyển thủ thu được lần này thiếu niên tổ thi đấu quá quân trọng tài lớn tiếng hướng về dưới đài tuyên bố dưới đ à i khán giả nghe xong lập tức hô to lên vì đeo nhìn thấy này trong lòng thật giống rõ ràng cái gì p h o n g nghỉ ngơi l ầ u hai san tạ tiên sinh nhìn thấy son g ỗ tèn thắng lợi trong lòng lập tức trở nên càng khủng hoảng bởi vì bọn họ hai cái trận đấu kết thúc quá nhanh hắn căn bản cũng không có nghĩ đến bất kỳ kế sách tương đối đang lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gó cửa san t sàn tạ tiên sinh làm ra vẻ chấn định nói rằng ngoài cửa công nhân viên n g h e xong lập tức mở cửa ra đi vào sàn tạ tiên sinh thiếu niên tổ quán quân đã sản sinh đón lấy nên do ngươi lên sân khấu cùng hắn thi đấu được rồi ta biết rồi ngươi đi ra ngoài trước chứ chúng ta sẽ liền đến được rồi sàn tạ tiên sinh công việc kêu nhân viên nói xong lập tức lui ra gian phòng nhìn thấy công nhân viên rời đi sàn tạ tiên sinh vốn định ngồi nước ngồi ngẫm lại biện pháp lại nghe được bên ngoài chuyển đến lớn tiếng tiếng kêu gào sàn, sàn tạ sàn tạ tiên sinh nhìn thấy khán giả đối với mình nhiệt tình như vậy trong lòng áp lực lập tức trở nên càng to lớn hơn có điều chuyện đến nước này hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lên sàn tạ tiên sinh nghĩ kỹ sau lập tức mang theo nặng chỉnh t r ị n h bước chân hướng về võ đạo đại hội hội trường đi đến nay nguyên bản cũng không dài lộ trình giờ khác này ở sàn tạ tiên sinh trong lòng nhưng lại như vậy khó đi chương mười chín ảnh đế sàn tạ tiên sinh chương mười chín ảnh đế sàn tạ tiên sinh một lát sau sàn tạ tiên sinh đi đến võ đạo đại hội hiện trường sàn tạ tiên sinh bước lên sân liền đưa tới lượng lớn khán giả cùng phóng viên ánh mắt là cứu vớt chúng ta anh hùng của địa cầu sàn tạ tiên sinh sàn tạ tiên sinh sàn tạ sàn tạ khán giả hướng về sàn tạ tiên sinh hô to chào mọi người sàn tạ tiên sinh ngay xong lập tức vung tay hô to lên ba ba hắn thực sự là video đối với này không còn gì để nói đang lúc này số đông ký giả chạy đến sàn tạ tiên sinh trước mặt đối với sàn tạ tiên sinh tiến hành phỏng vấn cái kia sàn tạ tiên sinh xin hỏi ngươi lần tranh tài này có lòng tin sao một người dáng dấp ôn nhu nữ phóng viên hỏi đây là đương nhiên vậy ngươi muốn đối với t r ư ớ c máy truyền hình khán giả nói cái gì không thi đấu trên này soạn bộ tên bởi vì chờ hơi không kiên nhẫn Liên dưới đài hướng về sàn tạ tiên sinh tốt d ụ nói liền hướng bên cạnh phóng viên nói cái kêu phỏng vấn trước hết đến nơi này chờ ta thi đấu xong lại tiếp tục phỏng vấn được rồi sàn tạ tiên sinh chúng ta nhất định sẽ đem ngươi thi đấu lúc xoái khí dáng người cho quay chụp hạ xuống xoái đẹp trai dáng người sàn tạ tiên sinh nghe xong xứng sở hắn có thể không bị son gỗ tẻn đánh thành đầu heo là tốt lắm rồi còn đẹp trai dáng người lúc này đứng ở trên đài trọng tài cũng chở hơi không kiên nhẫn nói san tạ tiên sinh xin hỏi có thể lên sân khấu thi đấu sao há được san tạ tiên sinh nói hai chân cực kỳ c h ậ m trọng hướng về thi đấu đài đi đến gỗ cù chúng ta đi thôi ngược lại không cần nhìn cũng đã biết thi đấu kết quả cất linh nhìn chậm gì gì hướng về thi đấu đài đi đến san tạ tiên sinh nói rằng ừng son gỗ cù gật đầu đứng ở son gõ hẳn bên cạnh vì đèo n g h e o song xứng sờ các ngươi không nhìn cuộc tranh tài này sao đây chính là vô địch thế giới san tạ tiên sinh cùng son gỗ kẹn thi đấu này nói không chắc sẽ là một hồi phi thường đặc sắc chiến đấu c ơ dư linh nghe xong khoát tay h à o nói có này thời gian rảnh rỗi ta còn không bằng tìm một chỗ ngủ ngủ một giấc vì đeo nghe xong lập tức nhìn về phía một bên son gò hàn son gò hàn thấy này cười khan một tiếng trong lòng hận không thể tàn nhẫn mà đánh c ơ dư linh một trận cũng là vào lúc này s à n tạ tiên sinh rốt cục đi tới thi đấu n à i nếu s à n tạ tiên sinh đã lên này như vậy thi đấu chờ đã trọng tài lời còn chưa nói hết s à n tạ tiên sinh đột nhiên mở miệng nói rằng làm sao san tạ tiên sinh trọng tài mặt lộ vẻ nghĩ hoặc khắc h ắ c san tạ tiên sinh tẳng hắng một cái ở thi đấu trước ta nghĩ cùng đứa bé kia nói mấy câu để hắn không cần có cái gì trong lòng gánh nặng hả được có điều ngươi đến nhanh lên một chút bởi vì khán giả đã chờ lâu lắm rồi san tạ tiên sinh gật đầu một tiếng nhanh chóng đi tới son gỗ tẹn trước người nói cái kia người bạn nhỏ chờ chút thi đấu chính là tùy tiện vui đùa một chút ngươi tùy tiện đánh đánh là được tuyệt đối không nên quá chăm chú rồi son gỗ tèn cười gật đầu san tạ tiên sinh tới này đi trở về đến trọng tài trước người nói ngươi có thể tuyên bố bắt đầu thi đấu trọng tài gật gật đầu vậy ta hiện tại tuyên bố son gỗ thèn tuyển thủ cùng sàn tạ tiên sinh thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu sàn tạ sàn tạ d ư ớ i đ à i khán giả nghe xong lập tức hô to lên sàn tạ tiên sinh thấy này lập tức chạy đến son gỗ thèn trước mặt đem mặt kề sát ở son gỗ thèn trước người nói người bạn nhỏ thúc thúc nhường ngươi đánh một quyền có điều ngươi nhất định phải nhẹ nhàng đánh được rồi thúc thúc son gỗ t h n cười nói hắn đ ờ i này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người khác để loại yêu cầu này ẩm son gỗ thèn nói xong quyền phải vừa đánh tới sàn tạ tiên sinh trên mặt sàn tạ tiên sinh mặt lập tức bị đánh biến hình thân thể như gió bình thường nặng nề g h đụng vào phía sau hắn nhà trên tường trong sân nhất thời trở nên yên lặng như tờ vì thấy cảnh này sau càng làm mở rộng tầm mắt nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ba ba lại bị son gỗ tẹn cho một quyền tuần sát thi đấu d ư ớ i này n ặ n g đầu trùng đụng vào trên tường sàn tạ tiên sinh lúc này chỉ cảm thấy cảm thấy đau đầu muốn chết tiểu quỷ này ta rõ ràng gọi hắn nhẹ nhàng đánh hắn còn đánh như thế dùng sức sàn tạ tiên sinh ở trong lòng bán giận son gỗ tẹn có điều hắn tuy rằng thân thể đau đớn nhưng vẫn là ở trước mặt mọi người biểu hiện một bộ vô cùng bộ dáng thoải mái lúc này san tạ tiên sinh một cái cùng nhiệt phấn như là nghĩ thông suốt cái gì tự k hô to lên nói ta rõ ràng san tạ tiên sinh mới vừa khẳng định là cố ý bại bởi đứa bé kia cổ vũ hắn bốn phía khán giả nghe xong dồn dập tán đồng quan điểm của hắn ta đã nói rồi vô địch thế giới san tạ tiên sinh làm sao có khả năng thất bại một đứa bé theo giới đài dư luận nghiêng về một phía tất cả mọi người đều vì sàn tạ tiên sinh hành vi cảm thấy cảm động chỉ có son g ỗ k è n bọn họ cảm thấy không còn gì để nói không thể không nói bọn họ não bù năng lực là thật sự cường san tạ tiên sinh bị nâng a o son gộ tèn tuyển thủ thắng lợi chúc mừng son gỗ thèn tuyển thủ khiêu chiến sạn tạ tiên sinh thành công son gỗ thèn nghe xong lập tức nhảy xuống thi đấu đ à i đi đến c h u ộ t bên cạnh c h u ộ t c h u ộ t gật gật đầu gỗ thèn ngươi lần này thu được quá n quân có thể chiếm được m ờ i khách ừ m son gỗ thèn gật đầu vậy chúng ta hiện tại đến xem ca ca bọn họ chiến đấu chứ c h u ộ t lại lần nữa gật đầu quá tốt rồi gỗ thèn thu được quá n quân trên thinh phòng chị chịa lúc này chính không biết gạch hương hướng về bùn ma nói rằng ngàn vạn đối với bùn mạ nhà khả năng không tính cái gì nhưng đối với son gỗ cù nhà tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn bùn mạ nhàn nhạt gật đầu có này ngàn vạn tiền thưởng ta là có thể cho gỗ tẹn xin mời thầy dạy kèm tại nhà coi như là đồng thời mời tới ba bốn cũng là không có vấn đề vậy kế tiếp liền xem gỗ c ủ bọn họ đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tuyển thủ khu nghỉ ngơi son gỗ c ủ xem xong son gỗ tẹn bọn họ thi đâu sau bởi vì cái bụng có chút đ ó i bụng liền lôi kéo son g ỗ hàn bọn họ đi đến khu nghỉ ngơi ăn một chút gì đi đến khu nghỉ ngơi sau son gỗ c ủ nhìn thấy ở miệng lớn ăn đồ vật vợ gậy tạ vợ gậy tạ son gỗ cụ cười cùng vợ gậy tạ đánh một tiếng bắt chuyện vợ gậy tạ không để ý đến hắn tiếp tục ăn đồ vật của chính mình son gỗ cụ thấy thế cùng công nhân viên nói muốn ăn đồ vật sau đó ngồi ở vở g h y t ạ bên cạnh cùng hắn đồng thời bắt đầu ăn son gò hạn thấy này mang theo vỉ đẹo đi qua ngồi bất quá bọn hắn cũng không có nóng l ò n g động thức ăn trên bàn mà là chờ công nhân viên đem ăn đưa ra mới khởi động lên ăn ngon ai cha võ đạo đại hội cơm nước vẫn luôn ăn thật ngon vẫn đồ đồ đồ cũng là ở son gò h ạ n nghi hoặc thời gian son gỗ cụ đem son gò hạn trước mặt đồ ăn cho đ o a n đi ăn đi ba ba cái này là ta đồ ăn ai ai kêu ngươi không, ăn, ta còn tưởng rằng ngươi không thích đây Cơ thuyền nhìn sau o son son n bọn họ ăn cơm, không khỏi nợ nụ cười. Trước đây hắn cùng son ăn cơm, son cũng ngày gỗ gỗ gỗ cụ cơm, cười. Trước cụ cơm, cụ họ khỏi xem hôm đây là y vậy, máy máy như hắn đồ ăn. Trưng 20, máy đấm bốc. Trưng cấp, bốc. bốc. đấm đồ đấm s a một hồi son gỗ cụ cơm nước xong mang theo son g ỗ hạn bọn họ đi đến võ đạo đại hội hội trường làm rời đi khu nghỉ ngơi lúc son gỗ cụ nhìn thấy một cao một thấp hai nam tử cao nam tử toàn thân làn da màu đỏ dáng vẻ xem ra có chút lão trên đầu mọc ra một đầu mái tóc dài màu trắng mặc trên người một cái màu đỏ chế phục cải nam t ử hai chân cách mặt đất thân thể trôi nổi ở giữa không t r u n g toàn thân làn da tím nhạt trên đầu giữ lại màu trắng cù đầu mặc trên người một cái màu xanh chế phục hai người này chính là kỳ bi tổ cùng e ắt cải họ xin son gỗ cù nhìn thấy hai người lập tức cảm giác hai người không phải bình thường xin chào xin hỏi ngươi là son gỗ cù đúng không e ắt họ xin cười cùng son gỗ cù đánh một tiếng bắt chuyện son gỗ cù gật g ù đối với ta là xin hỏi ngươi là e ắt họ xin cười cười nói ta hiện tại tạm thời không thể tiết lộ thân phận của ta có điều ta tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ ở thi đấu trên đài gặp mặt thi đấu đài đúng chúng ta cũng báo danh tham gia lần tranh tài này như vậy à ừ n、e、ea thò xin gật đầu vậy chúng ta đấu trường trên t h ế ea thò xin nói xong liền mang theo kỳ bị tổ hướng đi khu nghỉ ngơi đứng ở một bên t ỷ ỉ cô lộ thế này sắc mặt không phải rất tốt không biết tại sao hắn ở ea thò xin cảm giác được một luồng rất mạnh áp lực ngươi làm sao t ỷ ỉ cô lộ thúc thúc không không cái gì tỉ ỉ cô lộ nói liền theo son gỗ cụ bọn họ đi đến đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội đấu loại hội trường lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội đấu loại cũng không phải thông qua luận võ phương thức đào thải tuyển thủ mà là thông qua đánh b ư ớ c x i n cơ đào thải tuyển thủ đơn giản tới nói chính là ai đánh máy đấm b ư ớ c điểm cao liền có thể đi vào thập lục cường lúc này sạn tạ tiên sinh liền đứng ở máy đấm b ư ớ c trước mặt đang chuẩn bị đánh máy đấm b ư ớ c ở bên cạnh hắn đứng rất nhiều phóng viên cầm camera theo dõi son gò hàn nhìn những người camera trong lòng có chút bận tâm những người camera vỗ tới chính mình bại lộ thân phận của chính mình vì lẽ đó trên mặt vẻ mặt trở nên rất là sốt sáng lên đến để những phóng viên kêu ca m e ra toàn bộ tự bạo chuyện này chuyện gì thế này phóng viên nhìn thấy chính mình ca m e ra đột nhiên tự bạo toàn bộ đều là vẻ mặt nghi hoặc ta đem bọn họ ca m e ra máy quay phim đều phá hỏng lời nói như vậy y phục của ngươi coi như là rơi mất cũng sẽ không bị ngươi trường học bạn học biết cảm tạ ngươi tỉ ỉ cổ lồ thúc thúc son gọ hàn nghe xong một mặt cảm động làm sao làm chuyện gì thế này a thực sự là các ngươi những n à y truyền thông chính là vô dụng san tạ tiên sinh nhìn thấy phóng viên truyền thông ca mê ra máy quay phim đều học rồi trong lòng có chút bất mãn nói rằng lập tức dọn xong vung quyền thủ thế dùng sức hướng về máy đấm bốc đánh tới ẩm theo một đạo trung hưởng s à n tạ tiên sinh quyền phải dùng sức đánh vào máy đấm bốc trên máy đấm bốc màn hình trên lập tức xuất hiện hai cái con số cũng nhanh chóng hướng lên trên bay lên cuối cùng con số đứng ở một trăm ba mươi bảy một trăm ba mươi bảy không ít lại đây tham gia trò vui người đi đường xem sau lập tức không nhịn được hô to lên không ít tuyển thủ xem sau cũng là một trận kinh ngạc s à n tạ tiên sinh nhìn bọn họ vẻ mặt kinh ngạc lập tức cười lớn một tiếng lên sau đó hắn liền lấy hắn cho rằng tiêu sái nhất dáng người đi về phía trước đời được đi tới võ đạo đại hội một cái lối vào lúc hắn đột nhiên xoay người hướng về thí sinh dự thi nói đại gia cũng nỗ lực đánh ta chờ mong có thể xuất hiện đem ta cho đánh đổ người lúc này phụ trách lần này đấu loại công nhân viên hướng về son gỗ cụ bọn họ nói như vậy đón lấy xin mời các vị tuyển thủ nhận lấy bảng dây số sau đó từng cái từng cái xếp thành hàng tiến hành máy đấm b ú c kiểm tra son gỗ cụ bọn họ nghe xong lập tức đi lấy ra bảng dây số son gỗ cụ bọn họ đánh vào bảng dây số đều khá là mặt sau bởi vì sạn tạ tiên sinh thực lực cũng không t h lắm vì lẽ đó ở son gỗ cụ bọn họ còn không đánh bút s i n cơ đều không người nào có thể phá hắn ghi chép đang đợi một lát sau đến phiên lạ dù l ì lên sân khấu đánh quyền lạ dù l ì ngơi hạ thủ nhẹ một chút tuyệt đối đừng đem cơ khí cho đánh h ỏ n g rồi cất linh nhỏ giọng hướng về lạ dù l ì nói rằng ta biết rồi ngươi có thể hay không không muốn dài dòng như vậy lạ dù l ì bị nói hơi không kiên nhẫn nói lạ dù l ì nói đi tới máy đấm bốc trước hướng về máy đấm bốc đánh đi ẩm theo một đạo trung hưởng máy đấm bốc trên xuất hiện ba cái con số cũng nhanh chóng hướng lên trên tăng lên đi cuối cùng đứng ở bảy trăm bảy mươi bốn cái cái chỉ số này bảy trăm bảy mươi bốn một bên công nhân viên nhìn thấy máy đấm bốc trên đình chỉ con số g i ậ này cả mình đứng ở được bao quanh quan quần chúng t o à người bộ ánh m ắ bình thường ý nghĩ công nhân viên đang khiếp sợ một lúc sau từ từ hoang quá thần nói nay máy đấm bốc khả năng phát sinh trục trặc ta trước hết để cho người kiểm tra một hồi lại ra đợi lát nữa lại đánh hóa ra là cơ khí phát sinh trục trặc ta liền nói nàng đánh điểm làm sao có khả năng vượt qua sản tạ tiên sinh bốn phía tuyển thủ nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm cứ ơ nhìn thấy này lại lần nữa hướng về lạ du ly nói lạ du ly ta đều nói với ngươi lại tay nhẹ chút ta biết rồi nhưng là lực lượng này thật sự rất khó khống chế lúc này công nhân viên đem cơ khí sửa tốt cười hướng về lạ du ly nói máy đấm bốc đã sửa tốt xin ngươi một lần nữa lại đánh một lần lạ du ly gật đầu một tiếng tay phải như như chuồn chuồn lướt nước vô cùng h ơ i hợt bình thường hướng về máy đấm bốc đánh tới một quyền máy đấm bốc trên lập tức xuất hiện ba cái con số hai trăm linh ba hai hai trăm linh ba công nhân viên t r ư n g lớn hai mắt nếu như nói mới vừa là cơ khí vấn đề vậy lần này khẳng định không thể lại nói cơ khí vấn đề lúc này cờ li lên sân khấu đánh ra một trăm chín mươi hai điểm một một trăm chín mươi hai công nhân viên chết lặng nói son gỗ c ủ thấy này đi lên t r ư ớ c đánh ra một trăm tám mươi sáu điểm một một trăm tám mươi sáu công nhân viên nhìn thấy sàn tạ tiên sinh điểm bị liên tiếp đánh vỡ trong lòng đã triệt để mất cảm giác lúc này tị ý cổ lộ lên sân khấu đánh một cái hai trăm m ư ơ i điểm công nhân viên lại lần nữa hoài nghi là cơ khí vấn đề liền liền hướng những nhân viên làm việc k h á c nói nay đai máy đấm bốc khả năng học rồi ta xem chúng ta vẫn là đổi một đài tân máy đấm bốc đang lúc này vợ g h ệ tạ lên sân khấu quyền phải đột nhiên vung lên trực tiếp đem máy đấm bốc cho đánh thành nát cặn bã được bao quanh quần chúng cùng tuyển thủ xem sau nhất thời trận mắt mất mồm còn có tuyển thủ trực tiếp bị dọa đến bỏ quyền không tham gia lần tranh tài này son g ò hẳn thấy này bất đắc dĩ vừa che mặt hắn vốn là làm muốn ở ví đ trước mặt biết điều một điểm nhưng vợ g h ệ tạ làm như vậy hắn khẳng định biết điều không được đúng như dự đoán ở vợ gậy tạ đánh nát máy đấm bốc sau vì đeo rất nhanh sẽ động tính bên này hấp dẫn lại đây chương hai mươi mốt sơ vì đẹo nhìn trên đất máy đấm bốc mạnh vụn một mặt không thể tin tưởng máy đấm bốc không phải là bao cát coi như là ba ba nàng cũng không nhất định có thể đánh nát máy đấm bốc nghĩ tới đây vì đẹo lập tức nhìn về phía son gò hàn nói g ò hàn này máy đấm bốc là ai đánh nát cái này son gò hàn nghe xong trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào có điều son gò hàn mặc dù không nói vì đẹo cũng có thể từ người khác nơi đó hỏi chuyện mới vừa phát sinh vì khi biết máy đấm bốc là bị vợ ghệ tạ đánh nát sau khi trong lòng đối với son gò hàn thân phận của bọn họ sản sinh hoài nghi một bên khác son gỗ thèn c h ú t bởi vì tuổi tác bị hạn chế vì lẽ đó chỉ có thể ở bên ngoài đi dạo chờ đợi trận đấu bắt đầu gô thèn nếu không chúng ta cũng đi tham gia thi đấu chứ chúng ta đúng đấy ngươi có thể để cho ta đạp ở trên bả vai của ngươi sau đó hai chúng ta giả trang thành đại nhân tham gia thi đấu ta nghĩ vẫn là quên đi thôi tại sao ngược lại bọn họ cũng không đánh lại được ta c h ú t nghe son gỗ thèn v ỡ xeo lẹt một mặt khó chịu nói gô thèn ngươi đừng quá đất ý ta sau đó nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn vượt qua ngươi cùng ba ba bọn họ tất cả mọi người son gỗ t è n gật gật đầu vậy chúng ta đi xem ca ca bọn họ thi đấu chứ ừ m c h ư t g ậ n đầu sau đó hai người liền đi tiến vào thính phòng chờ đợi trận đấu bắt đầu theo đấu loại kết thúc son gỗ cụ bọn họ thành công tiến vào thập lục cường trận đấu cờ d ư i lìn lên sân khấu cờ d ư i lìn rất dễ dàng liền đánh bại đối thủ của hắn trận thứ hai son gỗ cụ lên sân khấu thi đấu son gỗ cụ cũng rất dễ dàng liền đánh bại đối thủ của hắn trận thứ ba tỷ c ổ lộ lên sân khấu thi đấu đối thủ của hắn l à i、e、ê ặt cải họ xin đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trận thứ ba trận đấu bắt đầu xin mời tỷ cỗ lộ tuyển thủ cùng tần tuyển thủ lên sân khấu thi đấu tỷ c ổ lô cùng e ặt họ xin nghe xong lập tức nhảy đến thi đấu trên đ à i cái kêu tỷ c ổ lô tuyển thủ tân tuyển thủ nếu như không cái gì khác vấn đề lời nói xin mời bắt đầu thi đấu chứ hai người gật gật đầu theo trận đấu bắt đầu tỷ c ổ lô vốn định độc thủ nhưng lại không biết tại sao thân thể trở nên không cách nào nhúc ních thật giống như thân thể bị cái gì áp chế bình thường dưới đ à i khán giả nhìn thấy hai người không độc thủ lập tức thúc giục hai người bắt đầu thi đấu làm cái gì thi đấu cũng bắt đầu còn chưa đánh tỷ cô lô cớt lên bọn họ thấy này cũng là một mặt kinh ngạc thi đấu trên này tỷ cô lô lúc này chính đầu đầy mồ hôi nhìn ẹ、e、ắt cải họ xin mà ẹ、e、ắt họ xin nhưng làm ộ t mặt mỉm cười nhìn t i ì cô lô liên như vậy hai người đứng tại chỗ đối lập hồi lâu đứng ở dưới đài trọng tài thế này cũng không nhịn được thúc giục đi ì cô lô tuyển thủ tân tuyển thủ mời các ngươi bắt đầu thi đấu được không t i ì cô lô thúc thúc son gõ hẳn thấp giọng nói t i ì cô lô n g h e xong liếc mắt nhìn trọng tài nói ta lựa chọn chị vừa trọng tài chị vừa lời này vừa nói ra cất lên bọn họ lập tức giật này cả mình lên ừng i ì cô lô gật đầu đi ì cô lô tuyển thủ chị vừa tân tuyển thủ thắng t ạ i c ổ lô t h ấ y này lập tức nhảy xuống thi đấu lại t ạ i c ổ lô thúc thúc chuyện này rốt cuộc là như thế nào son gò hắn hỏi việc này vẫn là trước tiên chờ ngươi so với song thi đấu lại nói được son gò hắn gật đầu thi đấu d ư ớ i l à i chụp lúc này chính một mặt không rõ nhìn son gỗ t ê n nói gỗ tèn t ạ i c ổ lô thúc thúc hắn làm sao chịu thua không biết son gỗ ten lắc lắc đầu có thể hay không là tên kia rất mạnh t ạ i c ổ lô thúc thúc cho là mình đánh không lại hắn có thể khả năng đi đáng tiếc ta không thể tham gia thi đấu không phải vậy vẫn đúng là muốn cùng hắn đánh, đánh. cũng là ở hai người tướng tán gâu thời gian vì đ è o đi tới thi đấu đài gỗ tèn là ca ca ngươi cái kia bạn gái a i son gỗ tèn gật gật đầu vì đ è o lên đài sau một cái vóc người cao to khôi ngô nam tử đầu trọc đi tới thi đấu đài nam tử tên là ba tư so với kỳ đã từng là sản tạ tiên sinh bại tướng dưới tay cái kia thực lực của nàng thế nào nên có thể đánh bại cái kia to con chứ chúc hỏi thực lực của nàng vẫn được nhưng có thể đánh bại hay không cái kia to con liền không biết có đúng không thi đấu trên đài trọng tài lúc này chính hướng về khán giả giới thiệu vị đẹo thân phận Khán giả cũng á quán sáng c trước con c tuyển thủ, vì đeo tuyển thủ trừ thí thi nhất thiên hạ võ đạo đại hội thiếu niên tổ quán quân, sáng tạ tiên quân, này nàng ngoại lần sinh ngoài, vẫn lần niên sinh hạ hội vì võ Vì đeo đệ đạo đại là là gái. dự ở là vào lúc này n g ồ i ở trên tính phòng một cái nam t ử tóc vàng từ trên tính phòng đứng lên lớn tiếng hướng về vị đạo hô tên của hắn gọi là sạp là vị đạo bạn học cùng lớp cùng người theo đuổi sạp sau khi đứng dậy n g ồ i ở bên cạnh hắn vị đạo lao sư bạn học lớn tiếng vì là vị đạo cố lên vị đạo thấy này p h t tay đáp lại một hồi trọng tài cái kia vị đạo tuyển thủ sở bộ bộ vị tuyển thủ nếu như không cái gì khác vấn đề lời nói xin mời bắt đầu thi đấu chứ hai người gật gật đầu trọng tài thế này lập tức nhảy xuống thi đấu đ ạ i vì hét lớn một tiếng thân thể như gió bình thường hướng về sở b ộ b ộ vịt sông lên trên rất nhanh vì đéo liền đi đến sở b ộ b ộ vịt trước người song quyền dùng sức hướng về sở b ộ b ộ vịt công kích đi sở b ộ b ộ vịt một bên giơ tay chống đối vị đẹo công kích một bên lui về phía sau đột nhiên vì đã chân phải một cái trùng đá tầng tầng đá vào sở b ộ b ộ vịt trên cổ sở b ộ b ộ vịt thân thể lập tức tầng tầng ngã xuống đất sở bổ bổ vịt u y ể n thủ ngã xuống đất hiện tại bắt đầu đếm một mươi chín tám cũng là ở trọng tài đếm tới sáu lúc s ở bồ bồ vịt như là người không liên quan bình thường từ trên mặt đất đứng lên son gõ hẳn cả kinh vì đ è o khẽ to mày có điều nàng vẫn là tin tưởng nàng có thể đánh bại s ở bồ bồ vịt s ở bồ bồ vịt tuyển thủ đứng lên đến rồi thi đấu tiếp tục s ở bồ bồ vịt chuyển động một hồi cái cổ cười hướng về v ì đ è o nhìn tới vịt hét lớn một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về s ở bồ bồ vịt phóng đi ẩm vịt ì đ chân phải một cái đá bay tầng tầng đá vào s ở bồ bồ vịt trên người sợ bồ bồ vịt thân thể lập tức về phía sau lùi lại mấy bước vịt chân phải vừa rơi xuống đất quyền cước như gió bình thường hướng về sợ bồ bồ vịt công kích đi s ở bồ bộ vịt hai tay dùng sức nắm chặt tương tự hướng về vị đ ặ công kích đi v ì đeo nghiêng người loại lên s o n g q u y ề n như gió bình thường dùng sức đánh vào s ở bồ bộ vịt trên người đem hắn cho không ngừng đẩy lùi đi ra ngoài h a theo quát to một tiếng vị đặt chân phải lại lần nữa t ầ n g tầng đá vào s ở bồ bộ vịt cái cổ bên trên s ở bồ bộ vịt toàn bộ cái cổ bị đá loan ngã trên mặt đất s ở bồ bộ vịt tuyển thủ ngã xuống đất hiện tại bắt đầu đếm một mươi chín tám v ù v ù vì đeo nghe xong lập tức há mồm thở dốc lên cũng là ở trọng tài đếm tới ba lúc sợ bồ vịt mang theo méo mó cái cổ đứng lên chuyện này chương á á i tên này n đ k hai mươi hai son gõ hẳn lên sân khấu chương hai mươi hai son gõ hẳn lên sân khấu vì cắn răng một tiếng lại lần nữa hướng về sợ bổ tổ, tổ vịt sông lên trên vì chân trái dùng sức đặt xuống chân phải một cái đá bay hướng về tư so với kỳ đá vào sợ bổ tổ, tổ vịt ở ăn vì đẹo và i chiêu đá bay sau trong lòng đối với này sớm có phòng bị vì lẽ đó vị đẹo lần này đã tới hắn trực tiếp dùng tay trái nắm lấy vị đẹo chân phải Cái gì? vì đ è o nhìn thấy chân phải bị tóm lấy cả kinh s ở bồ bộ vịt k h é cười một tiếng tay trái dùng sức đem vì đ è o đập về phía mặt đất vì đ è o son gọ hẳn kinh hãi đang lúc này s ở bồ bộ vịt thân thể đột nhiên đỉnh trệ trụ vì đèo tuy rằng không biết phát sinh cái gì nhưng vẫn là từ s ở bồ bộ vịt trên tay tránh thoát khỏi đến rơi xuống đất bên trên e ắt họ xin ánh mắt quét một hồi thinh phỏng nhìn thấy đối diện s ở bồ bộ vịt sử dụng siêu năng lực son gỗ thèn son gỗ thèn nguyên bản là không quá muốn ra tay nhưng vì đẹo dù sao cũng là hắn tương lai tậu vẫn là giút nàng một hồi gỗ thèn lúc này thi đấu dưới đài son gọ hẳn cũng là rõ ràng là son gỗ thèn ra tay c ạ i h họ xin đại nhân tiểu q u ỷ kia thật giống cũng có khống chế người siêu năng lực chúng ta nên làm gì ta cùng hắn đọ sức tranh tài e ắt họ xin nói rằng k ỳ bì tô khẽ gật đầu nói xong e ắt họ xin lập tức đối với son gỗ thèn sử dụng siêu năng lực để hắn thân thể không cách nào nhúc đích thân t h â n thể không có cách nào động son gỗ thèn nói thi đấu trên đài sở bộ bộ vịt lập tức khôi phục hành động có điều bởi vì son gỗ t è n mới vừa khống chế sở bộ vịt h â n thể tuy rằng khôi phục nhưng cũng bị công kích tới vịt quét ngang trong đất a cũng là vào lúc này e a t t h ọ xin bởi vì son gỗ thẹn trên người sức mạnh quá lớn mất đi đối với hắn không chế c á i họ xin đại nhân kỵ bì tổ cả kinh không được son gỗ thẹn sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ ta căn bản là chế không được hắn cái tiếc họ xin đại nhân chúng ta đón lấy nên làm gì nhìn g i á n d ố c chỉ có thể thay đổi kế hoạch lúc đầu e a t t h ọ xin nói liền mang theo kỵ bì tổ đi tìm son gỗ c ù n bọn họ từ bọn sao son gỗ thẹn cảm giác được e a t t h ọ xin không chế biến mất lập tức sử dụng siêu năng lực để sở bộ gỗ vịt h â n thể không cách nào nhúc đích thi đấu trên đài vì đeo lúc này đã s ở bồ bồ vịt đánh đổ trong đất s ở bồ bồ vịt tuyển thủ ngã xuống đất hiện tại bắt đầu đến một mươi chín tám s ở bồ bồ vịt đang lúc này một cái đầu trên có em mờ tự nam tử đầu t r ọ c hướng về s ở bồ bồ vịt hô to nam tử tên là á một là s ở bồ bồ vịt đồng b ạ n linh s ở bồ bồ vịt tuyển thủ ngã xuống đất không cách nào đứng lên vì đã tuyển thủ thắng lợi son gỗ tèn t h ấ y này lập tức giải trừ đối với s ở bồ bồ vịt không chế ta không phục nàng dối trá sợ bồ bồ vịt một mặt phẫn nộ từ trên mặt đất đứng lên son gò hàn nghe xong lập tức nhảy lên thi đấu đài bảo hộ ở vị đèo phía trước cái gì dối trá ta xem người m ớ i dối trá áo mộc thấy này cũng nhảy lên thi đấu đài nói sợ bộ bộ vịt quên đi thua chính là thua sợ bộ bộ vịt nghe xong một mặt không cam l ò n g cùng áo mộc đi xuống thi đấu đài g ó hàn đang lúc này trên thính phòng sạp bọn họ nhận ra vây quanh màu trắng khăn đội đầu mang kính râm son gò hàn a son gò hàn nghe được mình bị nhận ra cả kinh t r ư ớ c hắn vì che giấu thân phận của chính mình cố ý lấy cái súp tơ xài dạn sụp m ạ n quần áo kết quả hắn ngày hôm nay bởi vì thi đấu không mang m ũ giáp liền dễ dàng như vậy địa liền bị người cho n h ậ n ra có điều nếu đã bị người n h ậ n ra hắn cũng chỉ đành lấy xuống kính dâm cười hướng về sạp bọn họ vây tay còn đúng là gõ hẳn nguyên bản còn chưa là rất xác định thi đấu trên đài người là son g õ hàn s ạ c đang nhìn đến son g õ hẳn lấy xuống kính dâm hướng về bọn họ vây tay sau trực tiếp bị cả kinh ngồi trở lại đến chỗ ngồi bên trên hắn làm sao cũng không nghĩ ra son g õ hẳn cái này con một sách sẽ là siêu xảy đa ta liền nói hắn là gò hẳn đi e li ra cười nói sắp cự hắn hiện tại coi như không tin sự thực cũng là đặt tại trước mặt thi đấu trên đài bởi vì trận thứ tư thi đấu là son g ò h ạ n cùng kỳ bi tổ thi đấu vì lẽ đó son g ò h ạ n cũng không cần xuống đài vì đ è o g ò h ạ n đón lấy chính là n g ư ơ i thi đấu ngươi có thể nhất định hảo hảo phải cố gắng lên son g ò h ạ n gật gật đầu vì đ è o thế này lập tức nhảy xuống thi đấu đài lúc này kỳ bi tổ đi tới thi đấu đài hai người lẫn nhau nhìn đối phương bốn phía bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên hơi nghiêm nghị xin hỏi ngươi là kỳ bi tổ tuyển thủ sao trọng tài hỏi ở trận đấu bắt đầu trước trọng tài bình thường đều sẽ trước tiên xác nhận tuyển thủ thân phận、ừ. kỵ bì tô gật đầu cái kia súp tơ xài d i n sụp màn tuyển thủ kỵ bì tô tuyển thủ nếu như không cái gì khác vấn đề lời nói xin mời bắt đầu thi đấu chứ hai người gật gật đầu trong tay thế này lập tức đi xuống thi đấu đài lúc này kỵ bì tô đột nhiên hướng về son gò h à n nói xin chào ngươi là gọi son gò h à n đúng không ta muốn gặp thức một hồi ngươi thực lực chân chính thực lực chân chính đúng bởi vì ngươi làm như vậy gặp đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn nhưng là ta vì cái gì phải giúp ngươi kỵ bì tô nghe xong liếc mắt nhìn giới đài lúc này tỉ ỉ cô lộ đột nhiên hướng về son gò h à n truyền ấm nói g ò h à n ngươi cứ dựa theo hắn nói tới làm tỉ ỉ cô lộ thúc thúc son gò h à n nghe xong trong lòng mặc dù có chút nghi vấn nhưng nhìn so với cha đẻ còn thân hơn tỉ ỉ cô lộ trong lòng vẫn là lựa chọn tin tưởng tỉ ỉ cô lộ ta rõ ràng son gò h à n nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a theo một tiếng gặp hét thi đấu bãi đất cao diện cục gạch bị hất bay lên ngồi ở trên t h n h phòng khán giả thấy cảnh này sau toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc cũng là vào lúc này son gò hàn tóc cùng lông mày biến thành màu vàng hai mắt trong mắt biến thành màu xanh nhạt trên đầu trừ tóc mái ở ngoài toàn bộ hướng lên trên dựng thẳng lên toàn thân bay lên một đạo màu vàng khí diễm n à y chính là súp tơ t sài dạn hai n ộ g ò hàn vì đẽo nhìn thấy son gò hàn g á n g dấp sau kinh hãi bởi vì son gò hàn hiện tại g á n g dấp rồi cùng trước xuất hiện ở tây đô màu vàng chiến sĩ như thế nguyên nguyên lai、like、gò hàn hắn chính là màu vàng chiến sĩ sạp kinh ngạc nói son gò hàn là súp tơ sài dạn sụp m ạ n đã đủ để hắn kinh ngạc không nghĩ đến son gò hàn lại còn là bờ lọ lờ m ạ n cái này là nằm mơ sao nếu như là nằm mơ lời nói liền để ta mau chóng tỉnh lại đi sắp trong lòng có chút khó có thể tiếp thu hiện thực nói với chính mình thi đấu d ư ớ i lại. san tạ tiên sinh nhìn biến thân thành súp tơ sải dạn son gò h ạ n trong lòng lập tức trở về nhớ tới bảy năm trước đánh bại xẻo tóc vàng và nhân khó chẳng lẽ nói tiểu tử này là bảy năm trước đám người kia san tạ tiên sinh chán đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ san tạ tiên sinh xa xa sợ b ổ t ồ vịt lúc này chính cầm bẫy bí đi cho hắn máy thu thập năng lượng nhắm ngay son gò hàn nhìn trên người hắn nắm giữ năng lượng chương h a lần theo chương h a lần theo thế nào á mục hỏi được thật năng lượng kinh người sơ bộ bộ vịt nhìn máy thu thập năng lượng trên nhanh trong chuyển động kim chỉ nam nói rằng năng lượng kinh người chính là hắn á mục kích động nói thi đấu trên đài k ỳ bị tôi nhìn trước mắt son gò hàn trong lòng cũng là bị hắn cho khiếp sợ đến đây là cỡ nào sức mạnh kinh người a không thể tưởng tượng hắn là phạm nhân nhưng ư ơ i mong muốn ta biến thân thành s u o r t e r sài d i n đón lấy nên làm gì là như vậy thi đấu sao son gò h à n hỏi vợ g h ệ tạ tên con kia đánh bại xẻo thời điểm cũng không chỉ trình độ này khẳng định là bởi vì hòa bình ít tu luyện không mặc dù như vậy sức mạnh của hắn vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của ta đến tột cùng có thể hay không ngăn cản cái kia sức mạnh e ạ t họ xin nói rằng son gỗ cụ ngăn cản đang lúc này sợ bộ tổ, tổ vị c ù n g áo m ộ n đột nhiên nhằm phía thi đấu trên đài son gõ hẳn thân thể quay người lại nhìn thấy hai người đánh về phía chính mình son gõ hẳn hai tay v ì nắm đang chuẩn bị đem hai người cho đánh đổ hắn thân thể đột nhiên trở nên không cách nào nhúc ních cái gì son gõ hẳn cả kinh một giây sau son gò hàn liền bị s ở bổ bộ vịt ôm chặt lấy áo mộc thừa dịp bây giờ thời cơ đem máy thu thập năng lượng kim tiêm t ắ m vào son gò hàn thân thể hấp thu hắn năng lượng son gò hàn lập tức hét thảm một tiếng gõ hàn vì đẹo cả kinh muốn lên đài ngăn cản lại bị son gỗ cụ dùng tay cho lôi trụ thúc thúc ngươi làm gì gõ hàn hắn không phải con trai của ngươi sao tin tưởng ta gõ hàn hắn không có chuyện gì nhưng là tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được có điều ta cam đoan với ngươi gõ hàn hắn tuyệt đối sẽ không có việc vì đẹo nghe xong trong lòng tuy rằng vẫn còn có chút lo lắng nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng son gỗ cụ sơ bộ bộ vịt u y ệ t thủ á một tuyệt thủ các ngươi đây là đang làm gì các ngươi như vậy đột nhiên lên này là làm trái quy tắc ta có thể thủ tiêu ngươi tư cách tranh tài đứng ở dưới đài trọng tài thấy thế vội vàng ngăn cản nói hai người đối với này vẫn chưa phản ứng trọng tài tuy rằng cực lực ngăn cản bọn họ nhưng hắn dù sao chỉ là một người bình thường vì lẽ đó chỉ có thể quân tử động khẩu không động thủ cũng là vào lúc này son gò hạn bởi vì trong cơ thể năng lượng bị hấp thu quá nhiều biến trở về thành thái độ bình thường ngồi ở trên tính phòng chuột thế này lập tức hướng về một bên son gỗ t h è nói gỗ thẹn k a ca của ngươi đã không phải s u ố t b ấp tơ sải d ạ n ngươi không đi giúp ngươi k a ca sao không có chuyện gì có ba ba bọn họ ở k a ca sẽ không có chuyện gì chút gật gật đầu vừa dứt lời son gọ hàn sắc mặt trở nên vô cùng t r ắ n g bệnh gọ hàn c h ỉ chia bởi vì lo lắng son gọ hàn an nguy cùng loạn hướng về trên đài hô cũng là vào lúc này son gọ hàn trong cơ thể năng lượng bị lấy ra sạch sẽ được rồi sợ b ổ bộ vít h ắ n năng lượng đã bị hấp thụ sạch sẽ chúng ta đi thôi sợ bộ bộ vít gật đầu một tiếng đem ôm son gọ hàn trò thảm ở ẩm son gọ hàn mặt không có chút máu ngã trên mặt đất hai người thân thể quay người lại hướng về giữa bầu trời bay đi đứng ở dưới đài trọng tài thay thế vội vàng gọi tới nhân viên y tế lại bị đứng ở trên đài kỳ bị tổ d ơ tay ngăn cản nói hắn không chuyện gì chỉ là thân thể có chút hư thoát trọng tài thân thể hư thoát đúng ta rất nhanh sẽ có thể để cho thân thể hắn khôi phục có thể kỳ bị tổ nói một ngồi sổn người xuống hai tay đặt ở son gõ hẳn trên ngực vì hắn khôi phục thể lực kỳ bị tổ cảm giác được son gõ hẳn trong cơ thể còn có lưu lại sức mạnh trong lòng lại lần nữa bị son gõ hẳn trò kinh ngạc đến lúc này son gõ hẳn thân thể khôi phục sức mạnh từ trên mặt đất đứng lên、Tôn. Son gõ h à n tuyển thủ đứng lên đến rồi gõ h à n vì đeo bọn họ thế này lập tức đem nỗi lòng lo lắng cho thả dưới chuyện này đây rốt cuộc là chuyện ra sao son gò hắn hỏi kỵ bì t ô liếc mắt nhìn dưới này son gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ bọn họ lúc này đã theo e ắt họ xin d ư ớ i rời đi đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hội trường goku vợ ghệ tạ các ngươi đi đâu vùng m à cùng chỉ c h ị a hướng về hai người hô to bởi vì cách đến quá xa son gỗ cụ bọn họ cũng không nghe thấy ba ba bọn họ đi rồi ai gô tèn chụt nói rằng son gỗ tèn cười gật cụ chúng ta cũng theo tới xem một chút đi ừ m chút gật đầu và n h nói xong hai người lập tức sử dụng vũ không thuật hướng thiên không bên trong bay đi gô thèn chút các người muốn đi đâu chỉ chịu cùng bùn mạ hướng về hai người hô to hai người n g h e xong lập tức ra tốc bay tới đằng trước son gò hẳn ngươi nếu như muốn biết tất cả lời nói hãy cùng ta đến kỵ bì tô nói xong lập tức nhảy xuống thi đấu đài son gò hẳn thế này theo nhảy xuống thi đấu đài một bên khác e ắt họ xin mang theo son gỗ cụ bọn họ rời đi đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hội trường sau hướng về bọn họ biểu lộ thân phận chân thật của hắn Cơ cải hình, xin. họ g o k u cái họ xin là cái gì thần ta đây cũng không quá rõ ràng ta chỉ biết cải họ đại nhân cùng g răng t a i đại nhân chúng ta cải họ xin là so với g răng t a i còn muốn lớn hơn thần e ắt họ xin nói rằng so với g răng t a i còn muốn lớn hơn thần vậy ngươi chẳng phải là so với g răng t a i đại nhân còn lợi hại hơn e ắt họ xin khẽ gật đầu cái tiếc họ xin đại nhân ngươi tại sao để sở tổ tổ vịt bọn họ hấp thu g ò h à n năng lượng cớt lin hỏi ê、e、ắt họ xin nghe xong liếc mắt nhìn phía sau lúc này đang có hai bóng người hướng về bọn họ nhanh chóng bay tới hai người này chính là son gỗ k h è n cùng chút rất nhanh hai người liền bay đến son gỗ cù bên cạnh bọn họ gỗ k h è n chút ba ba gỗ cù thúc thúc son gỗ cù cùng vở ghê tạ gật gật đầu kỳ thực cho nên ta để sở bổ, bổ vịt bọn họ hấp thu gọ hạn năng lượng là bởi vì chúng ta đang tìm một người e ắt họ xin nói rằng son gỗ cù một người đúng chính là khống chế bọn họ người người kia gọi là b ả bị đi là một cái tà ác ma pháp sư b ả bị đi đúng ở cực kỳ lâu trước đây trái đất các ngươi trên nhân loại vừa mới bắt đầu dùng hai chân cất bước thời điểm vũ trụ có đông tây nam bắc bốn g răng cai thần cùng g răng cai thần nguyên bản hết thệ đều rất bình tĩnh nhưng đột nhiên có một ngày một người tên là b ỉ b ỉ đỉ tại ác ma pháp sư sáng tạo ra một cái tên là mạ d ì n bù q u á i vật cất lìn mạ d ì n bù đúng b ỉ b ỉ đỉ sáng tạo ra mạ d ì n bù sau khống chế mạ d ì n bù trắng trận phá hoại hành tinh lượng lớn hành tinh trong khoảng thời gian ngắn bị mạ d ì n bù phá hủy đi dũng cảm nhất nam cả họ xin biết được việc này sau tìm mạ d ì n bù chiến đấu kết quả nhưng chịu khổ mạ d ì n bù hấp thu sau khi tây họ xin cùng bắc họ thần tìm mạ d ì n bù chiến đấu chịu khổ mạ d ì n bù sát hại chương u ố hai thần mươi mạ ế cũng bốn cho h á p ra chương có hai mươi m bốn g đáp ra mạ dình bù chúng nghe xong nhất thời một mặt trở nên h ư n phấn gỗ thèn n g ư ờ i đã nghe chưa ma nhân ừ n son gỗ tèn h gật đầu tỉ ỉ cỗ lỗ đối với này thâm biệu không nói gì ma nhân có cái gì tốt hưng phấn hắn vẫn là ma vương đ ầ y cái kia sau đó thì sao son gỗ c ú hỏi sau đó bị bị đi bởi vì mạ dình bù thực lực quá mạnh mẽ không dễ k h ô n g chế liền đem hắn phong ấn lên ta thừa dịp bị bị đi đem mạ dình bù phong ấn tìm tới hắn xào huyệt đem hắn cho giết chết vốn là ta cho rằng tất cả liền như vậy kết thúc nhưng là gần nhất phát sinh một cái khủng bố sự bị bị、e、đi nhi tử sinh ra tên của hắn gọi là bẫy bị đi hắn giống như bị bị đi cũng là tà ác ma pháp sư hơn nữa hắn cũng sẽ mở ra mạ d ì n bù phép thuật ta để hai nhân loại kia hấp thu gọ hạn năng lượng chính là nghĩ thông suốt quá bọn họ tìm tới bậy bị đi tỉ ỷ cô lô hóa ra là như vậy e ạt họ xin gật gật đầu vì lẽ đó các ngươi lại ra tuyệt đối không nên bị sở tổ t ộ vịt bọn họ cho nhận biết tỉ ỷ cô lô bọn họ nghe xong lập tức nhìn về phía son gỗ thèn chút tôi có khả năng để bọn họ bại lộ chính là hai người bọn họ tỉ ỷ cô lô thúc thúc các ngươi nhìn chúng ta làm gì c h ú t hỏi chúng ta hiện tại đang theo dõi sở tổ bộ vịt bọn họ hai người các ngươi tuyệt đối không nên cho ta bại lộ yên tâm tỉ cô lô thúc thúc hai chúng ta tuyệt đối sẽ không bại lộ tỉ cỗ lộ nhìn chuột một á n h mắt hắn hiện tại không yên lòng nhất chính là hắn cùng son gỗ kèn c á i họ xin đại nhân cái k i a gọi mạ dình bù thực lực thật sự rất mạnh sao son gỗ cú hỏi rất mạnh vậy có rất mạnh như thế nói với ngươi đi chúng ta lúc trước họ xin tùy tiện một ngón tay liền có thể diệt phở y hễ ra nhưng cũng không có cách nào đánh bại mạ dình bù như vậy à ừng l i ê n như vậy son gỗ cũ bọn họ đang truy tung một lát sau nhìn thấy cảm ứng bọn họ khí t ứ c theo tới son gò hàn cùng kỳ bị tổ gõ hẳn tỉ cỗ lộ hướng về son gò hàn đánh một tiếng bắt chuyện son gò hàn gật gật đầu cái k i a mã dìn bụng sự tình n g ư ơ i nên đã biết rồi chứ son gõ hắn lại lần nữa gật gật đầu kỵ bì tổ đã nói với ta cũng là vào lúc này sơ bộ bộ vịt cùng á m mộc đột nhiên hướng về phía trước giảm xuống đi goku bọn họ đã bắt đầu giảm xuống chúng ta cũng hạ xuống đi thôi được son gỗ cu gật đầu nói xong son gỗ cu bọn họ lập tức theo giảm xuống xuống xeo đ ậ p sơ bộ vịt cùng á m mộc rơi xuống một cái bốn bề toàn núi địa phương ở tại bọn hắn phía trước có một cái viết em mờ tự nhà son gỗ cu bọn họ thấy này lập tức rơi xuống phía sau hai người một ngọn núi nhỏ m ặ sau lúc này sợ bộ bộ vị cùng áo mộc đi tới màu trắng nhà chức nhà cửa mở ra một cái toàn thân làn da màu vàng vóc người thấp bé nam tử mang theo một cái toàn thân làn da màu đỏ thân hình cao lớn nam tử đi ra hai người này chính là bảy bị đi cùng đạp dạ m a ma giới c h i vương đạp dạ E ắt họ xin nhìn thấy hai người sau khi nhất thời kinh hại đến biến sắc làm sao họ xin đại nhân son gò hắn hỏi không nghĩ đến bảy bị đi thậm chí ngay cả ma giới c h i vương đạp dạ đều cho tìm đến rồi này có thể vớng tay chân ma giới tri vương đúng cái gọi là ma giới chính là các người trái đất một thế giới khác mà ma giới chi vương đạp dạ chính là ma giới bên trong người mạnh nhất Ead họ xin vẻ mặt nghiêm túc nói cũng là ở hai người tướng tán gẫu lúc sở bồ bộ vít cùng áo m ộ c đem thu thập được năng lượng nộp lên cho bảy bì đi bảy bì đi đại nhân trước ngươi nói chúng ta chỉ cần giúp ngươi thu thập được có đủ nhiều năng lượng ngươi liền sẽ cho chúng ta khen thưởng sở bồ bộ vít đ ầ y mặt cười sắc hướng về bảy bì đi đòi thường nói đúng xác thực là có khen thưởng b ả bì đi cười nói đó là t ư ờ n g t ư ờ n g gì b ả bì đi cười cận trong miệng đột nhiên nói ra một đoạn phép thuật đến theo phép thuật nói ra sợ bồ bộ v ị thân thể cấp tốc bành trướng hóa thành mở ra dòng máu đen đứng ở một bên áo mộc thế này lập tức bị dọa vãi đái người muốn hay không khen thưởng không muốn ta cái gì cũng không muốn bầy bị đi đại nhân bầy bị đi c ư ờ i lạnh một tiếng lại lần nữa sử dụng phép thuật để áo mộc cũng đã trở thành mở ra dòng máu đen trốn ở núi nhỏ mặt sau cơ dư lìn xem sau lập tức bị dọa đến hắn cũng không phải bởi vì sợ sệt bẫy bị đi thực lực của bọn họ mà là hắn vô hình giết người phương thức thực sự quá mức hủ dọa cái này chính là b ẫ bị đi tạ ác phép thuật có điều pháp thuật của hắn chỉ đối với đáy lòng tạ ác người hữu hiệu vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng quá mức. Ế ạt thư tức thở vật họ linh nghe phào nhẹ nhóm. xin xong, nói Hai người rằng. này phế vật vô dụng, Cơ lập phế vô bởi ị người theo dõi cũng không còn muốn ư dõi biết, lại theo theo ta t h dám n g Baby đ nhìn một chút trên đất dòng nói. chút một máu đất gật gật Đáp đầu. Bởi vì khoảng cách khá xa son g ỗ c ủ a bọn họ cũng không biết bọn họ đã bị phát hiện có điều theo dõi tới được người thực lực cũng không phải yếu nếu có thể đem bọn họ n ắ m lấy hay là có thể có được phục sinh mạ dỉn bù năng lượng vậy ngươi có kế hoạch gì ta dự định đem bọn họ tiến cử phi thuyền không gian lại nghĩ đem bọn họ bắt lại vậy ngươi có nằm chắc không đương nhiên ta như thế nào đi nữa nói cũng là ma giới tri vương chỉ làm ấy nhân loại ta còn chưa để ở trong mắt cái kia nếu như vậy hết thảy đều giao cho ngươi đáp dạ khẽ gật đầu b ậ y bị đi thế này thân thể quay người lại hướng về phi thuyền không gian đi đến cất lìn b ậ y bị đi hắn đi vào e ắt họ x ì n gật đầu một cái nói vậy chúng ta rời đi trước này sau đó sẽ kế hoạch bước kế tiếp phải đi sao c á i họ x ì n đại nhân son g ò hắn hỏi đúng bởi vì hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của ta vì lẽ đó chúng ta đến một lần nữa kế hoạch một hồi mới được cũng là vào lúc này đáp ra, ra,、e ra, e、ra, ra nhìn thấy son gỗ cũ bọn họ hiện thân trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lùng đột nhiên hắn phun ra hai cái nguồn nước hướng về cơ lìn tỉ cổ lộ thổ đi hai người c ả kinh thân thể muốn né tránh cũng đã là không kịp theo ngụm nước thổ đến trên người hai người thân thể hai người lập tức biến thành hòn đá tỉ ị cộ n ồ thúc thúc son gõ hàn kinh hãi g o k u g ọ hàn đáp i a ngụm nước có thể mang người biến thành tảng đá vì lẽ đó các ngươi tuyệt đối không nên bị hắn ngụm nước cho công kích được e hạc họ xin nói rằng đáng ghét son gõ hàn cắn răng đ ạ p giả cười lớn một tiếng đang chuẩn bị xoay người trở lại phi thuyền không gian lại đột nhiên phát hiện mình thân thể không cách nào nhúc n í c h thân thể không có cách nào nhúc n í c h chương hai mươi lăm da cồn chương hai mươi lăm da cồn lúc này son gỗ cụ bọn họ cũng phát hiện đạp dạ tình huống k h ấ c thường lẽ nào e ắt họ xin tự nghĩ tới điều gì hướng về son gỗ tèn nhìn tới k a k a ta bắt hắn cho khống chế lại ngươi đi đem hắn tiêu diệt hết chứ như vậy có d ư liền thúc thúc bọn họ hay là liền sẽ khôi phục son gỗ tèn cười hướng về son gò hắn nói n à y đạp dạ lại dám ở trước mặt của hắn chăm b ê nhìn hắn không giết chết hắn không được gõ h ạ n đạp dạ tuy rằng tạm thời bị khống chế lại nhưng hắn nói không chắc rất nhanh sẽ từ gỗ tèn trong tay tránh thoát khỏi đến vừa dứt lời đạp giảnh thoát son gỗ tèn khống chế người xem có h ạ n ta liền nói đạp dạ không dễ như vậy không chế và ảnh son gỗ tèn biến thân thành s u ố t b ấ c tơ sải dạn lại lần nữa không chế lại đạp dạ chút c á mệ hạ mệ hạ son gỗ tèn nhìn nhát gan n、e、ạ t cải họ xỉn trong lòng rất là không nói gì nói được c h ú t nói hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công đáng ghét đạp dạ nhìn ngưng tụ cả mệ hạ mệ hạ phẫn nộ cắn răng có thể bất luận hắn dùng sức thế nào cũng không cách nào từ son gỗ tèn trong không chế tránh thoát khỏi đến ba cũng là vào lúc này c h ú n đem cả mệ hạ mệ hạ đánh về phía đạp dạ ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn đ ạ p dạ bị tiêu diệt đi đ ạ p dạ chết rồi thì cố lô cùng cư ơ d l i n thân thể lập tức khôi phục t ỷ ì cố lô thúc thúc cư ơ d l i n thúc thúc son gõ hẳn cao hứng hướng về hai người hô t ỷ ì cố lô gật ngủ g ó hẳn chúng ta mới vừa không phải biến thành t ả n g đ á sao son gõ hẳn gật đầu một cái nói nhờ có gõ tên cùng c h u ộ t tiêu diệt đ ạ p dạ, mới để cho các người hai cái khôi phục đứng ở một bên hẹ、e、t c t i họ xin lúc này chính đầy mặt chấn động nhìn son gỗ tên bọn họ đường, đường ma giới chi vương lại tùy tiện liền bị son gỗ tên chút cho dây việc này nếu như chuyển đi phòng chừng đều không có mấy người tin tưởng vợ l h ệ tạ nhìn vẻ mặt chưa từng thấy quen mặt e ạ t cải họ xỉn một mặt xem thường trong lòng cũng bắt đầu đối với e ạ t họ xỉn nói tới mạ g ì m mù có chút xem thấp bậy bị đi phi thuyền không gian bậy bị đi lúc này chính rất là không nói gì nhìn trong thủy tinh cầu bị tiêu diệt đ ạ p ra đ ạ p ra ở hắn tiến vào phi thuyền không gian trước còn tự tin tràn đầy nói với hắn chỉ làm ấy nhân loại hắn còn chưa để ở trong mắt kết quả đảo mắt liền bị son gộ tèn bọn họ cho diệt này làm mất mặt tốc độ cũng nhanh so sánh với tốc độ ánh sáng chứ có điều bậy bị đi trong lòng tuy rằng không nói gì nhưng hắn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp sống tiếp đáp giả vừa chết e ắt họ xin nhất định sẽ mang theo son gỗ c ủ bọn họ xông vào đi vào đến lúc đó cũng chính là giờ chết của hắn không được ta tuyệt đối không thể đi cha ta đ ư ờ n g xưa b a b y đi nói nhìn về phía một bên mạ dìn bụ trừng lớn nguyên bản này mạ dìn bụ trừng lớn hắn là dự định tụ tập mãn năng lượng đem hắn phục sinh có thể tình huống bây giờ căn bản là không có cách nào để hắn tụ tập mãn năng lượng để mạ dìn bụ phục sinh Baby gian tuyển đi phi thuyền không ngo ở、ngoài. e a t họ xin bởi vì đạp da bị tiêu diệt mà tự tin tăng nhiều mang theo son gỗ c u bọn họ tiến vào bảy bị đi phi thuyền không gian thông qua phi thuyền không gian trên thang máy son gỗ c u bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào bảy bị đi phi thuyền không gian tầng thứ nhất c á i họ xin đại nhân nơi này thật giống chẳng có cái gì cả son gỗ c u ngắm nhìn bốn phía một ánh mắt nói rằng ta đây cũng không rõ ràng lắm nhưng chúng ta hay là muốn cẩn thận một ít son gỗ c u gật gật đầu đang lúc này một cái toàn thân làn da màu đen mặc trên người một cái màu trắng hộ giáp nam tử xuất hiện người này tên là phi phi là b ậ bị đi ở trong vũ trụ thu phục thủ hạng son g o k u hỏi tên của ta gọi là phi phi là bầy bi đi đại nhân thủ hạn phi phi son g o k u nghe xong lập tức không nhịn được n ở nụ cười ngươi danh tự này cũng thật là thú vị a phi phi nghe xong nhất thời tức giận lên son g o k u lại dám cười nạo tên của hắn goku ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đem hắn giải quyết đi tìm bầy bi đi chứ e hắt họ xin nói rằng son g o k u gật gật đầu đáng ghét lại dám xem thường ta phi phi cắn răng một tiếng thân thể như gió bình thường hướng về son g o k u sông lên trên rất nhanh phi phi liền vọn tới son gỗ cụ trước người a phi phi phi phi phi phi tầng tầng theo một tiếng hét thảm phi phi thân thể về phía sau rút lui vài bước đáng ghét phi phi phẫn nộ một tiếng lại lần nữa hướng son gỗ cụ ủ phi phi trước người bụng của hắn đột nhiên đụng phải một đạo to lớn cho kích phi phi nhìn một chút chẳng biết lúc nào đi đến trước người của chính mình son gỗ c ủ thân thể lập tức ngã xuống s o n gỗ cụ thân thể quay người lại đi trở về đến s o n g ò h ạ n bên cạnh bọn họ e ắt c à i h ọ xin cái kia gỗ cụ chúng ta hiện tại đi tầng tiếp theo chứ s o n gỗ cụ gật gật đầu e ắt họ xin t h ấ y này lập tức mang theo s o n g ò h ạ n bọn họ đi đến tầng tiếp theo rất nhanh s o n gỗ cụ bọn họ liền đi đến tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất như thế tầng thứ hai cũng là không có bất kỳ ai s o n gỗ cụ kỳ quái nơi này làm sao cũng không có một người hừ vợ ghệ ta hừ lạnh một tiếng ta xem quá nữa là cái kia bậy bị đi không có cái gì thủ hạn Chờ cái giải quyết k ma baby đi, ngươi cùng hãy thú i n đấu. o giả cồn ma thú giả cồn Cũng ma thú giả cồn、e、là trong vũ trụ khiến người ta nghe đến đã biến sắc nhân vật khủng bố gỗ cụ cắp ngươi cũng phải cẩn thận một chút s o n gỗ cụ gật gật đầu vợ gậy tạ đối với này nhưng là một mặt xem thường c ả ca rốt ngươi mới vừa đối phó rồi một cái cái này liền giao cho ta đi được s o n gỗ cụ gật đầu vợ gậy tạ t h ấ y này thân thể chậm rãi hướng về dạ cồn đi đến dạ cồn cơi ư lạnh một tiếng hai chân hướng về mặt đất dùng sức một dấm hướng về vợ gậy tạ bật nhảy đi rất nhanh dạ cồn liền bật nhảy đến vợ gậy tạ trước người về phía trước công kích đi vợ gậy tạ hư lạnh một tiếng thân thể trốn một chút mở dạ cồn công kích chân phải tầng tầng đá vào dạ cồn trên người ầ m theo một đạo trung đá d ạ cồn thân thể bị tầng tầng đá đến phía sau hắn trên t ư ờ n g đáng ghét d ạ cồn phẫn nộ một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ mặt đất đứng lên lúc này vợ gậy tạ bóng người đột nhiên xuất hiện ở dạ cồn trước người quyền phải hướng về dạ cồn ngực đánh tới ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt cùng têu thang thiết dạ cồn trong miệng phun ra một ngụm lớn nước đắng chương hai mươi sáu mạ dìn bù phục sinh chương hai mươi sáu mạ dìn bù phục sinh có thể đáng ghét da cồn trong lòng vô cùng phẫn nộ nhìn vợ gậy tạ lúc này vợ gậy tạ tay phải một đôi chuẩn dạ cồn n ự c hướng hắn phóng ra một đạo năng lượng màu vàng ba vàng một đạo màu vàng khí diễm từ dạ cồn thân thể xuyên qua dạ cồn kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức liền không còn khí tức ngã trên mặt đất vợ g h ệ t a hừ lạnh một tiếng đi tới son gỗ cù bên cạnh bọn họ e ắt c à i h ọ xỉn vậy chúng ta đi tầm thứ ba chứ ừng son g ỗ hàn gật đầu b ậ bị đi phòng điều khiển chính b ậ bị đi nhìn dạ cồn thậm chí ngay cả một phút đều không chịu được nữa trong lòng không khỏi đối với hắn mắng to lên có điều hắn hiện tại trong lòng thấp nhất vẫn là đem son gỗ cụ bọn họ cho đưa tới sợp bổ v ị bọn họ mắng to một lát sau b ậ bị đi sử dụng thần chú đem mạ dịn bụ trứng lớn ph mạ d ì n bù trứng lớn kỳ thực cũng không phải nhất định phải tụ mãn năng lượng mới có thể giải trừ phong ấn chỉ là bởi bị đi muốn cho mạ d ì n bù mãn năng lượng phục sinh bởi vì hắn cũng không rõ ràng nếu như mạ d ì n bù không tụ tập mãn năng lượng phục sinh có thể hay không phục sinh thành công theo phong ấn giải trừ mạ d ì n bù trứng lớn nhất thời phá tan biến thành hai nửa một đạo hồng n h ạ t khí tức từ trứng lớn bay ra bay về phía trên trần nhà mà mạ d ì n bù ta mạ d ì n bù đây bởi bị đi nhìn thấy mạ d ì n bù trong trứng khổng lồ không có thứ gì trong lòng nhất thời vô cùng tuyệt vọng có cắp ngồi ở đ i ệ sớm biết hắn nói cái gì cũng phải chờ mạ dìn bù trứng lớn tụ tập mãn năng lượng lại phục sinh mạ dìn bù ở quá mấy giây sau bậy bị đi đột nhiên nhìn thấy phi thuyền không gian trên trần nhà có một đoàn lớn hồng nhạt khí ở lẫn nhau ngưng tụ hình thành hình người chờ thêm một hồi toàn thân làn da hồng nhạt trên người nửa thân trần nửa người dưới ăn mặc quần trắng cùng màu nâu đen hải hai tay trái phải mang bao cổ tay bàn tay to trắng kiện thân thể dung mạo rất là mập mạp nam tử xuất hiện ở trên trần nhà người này chính là mạ dìn bù ẩ m mạ dìn bù từ trần nhà hạ xuống hai chân cố ý tầng tầng đạp ở trên mặt đất làm cho cả phòng điều khiển chính mặt đất chấn động kịch liệt lên. mới vừa đứng dậy bậy bị đi cũng bị này chấn động kịch liệt chấn động trở về trên mặt đất quăng ngã cái mông nở h ò a ai u bậy bị đi kêu đau đớn một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ trên mặt đất bỏ lên nhìn về phía mạ dình bù nói xin hỏi ngươi là mạ dình bù sao ồ hưng hống mạ dình bù nghe xong vẫn chưa phản ứng bậy bị đi mà là trong lòng rất là hưng phấn cầm rú đáng ghét bậy bị đi thấy này phẫn nộ cắn răng nói mạ dình bù ngươi nếu như dám không nghe ta lời nói ta liền đem ngươi phong ấn trở lại ta nhưng là xem qua phụ thân ta bất ký biết nên làm sao đem ngươi phong ấn trở lại mạ dình bù nghe nói như thế lập tức đình chỉ gầm rú trên mặt vẻ mặt trở nên vô cùng cung kính lên nói b ậ bi đi đại nhân xin hỏi ngươi có dặn dò gì b ậ bi đi thế này thỏa mãn gật gật đầu nay còn tạm được chúng ta hiện tại đi tiêu diệt chúng ta đối thủ một mất một còn cải họ xin đối thủ một mất một còn mạ d ì n bù ý thức mặc dù mới mới vừa thức tỉnh nhưng hắn cũng không nhớ rõ hắn có cái gì đối thủ một mất một còn bởi vì đối thủ của hắn nếu không là chết ở trong tay hắn chính là bị hắn cho hấp thu b ậ bi đi gật đầu một tiếng mang theo mạ d ì n bù rời đi phòng điều khiển chính b ậ bi đi phi thuyền không gian tầng thứ ba son gỗ cũ bọn họ hiện tại đã đem đóng tại tầng thứ ba binh lính toàn bộ đều cho đánh đổ đột nhiên son gộ cùng bọn họ cảm giác được một luồng vô cùng mạnh mẽ mà lại tả ác khí được thật mạnh mẽ khí cất n ì n thân thể run dậy nói e a t họ xin nghe xong trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm lên chuyện này này có khí không chờ e a t họ xin nói xong bậy bi đi mang theo mạ dình bụ xuất hiện son g ò hẳn bậy bi đi bậy bi đi gật đầu cười vậy hắn bên cạnh chính là mạ dình e ắt họ xin mở miệng nói cái, cái gì kỳ bị tổ kinh hãi mạ d ì n bú lại ở không tụ tập mãn năng lượng tình huống phục sinh b ệ n bị đi cười cười nói có phải rất ngạc nhiên hay không c ả i họ xin đây rốt cuộc là chuyện ra sao b ệ n bị đi e a t họ xin hỏi b ệ n bị đi cười cười nói nguyên bản dựa theo tình huống bình thường mạ d ì n bụ lắn nên ở tụ tập mãn năng lượng trạng thái phục sinh thế nhưng bằng vào ta hiện nay tình cảnh ta khẳng định là không có cách nào đem hắn mãn năng lượng phục sinh vì lẽ đó ta liền đánh cuộc một cái ở không mãn năng lượng tình huống để mạ d ì n bù phục sinh ta mã d ì n bù mặc dù là đang không có tụ tập mãn năng lượng tình huống phục sinh nhưng ta nghĩ đối phó các ngươi hẳn là đầy đủ n g ư ơ i n ó i đúng chứ ma d i n bù. ừ m Ma d i n bù gật gật đầu. đáng ghét. e át t h ọ xin n g h e xong. p h ẫ n nộ cắn răng một cái. sớm biết tình huống sẽ biến thành như vậy. hắn liền nên cho bầy bì đi có lưu lại chỗ chống. tôn tử binh pháp vi sư tất huyết ra cùng c đường trơ bách. Lúc này, bầy bì đi đột nhiên sử dụng phép thuật để hoàn cảnh chung quanh biến thành bốn bề toàn núi mặt đất. chuyện này. đây là địa phương nào. cất l ì n cả kinh. cái này là bầy bì đi phép thuật. hắn có thể đủ pháp thuật của hắn. tùy tiện biến nào hoàn cảnh c u n g quanh. ê át h ò xin nói rằng. phép thuật. ừng. ê t h ò xin g b ọ i bì đi cười cười nói cài họ xin cái này là ta vì các ngươi tuyển phân mộ như thế nào các ngươi thích không e ạ họ xin nghe xong chăm chú cắn răng nói goku các ngươi mau nhanh t r ố n có thể đào tẩu một cái là một cái son goku trốn đúng đấy các ngươi lẽ nào không có cảm giác được mạ d ì n bù mạnh mẽ khí sao cài họ xin đại nhân mạ d ì n bù khí là rất mạnh nhưng ta cảm thấy cho hắn cũng không phải là không thể đánh bại có thật không goku ừ m son goku gật đầu đang lúc này đối với mạ d ì n bù cảm thấy hứng thú và g ệ tạ đi lên phía trước nói ca ca ruột cái này gọi mạ d ì n bù do ta tới đối phó e ắt cài họ xin vợ gậy ta ý của ngươi là ngươi muốn một người đối phó hắn vợ gậy ta gật gật đầu không được vợ gậy ta mạ d ì n bù thực lực tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ta xem ngươi vẫn là gỗ cụ bọn họ cùng tiến lên như vậy mới khá là chắc chắn e ắt họ xin quyết nhủ vợ gậy ta nghe xong cũng không có phản ứng hắn mà là trực tiếp hướng về mạ d ì n bù đi đến b ậ y bị đi cười cười nói mạ d ì n bù hắn nếu muốn cái thứ nhất đi tìm cái chết vậy ngươi sẽ tắt thành hắn m ạ d ì n bù gật gật đầu đang lúc này vợ gậy tạ thân thể dừng lại hạ bước chân hai tay dùng sức nắm chặt lên a theo một đạo to lớn tiếng gạo vợ gậy tạ tóc cùng lông mày biến thành màu vàng hai mắt biến thành màu xanh nhạt tóc trên đầu toàn bộ hướng lên trên dựng thẳng lên toàn thân k i a chớp l ư ợ a lờ n à y chính là suốt tơ xài dàn hai m ạ d ì n bù thấy này một mặt kinh ngạc nhìn vợ gậy tạ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vợ gậy tạ như vậy biến thân hà cũng là vào lúc này vợ g ậ tạ hét lớn một tiếng thân thể như tuyến bình thường gọn tới mã d ì n bụ trước người song quyền dùng sức hướng về mã d ì n bù thân thể đánh tới chương、27. vợ g h ệ t a bị biến thành sô cô la chương hai mươi bảy vợ g h ệ t a bị biến thành sô cô la ẩm ẩm ẩm ở vợ g h ệ t a công kích mạnh liệt dưới mạ d ì n bụ thân thể lập tức xuất hiện lượng lớn và lớn mạ d ì n bụ thân thể lảo đảo lui về phía sau mạ d ì n bụ bậy bị đi cả kinh vợ g h ệ t a hư lạnh một tiếng quên phải dùng sức đánh vào mạ d ì n bụ trên mặt tầm theo một đạo trùng hưởng mạ d ì n bù mặt bị đánh đi vào lúc này vợ g h ệ t a một cái cao nhất chân tầm tầm đá vào mạ d ì n bụ trên đầu để hắn thân thể lập tức ngã trên mặt đất mạ d ì n bụ bậy bị đi kinh hãi trong lòng hắn chờ đợi mạ d ì n bụ ở vợ g h y tạ trước mặt lại không chịu được như thế một đòn h a vợ g h y tạ hét lớn một tiếng hai tay ngưng tụ ra một đạo màu vàng khí ba hướng về mạ d ì n bù đánh tới vài theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn mạ d ì n bù thân thể bị đánh ra một cái lỗ thùng to quá tốt rồi ba ba đem mạ d ì n bù cho tiêu diệt chút cao hứng nhảy lên nói son gồ c ù n bọn họ nghe xong không nói một lời mạ d ì n bù đầu lâu tuy rằng bị vợ g h y tạ cho nổ hủy nhưng hắn trên người khí tức nhưng là không có bất kỳ yếu ớt gô thèn bọn họ đây là làm sao tại sao ba ba tiêu diệt mạ d ì n bù bọn họ đều không cao hứng ngươi không phát hiện mạ dìn bù khí t ứ c không có bất kỳ yếu bớt sao khí c h u ộ t ngay xong cảm ứ n g một hồi mạ dìn bù khí xác thực là không có bất kỳ yếu bớt cũng là ở c h u ộ t nghi hoặc mạ dìn bù khí t ứ c vì sao không yếu bớt lúc ngã trên mặt đất mạ dìn bù đột nhiên từ dưới đất đứng lên mọc ra một cái tân đầu ngay lập tức mạ dìn bù dùng sức hít một hơi vợ gậy tạ ở trên người hắn đánh q u y ề n ấn lập tức biến mất mạ dìn bù b ậ bị đi nhìn thấy mạ dìn bù bình an vô sự trong lòng lập tức kích động lên nếu như mạ dìn bù dễ dàng như vậy liền treo vậy hắn nhưng là xong sôi ta tức rồi mạ dìn bù phẫn nộ một tiếng trên đầu động khẩn g bốc lên lượng lớn khí màu trắng lập tức bóng người cực nhanh hướng về vở gậy tạ phóng đi ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt mạ dình bủ quyền phải dùng sức đánh vào vở gậy tạ trên mặt vở gậy tạ thân thể lập tức về phía sau đ ổ ra mạ dình bủ vừa buông l ò n g nắm chặt quyền phải hai tay một t r ả o trụ vở gậy tạ đầu chân phải đầu gối hướng về vở gậy tạ cái chán dùng sức đỉnh đầu ẩm mạ dình bủ chân phải đầu gối dùng sức đỉnh ở vở gậy tạ trên chán khiến cho phát sinh một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết ngay lập tức mạ dình bủ một nơi mở vở gậy tạ đầu song gần như gió bao giống như hướng về vở gậy tạ mặt đá ở mạ d ì n bủ công kích mãnh liệt bên dưới vợ gậy tạ lập tức phát sinh một đạo kịch liệt kêu t h n g thiết ba ba chút giận dữ một tiếng muốn xông lên phía trước hỗ trợ lại bị một bên tỷ ỷ cô lộ trò lối trụ chút ngươi phải tỉnh táo ngươi ba ba hắn sẽ không sao nhưng là không cái gì nhưng là cũng là vào lúc này mạ d ì n bủ cái bụng đột nhiên chuyển đến đói bụng âm thanh hắn nhìn một chút bị chính mình đánh đập vợ gậy tạ trên đầu tua vòi đột nhiên hướng vợ gậy tạ phóng ra một đạo biến hình tia sáng vợ g ậ tạ kêu thẳng một tiếng bị mạ d ì n bủ biến thành hình người to nhỏ sô cô la vợ g ậ tạ ba ba mọi người kinh hãi bẫy bị đi nhìn mọi người vô cùng vẻ mặt kinh ngạc trong lòng rất là đắc ý nói cái này chính là đắc tội ta bẫy bị đi hạ tràng các ngươi ngày hôm nay tất cả mọi người đều sẽ trở thành mạ dìn bù đồ ăn ê ạ t họ xin n g h e xong chăm chú cắn r ă n g một cái a cũng là vào lúc này son gỗ k è n đột nhiên lớn tiếng gào thét một tiếng biến thân trở thành siêu s â y đà ba siêu s â y đà ba son gỗ củ cả kinh hắn không nghĩ đến son gỗ k è n lại sẽ ở vào lúc này biến thân thành siêu s â y đà ba g ỗ k h è n được thật mạnh m é khí nay cố khí muốn so với vợ g h tạ cũng không biết cường đại đến mức nào hắn ọ xin nghiêm nói. vẻ mặt nghiêm túc h mặc dù biết son gỗ tèn thực lực mạnh nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm thụ son gỗ tèn biến thân thành siêu s ả y đạ ba khí tức vốn là muốn phải đem vợ ghệ tạ ăn đi mạ dình bụ lúc này cũng bị son gỗ tèn khí tức mạnh mẽ hấp dẫn son gỗ tèn nhìn mọi người nhìn sang hai tay vừa nhấc đem mạ dình bụ k h ô n g chế lại nói chút ngươi nhanh đi cứu ngươi ba ba được chút gật đầu một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về đến mạ dình b trước mặt đem trên mặt đất bị biến thành xô cô la khối vợ ghệ tạ ông ấ y ba ba chút nhỏ giọng một tiếng đem vợ gh tạ cho ông đi mạ dình b ngươi làm sao b ậ bi đi nhìn thấy mạ dìn b ù thân thể không n ú c ních hỏi mạ dìn bù n g h e xong cũng không có về hắn mà là thân thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tránh thoát son gỗ tèn không chế cất l i n thúc thúc các ngươi nơi này mau nhanh rời đi này do ta tới đối phó hắn được có điều ngươi nhất định phải cẩn thận son gỗ tèn gật gật đầu cất l i n thấy này lập tức cùng tỷ ỷ cố lộ bọn họ về phía sau bay đi e hát cài họ x ỉ n gọ hàn chúng ta cũng rời đi này chứ son gọ hàn nhìn một chút son gỗ tèn trong lòng đều là có chút không quá yên tâm tuy rằng son gỗ t è n là mạnh hơn hắn nhưng son gỗ t è n hiện tại dù sao mới bảy tuổi hơn nữa cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu g õ hẳn ngươi cùng thọ xin đại nhân đi thôi ta sẽ bảo vệ tốt gỗ t è n vậy cũng tốt có điều các ngươi nhất định phải cẩn thận ừng son gỗ c ụ gật đầu bậy bị đi nhìn thấy son gỗ c ụ bọn họ muốn chạy trốn lập tức hướng về mạ dìn bù hạ lệnh mạ dìn bù tuyệt đối đừng để bọn họ chạy trốn mạ dìn bù gật đầu một tiếng hướng về son gỗ c ụ bọn họ xông lên trên son gỗ t è n bóng người l o a lên t r ớ c mắt liền đi đến mạ dìn bù trước người chân phải dùng sức hướng về mạ dìn bù đầu dùng sức một đá ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt mạ dìn bụ thân thể khác nào xạ tuyến bình thường nặng nề va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức đập ra lượng lớn cắt bụi son gò hàn bọn họ thừa dịp bây giờ thời cơ rời đi chiến trường xèo son gỗ tèn đem mạ dìn bụ thân thể đá bay sau tay phải lập tức hướng bậy bị đi phóng ra một nguồn năng lượng đạn cái gì bậy bị đi cả kinh vội vã sử dụng phép thuật mở ra lồng phòng hộ có điều đạn năng lượng uy lực quá lớn b ậ bị đi mặc dù là mở ra lồng phòng hộ vẫn bị son gỗ tèn đạn năng lượng cho nổ chết keng chúc mừng chủ nhân đánh bại b ậ bị đi họ cám hắc ma pháp đang lúc này một đạo hồng nhạt sóng năng lượng từ các bụi bên trong đánh ra son gỗ tẹn lập tức hướng về bên n ẽ tránh ra một bóng người đột nhiên xuất hiện ở son gỗ tẹn phía sau người này chính là mạ d ì n bù xèo cũng là ở mạ d ì n bụ chuẩn bị công kích thời gian son gỗ tẹn một cái dịch chuyển tức thời xuất hiện ở mạ d ì n bù phía sau dịch chuyển tức thời son gỗ cù cả kinh hắn đều không có giáo son gỗ tẹn dịch chuyển tức thời hắn làm sao sẽ dịch chuyển tức thời cũng là ở son gỗ cù nghi hoặc lúc son gỗ tẹn tay phải v ộ một cái trụ mạ d ì n bụ thua vòi quần trái nhanh như như chấp giật hướng về mạ d ì n bù mặt đánh tới chương hai mươi tám s o n gỗ c ủ vs mạ d ì n bù chương hai mươi tám x o n gỗ c ủ vs mạ d ì n bù ầm ầm ẩm bởi vì mạ d ì n bụ thân thể có nhất định có giãn s o n gỗ tèn quyển trái đánh tới sau mạ d ì n bụ thân thể liền dường như đạn cầu bình thường đạn lên đạn dưới xèo s o n gỗ tèn đem mạ d ì n bụ đánh một lát sau tay phải đem hắn vung một cái bay ra ngoài hai tay ngưng tụ ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về mạ d ì n bù công kích đi xèo v à n h ầm ầm ầm theo từng đạo, từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn mạ d ì n bụ thân thể bị nổ thành mạnh vỡ Son g ỗ k è n hai tay dừng lại hạ sóng năng lượng công kích l ặ n g lặng mà chờ đợi mạ d ị n bụ thân thể phục hồi như cũ chờ thêm một hồi mạ d ị n bụ thân thể phục hồi như cũ mạ d ị n bụ vẻ mặt vô cùng phẫn nộ hướng về son gỗ k è n nhìn tới h a theo quát to một tiếng mạ d ị n bụ thân thể như tuyến bình thường vọt tới son gỗ k è n trước người s o n g quyền dùng sức về phía trước công kích đi s o n g ỗ k è n hai tay dùng sức nắm chặt t ư ơ n g tự hướng mạ d ị n bụ công kích đi ầm ầm theo từng đạo từng đạo kịch liệt tiếng đánh nhau hai người xong quyền nhanh như như chấp giật dùng sức chơi quyền ở cùng nhau hai người bốn phía mặt đất ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới chấn động kịch liệt lên. một bên khác tỷ cô lô bọn họ đi rồi cũng không có đi q u á xa mà là rơi vào một tòa trên ngọn núi lớn viễn c h ỉ n h quan sát bọn họ chiến đấu bọn họ mới vừa nếu như ở lại cái kia nhất định sẽ gây trở ngại son gỗ tèn bọn họ chiến đấu tỷ cô lô tình huống bây giờ thế nào ct bởi vì xem không rõ lắm son gỗ tèn bọn họ chiến đấu chỉ có thể hướng về một bên tỷ cô lô hỏi không không biết tỷ cô lô lắc lắc đầu thực lực của hắn tuy rằng mạnh hơn ct lín nhưng cũng không thấy rõ hai người chiến đấu cái kia tỷ cô lô thúc thúc ta ba ban nên làm gì đứng ở phía sau hai người chút hỏi Tì cô lồ, ngọc dòng còn giống như có một cái nguyện vọng nếu không chúng ta sử dụng ngọc dòng đem vợ ghệ tạ khôi phục chứ c o s v i n nói rằng không được ngọc dòng chỉ còn dư lại một cái nguyện vọng gộ tên bọn họ nếu như đánh không lại mạ dình mù nói không chắc còn muốn dùng tới ngọc dòng sức mạnh ngọc dòng e hắt họ xin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ngọc dòng là bảy viên có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng hạt trâu son gõ hàn nói rằng có đúng không trên thế giới này lại còn có đồ vật thần ký như vậy son gõ hàn gật gật đầu g ó hàn ngươi cùng ta cùng rời đi trái đất đi họ thần giới chứ cải họ thần giới cải họ xin đại nhân ký b ì tổ cả kinh hắn lại muốn mang son gõ hạn cái này phạm nhân đi thọ thần giới c á i họ thần giới chính là ta chỗ ở cái ký họ xin đại nhân ta có thể cùng gõ hạn cùng đi sao tỉ ỉ cô l ô hỏi e ắt họ xin gật gật đầu c á i họ xin đại nhân ngươi tại sao muốn dẫn ta đi thọ thần giới son gõ hắn hỏi vì giúp ngươi tăng cường thực lực đánh bại mạ dịch vụ tăng cường thực lực đúng nói chung ngươi theo chúng ta đi đến cái nào liền biết rồi e ắt họ xin nói xong lập tức để ký bị tổ sử dụng dịch chuyển tức thời đem son gõ hạn tỉ ỉ cô lỗ mang đến h ọ thần giới xèo ẩm son gỗ ten bên này son gỗ ten cùng mạ d ì n b ù đại chiến một lát sau lại lần nữa đem hắn thân thể n ổ thành mảnh vỡ có điều bởi vì mạ d ì n b ù mạnh mẽ năng lực hồi phục mạ d ì n b ù thân thể rất nhanh sẽ lại lần nữa phục hồi như cũ keng chúc mừng chủ nhân đánh bại mạ d ì n b ù thu được không gian vũ trụ sinh tồn năng lực siêu cường năng lực hồi phục thân thể chỉ cần còn sót lại một tế bào liền có thể không ngừng phục sinh thân thể hóa lỏng nghị i ệ lực biến hình tiết sáng vậy thì đánh bại là chủ nhân cái này là căn cứ hệ thống suy đoán cũng là vào lúc này son gỗ cụ đột nhiên từ đằng xa bay đến son gỗ ten bên cạnh nói. gỗ t è n để ta cùng ta cái tên này giao thủ nhìn son gỗ t è n gật gật đầu son gỗ cũ thấy này hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí thức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a theo một đạo to lớn tiếng gạo son gỗ cũ biến thân thành sốt u b ậ p tơ s ả i dặn h i ngay lập tức son gỗ cũ tiếp tục đem khí hướng lên trên tăng lên bởi vì son gỗ cũ mới vừa nắm giữ siêu s ả y đạ ba không lâu còn không có cách nào hoàn toàn khống chế trên người tỏa ra khí vì lẽ đó son gỗ cũ đang tăng lên khí đồng thời trên người hắn tỏa ra khí tức cũng đang không ngừng mà hướng về toàn bộ trái đất khuyết tắn đi toàn bộ trái đất mặt đất chịu đến son gỗ c ủ khí tức ảnh hưởng bên dưới xuất hiện động đất sóng thần núi lửa phun trào các loại thiên thai bởi vì son gỗ c ủ khí tức thực sự quá mạnh liền ngay cả đã tới cỏ thần giới son gọ hẳn bọn họ cũng có thể cảm giác được son gỗ c ủ khí ba ba. Thật. thật không nghĩ đến một phàm nhân khí tức lại có thể từ trái đất chuyển đến cỏ thần giới nơi này đến kỵ bì tô một mặt khiếp sợ nói rằng chuyện này chuyện gì thế này mới vừa không phải gỗ t è n cùng mạ d ì n bụ chiến đấu làm sao ba ba hiện tại t ỏ ra mạnh mẽ như vậy khí ta đây cũng không rõ ràng lắm Có đ i ẩm trên a trái đất theo mặt đất một trận chấn động kịch liệt son gỗ cụ thành công biến thân thành siêu xẩy đà ba thật không tiện nhường ngươi lợi lâu bởi vì ta mới nắm giữ cái này biến thân không lâu mạ dìn bù ngay xong hai tay dùng sức nắm chặt thân thể như tuyến bình thường hướng về son gỗ cụ sông lên trên s o n gỗ cũ nở nụ cười tương tự hướng mạ d ì n bụ x ô n g lên trên có điều thời gian trong c h ư ớ c mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân đánh vào nhau ẩm hai người quyền phải đồng thời đánh vào đối phương trên mặt mặt của hai người lập tức bị đánh về phía sau tà đi sau đó hai người rất nhanh sẽ thu hồi quyền phải s o n g quyền như gió bao giống như lại lần nữa đánh vào đồng thời ẩm l i ê n như vậy hai người ở giao chiến một lát sau s o n gỗ cụ chân phải một cái đ á chéo đem mạ d ì n bụ cho đá bay đi ra ngoài mạ d ì n bụ hai tay nắm chặt quyền rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng chậm lại lúc này son gỗ cụ bóng người nhanh chóng bay đến mạ d ì n bụ trước người hai chân một cái đá bay hướng về mạ d ì n bụ bụng dùng sức đá vào hầm theo một đạo tiếng vang kịch liệt mạ d ì n bụ thân thể dường như xạ tuyến bình thường bị đá bay va đến phía sau hắn một tòa trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị xô ra lượng lớn cắt bụi son gỗ cụ thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ son gỗ cụ trong tay ngưng tụ đánh về phía mạ d ì n bụ rất nhanh các h hạ h u hạ liền bắn trúng mạ d ì n bụ cũng trên mặt đất bên trên muốn nổ tung lên ầ m ầ m theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, m ạ dìn bủ cùng hắn phía sau núi lớn bị cả m ẹ hạ m ẹ hạ nổ hủy đợi được nổ tung bụi mù tàn đi mặt đất lập tức xuất hiện lượng lớn m ạ dìn bủ thân thể m ạ n h vỡ chương 2 a i kiếm rét chương 2 a i kiếm sân gỗ cũ nhìn trên đất m ạ dìn bủ thân thể m ạ n h vỡ trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên trở nên nghiêm túc l i ê n cả m ẹ hạ m ẹ hạ cũng không được sao vừa dứt lời m ạ dìn bủ thân thể lập tức khôi phục ta t ứ c rồi m ạ dìn bủ p h ẫ n n ộ một tiếng hai tay cánh tay đột nhiên dối dài son gỗ cù vai son gỗ cù cả kinh đang chuẩn bị đem mã dìn bủ, bủ cánh tay về phía trước rỗi một cái xúc trong n g á y mắt đi đến son gỗ cụ trước người cái chán dùng sức hướng về son gỗ cụ cái chán va chạm son gỗ cụ kêu thảm thiết một tiếng đ ầ u ngã về đằng sau mạ d ì n b ù thừa dịp bây giờ thời cơ chân phải một cái gió thu c u ố n hết lá vàng hướng về son gỗ cụ quét ngang đi ẩm son gỗ cụ thân thể bị trượt chân xuống đất mạ d ì n b ù thân thể vọt một cái đến son gỗ cụ trước người song gần như gió bao giống như hướng về son gỗ cụ công kích đi son gỗ cụ cả kinh vội vã giơ tay chống đối mạ d ì n b ù công kích tầm ầm ầm ở mạ d ì n bụ công kích mãnh liệt bên dưới mặt đất bị đánh tới không ít cắt bụi đột nhiên son gỗ cụ thân thể về phía trước trượt đi chân phải tầng tầng đá vào mạ d ì n b ụ thân thể bên trên một cước đem hắn đá bay đến giữa không trung son gỗ cụ thừa dịp bây giờ thời cơ nhanh chóng từ mặt đất b ò lên miệng lớn thở dốc lên chuyện này chuyện gì thế này ta trước ở cao đại nhân cái kia thể lực rõ ràng sẽ không tiêu hao nhanh như vậy lẽ nào là bởi vì phục sinh sao cũng là ở son gỗ cụ tự lẩm bẩm thời gian mạ d ì n bụ đã ở giữa không trung ngừng chầm xuống đến thân thể hai tay phóng ra ra lượng lớn hồng nhà sóng năng lượng hướng về son gỗ cụ công kích đi son gỗ cù hét lớn một tiếng hai tay phóng ra ra lượng lớn năng lượng màu vàng nóng ba hướng v ề mạ dỉn bù đánh tới xèo vành ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn hai người sóng năng lượng lẫn nhau đánh vào nhau nổ tung ra trong lúc nhất thời giữa bầu trời cùng mặt đất đâu đâu cũng có nổ tung cùng nổ tung sản sinh khói đặc cùng ánh lửa c á i họ t h ầ n giới son gò hàn lúc này bị ẹ ắt họ x i n mang đến một nơi trong đầm nước hương trụ đá bên trên cái kia trụ đá bên trên có một thanh kiếm cắm vào có điều chỉ có trôi kiếm lộ ở bên ngoài thanh kiếm này chính là kiếm rét g õ h à n thanh kiếm này chính là kiếm z ngươi chỉ cần đem n ó nổ ra nói không chắc liền có thể đánh bại mạ dình ụ được son g õ hàn nghe xong hít sâu khẩu khí hai tay hướng về c h u i kiếm một chảo dùng sức đem kiếm b ú n g mình lên không g õ hàn đứng ở đằng xa trên cỏ tỉ ỉ c ổ l ộ xem sau trong lòng rất hy vọng son g õ hàn đem bạt kiếm lên mà đứng ở tỉ ỉ c ổ l ộ bên cạnh k ỳ bị tổ nhưng là không quá tin tưởng son g õ hàn có thể mang bạt kiếm lên son g õ hàn ở rút một lát sau bởi vì kiếm z quá khó rút không chỉ có chưa hề đem bạt kiếm đi ra hai tay cũng bởi vì rút kiếm trở nên sưng đỏ lên vù vù. son gò hàn nhìn sưng đỏ hai tay lập tức đối với nó lên kỵ bì tô thấy này không khỏi n ở nụ cười nói kiếm rét nhưng là liền c a o đại nhân đều khó mà rút ra một mình ngươi phạm nhân kỵ bì tô e ắt họ xin nhìn thấy kỵ bì tô muốn trào phúng son gò hàn lập tức đối với hắn quát lớn một hồi kỵ bì tô nghe xong lập tức ngoan ngoan câm miệng hắn tuy rằng không thế nào để mắt phạm nhân nhưng hắn vẫn là hết sức nghe theo e ắt họ xin lời nói son gò hàn đối với này cũng đang để trong lòng mà là son quyền đột nhiên dùng sức nắm chặt lên a theo một đạo to lớn gào thét son gò hàn biến thân thành s u t tơ sải dạn Suốt l ổ c ả k i n h Hắn t u y r ằ n g k h ô n g t h ế nào để m ắ t phàm n h â n n h ư n g vẫn l à b i ế t s rét tơ h à i k i n m ạ n h mẽ. Bởi vậy biểu cảm t r ê n g ư ơ n g m ặ t c ũ n g bắt đ ầ u t r ở n ê n sốt s ớ n g lên đ ế n m l ú c này, son gò h n hai tay l ạ i l ầ n n ữ a năm lấy k i ế m chân u kiếm, toàn t h t ỏ a ra l ư ợ n g l ớ n màu à v n g khí, đ ộ t n h i ê n hướng lên t r ê n m ộ t r t đá ở son gò h ạ n hai chân tầng tầng dâm tiến vào mặt đất toàn bộ trụ đá ở son gò h ạ n sức mạnh to lớn bên dưới chấn động kịch liệt lên dưới cột đá hồ nước chịu đến trụ đá ảnh hưởng kịch liệt quần quật lên cũng là vào lúc này kiếm rét bị rút ra một điểm e h t họ xin thấy cảnh n g y sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng a đột nhiên son g ò hàn lớn tiếng gào thét một tiếng hai tay sử dụng toàn lực đem k i ế m r dép từ trụ đá bỏ lên bay đến giữa không trung trụ đá nửa trên bộ phận bởi vì kiếm rút ra mà sụp xuống rơi xuống một ít son g ò hàn miệng lớn thở dốc một tiếng đem k i ế m mang đến tỉ ỉ cổ lộ bên cạnh như thế nào gò h à n n g ư ơ i có hay không cảm giác được sức mạnh tăng cường ê ạt họ xin hỏi tăng cường đúng là không có, có điều ta chỉ cảm thấy cảm thấy này kiếm thật nặng như vậy a ê ạt họ xin ngay xong một mặt thất lạc nếu như kiếm z không có biện pháp giúp son gò hàn tăng cường sức mạnh vậy bọn họ đánh đổ mạ d ì n bù liền không còn có điều họ xin đại nhân ngươi cũng không muốn quá thất lạc nói không chắc ta có thể rất tốt sử dụng này kiếm lúc liền có thể đánh bại mạ d ì n bù son gò hàn ă n ủi có đúng không vậy ngươi liền cẩn thận luyện này kiếm ạ、e, họ xin n g h e xong trong lòng lập tức nhen nhóm lại hy vọng son gò hàn gật đầu một tiếng đem thân thể biến trở về thái độ bình thường bởi vì kiếm quá nặng son gò hàn biến trở về thái độ bình thường sau hai tay một cái không thóng chặt đem kiếm t ầ n t ầ n ngã rơi trên mặt đất kỵ bị t ô nhìn thấy son gò hàn trong lòng rất lòng không nói nói. là bởi vì kiếm quá nặng kỵ bị tổ hai tay đều trào sưng đỏ mặt đều bị nín đỏ đều vẫn không có thanh kiếm nhặt lên đến hơn nữa ký bị tổ bởi vì sức mạnh dùng hết hai tay bung lỏng mở kiếm cái mông tầng tầng ngã xuống đất trên nếu như không phải là bởi vì hắn làn ra làm màu đỏ lúc này hắn mặt không biết đến hồng thành như vậy nay mặt đánh thực sự quá thương tỉ ỉ cổ l ồ trong lòng khá thoải mái hừ lạnh một tiếng nay k ỳ bị tổ vẫn bởi vì hắn là c á họ xin tùy tùng xem thường phạm nhân nắm giữ rất mạnh cảm giác ưu việt hắn nếu không là xem ở ea t họ xin mặt mũi bên trên nói không chắc liền cho hắn mấy lòng bàn tay thế nào son gõ hàn cười nói khắc khắc k ỳ bị tổ n g h e xong t ă n g h ắ n một cái thân thể nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ lên nay kiếm xác thực là thật nặng có điều ta tin tưởng ngươi chỉ cần tu luyện đến có thể un dung sử dụng nó lúc liền có thể đánh bại mạ gì mù son gò hàn nghe xong một mặt gian nan đem kiếm dép từ trên mặt đất lượt lên cài họ xin đại nhân trái đất tình huống bây giờ thế nào không biết có điều son gỗ c ụ khí tức chính đang yếu bớt yếu bớt đúng ta nghĩ hắn nên chống đỡ không được bao lâu vì lẽ đó ngươi nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ mới được son gò hàn gật gật đầu trên trái đất son gỗ c ú i bởi vì siêu s ả y đa ba quá mức tiêu hao thể lực hiện tại đã không cách nào duy trì siêu s ả y đa ba biến trở về thành s u p tơ s a i giản trạng thái chương ba mươi mã d ì n bụ bị biến thành sô cô la bóng chương ba mươi mã d ì n bụ bị biến thành sô cô la bóng gô cụ cất linh nhìn thấy son gỗ cụ thân thể biến trở về thành suốt tơ sải dạn trạng thái s o n quyền lập tức nắm chặt lên ha đang lúc này son gỗ thẹn hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân đột nhiên tỏa ra một đạo vô cùng khí thế kinh người lượng lớn cắt đá ở son gỗ thẹn khí tức ảnh hưởng bên dưới trôi nổi ở giữa không trung gỗ thẹn son gỗ cụ cả kinh lúc này son gỗ thẹn thân thể đột nhiên tỏa ra một đạo vô cùng c h ó i mắt bạch quang một đạo cột sáng màu trắng từ son gỗ thẹn thân thể xuất hiện nối thẳng phía chân trời từng đạo từng đạo cồn phong từ cột sáng bay ra hướng về bốn phía bao phủ đi son gỗ t è n khí thức từ màu trắng dần dần biến trở về màu đỏ theo bạch quang ở trên người hắn không ngừng rút đi son gỗ t è n trên đầu tóc biến thành màu đỏ bóng hai mắt hiện ra đại mà hiện hiện ra con ngươi con mắt biến thành có đường biển tiến độ vật con ngươi cùng tròng đen màu sắc phân biệt biến thành màu đen cùng màu đỏ toàn thân bao che dường như lửa mặt trời diễm giống như linh khí này chính là s u p tơ t xài giàn g ố t bởi vì p h à m nhân là không cách nào cảm giác được thần khí thức vì lẽ đó son gỗ cụ bọn họ đều không thể cảm giác được son gỗ t è n khí gỗ t è n ngươi cái này biến thân là cái gì tại sao ta không cảm giác được ngươi khí son gỗ cụ hỏi cái này là s u p tơ xài dạng gốt là s u p tơ xài d ạ n thần chi biến thân s u p tơ xài d ạ n thần chi biến thân phàm nhân là không cách nào cảm giác được thần tức giận thật sao cái kia s u p tơ xài dạng gốt muốn mạnh hơn siêu xây đa bà sao ừ m son gỗ tèn gật đầu cài họ thần giới e ắt họ xin bởi vì là thần vì lẽ đó cảm giác được son gỗ t è n khí có điều hắn cũng không biết đây là son gỗ t è n khí e ắt cài họ xin chuyện gì thế này trên trái đất đột nhiên xuất hiện một đạo rất mạnh thần khí thần khí đúng đơn giản tới nói chính là thần khí tức các người phạm nhân là không có cách nào cảm giác thần khí tức thần khí tức cài họ xin đại nhân vũ trụ này bên trong chẳng lẽ còn có người không biết thần ừm e ắt họ xin gật đầu xem trái đất tân một đời thần tiên đèn hắn nếu không là đi tới trái đất căn bản là không biết trái đất còn có thần tiên cái t i ế họ xin đại nhân son gỗ cụ bọn họ hiện tại thế nào son gỗ cụ khí còn có thể cảm giác được có đ i ề u gỗ thèn khí liền gỗ thèn hắn làm sao đang luyện kiếm son g ỗ hàng nghe được bọn họ nói chuyện lập tức thần sắc kích động chạy tới hỏi g ó hẳn ngươi phải tỉnh táo ta chỉ là không cảm giác được son gỗ t h n khí son gỗ h à n g n g h e xong chăm chú cắn răng một cái trên trái đất son gỗ tèn ở cho son gỗ cụ sau khi giải thích xong lập tức nhìn về phía mạ d ì n bù mạ d ì n bù lúc này chính đầy mặt phẫn nộ nhìn hai người hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới xem son gỗ cụ son gỗ tèn như vậy khó đối phó đối thủ đáng ghét mạ d ì n bù cắn răng một tiếng thân thể như tuyến bình thường hướng về son gỗ tèn sông lên trên son gỗ tèn thân thể không n ú c đ í c h đứng tại chỗ cũng là ở mạ d ì n bù thân thể sắp vọt tới son gỗ tèn trước người lúc son gỗ tèn bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện ở mạ d ì n bù phía sau không chờ mạ d ì n bù phản ứng s o n gỗ tèn chân phải một cái t r ú n g đá tầng tầng đá vào mạ d ì n bụ trên n ó mạ d ì n bụ thân thể lập tức như xạ tuyến bình thường tàn nhẫn mà va đến trước mặt hắn núi lớn ẩm theo một tiếng nổ vang mạ d ì n bụ phía trước núi lớn bị xô ra một cái lỗ thủ n g lớn mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi s o n gỗ tèn tay phải vừa nhấc trong tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về mạ d ì n bụ công kích đi xèo vành ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn mạ d ì n bụ cùng hắn trước người núi lớn ở x o n gỗ tèn r à n tạc bên dưới rất nhanh sẽ hóa thành lượng lớn đùi hãy mạ dìn bù thân thân nhìn chỉ rơi g son gỗ kích. thẹn m trên đầu động khẩu bốc lên lượng lớn khí màu trắng hắn là thật sự bị son gỗ thẹn cho triệt để làm tức giận và ảnh đột nhiên mạ dìn bù thân thể như tuyến bình thường đảo mắt đi đến son gỗ tẹn trước người song quyền dùng sức về phía trước công kích đi son gỗ tẹn thân thể qua trái hữu hiểm dễ như ăn cháo né tránh mạ d ì n bù công kích được thật là lợi hại son gỗ cù cả kinh hai người tuy rằng chỉ là tiến hành đơn giản giao thủ nhưng hắn nhưng có thể từ hai người trong khi giao thủ nhìn ra son gỗ tẹn thực lực hoàn toàn ở mạ d ì n bù bên trên cũng là ở son gỗ cù kinh ngạc thời gian son gỗ tẹn hai tay dùng sức nắm chặt song quyền nhanh như như chấp giật dùng sức đánh vào mạ d ì n bù trên mặt tầm ầm ầm ở son gỗ tèn công kích mãnh liệt bên dưới mạ d ì n bụ thân thể lập tức không ngừng lui về phía sau trong miệng phát sinh từng đạo từng đạo kịch liệt tiếng kêu thảm thiết đến đột nhiên son gỗ tèn nắm lấy mạ d ì n bụ trên đầu thua vòi đem thân thể hắn hướng ra phía ngoài xoay tròn mấy vòng hướng về giữa bầu trời ném đi thân thể lập tức bị nổ nát tan chờ thêm một hồi nổ tung khói đặc tản đi sau khi mạ d ì n bụ thân thể lại lần nữa phục hồi như cũ son gộ tèn nhìn lại lần nữa khôi phục mạ d ì n bụ trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiêu diệt hết hắn vẫn là thu phục hắn căn cứ ngọc già nguyên mạ d ì n bụ có hai cái một cái là mạ d ì n bụ một cái là mạ d ì n bụ tà niệm bình thường mỗi người đều là có tà niệm lúc trước đại ma vương tỷ ỷ côn lộ chính là trái đất thần tiền từ trong thân thể phân ra tà niệm mạ d ì n bụ rất khó chịu người khống chế không phải vậy lúc trước bị đ cũng sẽ không lựa chọn đem mạ d ì n bù phong ấn、ha. cũng là ở son gỗ tèn nghĩ tầm h thời gian mạ d ì n bụ thân thể như tuyến bình thường hướng về hắn v ọ t lên son gỗ tèn bóng người loại lên đảo mắt liền đi đến mạ d ì n bụ phía sau biến hình tia sáng son gỗ tèn tay phải vừa nhấc trong tay phát sinh một đạo hồng nhạt tia sáng đem mạ d ì n bụ cho biến thành một viên sô cô la bóng cái cái gì chính đang hành tinh bắt họ trên bắt họ thấy cảnh này sau lập tức kinh hãi lên son gỗ tèn lại đem liền son gỗ cụ đều đánh không lại mạ d ì n bụ biến thành sô cô la bóng mà mạ d ì n bụ bị gỗ tèn cho biến thành sô cô la bóng c ấ liền bọn họ xem sau cũng là kinh hãi Quá tốt rồi. Son gỗ chứ ủ cao ba i ế n thành xô cô l bóng mươi ạ dịn nắm bu mốt mượn họ thần giới chứ ba mươi mốt mượn họ thần giới x e o thấp son gỗ k è n rơi xuống c h ú t trước người chút g ỗ k è n son gỗ k è n gật đầu một tiếng tay trái phóng ra ra một đạo hồng n h ạ t tia sáng đem biến thành xô cô la vở gậy tạ c h o thay đổi trở về ba ba chút nhìn thấy vở gậy tạ biến trở về đến trong lòng lập tức không biết gạch ư ơ n g tiến lên ôm lấy hắn chút mới vừa xảy ra chuyện gì mã d ì n bù đây ba ba n g ư ơ i bị mạ d ỉ n bù biến thành một khối sô cô la xạo sô cô la vợ ghệ tạ nghe xong trong lòng lập tức vô cùng tức giận lên hắn đường đường người x à i dạ vương tử lại bị người cho biến thành sô cô la chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã cái tiêu mạ d ỉ n bù đây hắn hiện tại bị gỗ tẻn biến thành sô cô la bóng sô cô la bóng vợ ghệ tạ nghe xong lập tức nhìn về phía s u p tơ x à i dạng gốt trạng thái son gỗ tẻn cắn răng lên nói son gỗ tẻn người cái này là cái gì b i thân cái này gọi là súp tơ sải dạng g t là súp tơ sải d ạ n thần trị b i thân súp đơ xài dạn thần trì biến thân ừng son gỗ t è n gật đầu cái tiêu mạ dình bù đây son gỗ t è n n g h e xong vừa nhấc lên quyền phải đem quyền bù ra lộ ra một cái màu cà phê sô、so、cô la bóng này viên sô、so、cô la bóng đây là mạ dình bù gỗ t è n đem này sô、so、cô la bóng cho ta có thể có điều vợ ghệ tạ thúc thúc ngươi ngàn vạn không thể đem hắn hủy diệt không phải vậy hắn liền sẽ biến trở về mạ dình bù không thể hủy diệt ngươi là nói hắn còn chưa có chết son gỗ t è n gật gật đầu hắn chỉ là tạm thời bị ta biến thành sô、so、cô la bóng chờ thêm một quang thời gian hắn vẫn là gặp khôi phục ngươi nếu như đem hắn hủy diệt hắn liền sẽ sớm khôi phục đáng ghét vợ g h ệ ta nghe xong lập tức phẫn nộ cắn răng lên hắn bây giờ hận không thể đem mạ dìn bù nàn đau bầm thầy có điều hắn cũng biết lấy trước mắt hắn thực lực căn bản là đánh không thắng mạ dìn b ù vậy ngươi đem hắn cho ta ta sẽ không đem hắn cho hủy diệt đi vợ g h ệ ta suy nghĩ một chút nói được son g ỗ k è n nghe xong lập tức cầm trong tay xô cô l a bóng g a o cho vợ gậy ta vợ gậy ta ngươi muốn làm gì c ấ linh hỏi vợ gậy ta nghe xong cũng không có phản ứng cầm lên mặt đất hai chân dùng sức đối với hắn cùng g ấ m một phen hắn không thể hủy diện sô cô la bóng còn chưa có thể d i ấ m sô cô la bóng sao ba ba ta giúp n g ư ơ i đồng thời d i ấ m chụp thế này lập tức tiến lên hỗ trợ d i ấ m đã bị d i ấ m đánh sô cô la bóng cứ l i n bọn họ t h ấ y này s ư ớ n g sở này vẫn là cái tiêu cao lánh vợ g h ệ ta sao mặt đất ở hai người cùng g ấ m bên dưới lập tức phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang cùng một đám lớn cắt đùi được rồi chụp đ ừ n g d i ấ m vợ gậy ta đang phát tiết song trong lòng phẫn nộ sau lập tức tỉnh táo lại nói được rồi ba ba Son g ỗ tèn nhìn một chút trên đất bị dâm thành giấy mỏng xô cô la bóng trong lòng thầm than này xô cô la bóng mềm mại tính thật tốt như vậy đều dâm không xấu cái kia chút ngươi đem xô cô la bóng trả lại g ỗ tèn chứ chút gật đầu một tiếng đem một cái không biết là cái gì hình dạng giấy mỏng đưa cho son g ỗ tèn son g ỗ tèn một tiếp nhận giấy mỏng đem hắn một lần nữa v à thành hình cầu n ắ m trong tay đúng rồi g ỗ tèn ngươi là làm sao sẽ mạ dịn bộ chiêu số vợ gậy ta hỏi ta cũng không biết ta liếc mắt nhìn hắn chiêu số liền sẽ son gộ tèn nói rằng liếc mắt nhìn vợ gậy ta nghe xong trong lòng bán tín bán nghi bởi vì coi như thiên tài như hắn cũng không có cách nào nhìn đối phương một ánh mắt chiêu số liền học được đối phương chiêu số trừ phi là son gộ t h n đã sớm biết cái này cái chiêu số cái kia gộ t h n ngươi là làm sao biết đem ta cho biến trở về đến rồi son gộ t h n nhìn thấy mạ d ì n bụ sử dụng biến hình tiết sáng hắn ngộ tính người tiên học được mạ d ì n bụ chiêu số miễn cưỡng nói còn nghe được thế nhưng hắn đem chính mình biến trở về đi nhưng là không nhìn thấy mạ d ì n bụ sử dụng chiêu số này vì lẽ đó làm sao cũng nói không thông vợi tạ thúc thúc ta muốn là nói đây là ta ở học được mạ d ì n bụ chiêu số sau linh ngộ ngươi tin không không tin tưởng vợ gệ h tạ lắc lắc đầu h ả vậy ngươi liền không tin tưởng đi son g ỗ ten cười nói ngược lại vợ gệ h tạ có tin hay không hắn đem vợ gệ h tạ biến trở về đến đó là sự thực g ỗ thèn ngươi mới vừa nói mạ d ì n b ụ còn có thể biến trở về đến đúng không son g ỗ thèn gật gật đầu chiêu số này là mạ d ì n b ụ chiêu số hắn khả năng là có biện pháp mở ra chỉ là cần một ít thời gian thôi cái kia nếu như vậy ngươi tại sao không trực tiếp đem hắn tiêu diệt hết mạ d ì n b ụ nắm giữ rất mạnh năng lực hồi phục nếu như không đem hắn tế bảo hoàn toàn tiêu diệt hết lời nói hắn liền sẽ lần thứ hai phục sinh lại đúng rồi ta c à c à đây hắn bị thọ xìn đại nhân mang đi thọ thần giới tu luyện cài họ thần giới ừng c ơ t h linh gật đầu có đúng không cái kia nếu như vậy ta cũng đi qua được rồi người cũng trôi qua c ơ t h linh nghe xong cảm thấy rất ngờ vực đúng son g ỗ k h è n nói s o n g chỉ một nơi ở ngạch dịch chuyển tức thời đến thọ thần giới trên dịch chuyển tức thời c ơ t h linh c à kinh goku người lúc nào dạy hắn dịch chuyển tức thời không có ta không có dạy hắn dịch chuyển tức thời ta cũng không biết hắn là làm sao học được ta dịch chuyển tức thời vợ gậy ta nghe xong chăm chú cắn răng một cái son gỗ thèn lẽ nào thật sự chính là ngộ tính l g ư ờ tiên cài họ thần giới son gò hàn lúc này chính đang trên một mảnh cỏ vung vầy kiếm rét một bóng người đột nhiên xuất hiện ở e ạt cỏ x i n bên cạnh người này chính là son gỗ thèn t ô n son gỗ thèn e ạt cỏ x i n cả kinh tỉ ỉ cô l ô bọn họ thấy này cũng là bị kinh ngạc đến đặc biệt kỳ bị tổ một Một p h o m nhân lại có thể đi đến cỏ thần giới nơi này son gỗ thèn gật gật đầu gỗ thèn trên người ngươi khí t ứ c làm sao sẽ biến thành thần khí、e、t ứ c e ạt cỏ xin hỏi ta cái này là súp tơ sải dạn thần chi biến thân súp tơ xài giản thần chi biến thân đúng cũng chính là súp tơ xài giản c ộ t cái tia gỗ thèn ngươi mới vừa cái tia là dịch chuyển t ứ c thời chứ son gỗ thèn lại lần nữa gật gật đầu cái tia mạ g ì n h bù đây hắn khí làm sao đột nhiên biến mất rồi son gỗ thèn n g h e xong với bông u lỏng nắm chặt quyền phải nói hắn hiện tại đã bị ta biến thành một viên sô、so、cô la bóng ý của ngươi là nói cái này sô、so、cô la bóng là mạ g ì n h bù e ắt họ xìm kinh hay nói ừng son gỗ thèn gật đầu cái tia nếu như vậy ngươi tại sao không đem hắn tiêu giết hết không phải ta không muốn tiêu diệt mà là ta một khi đem này sô、so、cô la bóng hủy diệt mạ d ì n bụ thân thể liền sẽ lại lần nữa khôi phục nguyên dạng lại lại lần nữa khôi phục E ạt thò xin kinh hãi vậy phải làm thế nào cạnh họ xin đại nhân ngươi có thể đem thò thần giới cho ta mượn sao chương ba mươi hai thu phục mạ d ì n bù chương ba mươi hai thu phục mạ d ì n bù giới cạnh họ thần giới E ạt thò xin cả kinh hắn làm thò xin lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được có người hướng về hắn mượn h ò thần giới son gộ tèn gật gật đầu đúng ta cùng mạ d ì n bụ chiến đấu đã lâu Ta lo l vậy hắn nếu như ở họ thần giới tự bạo làm sao bây giờ không có chuyện gì ngược lại các người họ thần giới cũng không người nào quá mức ta để dòng thần giúp ngươi phục hồi như cũ họ thần giới chính là e ắt họ xin n g h e xong chăm chú cắn răng nói được ta biết rồi ta đem cà họ thần giới mọi người t h a n h tựu cải họ xin có một số việc hắn vẫn là biết bên nào nặng bên nào nhẹ cải họ xin đại nhân kỵ bị tổ cả kinh hắn không nghĩ đến e ắt họ xin lại gặp đáp ứng son gỗ tèn yêu cầu này không có chuyện gì kỵ bị tổ cải họ thần giới nếu như không còn tái tạo một cái chính là cùng toàn bộ trái đất nhân loại lẫn nhau so sánh n à y cũng không tính cái gì kỵ bị tổ gật gật đầu được rồi họ xin đại nhân các ngươi nhanh đi trái đất đi mạ di ngủ nên lại quá không lâu liền muốn khôi phục E-at-thò xin gật đầu son gò hàn gô thèn ta đã trở nên mạnh mẽ ta muốn lưu lại cùng ngươi đồng thời chiến đấu không cần các ca ta một người đối phó được hắn gô thèn được rồi gò hàn ta cảm thấy đến nơi này vẫn là giao cho gỗ thèn đi e a t thò xin khuyên nhủ đúng đấy gò hàn tỉ cô lô t h ấ y này cũng theo khuyên nhủ cái kia được rồi son gò hàn nói xong lập tức cùng e a t thò xin bọn họ rời đi thò thần giới son gò hàn nhìn một chút trong tay xô、so、cô la bóng đem ném xuống đất thay đổi trở lại mã d ì n bù nhìn thấy thân thể mình khôi phục lập tức nhìn về phía son g ỗ tèn nói ngươi tại sao muốn đem ta cho biến trở về đến ta nghĩ nhờ ngươi cải t à quy chính cải t à quy chính đúng chỉ cần ngươi đáp ứng ta ngươi không còn phá hoại ta liền sẽ cho ngươi rất nhiều ăn ngon kẹo bánh bích quy mã d ì n bù n g h e xong cái bụng lập tức cùng ngủ cùng ngủ kêu lên hắn từ khi phong ấn ra sau đó còn vẫn không có ăn đồ ăn thế nào son g ỗ tèn cười nói vậy ngươi đem kẹo bánh bích quy cho ta son g ỗ tèn nói lấy ra một cặp xủ lệ vứt đến trên đất trên đất lập tức xuất hiện lượng l ư n kẹo bánh bích u y những n g kẹo bánh bích u y đều là hắn dùng trên núi món ăn dân dã bán tiền mua mạ d ì n bù nhìn thấy trên đất kẹo bánh bích quy lập tức bị thèm chảy n ư ớ c miếng đương nhiên có thể chỉ cần người đáp ứng ta sau đó cải tà quy chính mạ d ì n bù n g h e xong lập tức xé ra kẹo bánh bích quy đóng gói bắt đầu ăn rất nhanh son gỗ thèn lấy ra kẹo bánh bích quy liền bị mạ d ì n bù cho ă n đi còn nước không mạ d ì n bù hỏi son gỗ thèn lúng túng n ở nụ cười không rồi hắn tuy rằng dùng trên núi món ăn dân dã bán một ít tiền nhưng tiền dù sao cũng có hạn có điều chỉ cần người đáp ứng cải tà quy chính ta có thể lại đi nắm mã d ì n bù nghe xong sâu sắc nhìn son gỗ tèn một cái nói được ta đáp ứng ngươi ngược lại thực lực ngươi rất mạnh ta cũng đánh không lại ngươi son gỗ tèn nghe xong gật gật đầu vậy ngươi chờ ta một chút ta hiện tại liền đi lấy cho ngươi ăn son gỗ tèn nói một cái dịch chuyển tức thời trở lại trái đất bên trên gỗ thèn e ắt họ xin bọn họ nhìn thấy son gỗ tèn trở về trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc gỗ thèn mã d ì n bù thế nào rồi tỉ ỉ cô lỗ hỏi hắn đáp ứng ta cải tả quy chính cải tả quy chính gỗ t h n ngươi tuyệt đối không thể tin tưởng mã d ì n bù hắn nhưng là bị bị đỉ sáng tạo đi ra quái vật e ắt h ỏ xin kích động nói ta biết có điều chúng ta hiện tại không phải không có cách nào tiêu diệt hắn sao không bằng trước hết để hắn ở lại cỏ thần giới tiến lên nhưng là hắn gặp ngoan ngoan nghe lời, lời sao e ắt h ỏ xin hỏi biết chỉ cần cho hắn lượng lớn kẹo bánh bích quy là được kẹo bánh bích quy đúng vì lẽ đó việc này đến xin nhờ bùn mạ a di son gỗ tèn nhìn về phía son gỗ cũ nói son gỗ cũ vậy ta đi tìm bùn mạ làm cho nàng hỗ trợ chuẩn bị lượng lớn kẹo bánh bích quy son gỗ tèn gật, gật đầu cái kia thọ xin đại nhân các ngươi trước hết trên trái đất đợi một thời gian ngắn sao ta nghĩ các ngươi cũng không muốn cùng mạ dình bù ở tại đông nhất cái tinh cầu lên đi được E ắt thọ xin gật đầu cái kia rẽ mù chạ thúc thúc ngươi có thể hay không đến thọ thần giới b ồ i mạ d ì n bù chơi một quãng thời gian b ồ i Bồi mạ d ì n bù chơi rẽ mù trả nghe xong lập tức bị dọa đến nói lắp son gỗ ten lại muốn để hắn b ồ i mạ d ì n bù chơi ừ m son gỗ ten gật đầu vậy hắn nếu như dết ta làm sao bây giờ hắn hiện tại đã cải tà quy chính nếu như dết người chúng ta có thể dùng ngọc rồng đưa người phục sinh cái kia nếu như vậy tại sao không cho cờ Du n h đi cờ Du n h thúc thúc có nhà cần chăm sóc ngược lại ngươi cũng một người không phải sao a dẹp bù trà nghe nói như thế nhất thời cảm giác có một cây đao cắm ở trên ngực của hắn cái kia cái kia k ẻ n si nhàn chia hào tù đây bọn họ không phải cũng là độc thân bọn họ muốn tu luyện dẹp bù trà nghe nói như thế cảm giác mình trên n g ự c lại lần nữa bị cắm một cây đao đứng ở một bên cờ Du n h t h ấ y này không nhịn được n ở nụ cười nói dẹp bù trà ta xem không bằng liền ngươi bồi mạ dỉm b ụ chơi dẹp bù trà hừ lạnh một tiếng cờ gì ngươi chớ đắc ý ta nhất định sẽ thoát đơn có đúng không cờ l i n nghe xong cười nhạt cái kia rẽ mũ trạ thúc thúc ngươi đồng ý đến thọ thần giới bồi mạ dình mụ sao đồng ý khẳng định là không quá đồng ý có điều vì mọi người ta liền hy sinh một lần được rồi son gộ k ẹ n gật đầu một tiếng nhìn về phía son gò hẳn trong tay kiếm z nói ca ca thanh kiếm này là thanh kiếm này là kiếm z kiếm z đúng cạnh họ xin đại nhân nói chỉ cần có thể ung dung vung v ậ y này kiếm nói không chắc liền có thể đánh bại mạ dình mụ có đúng không vậy ngươi có thể đem này kiếm cho ta nhìn một chút không được có điều ngươi phải cẩn thận này kiếm rất nặng、ừ. s o n g ỗ tèn gật đầu son gỗ hàn thấy này lập tức đem kiếm z giao cho son gỗ tèn son gỗ tèn một tay đưa nó nâng lên tay phải nhanh như như chấp giật về phía trước đâm liên tục đi e a t họ xin cùng kỳ bi tổ cả kinh bọn họ mặc dù biết son gỗ tèn thực lực rất mạnh nhưng nhìn thấy son gỗ tèn đem kiếm z chơi nhanh như vậy trong lòng vẫn là không nhịn được kinh ngạc một hồi đang lúc này son gỗ tèn đỉnh chỉ vung vệ kiếm z đem kiếm trả lại son gỗ hàn c á i kia ca ca ngươi c ẩ n thận luyện thanh kiếm này nói không chắc thật sự có thể đánh bại mạ dịch son gỗ hàn nghe nói như thế luôn cảm giác có chút là lạ thật giống như là trưởng bồi hướng về van bôi nhưng hắn thật giống mới là trưởng bối mới đúng đương nhiên son gọ hạn gặp có loại này cảm rất sai chủ yếu là bởi vì son gỗ tèn mạnh hơn hắn chương ba mươi ba xa nạ cùng bà đồ chương ba mươi ba xa nạ cùng bà đồ tốt cái kia r ẻ mù chạ thúc thúc ta dẫn ngươi đi thỏ thần giới chứ hiện tại liền đi không không chở gỗ củ cùng đi sao không cần hiện tại liền trực tiếp đi thôi cái kia vậy cũng tốt son gỗ tèn thế này một cái dịch chuyển tức thời đem r ẻ mù chạ cho mang đến thỏ thần giới lúc này mạ dình ụ chính một mặt t h nhạt ngồi ở một tảng đá lớn bên trên khi hắn nhìn thấy son gỗ tèn trở về trong lòng lập tức rất là cao hứng chạy tới nói g ỗ t è n son gỗ tèn gật gật đầu g ỗ t è n hắn là hắn là r ẹ mù chạ thúc thúc r ẹ mù chạ thúc thúc r ẹ mù chạ nghe xong lập tức cười cười nói người lớn hơn so với ta không cần giống như gỗ tèn gọi ta thúc thúc gọi ta r ẹ mù chạ là tốt rồi r ẹ mù chạ ừ m g rẽ mù chạ gật đầu g ỗ t è n ăn đây ta ba ba đã đi l ấ y khả năng muốn đợi lắm nữa ồ mã dình bù trong lòng có chút mất mát nói rằng cái kia rẽ mù chạ thúc thúc nếu không ngươi bồi mạ d ì n bụ chơi bụ chứ ta d ẹ m ù cha chỉ chỉ chính mình đúng đấy cái kia được rồi d ẹ m ù cha nhìn một chút mạ d ì n bụ trong lòng vẫn là thật không dám với hắn chơi đột nhiên hắn tự nghĩ tới điều gì từ quần áo bên trong lấy ra một đống mảng gạ cùng mỹ nữ tạp chí đến mạ d ì n bụ trước mặt mạ d ì n bụ ngươi xem một chút cái này cái này là cái gì cái này là mảng gạ cái này là mỹ nữ tạp chí cực kỳ đẹp đẽ mạ d ì n b ụ nhìn một chút tạp chí cùng mảng ạ bên ngoài cuối cùng lựa chọn cầm lấy một bản mảng ạ nhìn lên ha, ha, ha. mạn dìn bù đang xem một hồi mạn g ã sau lập tức bắt đầu cười lớn d ẹ b mù trạ thế này thoáng thở phào nhẹ nhõm son gộ tèn thế này lập tức ở một bên bãi cỏ ngồi xuống vũ trụ thứ bảy lúc này đang có một t o à n thân làn da lam lục vóc người cao gầy trên đầu một đầu mọc da không công tóc trên đầu giữ lại cao tóc thắt bím đuôi ngựa kiểu tóc nữ tử mang theo một người dáng dấp như là mập bản bệ ý rút đuôi ngắn nam tử lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ ở vũ trụ thứ bảy phi hành hai người này chính là vũ trụ thứ sáu xà nạ cùng và đồ hơn nữa bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở vũ trụ thứ bảy là bởi vì sana muốn thu thập s u ú t cơ giờ dạ gồng bạn đột nhiên và đồ thân thể một giảm tốc độ ngừng lại ngươi làm gì và đồ sana nhìn thấy và đồ đột nhiên dừng lại hỏi và đồ n g h e xong tay phải vừa nhấc nâng lên trong tay p h á p trượng p h á p trượng quả cầu thủy tinh trên nhất thời xuất hiện sòn gỗ tèn bóng người làm sao và đồ không cái gì sana đại nhân ta chỉ là đột nhiên cảm giác được một luồng mạnh mẽ thần khí tức cảm thấy hiếu kỳ thôi mạnh mẽ thần khí tức là thần hủy diệt khí tức sao không phải và đồ lắc lắc đầu đây là một loại ta xưa nay đều không có cảm giác được quá thần khí tức sa nạ nghe xong tay phải sờ mò cằm nói ngươi nói hắn có thể hay không là bệ ý r ụ t chọn lựa thần hủy diệt dự bị không biết có điều hắn ở c ạ h ọ thần giới nói không chắc sẽ là đời tiếp theo cải họ xin giới cải họ xin vậy hắn sẽ không có phát hiện chúng ta chứ sa nạ t r ộ t dạ nói bọn họ lần này là thừa dịp bệ ý r ụ t còn đang ngủ say cho nên m ớ i đến vũ trụ thứ bảy thu thập xúp tơ giờ dạ của bạn nếu như bệ ý r ụ t sau khi tỉnh dậy biết hắn cầm vũ trụ thứ bảy xúp tơ dạ của bạn nhất định sẽ tìm hắn tính sổ không biết vạ đồ cười cười nói sa n a đại nhân ngươi sẽ không phải là sợ hắn nói cho bệ bị ruột đại nhân ngươi đến vũ trụ thứ bảy chứ sa n a hư lệnh một tiếng ta muốn là sợ hắn thì sẽ không đến vũ trụ thứ bảy hả cái kia nếu như vậy chúng ta liền tiếp tục tìm kiếm siêu cấp ước nguyện b ó n g chứ khắc khắc sa n a t h n g hắn một cái ngươi mới vừa nói hắn thần khí tức rất mạnh mẽ nếu không chúng ta đi gặp gỡ hắn thế nào gặp gỡ đúng đấy xác nhận một hồi hắn là vũ trụ thứ bảy thần hủy diện dự bị vạ đồ cười cười nói sa nạ đại nhân ngươi vẫn là sợ ta không có ta chỉ sàn nạ mạnh miệng nói v ạ đồ nghe xong trong tay pháp t r ư ở n g hướng về vũ trụ hư không một điểm v ạ đồ thân thể lại lần nữa lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ mang theo sàn nạ bay tới đằng trước c á i họ thần giới son gỗ t è n giờ khắp này đang ngồi ở trên một mảnh cỏ ngước nhìn vũ trụ bởi vì họ thần giới đặc thù vị trí địa lý vì lẽ đó ở tháp bốn phía có không ít đẹp đẽ hành tinh nếu như ta cũng có một viên chính mình hành tinh là tốt rồi son gỗ tẹn tự lẩm bẩm một tiếng nói cũng là vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở son gỗ tẹn trước người người này chính là son gỗ cụ ba ba son gỗ cụ gật gật đầu gỗ thèn ta đã đem kẹo bánh bích quy đem ra vậy ngươi đem kẹo bánh bích quy cho mạ d ì n b ụ đi son gỗ cụ nói đem một cặp sủ lệ mở ra vứt đến trên đất và ảnh theo một đám c o i trắng nam sáu bàn kẹo bánh bích quy bánh gà tổ xuất hiện ở trên kẹo bánh bích quy đang xem m ạ n gà mạ d ì n bụ t h ế này lập tức cầm trong tay m ạ n gà thả xuống chạy tới so với m ạ n gà hắn vẫn là đối với ăn khá là cảm thấy hứng thú đồ đồ rất nhanh mạ d ì n bụ liền chạy đến son gỗ cụ trước người bọn họ từng ngụm từng ngủ bắt đầu ăn son gỗ cù cười cười nói gỗ tèn cái tên này lượng cơm ăn vẫn đúng là đại son gỗ tèn gật gật đầu cũng là vào lúc này son gỗ tèn đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ hướng về bọn họ tiếp cận đến trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng trở nên nghiêm túc mạnh mẽ như vậy thần khí tức lẽ nào là bệ y d r u d không không thể bệ y d r u d còn có thời gian năm năm mới thức tỉnh mới đúng son gỗ tèn ở trong lòng thầm nghĩ làm sao gỗ tèn son gỗ cù thấy son gỗ tèn sắc mặt không đúng lắm hỏi có một luồng rất mạnh mẽ khí hiện tại chính hướng về chúng ta tiếp cận đến rất mạnh mẽ khí vậy ta tại sao không có cảm giác được đó là thân khí thần cái tia khí còn mạnh hơn ngươi sao ừ m son gỗ tèn gật đầu vừa dứt lời một tia sáng trắng hạ xuống ở son gỗ tèn trước người bọn họ đợi được b ạ c h quang tàn đi bên trong lập tức hiện hiện ra hai bóng người đến hai người này chính là s a n a cùng v à đồ s a n a son gỗ tèn ở trong lòng nói rằng các ngươi là son gỗ cố hỏi xin chào tên của ta gọi là v à đồ là vũ trụ thứ sáu thần hủy d i ệ n s a n a đại nhân người hầu mà đứng ở ta bên cạnh chính là vũ trụ thứ sáu thần hủy diễn xạ nạ đại nhân vũ trụ thứ sáu son gỗ cù nghe xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đúng vũ trụ tổng cộng có m ộ ư ơ i hai cái các ngươi hiện tại cái này cái vũ trụ là vũ trụ thứ bảy vado nói nhìn quanh bốn phía một cái nói đúng rồi các ngươi vũ trụ này cả họ xin đây cài họ xin đại nhân hiện tại chính đang trên trái đất son gỗ cù nói rằng trái đất ừ m son gỗ cù gật đầu s a nạ nghe xong lập tức nhìn bốn người một cái nói vado ngươi nói thần khí tức rất mạnh mẽ chính là người nào bởi vì son gỗ kèn hiện tại đã biến trở về thái độ bình thường vì lẽ đó xà nạ cũng không có cách nào cảm giác được son gỗ thẹn trên người thật khí chương ba mươi b ố ta ác mạ gì mù chương ba mươi b ố ta ác mạ gì mù chính là trong bọn họ dài đến một cái nhỏ nhất vạ đồ cười nói nhỏ nhất xà nạ nghe xong lập tức nhìn về phía son gỗ thẹn nói lẽ nào là hắn đúng vạ đồ gật đầu tiểu tử người tên gì tả tên son gỗ thẹn cái kia người biết bệ ỷ rút sao không nhận thức son gỗ thẹn lắc lắc đầu không nhận thức lẽ nào cải họ xỉn không có từng nói với người bệ ý rút kỳ thực ta ngày hôm nay mới nhận thức họ xin đại nhân ngày hôm nay sana nghe xong lập tức nhìn về phía va đô nói va đô n g ư ơ i không phải nói hắn là đời tiếp theo họ xin sao sana đại nhân ta nói chính là nói không chắc cái k i a thần khí tức lại là xảy ra chuyện gì sana đại nhân n g ư ơ i đây phải hỏi hắn ồ sana nhìn về phía son gỗ thèn son gỗ thèn n g ư ơ i thần khí xảy ra chuyện gì đó là ta thần chi biến thân ta đem nó gọi là s u p đỡ xài ra gỗ súp đỡ xài ra gỗ ừng son gỗ thèn gật đầu vậy ngươi có thể biến thân cho ta nhìn một chút không được Son gỗ tèn nói, gỗ h a i tay d ù nạ g sức nắm chặt, nắm toàn thân một tỏa ra đ o vô c ù nở g người khí thức, cấp tốc hướng tăng tiếng, gỗ giản gột. kinh khí đi. biến xài lên trên tăng lên son tèn thân thành giản nạ n Ha! Theo tức, tốc quát to một tiếng, son gỗ tèn biến thân thành suốt tờ Suốt tờ gột cấp Sá xài nụ cười đột nhiên hắn phát hiện vẫn ở cái kia ăn kẹo bánh gạ tô mạ g ì n h bú liền liền đi q u a khứ nói này cái tên nhà ngươi không thấy ta sao nhìn thấy vậy lại như thế nào vậy lại như thế nào ngươi biết ta là ai không ta nhưng là thần hủy diện có tin ta hay không từng phút giây chung đem ngươi làm hỏng đi mạ d ì n bú nghe vậy trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên trở nên nghiêm túc son g ỗ thèn t h ấ y này vội vàng ngăn cản hai người xung đột nói sa n a đại nhân hắn không từng đọc sách cái gì cũng không hiểu người đại nhân không ký tiểu nhân quá liền không nên cùng hắn tính toán hừ sa n a hừ lạnh một tiếng muốn ta không tính toán với hắn cũng được để hắn đem những người ăn cho ta cái này son g ỗ thèn nghe xong trong lòng lập tức có chút do dự lên mạ d ì n bù mới vừa bị thu phục nếu như hiện tại kích thích hắn hắn khẳng định rất nhanh sẽ phản chính mình thế nhưng hắn nếu như không nghe sa n a lời nói chọc giận sa nạ khả năng liền muốn chính diện cùng sa nạ giao chiến hoặc là trực tiếp từ bỏ mạ d ì n bù súp tơ xài dạn g ộ t thực lực tuy mạnh nhưng khoảng cách thần hủy diệt vẫn có t r ê n h lệch rất lớn s a nạ đại nhân nếu không ta mời ngươi ăn cái khác không muốn ta liền muốn bánh gà tổ mạ dình bù n g h e xong lập tức dùng đầu lưỡi đem những người không có ăn bánh gà tổ liếm một lần cái tên nhà ngươi s a nạ thế này s o n g quyền dùng sức nắm chặt thân thể trong nháy mắt đi đến mạ dình bù trước người một quyền đem hắn cho đánh bay đến giữa không trung s a nạ đại nhân vạ đồ cả kinh nàng cũng không nghĩ tới xa nạ đột nhiên sẽ xuất thủ son gỗ tèn thế này lập tức hướng về một bên son gỗ cú nói ba ba. ngươi cùng rẽ m ũ trạ thúc thúc về trái đất đi tìm bùn mạ a di n ắ m mỹ thực lại đây mỹ thực đúng không phải vậy chờ chút họ thần giới khả năng đều nếu không bảo vệ được ta rõ ràng son gỗ c u nói lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời đem rẽ m ũ trạ cho mang về đến trái đất xèo ầm ầm ầm giữa bầu trời sa nạ lúc này đang dùng một cái tay đánh mạ dìn bù ầm theo một tiếng nổ vang sa nạ quên phải dùng sức đánh đến mạ dìn bù trên mặt đem hắn mạnh mẽ đánh rơi đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện một cái to lớn hố sâu mạ d ì n b ụ thân thể rất là chật vật nằm ở trong hố sâu đáng ghét mạ d ì n b ụ cắn răng một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ mặt đất b ò lên trên đầu động khổng bốc lên lượng lớn khí màu trắng vảnh mạ d ì n b ụ thân thể như tuyến bình thường hướng về s a nạ sông lên trên s a nạ thân thể không n ú c ních đứng tại chỗ rất nhanh mạ d ì n b ụ liền đi đến s a nạ trước người song quyền dùng sức về phía trước công kích đi có điều toàn bộ đều bị xa nạ ung dung né tránh đột nhiên xa nạ cởi khẩy một tiếng chân phải như là đá bóng bình thường tầng tầng đá vào mạ bụ trên bụng ẩm. Theo một đạo tiếng rỉn bụng đá đạo vào mạ ẩm. mạ bụ xa nạ g c ngoài.、Sana、bóng người loại lên đảo mắt liền xuất hiện tại sau lưng mạ d ì n bụ hướng về hắn đánh tới một đạo phá hoại năng lượng ẩ m ẩm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn phá hoại năng lượng nổ tung mạ d ì n bụ thân thể lập tức bị lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc bao trùm xa nạ bóng người loại lên trở lại vạ đồ bên cạnh chờ thêm một hồi nổ tung khói đặc tản đi sau khi mạ d ì n bụ thân thể rất là chật vật đứng từng n g ụ n từng n g ụ n thở hồn hển khí thô xem ở ngươi không biết lễ nghi phần trên ta ngày hôm nay liền không giết người nhưng nếu như có lần sau vậy coi như nói không chuẩn san ạ lạnh lùng nói mạ d ì n bù n g h e xong chăm chú cắn răng một cái trên đầu động khổng bốc lên bạch khí càng nhiều a đột nhiên mạ d ì n bù thống khổ quát to một tiếng hai tay dùng sức che đầu lên san ạ hắn làm sao không biết v ạ đồ lắc lắc đầu người đi ra cho ta mạ d ì n bù thống khổ kêu to một lúc sau trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn màu đen khí tức đoàn kiêm màu đen khí tức phun ra sau rất nhanh sẽ biến thành một cái toàn thân làn da màu đen gậy mạ d ì n bù cái này mạ d ì n bù chính là tà ác mạ d ì n bù sa n a cái tên này biến thành hai cái nhìn dán g dấp thật giống là phân liệt phân liệt đúng cái k i a khá là gầy ra hỏa toàn thân tràn ngập tà khí có đúng không như vậy tiếp đó có phải là gặp có trò hay nhìn sa n a cười nói ta nghĩ hẳn là đi cũng là vào lúc này hai cái mạ dình bù bốn mắt nhìn nhau hai người đều m u ố n d i ệ t trừ đối phương trở thành duy nhất mạ dình bù người là ai ta là mạ dình bù ta cũng là mạ dình bù nói xong hai người thân thể như tuyến bình thường hướng về đối phương sông lên trên rất nhanh hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền c ư ớ c như điện áp trí lên hai người bốn phía lập tức bụi bẩm tung bay lên ẩm theo một đạo trọng kích tà ác mạ d ì n b ù một quyền đem mạ d ì n b ù đánh bay ra ngoài mạ d ì n b ù hai tay nắm chặt quyền cấp tốc ở giữa không trung ngừng chậm xuống đến thân thể đang lúc này tà ác ma nhân thân thể vừa xuất hiện ở mạ d ì n b ù trước người chân phải hướng về mạ d ì n b ù thân thể một đá một cước đem hắn cho đá bay đi ra ngoài ẩm mạ d ì n b ù thân thể khác nào xạ tuyến bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn các bụi tà ác mạ d ì n bụ hai tay về phía sau hợp lại trong tay phóng ra ra một đạo hồng n h ạ t sóng năng lượng hướng về mạ d ỉ n bụ đánh tới ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn mạ d ỉ n bụ phía sau núi lớn bị nổ hủy mạ d ỉ n bụ thân thể cũng bị nổ một thân cháy đen san ạ không nghĩ đến cái này khá là gây ra hỏa như thế lợi hại và đồ cười cười nói vậy thì cùng ngươi cùng bệ ĩ thuật đại nhân như thế ta mạnh hơn bệ ĩ thuật được không san ạ tức giận nói chương ba mươi lăm son gỗ thẹn vs san ạ chương ba mươi lăm son gỗ thẹn vs san ạ xèo cũng là vào lúc này tạ ác mạ d ì n bụ tua vòi hướng về mạ d ì n bụ phóng ra đi một đạo hồng nhạt chùm sáng mạ d ì n bụ thấy này trên đầu tua vòi cũng đồng dạng hướng về tạ ác mạ d ì n bụ phóng ra một đạo hồng nhạt chùm sáng vảnh hai người hồng nhạt chùm sáng lẫn nhau ngang hàng va và chạm vào nhau đột nhiên tạ ác mạ d ì n bụ hét lớn một tiếng hắn phát ra bắn chùm sáng đem mạ d ì n bụ cho phản đầy đi ra ngoài cc theo một trận địa h i ể m mạ d ì n bụ bị biến thành một khối bánh bq biến thành bánh bq san n cả kinh、ừ. và đồ gật đầu cũng là vào lúc này son g ỗ t è n bóng người loại lên trước mắt liền xuất hiện ở tà ác mạ d ì n bụ phía trước một cước đem hắn cho đá bay đi ra ngoài ẩm theo một đạo t r ù n g hưởng tà ác mạ d ì n bụ bị đá bay đến ngàn mét ở ngoài son g ỗ t è n tay phải hướng về mạ d ì n bụ phóng ra một đạo hồng n h ạ t trùng sáng đem hắn thay đổi trở lại tà ác mạ d ì n bụ thấy này chăm chú cắn răng một cái trong lòng rất là phẫn nộ nhìn son g ỗ t è n thú vị sana nợ nụ cười vảnh lúc này tà ác mạ d ì n bụ thân thể như tuyến bình thường nhanh chóng hướng về son gộ t è n sông lên trên son gộ t è n bóng người l o i lên t r ớ c mắt liền xuất hiện ở tà ác mạ d ì n bụ dưới thân x o n g quyền nhanh như như chấp giật hướng về tà ác mạ d ì n bụ bụ n g dùng sức đánh đi ầm ầm ầm ở son gỗ thèn công kích bên dưới tà ác mạ d ì n bụ lập tức phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết thẩm son gỗ thèn quyền phải dùng sức đánh ở tà ác mạ d ì n bụ cầm bên trên đem hắn cho đánh bay đến giữa không trung lập tức toàn thân tụ m t khí hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba rất nhanh sẽ từ son gỗ thèn trong tay ngưng tụ đánh về phía giữa bầu trời tà ác mạ d ì n bụ nhất thời một đạo vô cùng to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở tà ác mạng xanh lam ta ác mạ dình b ù lớn tiếng gào thét một tiếng hai tay l i ề u mạng mà chống đối cả m ẹ hạ m ẹ hạ có thể ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới ta ác mạ dình b ù coi như là sử dụng cũng là hưởng công vô ích tầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn cả m ẹ hạ m ẹ hạ ở trên bầu trời nổ tung một đạo vô cùng ánh sáng màu lam trói mắt trong nháy mắt lập lòe toàn bộ bầu trời ngay lập tức một đạo vô cùng to lớn bao tác xuất hiện hướng về toàn bộ bầu trời cùng t h thần giới bao phủ đi a ta ác mạ dình bụ kêu thảm thiết một tiếng thân thể rất nhanh liền bị này vô cùng to lớn bao tác phá hủy mạ dình bụ ta hy vọng ngươi tiếp sau làm cái người tốt son gỗ t ẹ n nhìn s ắ p bị tiêu diệt đi tà ác mạ d ì n bù nói chờ thêm một hồi giữa bầu trời khói đặc tản đi sau khi tà ác mạ d ì n bù k h í tức hoàn toàn biến mất ma mạ d ì n bù vậy thì bị tiêu diệt d ầ i mất hành tinh bắc cải họ trên bắc họ thấy cảnh này sau lập tức kinh hãi lên son gỗ củ cùng son gỗ t ẹ n trước làm sao cũng tiêu diệt không xong mạ d ì n bù kết quả son gỗ t ẹ n hiện tại lập tức liền tiêu diệt hết một cái khác mạ d ì n bù không biết là một cái khác mạ d ì n bù năng lực hồi phục tương đối kém vẫn là son gỗ t ẹ n cố ý thả nước san n thế này cười đi tới son gỗ t ẹ n trước người s o n gỗ t h n thực lực ngươi không sai có muốn hay không cùng ta giao thủ nhìn cùng ngươi giao thủ ngươi yên tâm ta sẽ không sử dụng toàn lực cái kia được rồi s o n gỗ t h n nói thân thể lập tức về phía sau lùi lại vậy chúng ta bắt đầu đi s a nạ hướng về s o n gỗ t h n vây vây tay nói được s o n gỗ t h n nói thân thể lập tức hóa thành thành một tia ánh sáng đỏ hướng về s a nạ sông lên trên có điều thời gian may mắt s o n gỗ t h n liền đi đến s a nạ trước người s o n quyền dùng sức về phía trước công kích đi xa nạ thân thể qua trái hữu tiểm dễ như ăn cháo né tránh ra đến hà x o n gỗ thèn lập tức hét lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới s a nạ tay trái vừa nhấc nắm lấy son gỗ thèn toàn lực đánh tới quyền phải s o n gỗ thèn cắn răng một tiếng chân phải một cái đá chéo hướng về s a nạ đá vào s a nạ chân phải vừa nhấc cùng son gỗ thèn chân phải đối với đá vào đồng thời theo một đạo tiếng vang kịch liệt chân của hai người trên lập tức phát sinh một đạo xì xì tia chớp s a nạ liếc mắt nhìn son gỗ thèn đưa tay lòng ra s o n gỗ thèn t h ấ này thân thể lập tức về phía sau lùi lại xong quyền dùng sức nắm chặt lên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 nói chung so với mới vừa cái k i a biến thân cường đúng không ừ m son gỗ tèn gật đầu cái k i a nếu như vậy chúng ta liền tiếp tục chứ được son gỗ tèn nói thân thể lập tức hóa thành thành một vệ sáng xanh hướng về s a nạ sông lên trên có điều thời gian trong c h ư ớ c mắt son gỗ tèn liền đi đến s a nạ trước người song quyền dùng sức về phía trước đánh đi s a nạ bởi vì không nghĩ tới son gỗ tèn sau khi biến thân tốc độ gặp tăng cường nhiều như vậy không thể không dùng hai tay chống đối son gỗ tèn công kích tầm ầm ở son gỗ tèn công kích giới xa nạ thân thể không ngừng lui về phía sau đáng ghét xa nạ cắn răng một tiếng t h â n t h ể đột n h i ê n b ù n g nổ mạnh ra một đạo mạnh mẽ khí, đem đạo khí, son gỗ tèn cho đầy đi lui ra nói g gỗ tèn hai tay dùng ngừng xuống đang o Son à này, i hai phải sức sẽ sản tèn nắm nhanh trên đến tay chặt, rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng chậm xuống đến đang lúc này. Nạ tay chậm h lúc ạ p n g ra một đạo ạ o phá h năng l ư hướng ợ n son gỗ tèn công đi. Son gỗ tèn g gỗ gỗ kích hai tay về về tay đi. p h í a t r ư ớ c vừa nhất, tiếp đ ỡ phá hoại năng lượng. Có điều hắn thân thể, điều năng lượng. cũng Có bị phá hoại năng lượng về phía sau chuyển rời khoảng cách mấy trăm mét được thật nóng son gỗ tèn nói lập tức đem phá hoại năng lượng ở trên bầu trời nổ tung có một bộ s a n a nợ nụ cười thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt son gỗ thèn s o n quyền dùng sức về phía trước công kích đi bởi vì s a n a tốc độ di động thực sự quá nhanh son gỗ thèn thân thể còn chưa kịp phản ứng s a n a s o n quyền cũng đã đánh vào trên mặt của hắn son gỗ thèn kêu thảm thiết một tiếng mặt cùng thân thể bị s a n a đánh điên còn một trận son gỗ thèn căn răng một tiếng đột nhiên né tránh mở s a n a quyền phải cái chán dùng sức hướng về s a n a cái chán đánh tới ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt son gỗ thèn đem s a n a đánh lui lại đi ra ngoài đáng ghét s a n a phẫn nộ một tiếng dùng tay xoa xoa cái chán l trên trái đất e ắt họ xin bọn họ mới vừa cũng cảm giác được một cái khác mạ dìn vũ khí cải họ xin đại nhân cải họ thân giới đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao có thể có hai đạo mạ dìn vũ khí không rõ ràng e ắt họ xin lắc lắc đầu có liều gỗ thẹn hiện tại thật giống cùng gỗ cu nói cái kia thần hủy diệt chiến đấu thần hủy diệt cải họ xin đại nhân ngươi biết cái này là cái gì thần sao không quá rõ ràng e ắt họ xin lại lần nữa lắc lắc đầu lúc trước năm g răng cai thần còn ở lúc hắn chỉ phụ trách quản lý đông ngân h à hệ mặt sau là mạ dịn bụ tiêu diệt hết g răng cai thần bọn họ mới để trở thành vũ trụ thứ bảy duy nhất c á i họ xin có đúng không cái k i a họ xin đại nhân cái kia thần khí tức rất mạnh sao son gò hẳn có chút bận tâm son gỗ t è n an nguy nói rằng rất mạnh ta vẫn là lần thứ nhất cảm giác được mạnh mẽ như vậy thần khí tức cái k i a họ xin đại nhân gỗ tẻn có thể bị nguy hiểm hay không chuyện này ta cũng không biết cải họ thần g i i son gỗ tèn cùng s à nạ đã từ mặt đất chuyển đến giữa không trung lúc này hai người chính hai tay ngưng tụ sóng năng lượng hướng về đối phương công kích đi xèo ẩm ẩm ẩm son gỗ tèn sóng năng lượng cùng s à nạ phá hoại năng lượng đánh vào nhau hình thành từng đạo từng đạo to lớn nổ tung trong lúc nhất thời giữa bầu trời đâu đâu cũng có nổ tung cùng nổ tung sản sinh ánh lửa đột nhiên s à nạ đình chỉ dưới phá hoại năng lượng công kích thuấn xuất hiện ở son gỗ tèn trước người cái gì son gỗ tèn cả kinh một giây sau xà nạ quên phải liền tầng tầng hướng son gỗ tèn đánh tới son gỗ k ẹ n hai tay về phía trước vừa n h ấ c dựa vào xạ nạ đánh tới sức mạnh lui về phía sau ồ xạ nạ cả kinh hắn không nghĩ đến tuổi còn trẻ son gỗ k ẹ n lại gặp có như thế cường chiến đấu thiên phú điều này cũng làm cho xạ nạ đột nhiên chơi tâm nổi lên ha ha xạ nạ c ư ờ i khẩy một tiếng thân thể hắn chu vi nhất thời xuất hiện lượng lớn phá hoại năng lượng nhiều như vậy phá hoại năng lượng ta xem một mình ngươi đ ố i phó thế nào son gỗ k ẹ n n g h e xong hai tay về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công một đạo màu lam đầm khí ba t h son gỗ tẹn trong tay ngưng tụ s a n a ngón trỏ tay phải vung nhẹ t r u n g quanh thân thể hắn sở hữu phá hoại năng lượng lập tức cùng hướng về son gỗ tẹn công kích đi ba son gỗ tẹn hét lớn một tiếng đem cả mẹ hạ mẹ hạ đánh ra ngoài cả mẹ hạ mẹ hạ đánh ra về phía sau dường như như là thần long b á i vĩ đem công kích tới phá hoại năng lượng toàn bộ làm nổ giữa bầu trời rất nhanh sẽ xuất hiện từng đạo từng đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh s a n a hai mắt nhắm lại thân thể hóa thành thành một tia s á n g tím hướng về son gỗ tẹn sông lên trên có điều thời gian may mắt xa nạ liền đi đến son gỗ tẹn trước người quyền phải dùng sức về phía trước công kích đi son g ỗ thẹn thân thể hướng về bên l ó e lên né tránh ra xa nạ cả kinh lại lần nữa hướng về son g ỗ thẹn công kích đi h a son g ỗ thẹn hét lớn một tiếng toàn thân đột nhiên tỏa ra lượng lớn màu xanh lam khí thức quyền phải đồng dạng hướng về xa nạ công kích đi xèo ầm ầm ầm theo từng đạo từng đạo gió bao giống như tiếng vang hai người quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu ở cùng nhau bầu trời bởi vì hai người chiến đấu mà xuất hiện từng đạo từng đạo ác liệt tật phong những này tật phong đều là hai người đang chiến đấu lúc tỏa ra mạnh mẽ quyền phong cùng khí thế trái đất tây đô bùn son gỗ c ũ cùng rẽ mụ trạ đã r ử a theo son gỗ thèn d ặ n dò hướng về bùn m à muốn tới lượng lớn mỹ thực đang chuẩn bị về c h ò thần giới đứng ở một bên hồi lâu vợ gậy t a đột nhiên hướng về son gỗ c ũ nói cả ca rốt ta cũng phải cùng ngươi cùng đi c h ò thần giới vợ gậy ta ngươi cũng muốn đi vợ gậy ta gật gật đầu ta muốn gặp gỡ ngươi mới vừa nói tới thần hủy diện vậy cũng tốt son gỗ c ũ nói liền sử dụng dịch chuyển tức thời đem hai người mang đến c h ò thần giới xèo son gỗ cù nói liền sử dụng dịch chuyển c t h hai người a n g đ n thò thần g i ớ x n gỗ c nói i ề n sử d n g dịch chuyển t ứ thời đem người mang đến h ò thần g i ớ có điều hắn rất nhanh liền bị son gỗ tèn cùng xà nạ chiến đấu hấp dẫn đi cả ca r u ộ t cùng gỗ tèn chiến đấu nên chính là thần hủy diệt chứ đúng son gỗ cụ gật đầu vợ g h y tạ nghe xong trong lòng đăm chiêu lên ở hắn lúc còn rất nhỏ hắn đã từng thấy bệ y rút trước mắt xà nạ tuy rằng cùng bệ y rút có chút tương tự nhưng tuyệt đối không phải bệ y rút hơn nữa son gỗ cụ cũng nói rồi tên của hắn gọi là xà nạ chẳng lẽ nói bọn họ là huynh đệ ẩm cũng là ở vợ gậy tạ nghĩ thầm thời gian son gỗ tèn cùng xà nạ hai tay lẫn nhau trộp vào đồng thời ở trên trời bên trong hợp lực lên nhà theo quát to một tiếng son g ỗ tèn toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh làm khí tức san n hừ lạnh một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu tím khí tức hai người khí tức lập tức như liệt diễm bình thường ở trên bầu trời lẫn nhau chống lại cùng nhau vảnh rằng có một lát sau san n hai tay hơi dùng sức đem son g ỗ tèn cho đẩy bay đi ra ngoài son g ỗ tèn miệng lớn thở dốc một tiếng liếc mắt nhìn đứng trên mặt đất trên son g ỗ cú nói san n đại nhân ta hơi m ệ t chút nếu không ngày hôm nay liền chiến đấu đến n à y chứ son gộ tèn hiện tại tuổi tác chỉ là một đứa bé vì lẽ đó hắn hướng về san n táp cái kiểu nên cũng không cái gì chứ không đánh sao đúng đấy ta cái bụng đều đánh có chút đói bụng son gỗ t ê n cười nói sa nạ xem son gỗ t ê n vẫn là một đứa bé hắn cũng không tốt lắm lấy lớn ép nhỏ cho nên liền thu liễm khí tức trên người nói vậy cũng tốt có điều ngươi ngày hôm nay cùng ta gặp mặt sự tình tuyệt đối không nên nói cho bé ý rút còn có bọn họ cũng phải giữ bí mật cho ta sa nạ nhìn lướt qua son gỗ cụ bọn họ nói son gỗ t ê n gật đầu một tiếng đem thân thể biến trở về thái độ bình thường son gỗ cụ không đánh sao nói xong thân thể hai người lập tức hướng về dưới mặt đất hàng đi hai người phân biệt rơi xuống son gỗ cụ cùng và đồ bên cạnh ba ba. trái đất mỹ thực mang tới chưa son gỗ cù gật đầu một tiếng đem vừa mở ra cặp sủ lệ vứt đến trên đất vảnh theo một trận màu trắng khói thuốc nam sáu bàn xếp đầy mỹ thực xuất hiện ở mặt đất trên sana nhìn sát hương vị đầy đủ mỹ thực không khỏi đối với son gỗ cù mang đến mỹ thực cảm thấy hứng thú mã d ì n bù thấy này cũng là đối với son gỗ cù mang đến mỹ thực cảm thấy hứng thú gỗ tẻn những thứ này đều là cái gì có thể để tan ế m thử sao mã d ì n bù chạy ngụm nước hỏi có thể là có thể có điều ngươi cũng không thể sẽ cùng sana đại nhân tranh đoạt đồ ăn được mã d ì n bù ngoan ngoan gật đầu h ừ sa nạ hừ lạnh một tiếng ta có thể không nói ta muốn ăn ngươi đồ ăn sa nạ đại nhân không ăn sao cái kia nếu như vậy ta cũng chỉ thật xin mời vã đồ tỉ tỉ thưởng thức tỉ tỉ vã đồ nghe vậy nở nụ cười coi như là thiên sứ cũng vẫn là cùng nhân loại như thế hy vọng người khác đem các nàng gọi tuổi trẻ đương nhiên vã đồ tuổi tác cũng sớm đã là thủy tổ bối thậm chí là vượt qua người x à i dạ thủy tổ son gộ tèn nói lập tức đem trên bàn một phần đi giả đưa cho vã đồ nói vã đồ tỉ tỉ cái này là trên trái đất đi giả ngươi muốn hay không nếm thử xem được vã đồ cười gật đầu t r ừng Sá nạ Trưng nạ rời rời đi. Rời đi. Sau đó, Sau vạ đồ ở nếm thử một miếng đi già sau khi trên mặt lập tức lộ ra một tia vô cùng vẻ kinh ngạc làm sao vạ đồ sa nạ đại nhân cái này gọi là đi già đồ ăn thực sự là ăn quá ngon có đúng không sa nạ giả vờ bình tĩnh nói vạ đồ gật đầu một tiếng rất nhanh sẽ cầm trong tay đi già cho ăn xong son gỗ thèn tới này lại vì là vạ đồ đem ra trái đất cái khác mỹ thực và đồ đang thưởng thức một hồi cái khác đồ ăn sau khi trên mặt không ngừng lộ ra vẻ kinh ngạc sa nạ thế này cũng không nhịn được nữa thèm ăn nói và đồ những đám đồ ăn này thật sự có ăn ngon như vậy sao thật sự sa nạ đại nhân son gỗ thèn từ trái đất đem ra đồ ăn mỗi một đạo đều ăn rất ngon sa nạ nhìn về phía son gỗ thèn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng bởi vì hắn mới vừa nhưng là nói hắn không ăn son gỗ thèn đồ ăn son gỗ thèn tựa hồ là nhìn ra sa nạ tâm tư cười đem một khối t i giả đưa cho sa nạ sa nạ đại nhân ngươi nếm thử này đi giả thật sự ăn rất ngon khắc, khắc. sa n a t ặ n g h ắ n một cái nếu ngươi đều như vậy nói rồi ta liền nếm thử được rồi sa n a nói liền cầm lấy son gỗ tèn truyền đạt ti g i á bắt đầu ăn sa n a ở nếm thử một miếng ti g i á sau khi trên mặt lập tức lộ ra một k i a vô cùng kinh ngạc vẻ sau đó từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn rất nhanh một khối ti g i á liền bị sa n a ăn xong sa n a không còn k h á c h khí đem bày ra ở trên bàn mỹ thực từng cái thưởng thức lên mạ dìn bù nhìn thấy sa n a cùng mình cướp mỹ thực lập tức tăng nhanh tốc độ bắt đầu ăn son gỗ tèn nói hắn không thể cùng sa nạ cướp mỹ thực nhưng không nói không thể tăng nhanh tốc độ ăn mỹ thực đáng ghét s a n a nhìn thấy mạ d ì n bủ cùng mình cướp mỹ thực trong lòng cũng không cam lòng yếu thế tăng nhanh bắt đầu ăn rất nhanh son gỗ cũ mang đến đồ ăn liền bị son gỗ cũ s a n a và đồ mạ d ì n bủ ăn xong sa n a có chút chưa hết thòng thèm nhìn son gỗ t h è n nói son gỗ t h è n n g ư ơ i những đám đồ ăn này đều là từ trái đất mang đến sao son gỗ t h è n gật gật đầu sa n a nghe xong lập tức nhìn về phía một bên b à đồ và đồ n g ư ơ i nhìn chúng ta một chút vũ trụ thứ sáu trái đất ở đâu là sa n a đại nhân vũ trụ thứ sáu trái đất chẳng lẽ nói các người vũ trụ cũng có trái đất son gỗ cũ hỏi bởi vì vũ trụ thứ sáu cùng vũ trụ thứ bảy là sinh đôi vũ trụ quan hệ vì lẽ đó vũ trụ thứ bảy có hành tinh vũ trụ thứ sáu nên cũng có v ạ đồ giải thích cái kia vũ trụ thứ sáu có người x à i ra sao son gỗ cũ hỏi đương nhiên là có bất quá bọn hắn thực lực cũng không có các ngươi mạnh như vậy v ạ đồ nói nàng pháp trượng quả cầu thủy tinh trên xuất hiện một viên ngôi sao chết h ừ m chuyện gì thế này son gỗ k ẻ n trái đất các ngươi là ở bắc ngân hà hệ sao là vạ đồ tỷ tỷ làm sao vạ đồ tỷ tỷ không có chúng ta vũ trụ thứ sáu trái đất thật giống là viên ngôi sao chết ngôi sao chết sa nạ cả kinh nếu như bọn họ vũ trụ trái đất là ngôi sao chết lời nói hắn liền không có cách nào thưởng thức đến xem vũ trụ thứ bảy trên trái đất như thế mỹ vị đồ ăn ta đem thời gian đổ về đi xem xem đến cùng là cái gì nguyên nhân để chúng ta vũ trụ trái đất trở thành ngôi sao chết và đồ nói pháp trượng quả cầu thủy tinh trên trái đất lập tức trở về đến trái đất còn không trở thành ngôi sao chết trước sau đó thời gian sau này vũ trụ thứ sáu trái đất nhân loại bởi vì chiến tranh dẫn đến trái đất trở thành một viên ngôi sao chết hóa ra là như vậy chúng ta vũ trụ trái đất bởi vì nhân loại chiến tranh mà biến thành một viên ngôi sao chết chiến tranh điều này cũng làm cho là nói chúng ta vũ trụ trái đất không thể làm ra xem vũ trụ thứ bảy trái đất như vậy bị thực trái đất người ừ n vạ đồ gật đầu san nạ n g h e xong tay phải sờ màu cằm trong lòng càng thêm muốn thu thập được suốt tơ giờ dạ gần b ả n vạ đồ thời điểm cũng không còn sớm chúng ta cũng gần như nên về rồi được rồi san nạ đại nhân vạ đồ gật đầu một tiếng hướng về son gỗ thèn nói cáo biệt cái kia son gỗ thèn chúng ta hãy đi về trước sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại vạ đồ thấy này trong tay pháp trượng hướng xuống đất một điểm một đạo bảy màu ánh sáng lập tức xuất hiện ở hai người dưới chân mang theo hai người rời đi thọ thần g i i son gỗ thèn thế này lập tức thở phào nhẹ nhõm cái t i a ba ba chúng ta cũng trở về trái đất đi thôi cái t i a mạ dình bù đây son gỗ c ú hỏi hắn cũng theo chúng ta đồng thời trở lại vậy các ngươi lấy tay đặt ở phía sau lưng ta tiến lên son gỗ thèn bọn họ gật gật đầu son gỗ c ú thế này một cái dịch chuyển t ứ c thời đem son gỗ thèn cho mang về đến trên trái đất xèo son gỗ c ú bọn họ xuất hiện ở e ắt họ xin trước mặt bọn họ ma mạ dình bù e ắt họ xin nhìn thấy bị mang về mạ dình ù trong lòng lập tức bị giật mình cải họ xin nạn nhân ngươi đừng sợ m ạ d ì n bù hắn đã cải t à quy chính đúng không m ạ d ì n bù ừ m Mạ d ì n bù gật đầu gỗ thèn ngươi cũng không thể tùy tiện tin tưởng hắn hắn nhưng là m ạ d ì n bù bởi vì đối với m ạ d ì n bù hoảng sợ e ắt họ xin vẫn là không quá t i n tưởng m ạ d ì n bù có thể nhanh như vậy cải t à quy chính cải họ xin đại nhân ngươi thật sự không cần sợ hãi hắn thật sự cải t à quy chính e ắt họ xin n g h e xong trong lòng vẫn là không quá t i n tưởng có điều hắn đối mặt m ạ d ì n bù căn bản là vô năng vô lực vì lẽ đó hắn mặc dù không tý tưởng cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu hiện thực này cái kia gỗ thèn trước xuất hiện hai đạo mạ d ỉ n bụ khí là xảy ra chuyện gì cái kia là mạ d ỉ n bụ tàn niệm tàn niệm đúng hắn hiện tại đã bị ta tiêu diệt hết cái kia c á i h ọ t h ầ n giới hiện tại thế nào phá hỏng một chút có điều cũng còn tốt có đúng không cái kia nếu như vậy ta cùng kỳ bị tổ hay đi về trước c á i h ọ xin đại nhân vậy này đem kiếm trên đây son gò hắn hỏi này kiếm nếu là ngươi n ổ ra vậy thì đưa ngươi ngược lại này kiếm chúng ta cũng n h ấ t bất động son gò hàn gật gật đầu cái kia lại ra chúng ta sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại kỳ bị tổ thế này một cái dịch chuyển tức thời đem e ắt họ xin mang về đến cò thần giới trở lại cò thần giới trên e ắt họ xin lập tức nhìn thấy cò thần giới đầy đất h ố cái hô va giới c á i họ thần giới kỵ bì tô một tấm miệng rộng nói trái đất son gỗ cũ nhìn thấy e ắt họ xin bọn họ lập tức sau lập tức nhìn về phía mạ d ì n bù nói cái kia gỗ thẹn mạ d ì n bù ngươi dự định đem hắn thu xếp ở đâu mạ d ì n bù là cái đại vị vương lấy son gỗ cũ nhà bọn họ kinh tế khẳng định là dường như khó lấy chịu đự hơn nữa chị triệu cũng không thể đáp ứng để mạ d ì n bù đến nhà bọn họ ở lại zen bù cha thúc thúc s o n g ỗ thèn nhìn về phía rẽ mù trạ. rẽ mù trạ nghe xong liên tục khoát tay nói gỗ thèn ta kinh tế năng lực có hạn để hắn theo ta ở cùng nhau có thể thế nhưng ăn lời nói ta liền không có cách nào giải quyết chương 38. m i dàn xếp mạ dình mù chương 38. m i dàn xếp mạ dình mù như vậy à. s o n g ỗ thèn nhìn về phía địa ý cổ l ồ cái kia địa ý cổ l ồ thúc thúc mạ dình mù có thể hay không trước tiên ở ở người thiên giới thiên giới cũng không phải ta mà là đèn ta giúp ngươi hỏi thăm đèn đi được xong ỗ t h n gật đầu địa ý cổ lộ thế này lập tức sử dụng tâm linh cảm ứng cùng đèn truyền liên âm hệ. Đèn, đáp è n đ ứng mạ d ì n bù ở hắn nơi đó ở lại có đúng không vậy thì thật là quá tốt rồi thiên giới mạ d ì n bù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn son gỗ tèn nói đúng ngươi ngày hôm nay tạm thời trước tiên ở ở đâu ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi một cái nơi đến tốt đẹp được mạ d ì n bù gật đầu cái kia g ổ cụ nếu như không chuyện gì khác lời nói chúng ta hãy đi về trước zemu cha nói rằng được cấp độ kia lần sau có cơ hội tái tụ son gỗ cụ gật gật đầu đúng rồi chúng ta rời đi đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cũng không biết thi đấu như thế nào hắn lần này cùng lạ dụ lì đến đây tham gia thi đấu ngoại trừ son g ỗ cu bọn họ đến tham gia thi đấu nguyên nhân ở ngoài còn có chính là muốn lấy được đại hội tiền thưởng sau đó rời đi qt u y i n mua một cái nhà chuyển tới tây đô đến ta nghĩ nên đã kết thúc chứ son g ỗ cù nói rằng son g ỗ ten cười cười nói cờ l i n thúc thúc lạ dụ lì a di nói không chắc đã bắt được lần này đại hội quan quân quan quân cờ l i n lần này nhường ngươi cho kiếm được dẹ mù chạ tay phải bao quát cờ xin cái cổ nói rằng kiếm được cờ xin nhìn dẹ mù chạ không biết là nói hắn cưới đến lạ dụ lì kiếm được vẫn là lạ rủ lì bắt được đại hội xuất sắc kiếm được có điều mà kệ rẽ m ù trạ nói chính là người nào đều là hắn kiếm được đúng vậy giải đấu lớn tiền thưởng khẳng định là bị nhà ngươi vị kia được c ự l ì n gật gật đầu cái kêu ba ba ta mang mạ dìn bù đi t h i ê n giới được nếu không ta đưa các ngươi đi qua đi được son gỗ tèn gật đầu son gỗ cụ thấy này một cái dịch chuyển tức thời đem hai người mang đến t h i ê n giới goku đèn hướng về son gỗ cụ đánh một tiếng bắt chuyện son gỗ cụ gật gật đầu đèn tị cỗ lộ đều cùng ngươi nói rồi chứ nói rồi mạ dìn bụ trước tiên ở ta này cái kêu mạ d ì n bù ngươi ở tại nơi này có thể muốn ngoan ngoãn nghe đèn lời nói son g ỗ tèn hướng về mạ d ì n bù bàn giao nói được mạ d ì n bù gật đầu cái kêu ba ba chúng ta trở về đi thôi son g ỗ cụ gật gật đầu nói xong hai người lập tức rời đi thiên giới sáng ngày thứ hai son g ỗ tèn đang ăn quá sớm cơm sau khi liền đi đến t h i ê n giới đem mạ d ì n bù cho mang đến sàn tạ tiên sinh nhà ngươi không phải ngày hôm qua thiếu niên tổ người quán quân kia ừng son g ỗ tèn gật đầu vậy ngươi tới đây là sàn tạ tiên sinh ta ngày hôm nay lại đây là muốn p i ề n phức ngươi một chuyện một chuyện đúng đấy tên của hắn gọi là mạ dình bù là bằng hữu của ta ta nghĩ để hắn ở tại ngươi này ở tại ta này đúng không được ta mới không muốn hắn ở tại ta này ngươi nói cái gì mạ dình bù nghe xong phẫn nộ vừa nhất quyền đương nhiên mạ dình bù cũng không có chân chính động thủ chỉ là dọa dọa hắn san tạ tiên sinh thấy này lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy lên son gộ ten cười cười nói san tạ tiên sinh bảy năm trước kỳ thực đánh bại sẹo người cũng không phải ngươi mà là ta ba ba bọn họ đúng không san tạ tiên sinh cả kinh ngươi ngươi làm sao sẽ biết lẽ nào là ngươi ba ba bọn họ nói cho ngươi son g ỗ tèn gật gật đầu có điều sàn tạ tiên sinh ngươi không cần lo lắng ta sẽ không đem việc này nói ra chỉ cần ngươi đáp ứng ta để mạ d ì n bù ở nơi g ư nơi này ở lại cái này sàn tạ tiên sinh ngay xong trong lòng vẫn còn có chút do dự mạ d ì n bù thực lực so với lạ dù lì a di mạnh mạ d ì n bù có thể bảo vệ ngươi cũng có thể giả mạo ngươi đệ tử giúp ngươi đánh thi đấu ngươi nói thật chứ sàn tạ tiên sinh ngay vậy có chút động lòng ngày hôm qua hắn cùng lạ dù lì thi đấu lạ dù lì mặc dù là bại bởi hắn nhưng cũng từ hắn nơi đó vơ vét đi rồi ba mươi triệu nguyên bản lạ dù lì bắt được quán quân cũng là ngàn vạn tiền thưởng hắn bị nàng như thế g tìm lại tác thêm vào á quân tiền thưởng lạ dụ ly trực tiếp nhiều kiếm lời hai mươi lăm triệu không thể không nói lạ dụ ly đúng là vô cùng khó khéo đương nhiên chỉ cần ngươi cẩn thận đối với mạ d ì n b ụ hắn nhất định sẽ giúp ngươi ngươi nói đúng chứ mạ d ì n b ụ mạ d ì n b ụ gật gật đầu vậy cũng tốt có điều ngươi mới vừa nói chuyện kia nhất định phải bảo mật đây là đương nhiên cái kêu mạ d ì n b ụ ngươi trước hết ở tại nơi này nếu như muốn ăn cái gì lời nói liền trực tiếp cùng sàn tạ tiên sinh nói rảnh rỗi lời nói ta sẽ đến xem ngươi được mạ d ì n bù gật đầu son gộ tèn thế này lập tức rời đi sản tạ tiên sinh nhà son gộ tèn đi rồi sản tạ tiên sinh lập tức nhìn về phía mạ dìn bù nói cái kia ngươi gọi mạ dìn bù đúng không ừm mạ dìn bù gật gật đầu vậy ngươi có phải là cũng có thể giống như bọn họ phi có thể vậy ngươi có thể hay không dạy ta làm sao bay ở trên trời đương nhiên có thể có điều ta cái bụng hiện tại có chút đói bụng vậy ngươi muốn ăn cái gì ta hiện tại cũng là m người ta đưa tới ta muốn ăn kẹo bánh gà tổ còn có các loại ăn ngon được rồi không thành vấn đề một bên khác s o n gỗ tèn đi rồi trước tiên đi đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hội trưởng lĩnh ngàn vạn tiền thưởng sau đó trở về chuột trong nhà gỗ thèn chuột nhìn thấy s o n gỗ thèn đến trong lòng rất là cao h ư n g hướng về hắn đánh một tiếng bắt chuyện s o n gỗ thèn cười gật gù cái k i a gỗ thèn ngươi bắt được tiền thường sao ngươi nhưng là nói ngươi muốn mời khách bắt được là bắt được có điều mẹ ta nói ta nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng một vạn À ít như vậy đúng đấy nhà chúng ta có thể không giống nhà các ngươi công ty cũng không biết có bao nhiêu đừng nói như vậy à gỗ t h n một vạn thiếu là ít một chút nhưng vẫn là có thể mua được không ít ăn ngon đồ vật o như gỗ gật kèn gật trụ t đầu. Vũ ứ hủy thần giới. Ngày hôm h ngày diệt giới. Sản qua ở n liên g qua sau trái đất mị thực sau khi, liên đối với trái đất mị vậy ớ nhớ tới i trái mại không quên. Có điều xôi, viên đất thực trụ thứ có thể tìm tới 7 viên suốt tơ đường đồ mị không hắn hy Như Có có quên. vẫn vọng bạn. vạ vũ v xa xa là dạ hắn là có thể xem súp tơ dở dạ gồng ước nguyện muốn một cái giống như vũ trụ thứ bảy trái đất không biết vã đ ồ tìm tới lời nói ta là có thể lại đi vũ trụ thứ bảy súp tơ dở dạ gồng bạn phân tán ở thứ sáu thứ bảy hai cái vũ trụ xà nạ hiện tại đã ở vũ trụ thứ sáu tìm tới hai viên s u p tơ dở dạ của bạn bình thường tới nói vũ trụ thứ sáu khả năng còn có vừa đến hai viên s u p tơ dở dạ của bạn vì lẽ đó vã đổ nếu như tìm đủ vũ trụ thứ sáu súp tơ dở dạ của bạn xà nạ là có thể lại lần nữa cùng vã đổ đi vũ trụ thứ bảy tìm kiếm s u p tơ dở dạ của bạn thời gian loáng một cái đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua trái đất núi bánh bao trên son gỗ then cùng chút lúc này chính đang son gỗ cù nhà phía sau núi trên tu luyện cái tên nhà ngươi thành thật nói cho ta ngươi đến cùng lạc như thế nào tu luyện thành s u c tơ xài giàn g ộ t không có ta chính là thật lòng tu luyện một hồi khả năng là ta khá là thiên tài đi hừ c h ụ t hư lạnh một tiếng gỗ k h è n ngươi đừng quá đắc ý ta sau đó cũng sẽ tu luyện thành s u c tơ xài giàn g ộ t đạt đến trên ngươi có đúng không son gỗ k h è n nghe xong cười nhạt chụp thực lực bây giờ có điều là s u c tơ xài giàn một cùng hắn kém ba cái cảnh giới chờ hắn tu luyện thành xúc tơ xài g i n cốt thực lực của hắn đều phòng trường đạt đến siêu sáu siêu bảy địa phủ diêm ma điện diêm ma vương lúc này chính vô cùng bận rộn nhìn quỷ hồn tư liệu xem là phải đem hắn phán xuống địa ngục hay là đi thiên đường đi thiên đường xuống địa ngục xuống địa ngục cũng là ở diêm ma vương vô cùng bận rộn thời gian một cái tiểu quỷ mang theo một cái mới tới tiểu quỷ đi tới diêm ma vương trước mặt nói diêm ma vương đại nhân cái này là mới tới tiểu quỷ ngươi nhìn hắn công tác sắp xếp như thế nào diêm ma vương tùy tiện quét tiểu quỷ kia một cái nói ngươi liền để hắn phụ trách quản lý linh hồn thành tẩy cơ khí đi được rồi diêm ma vương đại nhân tiểu quỷ kia nói liền mang theo cái kia mới tới tiểu quỷ đi đến linh hồn thành tẩy cơ khí vị trí khu vực ở địa phủ bị phán xuống địa ngục linh hồn tiểu o à n bộ quỷ hướng về mới tới tiểu quỷ nói rằng mới tới tiểu quỷ lúc này chính mang thai nghe nghe nhạc cũng không nghe thấy tiểu quỷ nói tới có nghe hay không tiểu quỷ lấy xuống mới tới tiểu quỷ thai nghe lớn tiếng hướng về nói rằng nghe nghe được tiểu quỷ hư lạnh một tiếng còn có cái kia bình khí nhanh chứa đầy các ngươi gặp nhớ tới phải thay đổi mới tới tiểu quỷ gật gật đầu còn có lúc làm việc không cho cho ta lười biếng không phải vậy ta liền báo cáo cho diêm ma vương đại nhân để hắn trừ ngươi tiền lương mới tới tiểu quỷ im lặng không lên tiếng tiểu quỷ nói xong thân thể xoay một cái quá thân đi hướng về phía trên bậc thang đi đến mới tới tiểu quỷ t h ấ y này lập tức hướng về hắn phung nhổ ra đầu lưới lúc này tiểu quỷ thân thể đột nhiên quay người lại lại lần nữa hướng về mới tới tiểu quỷ nhắc nhở cái kêu bình có thể tuyệt đối không nên quên thay đổi phải mới tới tiểu quỷ gật đầu tiểu quỷ thế này tiếp tục đi lên đi nhìn thấy tiểu quỷ rời đi mới tới tiểu quỷ tiếp tục mang theo thai nghe nghe nhạt lên mới tới tiểu quỷ một bên nghe nhạt một bên theo ca khúc này lên trong lòng đã hoàn toàn quên phải thay đổi bình sự tỉnh cũng là ở tiểu quỷ chìm đắm với lúc khiêu vũ linh hồn thanh tẩy cơ khí bình khí đầy đồng thời bình bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn bình nổ tung xuất hiện lượng lớn gas những người gas ở đụng tới nổ tung minh h ỏ a sau khi lập tức đem linh hồn thanh tẩy cơ khí thiếu đốt để linh hồn thanh tẩy cơ khí cũng muốn nổ tung lên còn đang nghe ca tiểu quỷ nghe được nổ tung lập tức đem t a i nghe lấy xuống nhìn thấy mình bị lượng lớn gas vây quanh xong xong xuôi tiền lương đều không còn mới tới tiểu quỷ nói cầm lấy để ở một bên bình chữa cháy nỗ lực tiêu diệt này đại hỏa làm hết sức bù đắp lỗi lầm của hắn lúc này mới vừa an bài cho hắn công tác tiểu quỷ sốt ruột bận bị hoàng chạy vào nhìn thấy bốn phía đâu đâu cũng có gas trong lòng rất là phẫn nộ nói rằng người tiểu quỷ này ta mới vừa liền vẫn nói với ngươi phải thay đổi mình kết quả n g ư ơ i nhưng đem ta lời nói xem là gió bên hay mới tới tiểu quỷ n g h e xong trong lòng cũng rất là hối hận bởi vì hắn hiện tại không chỉ có không lấy được tiền lương còn muốn bồi địa phủ một số tiền lớn â m ầm cũng là ở mới tới tiểu quỷ nghĩ thầm thời gian bên cạnh hắn đột nhiên phát sinh nổ tung lượng lớn gas bị nổ đến mới tới tiểu quỷ trên người mới tới tiểu quỷ thân thể rất nhanh liền bị lượng lớn gas bao trùm sau đó mới tới tiểu quỷ ở ga sảnh hưởng bên dưới thân thể biến thành một cái hình thể to lớn mà tròn mập màu vàng quái thú màu vàng quái thú trên đầu hai bên có đột xuất sừng ngắn hai nhọn tay chân ngắn nhỏ cánh tay hơi khéo chân mặc trên người một cái màu tím nhạt quần hai tay mang màu tím nhạt bao cổ tay phía sau mọc ra một cái lại lớn vừa t h ô đôi tiểu tiểu quỷ b i ế n thân tiểu quỷ kinh hãi vội vàng hướng trước chạy đi dễ n ẹ bạ đang lúc này màu vàng quái thú hai tay về phía trước vừa nhấc một đạo kết giới xuất hiện hướng về toàn bộ địa phụ k h u ế c tắn đi trên trái đất Son g ỗ tèn cùng chút lúc này chính đang chơi quyền đột nhiên hai người cảm giác được trên trái đất xuất hiện rất nhiều mạnh mẽ khí g ỗ tèn người cảm giác được sao trên trái đất thật giống đột nhiên xuất hiện rất nhiều rất mạnh khí ừ m son g ỗ tèn gật đầu vậy nếu không chúng ta đi nhìn được hai người nói xong lập tức hướng về tây đô phương hướng bay đi tây đô chính đang tranh tinh trung học phổ thông đọc sách son gò h ạ n ở cảm giác được phở ý hệ gia bọn họ khí sau lập tức rời phòng học nhìn thấy giữa bầu trời có lượng lớn đỉnh đầu vầm sáng người chết ở trên bầu trời phi những n à y người chết có chính là phở ý hệ gia đại con người cũng có son gỗ cụ bọn họ đã từng tiêu diệt hết kẻ địch son gò hẳn tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì bất quá bọn hắn đều là người xấu đối với thành thị uy hiếp rất lớn vì lẽ đó lựa chọn khác tiêu diệt hết bọn họ cùng lúc đó chính đang trên trái đất giờ dạ gồng b ả n dép chiến sĩ cũng cảm giác được p h ở ý hệ dạ bọn họ khí dồn dập chạy tới tây đô hỗ trợ Cơ cuộc là chuyện ra sao? Tại sao có thể có cũng lìn, là nhiều như hồn hiện trên? không ràng, Goku, sao? sao quỷ xuất đây đất đây vậy rốt ra trái rõ Tại thể Ta ở Cái hò đại hò n h â n vậy à cái h u kia Phờ h y của bọn họ hồn đại h i nhân y người có biện pháp gì hay không có thể để cho đám quỷ hồn này biến mất cái này ta cũng vô năng vô lực ta nghĩ các ngươi hiện tại cũng chỉ có đánh bại bọn họ ta rõ ràng cái k i a cưỡng l i n mọi người chúng ta đem đám quỷ hồn này đều cho tiêu d i ệ t hết được cưỡng liên g ắ t đầu tây đô một căn nhà lớn bên trên son gỗ then cùng c h ụ t đụng tới phờ y hệ dạ cùng phờ y hệ dạ thủ hạ sở vệ si ô tỉ n ỉ với foster người là ai như thế nào cùng son gỗ cụ dài đến giống thế phờ y hệ dạ nhìn thấy son gỗ thèn dáng rất sau cả kinh nói hắn là ta ba ba tên của ta gọi là son gỗ thèn p h ơ ý hệ gia nghe xong nhìn một chút chút phát hiện hắn cùng lúc trước đem hắn thân thể chém thành vài đoạn tương lai chuột dung mạo thật là giống người là ai p h ơ ý hệ gia hướng về chúng hỏi tên của ta gọi là chuột vậy n g ư ơ i ba ba là ai vợ gậy tạ vợ gậy tạ hóa ra là cái kia kẻ phản bội n g ư ơ i biết ta ba ba đương nhiên n g ư ơ i ba ba lúc trước vẫn là thủ hạ của ta thủ hạ c h u ộ t vẻ mặt vô cùng nghi hoặc p h ơ ý hệ gia cười cười nói n g ư ơ i ba ba không nhắc qua với người ta sao tên của ta gọi là phờ ý hệ gia há ngươi chính là phờ ý hệ gia cái kia bại hoại vợ gậy tạ xác thực không cùng chút nhắc qua phở y hệ dạ là bùn mạng nói cho hắn phở y hệ dạ sự tỉnh dù sao vợ gậy tạ ở phở y hệ dạ thủ hạ công tác cũng không phải cái gì h à o quang sự hừ phở y hệ dạ hư lạnh một tiếng sờ v ẹ t c o i nị với forster cho ta tiêu diệt bọn hắn là phở y hệ dạ đại vương dây sờ bọn họ nghe xong lập tức hướng về hai người s ô n g lên trên h a chút hét lớn một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về đ ế n g â y s x trước n g ư ờ i một quyền đem hắn thân thể cho đánh xuyên qua và ảnh bởi vì dây sờ hiện tại là linh hồn trạng thái chút cú đấm này đánh vào thân thể hắn sau dạy s ở thân thể lập tức như là khói thuốc như thế tàn đi gu du h bọn họ cả kinh nhưng vẫn là hướng về chuột công kích quá khứ chuột thân thể hướng về bên l ó ạ i lên một người một q u y ề n hoặc là một người một ước đem bọn họ cho tiêu diệt hết đáng ghét phở Y hệ dạ cắn răng một tiếng hướng về chuột sông lên trên đăng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện một cước đem hắn thân thể đá cho trên dưới hai đoạn người này chính là son gỗ thẹn phở Y hệ dạ nhìn thấy chính mình thân thể bị đá cho hai đoạn sắc mặt đại biến sau đó hắn cũng cùng d ạ sợ bọn họ như thế xem khói thuốc bình thường tàn đi phở ý hệ dạ phía sau phở ý hệ dạ đại quân tới này dồn dập về phía sau bỏ chạy đừng chạy chút xem sau lập tức đuổi theo son gỗ t ẹ n tới này cũng cùng đuổi theo c h ư n g bốn mươi son gỗ c ủ vsg này bạ c h ư n g bốn mươi son gỗ c ủ vsg này bạ sau một hồi son gỗ cụ bọn họ đem phần lớn quỷ hồn tiêu diệt cũng tìm đến ngọc rồng muốn thông qua r ồ n g thần sức mạnh đem tất cả khôi phục son gỗ cụ r ồ n g thần ngươi có thể hay không nhường ra hiện tại trái đất trên quỷ hồn đều trở lại địa phủ không làm nổi địa phủ quỷ hồn đều quy diêm ma vương đại nhân quản ta cũng không có cách nào can thiệp địa phụ sự như vậy a cái kia nếu như vậy chúng ta trước hết không ước nguyện dông thân gật đầu một tiếng thân thể biến trở về thành bảy viên ngọc rồng phân tán đến trên trái đất cái kia gỗ cũ chúng ta đón lấy nên làm gì cất linh hỏi ta đây cũng không rõ ràng lắm nếu không ba ba chúng ta đi tìm cả họ x ỉ n đại nhân chứ son gỗ t h n đề nghị c á i họ x ỉ n đại nhân đúng đấy nếu chuyện lần này là bởi vì cái kia dễ nẻm bạ gây nên vậy chúng ta liền đi địa phủ đem cái kia dễ nẻm bạ cho đánh đổ nói có đạo lý cái kia gỗ t h n ngươi nằm lấy bờ vai của ta được son gỗ t h n gật đầu son gỗ cũ thấy này một cái dịch chuyển tất thời đem son gỗ thẹn cho mang đến khỏi thần giới g o k u e ắt họ xin nhìn đột nhiên xuất hiện son gỗ cụ một mặt kinh ngạc nói son gỗ cụ gật gật đầu cái họ xin đại nhân địa phủ sự tình nguyên nên đã biết rồi chứ biết là biết có điều q u á i vật kia khí mạnh mẽ ta cũng là bó tay t o à n tập cái kia họ xin đại nhân ngươi có biện pháp đem chúng ta đưa đến địa phủ sao đưa đến địa phủ cái họ đại nhân nói q u á i vật kia là bởi vì một cái tiểu quỷ dính vào nổ tung gas mới gặp biến thân thành dễ ném ba vì lẽ đó chúng ta muốn đánh bại hắn để địa phủ khôi phục n g n h dạng như vậy a cái kia kỳ bị tổ ngươi đưa hai người bọn họ đi dễ nẹm bạ bên kia là cái họ x i n đại nhân kỵ bì tô gật đầu vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi cái họ x i n đại nhân không có gì này đều là ta phải làm vậy chúng ta đi kỵ bì tô nhìn son gỗ c ụ phụ tử nói rằng được son gỗ c ụ gật đầu kỵ bì tô thấy này một cái dịch chuyển tức thời đem hai người mang đến dễ nẹm bạ kết giới bên trong dễ nẹm bạ dễ nẹm bạ lúc này hình dáng giống là tiểu cái thú dễ nẹm bạ chính đang kết giới bên trong k i ê vũ goku ta chỉ có thể đưa các ngươi đến này đón lấy liền xem các ngươi được son gỗ cụ gật đầu kỵ bị tô thế này lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời rời đi cái kia gỗ thèn nếu không ta trước tiên cùng dễ nẹm bạ chiến đấu nhìn được son gỗ thèn gật đầu son gỗ cụ thế này lập tức hướng về dễ nẹm bạ sông lên trên rất nhanh son gỗ cụ liền đi đến dễ nẹm bạ trước người s o n quyền dùng sức về phía trước đánh tới dễ nẹm bạ thân hình loại lên đảo mắt nhiều đến son gỗ cụ phía sau chân phải hướng về cái mông của hắn dùng sức một đá ẩm theo một đạo tiếng vang k ị liệt son gỗ cụ thân thể khác nào xạ tuyến bình thường nặng nề va đến trước mặt hắn kết giới trên đau đau đau Son gỗ tay sờ sờ gỗ củ rơ tay t đầu, h â n theo ể rất nhanh sẽ từ trên mặt đất từ mặt thần tay chặt t nhanh đứng lên đến, xoay người nhìn nẻm Son gỗ củ thần sắc nghiêm lại, hai tay vừa nhức lên, dùng sức nắm chặt lên. hai Ha! h xoay vừa sẽ sắc sức gỗ lại, dễ bạ. củ quát to một tiếng s o n gỗ cù biến thân thành suốt hợp tơ x à i dạn Ồ!、Oh. dễ nẹm bạ t h ấ y này mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc vẻ sau đó trong miệng v u n ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về s o n gỗ cù công kích đi s o n gỗ cù thân thể về phía trước vọt một cái né tránh ra ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh xoắn năng lượng trên mặt đất nổ tung son gỗ cù hét lớn một tiếng thân thể vọt tới dê nẹm bạ trước người quyền phải toàn lực hướng về dê nẹm bạ thân thể đánh tới ẩm dê nẹm bạ thân thể bị đánh tới về phía sau lùi lại mấy bước dê nẹm bạ dê nẹm bạ dê nẹm bạ nhìn son gỗ cù thông qua trên đất kẹo mảnh vỡ đưa chúng nó biến thành rất nhiều tiểu dê nẹm bạ dê nẹm bạ dê nẹm bạ tiểu dê nẹm bạ ở dê nẹm bạ điều khiển bên dưới n ả y nhảy n h ó t n h ó t hướng về son gỗ cù đi đến phân thân son gỗ cù thấy thế hai tay lập tức ngưng tụ sóng năng lượng hướng về tiểu dê nẹm bạ đánh tới ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn dễ nẻm bạ phân thân rất nhanh liền bị tiêu diệt hết son gỗ cù nở nụ cười trong lòng có chút đắc ý nhìn dễ nẻm bạ dễ nẻm bạ nhìn đắc ý son gỗ cù hai tay hai tay rỗi một cái trường đánh về phía son gỗ cù son gỗ cù cả kinh thân thể vội vã từ trên mặt đất n ả y lên lúc này dễ nẻm bạ trên người động khổng cùng miệng bạ tổng lúc hướng về son gỗ cù p h á t ba mấy chục đạo sóng năng lượng rất nhanh sẽ phóng ra đến giữa không chúng hướng về son gỗ cù công kích đi son gỗ cù hai tay về phía trước vừa nhấc chống đối dễ nẻm bạ sóng năng lượng ẩm ẩm ẩm Sóng năng lượng n đ á hà v o son gỗ cù hai cánh khói nhanh thân thể tay tay, trên tung Từng từng to rất t r lên. muốn nổ lớn son đặc, củ đem gỗ đạo đạo bảo sẽ m hét a Son gỗ củ h lớn một tiếng toàn thân đột nhiên bùng nổ ra một đạo vô cùng mạnh mẽ khí đem những người công kích tới sóng năng lượng cho đàn hồi đi ra ngoài sau đó hướng về mặt đất dễ n ẻ m bạc phóng đi đang đi l ú này, dễ nẻm dễ bạ q u y ề n phải dùng sức hướng phía dưới đánh trong hư không lập tức xuất hiện một đạo còn sóng đem nấm đấm của hắn cho truyền tống đến son gỗ cù bầu trời son gỗ cù cả kinh thân thể còn chưa tới kịp né tránh liền bị dễ nẹm bạc quyển phải tầng tầng đập xuống đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi năng lượng vặn vẹo không gian son gỗ tèn t h ấ y này hai mắt nhắm lại dễ nẹm bạ chiêu số này cùng giờ dạ gồng bạn s u ố tơ bên trong thứ ba vũ trụ ạ n ì lạ chát sử dụng chiêu số như thế đáng ghét cũng là vào lúc này son gỗ cụ p h ẫ n nộ một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ mặt đất b ò lên hướng về dễ nẹm bạ sông lên trên dễ nẹm bạ s ô n g quyển hướng về hai bên trái phải nhanh chóng đánh năng lượng vặn vẹo không gian năng lực lập tức đem hắn công kích truyền tống đến son gỗ cụ trước người son gỗ cụ cả kinh vội vàng hướng hai bên né tránh ra đến lúc này dễ nẹm bạ xong quyền quay về bốn phía không gian một trận đánh lung tung dễ nẹm bạ công kích lập tức từ bốn phương tám hướng xuất hiện đánh về phía son gỗ cụ son gỗ cụ thực lực tuy mạnh nhưng cùng lúc đối mặt nhiều như vậy công kích vẫn còn có chút không né tránh k ị c thẩm theo một đạo kịch liệt trùng hưởng cùng tiếng kêu thảm thiết son gỗ cụ phía sau lưng bị tầng tầng đánh tới ngay lập tức dễ nẹm bạ cái khác công kích lại đánh tới son gỗ cụ trên người để hắn phát sinh từng đạo từng đạo kêu thảm thiết t ầ m dễ nẹm bạ hai tay hợp bữa đem son gỗ cụ tầng tầng đánh rơi đến trên mặt đất ai son gỗ t h n tới này không khỏi thở dài một tiếng mọi người đều biết son gỗ cụ có cái thói hư tật xấu chính là không thích vừa bắt đầu lấy ra toàn lực cũng là vào lúc này son gỗ cụ thân thể từ mặt đất b ò lên hai tay nhanh chóng về phía sau vừa hợp đạo quy phái khí công một đạo màu lam đầm khí ba ở son gỗ cụ hai tay bên trong ngưng tụ đang lúc này dễ nẹm bạ tay phải vừa nhấc son gỗ cụ bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn ba son gỗ cụ hiện tại còn chưa nhận ra được hắn ở dễ nẹm bạ trong tay vì lẽ đó liền đem cả mệ hạ mệ hạ đánh ra ngoài cũng là ở cả mệ hạ mệ hạ đánh ra đi n h á n mắt son gỗ cụ thân thể bị truyền tống đến cả mệ hạ mệ hạ phía trước cầm、ẩm. theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn son gỗ cụ bị chính mình cả mệ hạ mệ hạ cho nổ một mặt cháy đen ngươi là gặp biến ma thuật sao son gỗ cụ có chút sững sờ nhìn dễ n è m bà nói chương bốn mươi mốt sừm chương bốn mươi mốt sừm son gỗ cụ nói xong trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng trở nên nghiêm túc son gỗ cụ hai tay đột nhiên nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh n g ư ờ i khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a theo một đạo vô cùng kịch liệt tiếng g à o t h é t son gỗ cụ biến thân thành siêu xầy đà ba dễ n ẹ ba ngươi thật sự rất lợi hại lại có thể bước đến ta sử dụng siêu xầy đà ba dễ nẹm bạ dễ nẹm bạ dễ nẹm bạ n g h e xong tiếp tục nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng son gỗ cụ đi đến nha son gỗ cụ hét lớn một tiếng thân thể chớp mắt liền vọt tới dễ nẹm bạ dưới thân một quyền đem dễ nẹm bạ cho đánh bay đến giữa không trung sau đó son gỗ cụ thân thể nhanh chóng đi đến giữa không trung s o n g quyền như điện hướng về dễ nẹm bạ bụng đánh tới xì xì ầm ầm ầm bởi vì son gỗ cụ thân thể tỏa ra năng lượng lúc gặp có tia chớp lợn l vì lẽ đó son quyền của hắn đánh vào dễ nẹm bạ lúc cũng sẽ mang theo tia chớp cùng đánh vào dễ nẹm bạ trên người dễ nẹm bạ ở son gỗ cụ công kích mãnh liệt bên dưới không ngừng bị đánh tới thiên h a đang lúc này son gỗ cụ đột nhiên vừa bay đến dễ nẹm bạ bầu trời hai tay ngưng tụ ra hai đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về dễ nẹm bạ bụng đánh tới vảnh sóng năng lượng bắn chúng dễ nẹm bạ bụng cũng ở bụng của hắn bên trên muốn nổ tung lên dễ nẹm bạ thân thể nổ tung sau lại như là bị vũ xối ớt bùn bình thường trôi nổi ở giữa không t r u n g sau đó từ từ biến thành một cái toàn thân màu quýt làn da tả tính mặt nam tử nam tử hay nhọn một đôi t r ò n g mắt màu đen cùng lòng đỏ trứng mắt mặc trên người một cái màu tím nhạt y giáp lộ ra bụng trên đầu mọc ra một đôi sừng thú vóc người cường tráng cao gầy phía sau mọc ra một cái ma tích hình mọc đôi hai tay cổ tay cùng hai con trên bắp chân trùm vào màu trắng bao cổ tay này chính là dễ nẹm bạ hình thái thứ hai son gỗ c ủ cả kinh dễ nẹm bạ c ư ờ i khẩy một tiếng thân thể đột nhiên từ biến mất tại chỗ vọt tới son gỗ c ủ trước mặt tốc độ thật nhanh son gỗ c ủ hai tay nắm chặt quyền hướng về dễ nẹm bạ công kích đi dễ nẹm bạ hai tay vừa nhấc một tiếp được son gỗ cụ đánh một cước đem dễ nẹm bạ cho đá bay đi ra ngoài cũng là vào lúc này một viên màu đen ngọc rồng đột nhiên xuất hiện bám thân ở dễ nẹm bạ trên người đứng ở một bên son gỗ t ẹ n sau khi thấy trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói ngọc rồng h ắ cám hắn ở kiếp trước thời điểm đã từng từng thấy ám h ắ c ma giới thiên ngọc rồng m ạ n g gạ. m ạ n g gạ bên trong ám h ắ c ma giới ma giới vương thần mẹ chỉ cắp dạ vì khôi phục tuổi trẻ cùng lúc tuổi còn trẻ sức mạnh để ma giới thần tiên kích hoạt rồi ngọc rồng h á cám sau đó những n à y ngọc rồng h á cám liền bay ra đến không đồng thời trong không gian trong đó có một cái ngọc rồng h á cám chính là bám thân ở dễ nẹm b ạ trên、người. cũng là ở son gỗ k è n nghĩ tầm h thời gian dễ nẹm bạ lớn tiếng gào thét một tiếng màu lòng đỏ trứng con mắt biến thành màu đen cả người lại như là mất khống chế bình thường son gỗ củ chân phải vừa nhất dùng sức về phía trước đá và o ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt dễ nẹm bạ bị đá bay đi ra ngoài có điều hắn rất nhanh sẽ ngừng chậm xuống thân thể nhanh chóng hướng về son gỗ củ phong đi có điều c h ư ớ c mắt công kích dễ nẹm bạ liền đi đến son gỗ củ trước người quyền cướp như điện hướng về son gỗ củ công kích đi son gỗ củ nâng lên son quyền hướng về dễ nẹm bạ công kích đi vành vành vành hai người xong quyền lại như là gió bão bình thường dùng sức mà đánh vào nhau có điều dễ nẹm bạ bởi vì bị ngọc d i n g h ắ c á m không chế sức mạnh tăng nhiều vì lẽ đó hắn cùng son gỗ cụ tranh đấu một lát sau liền đem son gỗ cụ cho đánh đổ trên đất son gỗ tèn tới này lập tức biến thân thành s u ố tơ t sải d ạ n g ộ t hướng về dễ nẹm bạ, bạ trước mặt chân phải một cái đỉnh đầu gối đem dễ nẹm bạ cho hút bay đi ra ngoài dễ nẹm bạ cắn răng một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ mặt đất ngừng chậm xuống đến hướng về son gỗ tèn phóng đi son gỗ tèn bóng người l o a lên trước mắt đi đến dễ nẹm bạ phía sau t chúc mừng chủ nhân đánh bại dê nẹm ba thu được xuyên việt âm dương hai giới năng lực năng lượng vạn vẹo không gian năng lực khống chế sinh tử khống chế âm dương hai giới pháp tắc sinh tử có thể thích làm gì thì làm thay đổi người chết trạng thái khiến sở hữu quỷ hồn cùng thi thể phục sinh sau đó đến nhân gian làm loạn trên trái đất gợi gia đại gây dối bao quát phở ý hệ giả quân đoàn chế tạo kết giới phân giải di động khen thưởng thêm thiên sứ p h á p trượng ở trong chứa qua lại khối lập phương thiên sứ p h á p trượng là chủ nhân son g ỗ tèn n g h e xong lập tức nhặt lên trên đất ba ngọc g i n g hắc cám đang lúc này son g ỗ tèn bên cạnh hư không xuất hiện một đạo c ọ n sóng một cái cầm trên tay to lớn liêm lao trên đầu c u ố n quýt lấy lượng lớn v ả i trắng mái tóc màu trắng nam tử xuất hiện tên của hắn gọi là dùm là ám hắc ma giới ma thần xùm sau khi xuất hiện rất nhiều mang theo mặt nạ mặt nạ nam tử xuất hiện những người này là ám hắc ma giới vương thần mẹ chị cắm dạ dưới tay mặt nạ đại quân những người này rất nhiều đều là người xả dạ đem ngọc g i n g h ắ cám giao ra đây xứ nhìn g n cầm trong tay ngọc rồng hắc cám son gỗ thẹn đối với hắn uy hiếm nói son gỗ thẹn cười cười nói người có bản lĩnh lời nói liền cứ việc từ trong tay của ta cầm được rồi đáng ghét Sướng phẫn nộ một tiếng hai tay giơ lên trong tay liêm đao hướng về son gỗ thẹn sông lên trên h a son gỗ thẹn hét lớn một tiếng thân thể hóa thành thành một tia ánh sáng đỏ nhằm phía sử dụng rất nhanh sướng liền vọt tới son gỗ thẹn trước người hai tay liêm đao nhanh chóng hướng về son gỗ thẹn vùng đậy đi son gỗ t h n một bên né tránh một bên hướng về sử dụng công c h tầm theo một đạo trúng đá son gỗ t h n chân phải tầm đá vào sử dụng trên người. súng thân thể lập tức về phía sau lùi ra ngoài súng cắn răng một tiếng thân thể lại lần nữa hướng về son gỗ thẹn phong đi son gỗ thẹn thân thể trái phải né tránh n ả y lên dễ như ăn cháo né tránh sử dụng công kích súng xem sau trong lòng càng thêm phẫn nộ hướng về son gỗ thẹn công kích đi son gỗ thẹn hư lạnh một tiếng chân phải một cái gió thu cuốn hết la vàng đem sử dụng quét ngang trong đất sau đó tay phải nhanh chóng ngưng tụ một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về sử dụng đánh tới ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn son gỗ t ẹ n sóng năng lượng bắn chúng sử n g nổ tung sản sinh khói đặc rất nhanh sẽ đem sử n g thân thể bảo t r ù n súng đại nhân mặt nạ đại quân xem sau dồn dập lộ ra vẻ lo lắng thực lực của bọn họ cũng không mạnh chỉ là lại đây hỗ trợ đánh té đi vì lẽ đó dùng một khi bị đánh bại bọn họ cũng chỉ có con đường trốn k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại dùng thu được xuyên việt thời không năng lực ám lực lượng ám lực lượng đây là một loại ma thần nắm giữ sức mạnh nó có thể tăng cường ngươi một ít sức mạnh chương 42, son gỗ t ẻ n vs thời không đội tuần tra son gỗ củ chương 42, son gỗ t ẻ n vs thời không đội tuần tra son gỗ củ cũ. cũng là vào lúc này một người mặc màu đen võ đạo p h ụ ở ngoài khoác một cái màu đỏ áo khoác son gỗ cụ xuất hiện cái này son gỗ cụ là đến từ xe nọ thời không son gỗ cụ hắn hiện tại thời không đội tuần tra một thành viên công việc chủ yếu là trợ giúp súng tự dìm tai hóc em xoay chuyển sai lầm lịch sử thời không đội tuần tra son gỗ cụ hiện thân sau lập tức nhìn về phía mặt nạ đại quân cùng xùm súng tuy rằng bị son gỗ tẹn sóng năng lượng bắn chúng nhưng cũng không có bị tiêu diệt đi thời không đội tuần tra súng nhìn thấy thời không cảnh sát tuần tra đội son gỗ cụ biết mình ngày hôm nay là không cách nào bắt được ngọc g i n g há cám vì lẽ đó liền lựa chọn mang theo mặt nạ đại quân lưu lại chạy trốn sao thời không đội tuần tra son gỗ cũ nói nhìn về phía trong tay cầm ngọc g i n g hắc ám son gỗ thèn thời không đội tuần tra son gỗ cũ vừa bay đến son gỗ thèn trước mặt hướng về hắn đánh một tiếng chào hỏi gỗ thèn son gỗ thèn gật gật đầu ngươi là ta là đến từ một thời không khác son gỗ cũ mặt khác thời không cái kia mới vừa những người kia là ai những người kia là ám hắc ma giới người gỗ thèn ngươi có thể hay không đem ngươi trong tay ngọc g i n g hắc ám cho ta có thể là có thể có điều ta có một điều kiện điều kiện gì ta muốn cùng ngươi chiến đấu một hồi bất luận thắng thua ta đều sẽ đem ngọc g i n g hắc ám cho ngươi chiến đấu thời không đội tuần tra son gỗ c ụ nhìn một chút son gỗ tèn son gỗ tèn mặc dù coi như tuổi không lớn lắm thế nhưng hắn có thể đánh bại ma thần dùng nói vậy cũng là có chút thực lực được thời không đội tuần tra son gỗ c ụ đang suy tư một lúc sau đồng ý son gỗ tèn n g h e xong thân thể về phía sau lùi lại hai tay dọn sòng chiến đấu thủ thế thời không đội tuần tra son gỗ c ụ thần sắc nghiêm lại song quyền dùng sức nắm chặt lên h a theo quát to một tiếng thời không đội tuần tra son gỗ c ụ biến thân thành súp tờ xài răn bốn được thật mạnh mẽ khí son gỗ cù cảm nhận được thời không đội tuần tra son gỗ cù khí sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc son gỗ tèn thấy này hai tay dùng sức nắm chặt biến thân thành s u p tơ sải dạn b ờ lưu ngươi cái này biến thân là cái gì tại sao ta hoàn toàn không cảm giác được ngươi khí thời không đội tuần tra son gỗ c ũ hỏi cái này gọi là s u p tơ sải dạn b ờ lưu là lấy s u p tơ sải dạn gột vì là thái độ bình thường s u p tơ sải dạn biến thân s u p tơ sải dạn gột đúng bởi vì p h à m nhân không thể cảm giác thần khí tức vì lẽ đó ngươi cũng là không có cách nào cảm giác tạ khí hóa ra là như vậy cái kia nếu như vậy chúng ta liền bắt đầu chứ、ừ. son gỗ tèn gật đầu thời không đội tuần tra son gỗ c ụ thấy này hét lớn một tiếng thân thể hóa thành thành một tia ánh sáng đỏ hướng về son gỗ tẹn sông lên trên son gỗ tẹn hét lớn một tiếng thân thể hóa thành thành một vệ sáng xanh tiến lên liên tiếp xèo vành. vành vành vành có điều thời gian trong c h ư ớ c mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến giữa không c h u n g ác chiến ở cùng nhau bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời nổi lên lượng lớn vận sóng hai người giao chiến một lát sau thời không đội tuần tra son gỗ cũ quyền phải dùng sức đánh đến son gỗ tẹn trên mặt đem hắn tầm tầm đánh rơi lên trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi đợi được cắt bụi tàn đi son gỗ t ẹ n hai chân hướng xuống đất một d ấ m hướng về giữa bầu trời thời không đội tuần tra son gỗ c ụ sông lên trên thời không đội tuần tra son gỗ c ụ bóng người loại lên đảo mắt đi đến son gỗ t ẹ n phía sau chân phải dùng sức hướng về son gỗ t ẹ n thân thể đá vào ẩm thời không đội tuần tra son gỗ c ụ chân phải tầng tầng đá vào son gỗ t ẹ n trên lưng son gỗ t ẹ n thân thể như xạ tuyến bình thường tàn nhẫn mà va đến kết giới bên trên kết giới bởi vì son gỗ t h n kịch liệt va chạm mà vỡ vụn một tảng lớn vách tường đáng ghét son gỗ t h n cắn răng một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ mặt đất b ò lên song quyền dùng sức nắm chặt lên a son gỗ thèn lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân đột nhiên tỏa ra lượng lớn màu đỏ khí chiêu số này lẽ nào là son gỗ c ủ cả kinh bởi vì son gỗ thèn sử dụng chiêu số chính là hắn cạy ổ k ẹ n âm dương giới vương quyền có điều sử dụng cạy ổ k ẹ n âm dương giới vương quyền đối với thân thể gánh nặng rất nặng hơn nữa son gỗ thèn vẫn là sút u b p tơ s ả i giản bở lưu trạng thái sử dụng c ạ i ổ k ẹ n âm dương giới vương quyền a đều là son gỗ cù thời không đội tuần tra son gỗ cù tự nhiên cũng là nhận thức chiêu này bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng son gỗ thèn có thể ở shorter xài dạn bờ lưu trạng thái sử dụng các k ẹ n âm dương giới vương quyền bởi vì các k ẹ n âm dương giới vương quyền ở shorter xài dạn trạng thái sử dụng gánh nặng không phải bình thường trùng một cái không làm được sinh mệnh đều sẽ gặp nguy hiểm bất quá bọn hắn không biết chính là hiện tại son gỗ thèn có mạ dình bụ thể chất nắm giữ siêu cường năng lực hồi phục vì lẽ đó hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này cũng là vào lúc này son gỗ t h n đem shorter xài dạn bờ lưu khí tức cùng c á kẹt âm dương giới vương quyền khí tức hoàn toàn dung hợp ở cùng thành thành công rồi sao son gỗ c ủ cả kinh son gỗ t ẹ n nhìn một chút giữa bầu trời thời không đội tuần tra son gỗ c ủ s o n quyền đột nhiên nắm chặt lên nói gấp m ộ ư ơ i lần cậu kẹn âm dương giới vương quyền vừa dứt lời son gỗ t ẹ n thân thể lập tức hóa thành thành một đạo màu đỏ tia chớp nhằm phía thời không đội tuần tra son gỗ c ủ thời không đội tuần tra son gỗ c ủ hai tay nắm chặt quyền trên mặt vẻ mặt trở nên rất là sốt u sáng lên đến son gỗ t ẹ n tốc độ rất nhanh hầu như trước mắt liền đi đến thời không đội tuần tra son gỗ c ủ trước người thời không đội tuần tra son gỗ cụ nhìn sắp bắn chúng chính mình gấp mười lần c á u k ẹ n âm dương giới vương quyền lập tức nâng lên hai tay mạnh mẽ chống đỡ dưới cú đấm này ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt thời không đội tuần tra son gỗ cụ thân thể như xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài son gỗ thèn hét lớn một tiếng thân thể nhanh chóng đi đến thời không đội tuần tra son gỗ cụ phía sau quyền phải dùng sức v u n g về phía trước một cái đánh tới thời không đội tuần tra son gỗ cụ hướng về phía bên phải một gì né tránh ra son gỗ t h n công kích son gỗ t h n cả kinh đang chuẩn bị nhấc chân về phía trước đá vào thời không đội tuần tra son gỗ cụ bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện ở son gỗ tẹn phía trước g ỗ t ẹ n gấp mười lần cậu k ẹ n âm dương giới vương quyền nên chính là ngươi cực hạt chứ không biết có điều ta nghĩ ta còn có thể lên trên nữa lên trên nữa lẽ nào ngươi dự định sử dụng hai mươi lần cậu k ẹ n âm dương giới vương quyền sao ừ m son gỗ tẹn gật đầu g ỗ t ẹ n ta hỏi ngươi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi bảy tuổi bảy bảy tuổi thời không đội tuần tra son gỗ cụ kinh hãi hắn bảy tuổi thời điểm liền q u lão đều đánh không lại mà cái này thời không son gỗ tẹn nhưng là đã nắm giữ súp tơ sải giản bốn thực lực người này cùng nhân gian t r í n h lệnh cũng cách biệt quá to lớn a cũng là ở thời không đội tuần tra son gỗ cũ nghị thầm thời gian son gỗ k ẹ n s o n g quyền dùng sức nắm chặt lại lần nữa đem k h í tức trên người hướng lên trên tăng lên thời không đội tuần tra son gỗ cụ thấy này trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị lên rất nhanh son gỗ k ẹ n liền đem cả ổ kẹn âm dương giới vương quyền tăng lên tới hai mươi lần hai mươi lần cả ổ kẹn âm dương giới vương quyền son gỗ k ẹ n h é t lớn một tiếng thân thể tốc độ muốn so với mới vừa nhanh hơn nhiều hướng về thời không đội tuần tra son gỗ cụ xông lên trên chương bốn mươi ba súp tơ sài dạn năm lên cấp thẻ chương bốn mươi ba s u p tơ sải dạn năm lên cấp thẻ thời không đội tuần tra son gỗ cụ trong lòng tuy rằng có đề phòng nhưng hai mươi lần cậu k ẹ n âm dương giới vương quyền tốc độ thực sự quá nhanh hắn vẫn không có phòng vệ bụng bị son gỗ thèn hai mươi lần cậu k ẹ n âm dương giới vương quyền đánh trúng a theo một tiếng lớn tiếng kêu thắng thiết thời không đội tuần tra son gỗ cụ thân thể khác nào xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài son gỗ thèn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đậm khí tức từ son gỗ t h n trong tay ngưng tụ đánh về phía thời không đội tuần tra son gỗ cụ thời không đội tuần tra son gỗ cụ thấy này hoàn toàn biến sắc vội vã n â n g lên hai tay cánh tay chống đối ca mẹ hạ mẹ hạ ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn ca mẹ hạ mẹ hạ bắn chúng thời không đội tuần tra son gỗ cụ cũng ở trên trời bên trong nổ tung ra ca mẹ hạ mẹ hạ nổ tung sau lập tức ở trên bầu trời sinh ra một đạo vô cùng to lớn bao tác hướng về bốn phía bao phủ đi ngay lập tức lượng lớn khói đặc xuất hiện đem thời không đội tuần tra son gỗ cụ thân thể bao trùng lại chờ thêm một hồi giữa bầu trời khói đặc tản đi sau khi thời không đội tuần tra son gỗ cụ miệng lớn thở hồn hệt khí đứng thẳng ở giữa không trung son gỗ thèn nhìn thấy thời không đội tuần tra son gỗ cụ còn không bị đánh bại trên mặt vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị lên thời không đội tuần tra son gỗ cụ nhìn đứng trên mặt đất son gỗ thèn trên mặt vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị hắn mới vừa tuy rằng chịu đựng được son gỗ thèn hai mươi lần cả ổ k ẹ n âm dương giới vương quyền nhưng thân thể bị thương không nhỏ son gỗ thèn nếu như sử dụng nữa hai ba lần hai mươi cả ổ k ẹ n âm dương giới vương quyền hắn thân thể liền nên kháng không chịu nổi a cũng là ở thời không đội tuần tra son gỗ cụ trong lòng như thế nghị thời điểm son gỗ thèn hét lớn một tiếng thân thể lại lần nữa tỏa ra cả ổ kèn âm dương giới vương quyền khí tức. thời không đội tuần tra son gỗ cụ tu luyện thành s u ấ t tơ sài giản bốn đã lâu ở tình huống bình thường son gỗ thẹn là rất khó đánh bại hắn có điều son gỗ thẹn nắm giữ mạ dìn bụ thể chất vô hạn thể lực hắn hoàn toàn có thể thông qua tiêu hao chiến tiêu tốn đối phương thực lực thời không đội tuần tra son gỗ cụ nhìn thấy son gỗ thẹn lại muốn thứ sử dụng c á i ổ kẹn âm dương giới vương quyền trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc c á i ổ kẹn âm dương giới vương quyền tuy mạnh nhưng đối với thân thể gánh nặng thể lực tiêu hao đều rất lớn son gỗ t h n sử dụng một lần cũng đã để hắn rất là kinh ngạc không nghĩ đến hắn lại còn phải tiếp tục sử dụng ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể sử dụng mấy lần. hai mươi lần cậu kẹn âm dương giới vương quyền cũng là vào lúc này son gỗ tèn h é t lớn một tiếng thân thể hóa thành thành một đạo tia chấp hướng về thời không đội tuần tra son gỗ cụ sông lên trên thời không đội tuần tra son gỗ cụ hét lớn một tiếng tương tự hướng về son gỗ tèn phóng đi ẩm theo một đạo tiếng vang kinh thiên động địa hai người quyền phải dùng sức đánh vào nhau sức mạnh to lớn trực tiếp đem hai người đồng thời đẩy lui đi ra ngoài son gỗ tèn cả kinh sau đó lại lần nữa sử dụng hai mươi lần cậu kẹn âm dương giới vương quyền hướng về thời không đội tuần tra son gỗ cụ sông lên trên theo từng đạo từng đạo tiếng vang kinh tiên động địa thân thể hai người hóa thành thành hai đạo màu đỏ t i a chớp không ngừng ở trên bầu trời chơi quyền cùng nhau l i ê n như vậy hai người ở chơi quyền một lát sau thời không đội tuần tra son gỗ cũ bởi vì son gỗ kẹn không ngừng sử dụng hai mươi lần các ổ kẹn âm dương giới vương quyền thân thể dần dần mà không chống đỡ được gầm theo một đạo tiếng vang kịch liệt thời không đội tuần tra son gỗ cũ thân thể như xạ tuyến bình thường bị nặng nghề đá lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi keng chúc mừng chủ nhân đánh bại thời không đội tuần tra son gỗ cũ thu được một tấm súp tơ sải dàn năm lên cấp thẻ khen thưởng thêm đảo ngược thời gian ba phút năng lực đang lúc này son gỗ tèn bên thai chuyển đến hệ thống âm thanh súp đơ xài dạn năm lên cấp thẻ son gỗ tèn kích động nói là chủ nhân có hay không muốn sử dụng tấm này lên cấp thẻ sử dụng được rồi chủ nhân vừa dứt lời son gỗ tèn cái mông mặt sau lập tức mọc ra một cái màu nâu nhạt đôi ngay lập tức son gỗ tèn thân thể đột nhiên thêm ra một lồn u g sức mạnh vô cùng to lớn cũng là vào lúc này thời không đội tuần tra son gỗ cù từ mặt đất đứng lên nói ta thua gỗ tèn son gỗ tèn gật đầu một tiếng lấy ra một viên đậu thần ném cho thời không đội tuần tra son gỗ cù thời không đội tuần tra son gỗ cù một tiếp nhận đậu thần đưa nó cho ăn vào son gỗ thèn t h ấ y này cầm trong tay ngọc rồng hát cám ném cho thời không đội tuần tra son gỗ cù cảm tạ gỗ thèn chúng ta sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại thời không đội tuần tra son gỗ cù nói xong lập tức bay tới đằng trước son gỗ thèn t h ấ y này lập tức lấy ra hai viên đậu thần một viên cho son gỗ cù ăn vào một viên cho mình ăn vào gỗ thèn ngươi đây là nơi nào đến đậu thần ta tử cắt lại nạ đại nhân nơi đó muốn tới cắt lại nạ đại nhân son gỗ t h n gật đầu một tiếng nhìn chung quanh cơ giới sau đó tay phải vừa nhấc đem bốn phía kết giới cho giải trừ kết. kết giới biến mất rồi cái kêu ba ba chúng ta trở về đi thôi son g ỗ cụ gật đầu một tiếng một cái dịch chuyển tức thời đem son g ỗ kèn cho mang về đến trên trái đất bởi vì kết giới biến mất diêm ma vương khôi phục đối với địa phủ k h ô n g chế bị mời đến trái đất quỷ hồn cũng là bị diêm ma vương cho triệu h o à n trở lại quỷ hồn sau khi biến mất son g ỗ cụ bọn họ lại lần nữa tập hợp đủ bảy viên ngọc rồng để những người bởi vì quỷ hồn mà chết đi nhân loại vô tội sống lại lúc chi sào là phụ trách quản lý thời không xủ tợ dìm cai hóp em ở lại khu vực nó ở vào sở hữu thời không ở ngoài trong một vùng hư không lúc chi x à o rất lớn bên trong có đình viện phòng luyện công b ệ bơi văn phòng v v thời không đội tuần tra son gỗ cụ ở bắt được ba ngọc g i n g hát cám sau khi trở về đến lúc chi x à o lúc chi x à o trong phòng làm việc lúc này đang có một cái toàn thân làn da hồng nhạt trên đầu giữ lại một đầu cốt hồng nhạt tóc ngắn mặc trên người một cái lộ kiên họ xin chế phục bé gái ngồi ở một chiếc bàn làm việc trên nhanh chóng lật lên thư cái này bé gái chính là đương nhiệm sủ n g tợ dìm tai h hóc ăn cụ rộng đọa cạy họ xin đại nhân ta đã trở về thời không đội tuần tra son gỗ cụ đi tới văn phòng lớn tiếng hướng về cụ dầu đ o à nói rằng cú dầu nọa nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói goku n g ư ơ i biết ám hắc ma g i ớ i mục đích của bọn họ sao thời không đội tuần tra son gỗ cụ gật đầu một tiếng cầm trong tay ngọc rồng hắc ám lấy ra ta nghĩ mục đích của bọn họ hẳn là là ngọc rồng ngọc rồng ngọc rồng chỉ cần tập hợp đủ bảy viên liền có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng ta nghĩ bọn họ hẳn là muốn lợi dụng ngọc rồng thực hiện nguyện vọng của bọn họ ngươi là nói hạt trâu này bất kỳ nguyện vọng cũng có thể thực hiện là có họ xìn đại nhân cái kia nếu như vậy chúng ta tuyệt đối không thể để cho ám hắc ma dưới người bên kia thực hiện được thời không đội tuần tra son gỗ cụ gật, gật đầu đúng rồi các họ xin đại nhân ta mới vừa đi đến dị thường thời không lúc đụng tới gỗ thẹn thời không bên trong tồn tại rất nhiều thời không song song không có gì hay kỳ quái không phải các họ xin đại nhân ta đụng tới gỗ thẹn mới bảy tuổi kết quả hắn nhưng đánh bại ta ngươi là nói thời không song song tiểu gỗ thẹn đánh bại ngươi là các họ xin đại nhân chương bốn mươi b ố xa nạ đến trái đất chương bốn mươi b ố xa nạ đến trái đất bảy tuổi son gỗ thẹn có thể đánh bại ngươi tuy rằng rất lợi hại bất quá chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là ám hắc ma giới sự tỉnh cho tới ngươi nói cái kia son gỗ t h n ta sau đó rảnh rỗi lại điều tra nhìn thời không đội tuần tra son gỗ c ủ gật gật đầu thời gian loáng một cái đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua trái đất núi bánh bao son g ỗ hạn trải qua mấy ngày nay tu luyện đã có thể thích làm gì thì làm sử dụng kiếm z gỗ thẻn ta thực lực đã trở nên mạnh mẽ ngươi muốn hay không cùng ta chiến đấu nhìn son g ỗ hạn một bên mung vệ kiếm z một bên hướng về son gỗ thẻn nói rằng ngươi là muốn dùng kiếm z cùng ta đánh sao son gỗ thẻn hỏi tất nhiên là không thực lực ngươi mạnh như vậy ta muốn là dùng kiếm z khẳng định càng thêm đánh không tháng ngươi nhưng là ca ca ngươi coi như không cần kiếm z cũng đánh không tháng ta son gò hàn nhìn vẻ mặt ngây thơ son gỗ thèn cũng không biết hắn lời này là cố ý hay là vô tình ngược lại gỗ thèn ta không sử dụng kiếm rét là được rồi Ồ,、oh. son gò hàn tới này lập tức cầm trong tay kiếm rét thả xuống chuẩn bị cùng son gỗ thèn một trận chiến cũng là vào lúc này một đạo bảy màu ánh sáng từ trên trời giáng xuống hạ xuống rơi xuống son gỗ thèn bọn họ phía trước đợi được ánh sáng t à n đi bên trong lập tức hiện hiện ra hai bóng người đến hai người này chính là san a cùng bà đồ san a đại nhân son gỗ thèn hướng về san n đánh một tiếng bắt chuyện san n cười gật gật đầu nói chúng ta lại gặp mặt gỗ thèn Son g ỗ tèn gật gật đầu. Son đầu. g i hàn xa nạ đại nhân chẳng lẽ nói hắn chính là ngươi nói thần hủy diệt s o n g ỗ Gỗ tèn gật gật đầu. Gỗ tèn, đầu. hàn ắ n l h ắ là c ủ a ta cà cà s o nạ gò hàn. n đại nhân chào ngươi s o n g ọ hàn hướng về xa nạ đánh một tiếng bắt chuyện xa nạ gật đầu một tiếng nhìn về phía s o n gọ hàn bên cạnh kiếm rét nói thanh kiếm này không phải kiếm rét sao làm sao sẽ ở ngươi này ta đem kiếm rét đ ổ ra vì lẽ đó cả họ xìn đại nhân đem nó đưa ta há có điều này kiếm bên trong thật giống phong ấn cái gì ở bên trong phong ấn cái gì sa n a gật đầu một tiếng nhìn về phía son gỗ tèn nói gỗ tèn ngươi có thể hay không mang ta thưởng thức trái đất mỹ thực thưởng thức trái đất mỹ thực đúng đấy chúng ta đối với trái đất không quen cũng không biết nơi nào mỹ thực ăn ngon nhưng là ta chỉ là một đứa bé nếu không ta mang bọn ngươi đi bùn m ạ nhà để bùn m ạ a di mang bọn ngươi đi thưởng thức mỹ thực thế nào bùn m ạ nàng nhà là trái đất thủ phủ các ngươi muốn ăn cái gì nàng đều có thể giúp các ngươi làm lại đây như vậy a cái kia nếu như vậy và đồ chúng ta rồi cùng gỗ t è cùng đi bùn mà nhà được rồi sa nạ đại nhân son gỗ t è tới này lập tức đi tới sàn na bên cạnh người không đồng thời đi không vạ đ ồ nhìn không nhúc nick son gò hàn hỏi không được các người đến liền được rồi vậy cũng tốt cái k i a gỗ thèn ngươi nắm lấy bờ vai của ta son gỗ thèn n g h e xong lập tức đưa tay đặt ở vạ đ ồ vai bên trên vạ đ ồ thấy này trong tay pháp trượng hướng xuống đất một điểm ba người dưới chân lập tức xuất hiện một đạo bảy màu ánh sáng mang theo ba người rời đi thầy đô bùn mạ nhà bùn mạ lúc này chính một mặt thản nhiên nằm ở trong sân nhìn mới nhất tạp chí một đạo bảy màu ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống hạ xuống rơi xuống bùn mạ nhà hậu viện đợi được ánh sáng tản đi bên trong lập tức hiện hiện ra ba bóng người ba người này chính là son gỗ thèn san a và đồ b ú t mạ nhìn thấy son gỗ thèn lập tức từ trên ghế nằm đứng lên son gỗ then cười gật gật đầu nói b ú t mạ a di bọn họ là cái này là vũ trụ thứ sáu thần hủy diệt san a đại nhân cái này là san a đại nhân người hầu v à đồ tỷ tỷ san a đại nhân ừ m son gỗ thèn gật đầu vậy bọn họ tới đây là b ú t mạ a di bọn họ rất yêu thích trái đất m ỹ thực hy vọng ngươi có thể dẫn bọn họ thưởng thức trái đất mi thực thưởng thức trái đất mi thực đúng đấy ngươi nếu như không rảnh cũng có thể trực các cái thực? khiến người ta đưa tới. Như vậy à, vậy các người muốn ăn cái gì thể tiếp ta tới. trái đất đưa vậy vậy mỹ b ú t mạ hướng vậy hai Sana, người hỏi. Tiza, Sushi, vị nướng. Người trước tiên ngợi lát nữa, ta trước trước vịt lát ta dưới. tiên nắm bút kỳ t gật, gật đầu. Một lát sau, bút gọi điện thoại khiến người ta đem Sana nói tới、mỹ、thực đưa tới. Bút gọi người ậ đầu. điện đem đưa sau, mạ mỹ mạ, Sana khiến nói v các người trước tiên ở trong sân ngồi biết đợi lát nữa liền sẽ có người đem các người nói mỹ thực đưa tới san gật đầu một tiếng mang theo vạ đồ ở sân b ả y ra bàn ngồi xuống b ú t mạ thế này cũng theo ngồi xuống nói san đại nhân thần hủy diệt là cái gì thần thần hủy d i ệ tuổi thọ rất dài vì lẽ đó bọn họ có lúc gặp ngủ say một quãng thời gian rất dài như vậy a đó là sở hữu hành tinh đều sẽ bị thần hủy diệt phá hoặc sao tất nhiên là không chỉ có hành tinh không đạt tiêu chuẩn hành tinh mới sẽ bị thần hủy diệt phá hoại không đạt tiêu chuẩn và đỗ lại lần nữa gật đầu sau một hồi san a bọn họ điểm mỹ thực đưa tới bày ra ở sân trên bàn được rồi các người muốn mỹ thực đưa tới san a nuốt một ngụm nước và nói cái kia nếu như vậy chúng ta liền không k h á c h khí b ú t mạ gật gật đầu đồ đồ san a thấy này lập tức nhanh chóng cầm lấy trên bàn mỹ thực bắt đầu ăn chút người ba ba có đến đây ăn sao bụt mạ nhìn về phía ngồi ở một bên c h ú nói ba ba nói hắn m u ố n tu luyện vậy cũng tốt sau một hồi sa n a đem bùn mạ điểm mỹ thực ăn xong đánh một cái to lớn ở no thật no à. đúng đấy ngươi đều điểm ba lần có thể không no sao sa n a nghe xong mặt đ ỏ lên và đồ nói tới ba lần là sa n a điểm ba lần món ăn bùn mạ lần thứ nhất điểm quá ít không đủ vì lẽ đó hắn liền lại điểm một lần nhưng là lần thứ hai còn chưa đủ vì lẽ đó lại điểm một lần ta điểm ba lần đó là bởi vì ta ngày hôm nay cái bụng có chút đói bụng hơn nữa cho nên ta điểm ba lần là muốn đánh bao một điểm trở lại đóng gói đúng đấy vũ trụ thứ bảy xa như vậy chúng ta đóng gói một ít trở lại không phải có thể n h ờ n g ư ơ i thiếu chạy mấy chuyến như vậy à có điều xa nạ đại nhân ngươi hiện tại đã rất béo vẫn phải là bất mập một chút mới được biết rồi biết rồi xa nạ qua loa nói chương bốn mươi lăm súp đơ xài ra năm chương bốn mươi lăm súp đơ xài ra năm cái kia bùn mạ chúng ta có thể đem còn lại đồ ăn đóng gói trở lại và đ ồ nhìn về phía bùn m ạ hỏi đương nhiên có thể ta hiện tại liền giúp các ngươi n ắ m đóng gói túi phiến p h ư c ngươi một lát sau bùn mạ đem thức ăn trên bàn đóng gói tốt và đổ tay phải pháp trượng vung lên đem đồ ăn thu vào pháp trượng bên trong s à nạ đại nhân đồ ăn đã đóng gói được rồi phải đi về sau s à nạ gật đầu một tiếng từ ghế tựa bên trên đứng lên cái kia bùn mạ chúng ta liền trở về được bùn mạ gật đầu và đồ thế này trong tay pháp trượng hướng xuống đất một điểm mang theo s à nạ rời đi trái đất cái kia bùn mạ a di ta cũng gần như trở lại son gỗ tẻn hướng về bùn mạ nói lời từ biệt gỗ tẻn ngươi bất hòa chuột nhiều chơi một hồi sao không được bùn mạ a di vậy cũng tốt son gỗ tẻn nói xong lập tức rời đi bùn mạ nhà ám hát ma g i i một cái toàn thân làn da lam nhạc trên đầu mọc da mái đầu bạc trắng ống lão lúc này đang đứng ở một cái bày ra bảy viên ngọc rồng h ắ cám địa phương người này chính là ám h ắ c ma giới kẻ thống trị mẹ c h ỉ c á p giả ám h ắ c ma giới trải qua cùng thời không đội tuần tra một phen giao chiến sau khi cuối cùng đánh bại thời không đội tuần tra bắt được bảy viên ngọc rồng h ắ cám bắt đầu đi mẹ c h ỉ c á p giả hướng về một bên vóc người u y ệ n chuyển cô gái nói nữ tử tên là t a o hoa là ám h ắ c ma giới nữ ma thần là mẹ c h ỉ các giả đại nhân tạ h o nói liền sử dụng ma ngữ triệu hoán xạ đào dơ dạ gồng theo triệu hoan thần chú đ ọ c lên một cái màu đen trường long rất nhanh sẽ xuất hiện ở trên trời bên trong này điều trường long chính là xạ đào dơ dạ gồng nói ra nguyện vọng của ngươi bất kỳ nguyện vọng cũng có thể thực hiện có điều c h ỉ có thể thực hiện một cái mẹ c h ỉ cắp dạ đ ạ i nhân tà hoa nghe xong lập tức nhìn về phía một bên mẹ c h ỉ cắp dạ cũng là vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở ngọc rồng h tám người này chính là son gỗ thèn người nào tà hoa nhìn đột nhiên xuất hiện son gỗ thèn trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng cánh dắt lên son gỗ thèn khép cười một tiếng tay phải ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng ó n g ba hướng về xạ đào dờ dạ gồng đánh tới không được tao hạ cả kinh trong lòng nghĩ muốn ngăn cản cũng đã là không kịp ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh xạ đào dờ dạ gồng bị nổ chia năm xẻ bảy k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại xạ đào dờ dạ gồng thu được xạ đào dờ dạ gồng pháp lực đáng ghét mẹ c h ỉ cắp da nhìn thấy chính mình hao hết thiên tân vạn khổ chiếm được ngọc g i n g h ắ t cám bị son gỗ tẻn phá hủy trong lòng lập tức vô cùng phẫn nộ lên nói tao hạ giết hắn cho ta là mẹ chị cắp da đại nhân tao h nói thân thể nhanh như như chấp giật hướng về son gỗ tẻn sông lên trên Son tẹn gỗ h a i theo a y dùng sức nắm sức c ặ t toàn thân tỏa ra một tức, tốc trên tăng t đạo vô cùng kinh người khí thức, cấp tốc hướng lên trên tăng lên khí h ra đi. vô cấp một tiếng lớn tiếng gào thét son gỗ t ẹ n thân thể biến thành thành nhân to nhỏ toàn thân trừ đầu tay chân ngực ở ngoài toàn thân bao trùm lượng lớn màu đỏ lồng trên người mái tóc đen dày đặc áo choàng hai mắt kim đồng mang theo màu đỏ vánh mắt trên người chưa mặc quần áo thân dưới mặc một màu vàng quần cùng màu đen dày vải này chính là s u p ập tơ xài dàn bốn tao hóa nhìn thấy son gỗ t ẹ n sau khi biến thân mặt lộ vẻ kinh sắc nhưng vẫn là hướng son gỗ thẹn k h é cười một tiếng thân thể một bên né tránh ra theo à o a đại nhân. Làm ra làm ra nhân t từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn tạo hòa ma trượng phóng ra đi sóng năng lượng ở trên bầu trời nổ tung mẹ chỉ cắt ra nhìn thấy tạo h ò o công kích không tới son gỗ thẹn lập tức hướng về cái khắc năm vị ma thần nói xa xa putin toàn bộ các người đều lên cho ta cho ta giải quyết đi tên kia là mẹ c h ỉ cắp ra đại nhân năm người nói xong lập tức cùng hướng về son gỗ t ẹ n sông lên trên sáu đánh một tà son gỗ t ẹ n nói song quyền tốc độ như quang bình thường hướng về chu vi đánh tới nhất thời từng đạo từng đạo gợn sóng xuất hiện đem son gỗ t ẹ n công kích truyền t ố n g đến xạ xạ trước người của bọn họ cái này chính là dễ nẻm ba năng lượng vạn mẹo không gian năng lực gợ dạ vi putin đ ạ p g i a bởi vì không nghĩ tới son gỗ t ẹ n nắm giữ năng lượng vạn mẹo không gian năng lực thân thể trực tiếp bị son gỗ tèn đột nhiên xuất hiện công kích bắn chúng thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi đi mà n ẽ tránh ra son gỗ tẹn công kích xạ xạ cùng dùng nhưng là đầy mặt phẫn nộ hướng về son gỗ tẹn sông lên trên son gỗ tẹn thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ rất nhanh hai người liền vọt tới son gỗ tẹn trước người một người nâng lên ma trượng một người nâng lên liêm đao hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn thân thể một hóa thành t ít nhiều đến phía sau hai người hai người công kích cũng thuận theo thất bại son gỗ tẹn thừa dịp bây giờ thời cơ chân phải dùng sức hướng về xạ xạ phần eo một đá ẩm theo một tiếng nổ vang xạ xạ thân thể như xạ tuyến bình thường nặng nề đập xuống đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi sừng cắn răng một tiếng hai tay nâng lên to lớn liêm đao hướng về son g ỗ thẹn công kích đi son g ỗ thẹn tay phải vừa nhấc nắm lấy sử n g liêm đao sừng cả kinh son g ỗ thẹn chân trái vừa nhấc tầng tầng đá vào sử dụng trên người sừng kêu thảm thiết một tiếng thân thể dường như xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài son g ỗ thẹn liếc mắt nhìn trong tay liêm đao đem hắn thu vào hệ thống trong mục vật phẩm tu sừng liêm đao không gặp ngã trên mặt đất bụ tìm cả kinh gỡ dạ vị gật đầu một tiếng tay phải cầm lên trong tay đại thích truy từ trên mặt đất bỏ lên. son g ỗ tèn thấy này s o n quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí thức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ẩm ám hắc ma giới ở son g ỗ tèn khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên cái cái gì mẹ c h ỉ cắp dạ kinh hãi a cũng là vào lúc này son g ỗ tèn toàn thân bộ lông biến đổi thành màu bạc trên đầu tóc bạc dài đến bên hông hai mắt trong mắt biến thành màu tím thân thể làn da trở nên đường hồng toàn thân tỏa ra lượng lớn tia chớp n à y chính là súp ập tơ xài à năm son gỗ thẹn s u p tơ s à i giãn bốn tuy rằng có thể đối phó được rồi bọn họ nhưng hắn không muốn cùng bọn họ hao tổn nữa vì lẽ đó liền trực tiếp lựa chọn biến thân s u p tơ s à i giãn 5 đánh bại bọn họ xa xa bọn họ nhìn biến thân thành s u p tơ s à i giãn 5 son gỗ thẹn trên mặt vẻ mặt đều trở nên vô cùng nghiêm nghị lên bọn họ tuy rằng không biết s u p tơ s à i giãn 5 m ạ n h mẽ nhưng từ khí tức trên nhận biết đến xem s u p tơ s à i giãn 5 m ạ n h mẽ tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng ứng phó và ảnh son gỗ thẹn biến thân sau khi hoàn thành lập tức đem thân thể ở ngoài tụ tập khí thả ra ngoài mặt đất lập Ám chi c thôn phệ. h n ư ơ gạ ám chi thôn phệ. Gờ d vị cắn r ă n g một tiếng trước tiên hướng về son gỗ tẻn sông lên trên son gỗ tẻn thân thể hơi động trước mắt liền xuất hiện ở gạ ờ d vị trước người chân phải hướng về ngực của hắn đá vào ẩm theo một đạo nổ vang gạ ờ d vị thân thể dường như xạ tuyến bình thường t ầ n g tầng va đến phía sau hắn trên ngọn núi lớn tà và bọn họ xem sau lập tức cùng hướng về son gỗ tẻn phong đi son gỗ tẻn thân thể hơi động trước mắt liền đi đến xạ xạ phía sau chân phải một cái đỉnh đầu gối đem hắn cho húc bay đi ra ngoài sau đó hắn v ụ xuất hiện ở dùm p ụ t ì n đặt ra ba người trước người một người một quyền hoặc là một cước đem ba người đánh bay tàu vã nhìn thấy ba người bị đánh bay vẻ mặt kinh hãi nhưng vẫn là giơ tay lên bên trong m a trượng hướng về son g ỗ t è n phóng ra sóng năng lượng cũng là ở tàu vã nâng lên ma trượng nháy mắt son g ỗ t è n bóng người đột nhiên xuất hiện đoạt lấy trong tay nàng m a trượng t a ma trượng tàu vã nhìn bị đoạt đi ma trượng hô to son g ỗ t è n n g h e xong vẫn chưa phản ứng nàng mà là đưa nó ma trượng thu vào hệ thống trong mục vật phẩm sau đó tay phải ngưng tụ một đạo năng lượng màu vàng n ó n g ba hướng về tàu công kích đi ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn Tào hoa bị s ó người năng l ợ n bắn chúng, trên g bầu t r lập t ứ c x u ấ t hiện l ư ợ n lớn nổ tung g sản s i n h k h ó i đ ặ cắt ra đ ạ i n h â n m dạ lớn t i ế n g gào t h é t một t i ế n g t h â n t hướng ể hết h tốc lực hướng về son gỗ thèn sông lên trên son gỗ thèn bóng người l o a lên trước mắt liền xuất hiện sau lưng mỹ dạ tay phải ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về mỹ dạ đánh tới ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn mỹ dạ bị tiêu diệt Ken. Ken. mừng chủ nhân đánh bại Chúc mừng Chúc chủ học. Chúc chủ hoa, bại tào son gỗ thèn vậy nói như thế ngươi là thời không đội tuần tra người n g không phải có điều ta biết thời không đội tuần tra người n g có đúng không mẹ c h ỉ cắp giả nói tay phải ma trượng vừa n h ấ t ma trượng trên xuất hiện một đạo mạnh mẽ ám lực lượng bị hắn chuyển vào ma thần đạp giả thân thể bên trong a đạp giả lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng tinh người khí son gỗ thèn sắc mặt không hề dao động đứng thẳng ở giữa không trung đạp giả k h í tức tuy rằng tăng lên một chút nhưng cùng hắn lẫn nhau so sánh vẫn là t r a n lệch quá xa ma giới nam bộ một tòa màu đen trong pháo đài cổ lúc này đang có một toàn thân làn ra v à nhạn hai lỗ thai đầy trên đầu mọc ra mái tóc dài màu đỏ rực mặc trên người một cái trang phục màu xanh lam nam tử ngồi ở một trên ghế đá nam tử này tên là đệ mị dạ ở thời đại viễn cổ hắn từng là thiên giới mạnh nhất ma đạo sư cùng khác hai vị thiên giới ma đạo sư p ụ t ì n cùng gờ dạ vị đồng thời phản bội thiên giới n ư ơ n g nhờ vào ám hắc ma giới vương mẹ chỉ cắp dạ mà bị giao cho ma thần lực lượng trở thành ám hắc ma giới sáng thế thần một trong sau khi hắn cùng mẹ chỉ cắp dạ bọn họ bị cụ dậu nọ đánh bại phong ấn tại thời không trong vết nước mẹ chỉ cắp dạ bọn họ từ thời không vết nước thoát v â sau hắn cũng từ bên trong trốn thoát có điều hắn trốn ra được sau. c ũ n g không có cùng mẹ chỉ cắp giả bọn họ đồng thời giải p h o n g ám h ắ c ma giới mà là lựa chọn mang theo thủ hạ của hắn hạ mưa rầm do b ơ lụt r ở lại ma giới tùy thời m à đậu nguyên bản thời không đội tuần tra bị đánh bại hắn lo lắng mẹ chỉ cắp giả khôi phục tuổi trẻ sau sẽ đến đối phó chính mình cũng may son gỗ tèn xuất hiện làm phiền mẹ chỉ cắp giả kế hoạch có điều son gỗ tèn thực lực mạnh mẽ hắn nếu như thời không đội tuần tra một thành viên vậy hắn đối phó thời không đội tuần tra cũng là trở nên vướng tay chân ám hát ma giới son gỗ tèn bóng người loay lên trước mắt liền xuất hiện tại sau lưng đạp dạ chân phải hướng về phía sau lưng dùng sức một đá ẩm ẩm theo một đạo nổ vang đạp dạ thân thể dường như xạ tuyến bình thường tầng tầng đập xuống đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi keng chúc mừng chủ nhân đánh bại ma thần đạp dạ học đáng ghét mẹ c h ỉ cắp dạ thế này phẫn nộ cắn r ă n g một cái nếu không là hắn bị phong ấn quá lâu trên người còn lại ám lực lượng không nhiều hắn nhất định tự mình ra tay cùng son gỗ tèn xuất chiến nhưng hôm nay cái khác thì thôi là tự mình ra tay cũng không nhất định là son gỗ tèn đối thủ cũng là ở mẹ c h ỉ cắp g i ả nghĩ tầm h thời gian son gỗ tèn đã hướng về cái khác ma thần sông lên trên k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại xà xà học k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại g ờ giả v i học ở son gỗ tèn thực lực tuyệt đối bên dưới xà xà bọn họ rất nhanh liền bị son gỗ tèn cho đánh bại chỉ còn dư lại ngươi son gỗ tèn một mặt lạnh lùng nhìn mẹ c h ỉ cắp g i ả nói mẹ c h ỉ cắp g i ả nhìn ngã trên mặt đất xà xà bọn họ tay phải ma trượng vừa nhấc một đạo màu đen vòng xoáy lập tức xuất hiện ở xà xà bên cạnh bọn họ ám chi thốt vệ xa xa nhìn giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện màu đen vòng xoáy nhất thời hoàn toàn biến sắc cám chi thôn vệ là mẹ chỉ c ắ p giả kỹ năng mạnh nhất một trong hắn có thể đủ mạnh mẽ ám lực lượng cắn nuốt mất tất cả cũng đem chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân mẹ chỉ c ắ p giả đã từng dùng chiêu này cắn nuốt mất một cái thời không lịch sử mẹ chỉ c ắ p giả sử dụng chiêu này rõ ràng là muốn cắn nuốt mất bọn họ được trên người bọn họ sức mạnh mẹ chỉ c ắ p giả ngơi ư tên k h ô n kiếp này chúng ta tận tâm giúp ngươi ngươi lại muốn cắn nuốt mất chúng ta sự lớn tiếng hướng về mẹ chi cắm da mắm m m ẹ chỉ cấp giảnh giả một tiếng thế giới này vốn là nhược nhục cường thực tự giết lẫn nhau à son gỗ thèn nói lập tức hướng về mẹ c h ỉ cặp dạ sông lên trên bởi vì son gỗ thèn tốc độ thực sự quá nhanh mẹ c h ỉ cặp dạ thân thể còn chưa kịp phản ứng liền bị đập đến son gỗ thèn một quyền đánh bay đi ra ngoài ẩm theo một đạo nổ vang mẹ c h ỉ cặp dạ thân thể khác nào xạ tuyến bình thường tầng tầng va đến phía sau hắn trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi son gỗ thèn hai tay về phía trước vỗ một cái trong tay phóng ra ra a lượng lớn sóng năng lượng hướng về mẹ chị cặp g i công kích đi ẩm ẩm, ẩm. theo từng đạo, từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn mai kỳ gã bị sóng năng lượng b phát sinh từng đạo từng đạo đạo k ị cũng h thẳng thiết. liệt đều c là vào lúc này mẹ chỉ cắp dạ ám chi thốt vệ đem xạ xạ bọn họ nuốt chừng lấy đi hóa thành mẹ chỉ cắp dạ sức mạnh của thân thể mẹ chỉ cắp dạ đang nuốt chừng xạ xạ sức mạnh của bọn họ sau khi trên người khí tức cường đại không ít nhưng khoảng cách hắn đỉnh cao thời kỳ sức mạnh vẫn là kém rất xa hơn nữa hắn tuy rằng thu được xạ xạ sức mạnh của bọn họ thân thể vẫn là tuổi già trạng thái mẹ chỉ cắp d i sức mạnh tăng cường sau lập tức giơ tay lên bên trong ma trượng hướng về son gỗ tẻn liên tục phóng ra mấy đạo sóng năng lượng son gỗ tẻn tay phải vừa nhấc đem mẹ chỉ cắp g i công kích tới sóng năng lượng đều cho đánh b ẩm ẩm chương bốn mươi bảy cãi họ giả chương bốn mươi bảy cãi họ giả theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng ở trên bầu trời nổ tung xèo mẹ chỉ cắp d ạ bóng người l ó a lên trước mắt liền xuất hiện ở son gỗ thẹn trước người tay phải ma t r ư ợ g dùng sức về phía trước công kích đi son gỗ thẹn bóng người l ó a lên xuất hiện ở mẹ chỉ cắp d ạ phía sau mẹ chỉ cắp d ạ cả kinh vội va xoay người nhìn thấy một đạo n ắ m đ ấ m hướng về hắn làm mất mặt đánh tới mẹ chỉ cắp d ạ thân thể lập tức như x ạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài son gỗ tèn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ son gỗ tèn trong tay ngưng tụ đánh về phía mẹ chỉ cắp dạ mẹ chỉ cắp dạ kinh hãi thân thể muốn né tránh đã là không kịp vảnh h theo một đạo tiếng vang kịch liệt cả mẹ ệ hạ mẹ ệ hạ bắn chúng mẹ chỉ cắp dạ cũng đem hắn thân thể cho về phía sau chuyển rời đi ra ngoài ngay lập tức theo một đạo vô cùng tiếng nổ mạnh to lớn cả mẹ ệ hạ mẹ ệ hạ ở trên bầu trời nổ tung một đạo vô cùng to lớn bao tắp xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi son gỗ k h ẹ n thân thể tụ tập tới khí ngưng tụ một đạo nửa trong suốt lồng phòng hộ chống đối thổi tới c u â n phong chờ thêm một hồi nổ tung đình chỉ sau khi son gỗ k h ẹ n bên thai đột nhiên chuyển đến hệ thống âm thanh k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại mẹ c h ỉ cắp dạ học ám chi ngự thể ám khí đạn ám chi thôn vệ son gỗ k h ẹ n n g h e xong lập tức hướng về phía trước nhìn lại theo khói đặc từ từ tiêu tan mẹ chỉ cắp dạ thân thể chậm rãi hiện hiện mẹ chỉ cắp dạ miệng lớn thở hồn hệ khí y phục trên người nhiều chỗ phán á t xem ra hết sức chật vật thân thể bất tử sao mẹ chỉ cắp dạnh nuốt mất không ít lịch sử vì lẽ đó h thân thể bất tử mẹ chỉ cắt dạ không có về hắn mà là nâng lên ma trượng hướng về son gỗ t è n phóng ra sóng năng lượng son gỗ t è n thân thể hướng về bên một di rất là ung dung né tránh cũng là vào lúc này thời không đội tuần tra son gỗ cụ mang theo cụ dầu nọa bọn họ chạy tới thời không đội tuần tra son gỗ cụ gỗ tèn son gỗ t è n gật đầu một tiếng đem thân thể biến trở về thái độ bình thường các ngươi đã đến rồi cái tên này liền giao cho các ngươi chờ đã cụ dầu nọa vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hướng về son gỗ tèn hô làm sao ngươi đến cùng là ai tại sao có thể xuyên qua thời không ta là son g ỗ thẹn còn ta vì cái gì có thể xuyên qua thời không cái này ta không thể nói cho ngươi vậy chúng ta sau này còn gặp lại son g ỗ thẹn nói xong lập tức mở ra một đạo cánh cửa thời không rời đi ám hắc mà giới cái tiếc họ xin đại nhân chúng ta muốn đuổi theo s a o thời không đội tuần tra son gò hắn hỏi không cần chúng ta vẫn là trước tiên giải quyết tên trước mắt này thời không đội tuần tra son g ỗ cụ bọn họ nghe xong lập tức nhìn về phía mẹ c h ỉ cắp dạ c á i họ xin mẹ c h ỉ cắp dạ nghe xong chăm chú cắn răng một cái sau đó thời không đội tuần tra ra tay cùng mẹ chị cắp dạ tiến hành rồi kịch liệt giao chiến cuối cùng mẹ chỉ cắp dã bị thời không đội tuần tra dùng t e n chốt chi kiếm vĩnh v i ễ n phong vấn lên chủ thời không son g ỗ tèn trở lại chủ thời không bởi vì ở nhà không chuyện gì vì lẽ đó liền đem son gò hạng kiếm z mượn lại đây lúc này hắn ở sau núi vung vẩy kiếm dùng vẩy một hồi kiếm z sau son g ỗ tèn biến thân súp tơ sài g i à n bốn tay phải dùng sức nắm lấy kiếm z lưỡi kiếm đưa nó cho hướng ra phía ngoài bẻ gây đi soạn soạn theo một đạo trưởng kiếm vỡ vụ âm thanh kiếm z bị gấp thành hai nửa son gộ tèn nhìn chung quanh phát hiện không có thứ gì chờ thêm một hồi một người mặc họ x ỉ n c h ế phục ông lão đột nhiên xuất hiện ở son gỗ thèn phía sau người này chính là cải họ già son gỗ thèn hình như có nhận biết xoay người nhìn thấy lưng gù cải họ già là n g ư ờ i cứu ta đi ra cải họ già hỏi ừ m son gỗ thèn gật đầu vậy ngươi tên gọi là gì tên của ta gọi là son gỗ thèn son gỗ thèn vậy ngươi là làm sao biết ta bị vây ở kiếm bên trong san nạ đại nhân nói cho ta như san nạ đại nhân ngươi nói lẽ nào là vũ trụ thứ sáu thần hủy diệt đúng đấy vậy sao ngươi gặp bắt được kiếm rét son gỗ tèn n g h e xong lập tức mạ dìn b ù sự tình báo cho cả họ ra đợi được son gỗ tèn nói xong cãi họ ra một mặt hờ hững nhìn son gỗ tèn nói như vậy a điều này cũng làm cho là nói rút ra kiếm rét kỳ thực là ca ca ngươi ừng son gỗ tèn gật đầu này có thể khó làm bởi vì ta nguyên bản dự định là báo đáp rút ra kiếm rét người báo đáp đúng đấy ta nói thế nào cũng là cãi họ x ỉ n tri ân báo đáp ta vẫn là biết đến ngươi rất lợi hại đương nhiên vậy nếu không ngươi cùng chiến đấu một hồi thế nào khắc khắc cãi họ g i t h n g h ắ n g một cái ta nói lợi hại cùng ngươi lý giải lợi hại là không giống nhau không giống nhau ta nói lợi hại chỉ chính là năng lực của ta ta có thể mang một người thực lực tăng lên tới vượt qua cực hạn vượt qua cực hạn hiểu không h ả vậy ngươi có thể hay không cùng ta đánh một trận cái họ già không nói gì ta đều nói rồi ta đánh nhau không lợi hại lợi hại chính là năng lực của ta không có chuyện gì cái họ già đại nhân ta sẽ không dùng toàn lực cái họ già lại lần nữa không nói gì đây là có cần hay không toàn lực vấn đề sao g ô thèn ngươi xem ta đều già đầu ngươi cảm thấy cho ta còn có thể cùng ngươi chiến đấu sao tại sao không được quy lão lao ra ra đều còn có thể cùng ba b à chiến đấu quy lão là ai ta ba b à sư phụ cái họ ra nhìn vẻ mặt ngây thơ son g ỗ thèn thực sự bắt hắn không triệt vì lẽ đó chỉ có thể đồng ý nói được rồi được rồi có điều ta hiện tại đã là đem sưng giả ngươi ra tay cũng không thể quá nặng được son g ỗ thèn cười gật đầu cái họ ra nhìn đầy mặt cười s á t son g ỗ thèn trong lòng đã quyết định chủ ý đợi lát nữa bọn họ chiến đấu vừa bắt đầu hắn liền lập tức chịu vua cái kia gộ thèn ngươi liền công kích đến đây đi được vừa dứt lời son gộ thèn quyền phải dùng sức đánh vào cọ ra trên mặt cải họ già kêu thảm thiết một tiếng thân thể dường như xạ tuyến bình thường bay ngược v à đến phía sau hắn trên ngọn núi lớn keng chúc mừng chủ nhân đánh bại cải họ già thu được thiên l y nhãn có thể từ hành tinh họ nhìn thấy trái đất côn trùng chiến đấu học thần cấp dịch chuyển tức thời khen thưởng thêm một viên quả cầu thủy tinh có thể sử dụng phép thuật nhìn thấy vũ trụ thứ bảy tất cả đau chết ta rồi cũng là vào lúc này cải họ già hai tay che đầu kêu lớn lên son gỗ thèn ta đều nói rồi nhường ngươi hạ thủ nhẹ một chút ngươi ra tay vẫn như thế chủng son gỗ t h n tới này vội vã chạy tới lấy ra một viên đậu thần cho h ắ n xin lỗi ác họ già đại nhân cái này là đậu thần ngươi chỉ cần đem nó ăn vào vết thương trên người liền sẽ được rồi đậu thần ừng son gỗ thèn gật đầu chương 4 ố n vượt qua cực hạ chương 4 ố n vượt qua cực hạ cái họ già thế này chần chờ một chút đem đậu thần cho ăn vào cái họ già vết thương trên người lập tức khôi phục son gỗ thèn ngươi này đậu thần là từ đâu tới đây còn rất thần kỳ cái này là ta từ cắt lại nạ đại nhân nơi đó mới tới cắt lại nạ đại nhân đúng đấy hắn là ở tại tháp cạ dìn trên tiên nhân như vậy à cái kia gỗ thèn nếu như không chuyện gì khác lời nói ta liền đi đi đâu đương nhiên là về cả họ thần giới ồ vậy ngươi thay ta cảm tạ một hồi ca ca của ngươi cảm tạ ta c a ca đúng đấy dù sao cũng là hắn đem kiếm rét cho nhổ ra cái kia cả họ già đại nhân cái này kiếm rét ngươi có thể hay không giúp ta tu tu không được c á i h ọ già lắc đầu cái này kiếm rét phong ấ n hắn lâu như vậy hắn làm sao có khả năng đi chữa trị này kiếm tại sao không tại sao c á i h ọ già nói xong lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời rời đi trái đất c ạ n họ thần giới eaththò xin lúc này đang đứng ở trên một mảnh c ó quan sát vũ trụ một bóng người đột nhiên xuất hiện ở eaththò xin phía trước người này chính là cải họ già eaththò xin túi l ầ u xuống nhìn về phía cải họ già nói lao tiên sinh ngươi là ta đại khái là ngươi m ộ ư ơ i năm vị trí đầu mặc cho cải họ xin một mười lăm mặc cho eaththò xin kinh hãi đúng đấy vậy ngươi chẳng phải là ta lão tổ tông Ừm. cải họ già gật đầu cái kia lao tổ tông tia đại nhân ngươi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện việc này nói rất dài dòng đơn giản tới nói chính là ta trước bị người phong ấn tại kiếm z bên trong kiếm z kiếm kia không phải tại trên tay gò hàn sao đúng đấy ngày hôm nay son g ỗ k è n luyện kiếm đem kiếm cho bẻ g â y tướng đem kiếm cho bẻ g â y đúng đấy không phải vậy ta còn bị phong ấn ở bên trong nguyên bản ta còn tưởng rằng rút ra kiếm z sẽ là một đời nào đó cải họ xỉn nhưng không nghĩ đến lại sẽ là một cái con người cải họ xỉn đúng là một đời không bằng một đời đúng xin lỗi lao tổ tông đại nhân e ắt họ xỉn xấu hổ nói cải họ già nghe xong hừ lạnh một tiếng không nói gì trái đất núi bánh bao cải họ già đi rồi xa nạ gỗ thèn đại ế đem nhân, nhân. h tình chúng o s ta hiện tại đã tìm tới năm viên siêu cấp ước một mươi bóng chỉ cần lại tìm đến hai viên siêu cấp ước n ộ t mươi bóng liền tìm tệ sở hữu siêu cấp ước n g u y ư n bóng xa nạ gật gật đầu đến lúc đó chúng ta liền hướng suốt e r dở dạ g ầ g ước nguyện để chúng ta vũ trụ thứ sáu cũng có trái đất ừ m sa n a gật đầu vado bệ ý rút đại khái còn bao lâu t h ứ c t ỉ n h năm năm có đúng không cái tên này vẫn đúng là có thể ngủ sa n a đại nhân trước ngươi ngủ say thời gian có thể muốn so với bệ ý rút đại nhân nhiều hơn nhiều đó là trước hiện tại có trái đất mỹ thực ăn ngon như vậy mỹ thực ta cũng sẽ không ngủ tiếp lâu như vậy đúng rồi vado cái kêu gọi là son gỗ tẹn người xảy ra ngươi thấy thế nào thấy thế nào hắn mới bảy tuổi nhưng nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy vado suy nghĩ một chút nói hắn có trở thành thần hủy diệt tiềm chất giống như ta nghĩ cái kia xa nạ đại nhân ngươi là dự định để hắn tiếp nhận ngươi vị trí sao không có ta tạm thời vẫn không có không muốn làm thần hủy diệt ý nghĩ chẳng qua là cảm thấy thực lực của hắn không tệ sau đó có thể sẽ đuổi theo chính mình thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian nửa tháng trôi qua nửa tháng này thời gian hết thảy đều rất bình tĩnh núi bánh bao s o n gỗ cù nhà phía sau núi s o n gỗ ten lúc này chính đang phía sau núi tu luyện một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trước ngươi là xù ứng tợ dịm tai góp ăn cụ dụng đọa ngươi là ta là phụ trách quản lý thời không xù tợ dìm tai óc n h vậy ngươi tới đây có chuyện gì không ta là tìm ngươi dò hỏi xuyên việt thời không sự tình xuyên việt thời không bình thường chỉ có ma thần ta còn có họ xin mới có thể làm đến coi như là thời không đội tuần tra son gỗ cu bọn họ cũng chỉ có ở ta dưới sự giúp đỡ mới có thể mở ra cánh cửa thời không vì lẽ đó ngươi rốt cuộc là ai son gỗ then cười cười nói ta trước không phải nói cho ngươi sao tên của ta gọi là son gỗ thèn cái kia xuyên việt thời không ngươi giải thích thế nào đó là một lao giả cho ta lúc lực lượng lao nhân、Đúng. hắn cùng ta nói không thể tiết lộ thân phận của hắn cụ dầu noa nghe xong tay phải sờ m ỏ cằm nói cái kia nếu như vậy ngươi không bằng gia nhập chúng ta thời không đội tuần tra không được tại sao bởi vì ta người này vẫn yêu thích độc lai độc vãng cái kia nếu như vậy ta liền trở về vậy thì trở lại không phải vậy chẳng lẽ còn lưu lại ăn cơm cũng không phải là không thể cụ dầu noa nghe xong không thèm để ý hắn trực tiếp lựa chọn rời đi lúc chi xảo thời không đội tuần tra chuột lúc này chính đang trong viện lược kiếm đột nhiên nhìn thấy cụ dầu noa n g người cãi họ xin đại nhân cú dầu nọa gật gật đầu c á i họ xin đại nhân người đi hỏi thế nào không hỏi cái gì vậy ngươi nói hắn có thể hay không là bị người bám thân không biết có điều ta cũng không có ở trên người hắn cảm giác được bất kỳ tạ khí ngươi nói hắn có thể hay không là sống lại xuyên việt giả không biết cái t i ế họ xin đại nhân ngươi có xin mời hắn gia nhập chúng ta thời không đội tuần tra sao xin mời có điều hắn từ chối c á i họ thần giới c á i họ ra lúc này chính rất là k ẻ nhạt dùng hắn thiên lý nhãn nhìn trên trái đất côn trùng đánh nhau một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cọ thần giới người này chính là son gỗ thèn E, c thọ xin cả kinh nói đã lâu không gặp cải họ xin đại nhân cải họ ra nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn về phía son gỗ t è n đã lâu không gặp gỗ t è n ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ đột nhiên lại đây ta là tới tìm thọ g i à đại nhân t ì m ta son gỗ t è n gật gật đầu vậy ngươi tìm ta có chuyện gì cải họ g i à đại nhân trước ngươi không phải nói ngươi có thể để người ta vượt qua cực hạ ngươi muốn cho ta giúp ngươi vượt qua cực h ạ n ừ m son gỗ t è n gật đầu không được tại sao trước ngươi đánh ta ngươi đã quên nhưng là h ọ giả đại nhân ta mặt sau không phải cho ngươi đậu thần không được ngược lại ta đã hướng về ngươi báo q u a ân cái kia nếu như vậy ta chỉ có thể đi tìm s à nạ đại nhân tìm s à nạ đại nhân làm gì kiếm z đã sửa tốt ta nghĩ vẫn để cho ngươi trở lại kiếm bên trong chừng bốn mươi chín thần bí s u p tơ xài ra năm tái chiến sana chừng bốn mươi chín thần bí s u p tơ xài ra năm tái chiến sana kiếm z đúng đấy ta ba ba để họ đại nhân sửa tốt bắt cạnh họ tên c o n kia cạnh họ già cắn răng nghiến lời nói cái kia cảnh họ già đại nhân ngươi có giúp ta hay không tăng cao thực lực cạnh ọ già hừ lạnh một tiếng ta dám không giút sao ta thực sự là không hiểu nổi thực lực ngươi đều như thế mạnh tại sao còn muốn trở nên mạnh mẽ vậy thì cùng người dục vọng như thế vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn không nghĩ đến ngươi t u ổ i không lớn lắm biết đến đúng là rất nhiều son gỗ tèn cười không nói nếu ngươi muốn cho ta giúp ngươi tăng cao thực lực vậy ngươi đón lấy phải n g h e ta son gỗ tèn gật gật đầu tốt lắm ngươi hiện tại cho ta dừng lại son gỗ tèn nghe xong lập tức vừa đứng thân t h ẳ n g tử cái họ ra gật ngủ vòng quanh son gỗ tèn thua tay múa chân lên lão lão tổ tông đại nhân ngươi làm cái gì vậy cái này là giúp son gỗ tèn tăng cao thực lực nghi thức nghi thức ừ m cái họ già gật đầu đúng rồi son gỗ thẹn ta mới vừa quên nói cho ngươi ta cái này nghi thức cần hai mươi bốn tiếng ngươi nếu như cảm thấy đến thời gian quá lâu lời nói hiện tại bỏ dợ vẫn tới kịp không có chuyện gì cả họ già đại nhân ngươi liền cứ việc giúp ta tăng cao thực lực đây chính là tự ngươi nói ừ m son gỗ thẹn gật đầu cái họ già thế này không có cách nào không thể làm gì khác hơn là giúp son gỗ thẹn tăng cao thực lực bởi vì cái này nghi thức cần hai mươi b ố h vì lẽ đó son gỗ thẹn liền để e ắt họ xin đem chuyện này nói cho son gỗ cụ son gỗ cụ biết việc này sau cũng không nói gì chỉ chưa biết việc này sau nhưng là có vẻ vô cùng kích động bởi vì son gỗ tẹn rất ít ở bên ngoài qua đêm nguyên bản thời gian một ngày là quá khứ rất nhanh nhưng bởi vì son gỗ tẹn cái gì cũng không thể làm cũng không thể đi ngủ vì lẽ đó cảm giác thời gian trôi qua vô cùng c h ậ m chậm còn chưa tốt sao son gỗ tẹn nhìn vẫn không thay đổi sắc t r ờ i nói lại đợi lát nữa vậy cũng tốt cũng là vào lúc này một đạo bảy màu ánh sáng từ trên trời dáng xuống hạ xuống rơi xuống cọ thần giới trên đợi được ánh sáng tàn đi bên trong lập tức hiện hiện ra hai bóng người đến hai người này chính là xa nạ cùng bả đồ xa nạ đại nhân son gỗ tèn hướng về xà nạ đánh một tiếng bắt chuyện xà nạ gật g ủ nhìn một chút ngồi ở trên cỏ son gỗ tèn nói ta nghe bùn mạ nói ngươi để họ xin giúp ngươi tăng cao thực lực đúng đấy đã sắp được rồi có đúng không cái kia nếu như vậy ta sẽ chở một hồi được rồi một lát sau c ạ i h ọ già đột nhiên thu hồi nâng lên tay phải nói được rồi t ă n g lên hoàn thành rồi t ă n g lên hoàn thành rồi sao ừng cạnh họ già gật đầu ngươi có thể thử phóng thích khí nhìn được son gỗ tèn nghe x o n lập tức từ trên cỏ đứng lên xong quyền nắm chặt lên ha theo quát to một tiếng một đạo so với súp tơ sải dạn năm còn cường đại hơn khí tức từ son gỗ thèn phát sinh hướng về toàn bộ vũ trụ khuyết t á n đi xa nạ cả kinh tuy rằng son gỗ thèn khí tức là phạm nhân khí tức nhưng hắn thân thể tỏa ra khí tức liền ngay cả hắn cái này thần hủy diệt cũng không thể khinh thường theo son gỗ thèn khí tức tỏa ra chính đang hành tinh bắc họ trên tu luyện son gỗ cụ cũng cảm giác được son gỗ thèn khí chuyện này cái này là gỗ thèn khí hắn khí làm sao sẽ trở nên như thế cường không sai nay cố khí chính là gỗ t h n khí bắc họ thân thể hơi run dậy nói ta nghĩ hẳn là họ xịn đại nhân giúp hắn vượt qua cực hạ có thể coi là là như vậy hắn hơi thở này cũng quá mạnh mẽ chứ trái đất tây đô bún mạ nhà lúc này chính đang phòng trọng lực tu luyện bờ gãy tạ ở cảm giác được son gỗ tẹn tỏa ra khí sau tức giận cắn răng một cái lên nói đáng ghét này son gỗ tẹn lẽ nào là quái vật sao khi tức lại gặp cường đại đến mức độ này cùng lúc đó chính đang trên trái đất tỉ ỉ cỗ lô bọn họ cũng đều cảm giác được son gỗ tẹn tỏa ra khí không khỏi đối với son gỗ tẹn thán g p h ụ c lên vũ trụ thứ bảy hủy diện thần giới lúc này đang có một cái vóc người cực cao trên người làn da màu xanh lục trên đầu mọc ra một đầu màu trắng trường tóc ăn hai mắt trong mắt màu tím nam tử đứng ở trên một mảnh cỏ nam tử trên cổ có một cái to lớn v ầ n g sáng màu xanh lam nhạt mặc trên người một cái trường bảo màu đỏ xông cùng vẽ ra hai bạch một tranh ba cái hình t o y giáp đen bên hông buộc một màu lam nhạt đai lưng tay phải cầm một cái thật giải pháp trượng người này chính là hít dột nhiên hít như là nhận ra được cái gì bình thường nhìn về phía bắc ngân hạ hệ c á i h ọ thần giới son gỗ k è n đang giải phóng xong khí tức trên người sau khi trong lòng cũng là hơi kinh ngạc nhìn một chút hai tay của chính mình hắn mặc dù biết họ già năng lực mạnh nhưng không nghĩ đến mạnh như vậy thế nào c ạ n họ ra hỏi vẫn được cái gì gọi là vẫn được rõ ràng là phi thường lợi hại được không phi thường lợi hại nay còn t ạ m được còn có ta nhiều n g ư ơ i thực lực vượt qua cực hạn ngươi liền không muốn biến thân s ú t bập tờ s ả i giản tại sao bởi vì một khi biến thân liền không cách nào duy trì hiện tại cái này cái trạng thái gỗ thèn nếu ngươi đã tăng cao thực lực có muốn hay không sẽ cùng ta đánh một trận sa nạ cười nói lại đánh một trận đúng đấy nếu sa nạ đại nhân ngươi đều như vậy nói rồi vậy ta hãy cùng ngươi đánh một trận được rồi chờ đã đang lúc này cải họ già đột nhiên mở miệng nói rằng làm sao họ già đại nhân Các n g ư ơ i muốn chiến đấu ta không ý kiến nhưng các ngươi sẽ không là dự định ở c ả họ thần giới chiến đấu không được sao đương nhiên không được cải họ thần giới nhưng là địa bàn của chúng ta sa nạ nghe xong lòng bàn tay phải ngưng tụ ra một đạo màu tím phá hoại năng lượng ngươi nói cái gì không không có gì các ngươi muốn chiến đấu lời nói liền cứ việc chiến đấu được rồi cải họ giả dây t ú n g nói sa nạ h ừ lạnh một tiếng cầm trong tay phá hoại năng lượng tản g đi đi son g ỗ tèn ngầm đầu hướng lên trên vừa nhìn hướng về giữa bầu trời bay đi sa nạ thế này lập tức đi theo đang bay đến nhất định độ cao sau xa nạ gật đầu xa nạ g i thân thể dường như xạ tuyến bình thường tầng tầng va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi tốc độ thật nhanh và đồ thế này hai mắt nhắm lại cũng là vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cỏ thần giới người này chính là son goku goku s o n g hét lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới ẩm h a nạ hét lớn một tiếng s quyền phải toàn l n c về phía t r ư n c đánh tới ẩm xa nạ hét lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới ẩm xa nạ toàn lực đánh tới một quyền t h ư ơ n g năm mươi thần hủy diệt lĩnh vực chương năm mươi thần hủy diệt lĩnh vực xa nạ cắn răng một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đẩy một cái s o n gỗ tẹn thân thể lập tức lui về phía sau sau vài bước cũng là vào lúc này s a nạ chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu s o n gỗ tẹn chân trái đầu gối vừa nhấc cùng s a nạ chân phải đầu gối dùng sức đỉnh cùng nhau một đạo vô cùng kịch liệt tiếng va chạm lập tức từ hai người xương bánh trẻ phát sinh cái gì s a nạ cả kinh vội vã nâng lên q u y ề n trái hướng về s o n gỗ tẹn công kích s o n gỗ tẹn thân thể trốn một chút mở chân phải một cái nhấc chân đá thẩm tầm đá vào xa nạ trên bụng xa nạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể dường như xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài xa nạ cắn răng một tiếng thân thể rất nhanh sẽ ở giữa không c h u n g ngừng chậm lại cũng là vào lúc này son g ỗ tèn bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp cũng là ở xa nạ muốn tìm son g ỗ tèn bóng người lúc son g ỗ tèn bóng người đột nhiên xuất hiện ở xa nạ trước người song quyền nhanh như tia chớp giống như dùng sức đánh vào xa nạ mặt cùng trên thân thể xèo ầm ầm ầm ở son g ỗ tèn công kích bên dưới xa nạ thân thể lập tức không ngừng lui về phía sau trong miệng phát sinh từng đạo từng đạo kêu thảm thiết đột nhiên son gộ tèn chân phải dùng sức về phía trước một đá một cước tầng tầng đá vào xa nạ trên người đem hắn cho đá bay đi ra ngoài ẩm theo một đ xa nạ dường như xạ tuyến bình thường tầm tầng, tầng va tiến vào hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi đáng ghét xa nạ phẫn nộ một tiếng toàn thân đột nhiên bùng nổ ra một đạo vô cùng kinh người khí tức hướng về son gỗ tèn phong đi son gỗ tèn s o n g quyền dùng sức nắm chặt toàn thân bay lên một đạo nửa trong suốt khí diễm hướng về xa nạ phong đi có điều trong trước mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương s o n g quyền dùng sức về phía trước công kích đi xèo vành vành vành theo từng đạo từng đạo kinh tiên động địa tiếng đánh nhau hai người một bên ở trên bầu trời di chuyển nhanh chóng một bên ở trên bầu trời vô cùng kịch liệt tranh đấu cùng nhau bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời nổi lên lượng lớn vận sóng được thật nhanh căn bản là không thấy rõ bọn họ chiến đấu à. son gỗ cù trong lòng rất là kinh ngạc nói trước son gỗ tèn biến thân súp tơ t sải d ạ n bờ lưu cùng s a n a chiến đấu hắn rõ ràng còn có thể thấy rõ giữa hai người chiến đấu có thể hiện tại son gỗ tèn trải qua và họ g i ả tăng lên hắn dĩ nhiên hoàn toàn không thấy rõ giữa hai người chiến đấu điều này cũng làm cho là nói son g ỗ tẹn thực lực bây giờ đã xa xa vượt qua cho hắn đứng ở cách đó không xa vã đ ồ nhìn hai người chiến đấu trong lòng rơi vào trầm tư hiện tại son g ỗ tẹn thực lực đã hoàn toàn đạt đến thần hủy diệt lĩnh vực có thể trước son g ỗ tẹn cùng s a nạ thực lực rõ ràng cách biệt rất xa nghĩ tới đây vã đ ồ lập tức nhìn về phía cải họ g i ả lẽ nào là bởi vì hắn năng lực sao vã đ ồ ở trong lòng thầm nghĩ giữa bầu trời son g ỗ tẹn cùng s a nạ lúc này chính quyền đối với quyền chân đối với chân điên còn hướng đối phương công kích đi đáng ghét xa nạ nhìn thấy son gộ tẹn lại cùng mình thế lực n g n g nhau không khỏi cắn răng lên trước son gộ tèn cùng hắn đối chiến son gộ tèn rõ ràng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn vừa mới qua đi bao lâu son gộ tèn thực lực đã cùng hắn tương đương chẳng lẽ nói trước hắn cùng ta chiến đấu cũng không có lây ra thực lực chân chính cũng là ở sa nạ nghĩ thầm thời gian son gộ tèn quyền phải tầng tầng đánh vào sa nạ trên mặt đem hắn đánh bay ra ngoài sa nạ s o n g quyền dùng sức nắm chặt cấp tốc ở giữa không trung ngừng c h ậ m xuống thân thể đến lúc này son gộ tèn bóng người vọt một cái xuất hiện ở sa nạ trước người xong quyền như tia chớp giống như hướng về sa nạ thân thể dùng sức đánh tới a sa nạ lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân đột nhiên bùng nổ ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ đem son gỗ t ẻ n đẩy lui đi ra ngoài son gỗ t ẻ n hai tay về phía trước vừa nhấc rất nhanh sẽ ở trên bầu trời ngừng chậm xuống đến thân thể cũng là vào lúc này xa nạ hét lớn một tiếng toàn thân phát sinh lượng lớn phá hoại năng lượng hướng về son gỗ t ẻ n công kích đi son gỗ t ẻ n thân thể nhanh chóng ở trên bầu trời di động né tránh ra xa nạ toàn thân phát sinh phá hoại năng lượng hoặc l à lạc đến mặt đất hoặc là bay tới trên bầu trời muốn nổ tung lên a xa nạ nhìn thấy phá hoại năng lượng không đánh trúng son gỗ t h n toàn thân lập tức tỏa ra lượng lớn phá hoại khí tức và đổ cả kinh gỗ t h n hắn dĩ nhiên có thể mang s a nạ đại nhân m ứ c đến mức độ này mức độ này son gỗ củ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn v à đồ và đồ gật gật đầu nói gỗ tẻn hắn sức mạnh bây giờ đã đạt đến thần hủy diệt lĩnh vực thần hủy diệt lĩnh vực và ảnh cũng là ở hai người tướng tán g â u thời gian s a nạ thân thể như cực tốc bình thường hướng về son gỗ tẻn sông lên trên có điều thời gian trong c h ư ớ c mắt s a nạ liền xông đến son gỗ tẻn trước người xong quyền nhanh như tia chấp giống như hướng về son gỗ tẻn công kích đi xong ỗ tẻn xong quyền về phía trước vừa nhấp một bên chống đối xa nạ công kích một bên lui về phía sau、ha. đột nhiên xa nạ hét lớn một tiếng chân phải toàn lực về phía trước đá vào son gỗ tèn thân thể bị tầng tầng đá trúng thân thể như xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài xa nạ tay phải v ừ a nhấc trong tay ngưng tụ ra một đạo to lớn phá hoại năng lượng hướng về bay ngược ra ngoài son gỗ tèn đánh tới son gỗ tèn hai tay dùng sức nắm chặt cấp tốc ở giữa không trung ngừng chậm xuống thân thể né tránh ra son gỗ tèn né tránh sau phá hoại năng lượng lập tức sau lưng son gỗ tèn nổ tung bởi vì phá hoại năng lượng nổ tung tỏa ra năng lượng mạnh mẽ toàn bộ họ thần giới mặt đất cũng vì đó chấn động lên ngay lập tức một đạo vô cùng to lớn màu tí Hướng về theo o à n bộ từng đạo từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa hai người thân thể như quang bình thường ở trên bầu trời kịch liệt đụng chạm vào nhau chạm vào nhau một lát sau hai người đồng thời hướng về thỏa thần giới ở ngoài bay đi bởi vì hai người tốc độ cực nhanh hai người rất nhanh sẽ đi đến cỏ thần giới ở ngoài cũng ở cỏ thần giới tầng khí quyển trên ngừng lại hai người đứng ở cách nhau ngàn mét tầng khí quyển trên nhìn đối phương son gỗ tẻn thực lực của ngươi thật sự rất mạnh như thế nào ngươi muốn hay không khi chúng ta vũ trụ thứ sáu thần hủy diện vũ trụ thứ sáu thần hủy diện đúng đấy ta nghĩ vẫn là quên đi bởi vì ta cũng không thế nào yêu thích phá hoại có đúng không vậy thì không có cách nào s a nạ nói xong thân thể lập tức hóa thành, thành một tia sáng tím hướng về son gỗ tẻn sông lên trên son gỗ tẻn nợ nụ cười thân thể đồng rạng hướng về xa nạ phóng đi có điều thời gian nháy mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cước nhanh như tia c h ấ p bình thường dùng sức hướng về thân thể đối phương đánh tới xèo ầm ầm ầm theo từng đạo từng đạo vô cùng kịch liệt tiếng đánh nhau mặt của hai người cùng thân thể bị đối phương đánh ra lượng l ư ơ n thương chương năm mươi mốt ác chiến chương năm mươi mốt ác chiến ầm hai người quyền phải đồng thời đánh ở đối phương trên mặt mặt của hai người lập tức về phía sau nghiêng sau đó hai người nhanh chóng thu hồi quyền phải tiếp tục hướng về đối phương công kích đi ẩm s o n gộ tên một cái đầu truy dùng sức đánh vào xà nạ trên trán xà nạ kêu t h ẳ n một tiếng thân thể tức tèn thừa dịp giờ thời cơ, thân thể trước thân thể tới phía nhanh chóng hướng đánh bây Son đến xa nạ trước người, son quyền dùng sức hướng về xa nạ lập lùi lại dịp sức bước. cơ, về về sau giờ đi mấy gỗ xa xa ở son gỗ tèn công kích bên dưới x à n nạ thân thể lập tức không ngừng lui về phía sau ẩm đột nhiên son gỗ tèn quyền phải dùng sức về phía trước đánh x à n nạ thân thể lập tức như sao băng giống như về phía sau bay ngược ra ngoài son gỗ tèn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công một đạo màu lam đầm khí ba từ son gỗ tèn trong tay ngưng tụ đánh về phía sàn nạ n n cả kinh thân thể muốn né tránh cũng đã là không kịp v â n h theo một đạo tiếng vang kịch liệt c ả m ẹ hạ m ẹ hạ bắn chúng xa nạ cũng đem xa nạ thân thể cho về phía sau chuyển rời đi ra ngoài đáng ghét xa nạ phẫn nộ một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn phá hoại khí tức đem son gỗ tẹn cả m ẹ hạ m ẹ hạ hóa giải đi có điều xa nạ tuy rằng đem cả m ẹ hạ m ẹ hóa ạ h giải nhưng cũng tiêu hao mất không ít thể lực vì lẽ đó xa nạ đem cả m ẹ hạ m ẹ hóa ạ h giải sau lập tức miệng lớn thở dốc lên cái gì son gỗ tẹn cả kinh hắn mặc dù biết phá hoại năng lượng mạnh mẽ nhưng không nghĩ đến mạnh mẽ như vậy điều này cũng chẳng trách có người nói thần hủy diệt là vũ trụ trần nhà bởi vì bọn họ không chỉ có thực lực mạnh mẽ bọn họ bản thân quản lý phá hoại năng lượng cũng là rất khó hóa giải đợi được s ạ nạ n hô hấp trở nên tương đối vững vàng sau sắc mặt của hắn có chút xanh lên nhìn son gỗ thèn vừa bắt đầu hắn là hiếu kỳ họ g i ả giúp son gỗ thèn tăng lên bao nhiêu thực lực cho nên mới để hắn cùng mình chiến đấu hắn muốn s ớ m biết cạnh ọ g i ả giúp hắn tăng lên nhiều như vậy thực lực hắn liền bất hòa hắn chiến đấu hắn mới vừa cùng son gỗ t h n chiến đấu hầu như dụng hết toàn lực hai người hiện tại còn chưa phân ra thắng bại nhưng h Vậy coi theo ư một đạo tiếng vang kịch liệt các mệ hạ mệ hạ cùng phá hoại năng lượng kịch liệt va chạm vào nhau son gỗ t ẻ n hai tay hơi dùng sức đem cả mệ hạ mệ hạ về phía trước chuyển rời đi phá hoại năng lượng lập tức bị về phía sau chuyển rời s a nạ cắn răng một tiếng hai tay dùng sức đồng dạng về phía trước đẩy đi cả huệ hạ m u ệ hạ lập tức bị phản đẩy đi ra ngoài n h a son g ỗ thẹn h é t lớn một tiếng hai tay toàn lực đẩy đi s a nạ thế này cũng h é t lớn một tiếng đem phá hoại năng lượng toàn lực về phía trước đẩy đi theo hai người năng lượng không ngừng va chạm từng đạo từng đạo sóng gợn vô hình từ hai đạo năng lượng phát sinh cũng hướng về toàn bộ vũ trụ khuyết tán ra đến cả á họ t h ầ n giới phụ cận không người hành tinh ở chịu đến vô hình gợn sóng công cấp g ớ i lập tức hóa thành vũ trụ bụi trần xong xuôi toàn bộ vũ trụ muốn xong xuôi cả họ g i thấy cảnh này sau trong lòng rất là tuyệt vọng nói rằng lao tổ tông đại nhân làm sao e a t h c xin hỏi n g ư ờ i không thấy sao vũ trụ đã có không ít hành tinh bởi vì hai người chiến đấu biến mất rồi biến mất đúng bởi vì bọn họ trên người năng lượng vũ trụ cũng bắt đầu có chút không chịu nổi sức mạnh của bọn họ vậy làm sao bây giờ lao tổ tông đại nhân nếu không ta để gộ k è n đình chỉ chiến đấu sao n g ư ờ i cảm thấy thôi ngươi có thể ngăn cản được rồi bọn họ sao cái này e a t h c xin ách nói hắn tuy nói là cả họ xỉn nhưng thực lực và son gỗ cụ bọn họ lẫn nhau so sánh còn kém xa lắm vì lẽ đó hắn cũng không chắc chắn son g ỗ thèn có thể nghe hắn lao tổ tông k i a đại nhân vũ trụ còn có thể chịu đựng bọn họ bao lâu chiến đấu c á i họ ra ngay xong nâng lên ba ngón tay ba mươi phút không phải là ba lần ba lần ba lần mới vừa như vậy công kích a e ắt họ xỉn cả kinh c á i họ thần giới ở ngoài c à n mệ hạ mệ hạ cùng phá hoại năng lượng trải qua hai người không ngừng đẩy tới đẩy lui hiện tại bị ép thành một tia chớp a theo một tiếng lớn tiếng gào thét hai người năng lượng cuối cùng bởi vì năng lượng tiêu hao hết biến mất so đấu hồi lâu sức mạnh hai người cũng bởi vậy n ừ n g lại một hồi son gộ tèn tuy rằng nắm giữ vô hạn thể lực thế nhưng thể lực quá độ tiêu hao cũng sẽ để hắn thân thể cảm giác được một ít thể v ạ i vảnh nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau hai người lại lần nữa hướng về đối phương xông lên trên ẩm theo một đạo tiếng vang kinh thiên động địa hai người quyền phải dùng sức đánh vào nhau trong tay tỏa ra một đạo vô cùng khí thế kinh người hướng về bốn phía tỏa ra đi ngay lập tức từng đạo từng đạo vô hình gợn sóng từ trong tay hai người tỏa ra hướng về toàn bộ vũ trụ khuyết t á n đi đệ lần thứ hai ẹ ắt họ xỉn kinh hãi cài họ ra gật đầu đang lúc này hai người vừa thu lại về quyền phải t ù y trọ tay trái dùng sức đụng nhau cùng nhau lại là từng đạo từng đạo sóng gợn vô hình từ hai người phát sinh hướng về toàn bộ vũ trụ khuyết t á n ra đến Đệ. lần thứ ba c á i họ ra một mặt nghiêm túc một chút gật đầu nói còn có một lần vũ trụ nên liền sẽ hủy diệt ẩm vừa dứt lời hai người chân phải đầu gối dùng sức đỉnh cùng nhau lại là từng đạo từng đạo vô hình gợn sóng xuất hiện hướng về toàn bộ vũ trụ khuyết t á n ra đến d lần thứ bốn vũ trụ có phải là cũng sắp xong xuôi không có ta mới vừa tính sai khả năng không ngừng ba lần đó là mấy lần khả năng năm lần cũng có khả năng là sáu lần vừa dứt lời lại là từng đạo từng đạo sóng gợn vô hình bởi vì hai người chiến đấu xuất hiện e ắt họ xin nuốt nước miếng nếu như họ g i ả nói chính là thật sự vậy còn có hai lần bọn họ liền xong xuôi ẩm cài họ thần giới tầng khí còn trên son gỗ ten cùng xa nạ hai người lúc này chính hai tay lẫn nhau chộp vào đồng thời lẫn nhau hợp lực lên h a theo quát to một tiếng xa nạ toàn thân tỏa ra lượng lớn màu tím khí t ứ c son gỗ tèn thấy này tương tự hét lớn một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn nửa trong suốt khí t ứ c hai người khí tức tỏa ra sau lập tức hóa thành long hồ ở trong vũ trụ chiến đấu và、anh. ráng c n một lát sau son gỗ tèn hai tay hơi dùng sức đem xà nạ cho đẩy bay đi ra ngoài đáng ghét xà nạ phẫn nộ một tiếng hai tay nhanh chóng về phía trước vỗ một cái trong tay phóng ra ra a lượng lớn phá hoại năng lượng hướng về son gỗ tèn công kích đi mà chiêu này chính là giờ dạ gồng bản thế giới tiếng t â m lừng lây vương tử chiến pháp son gỗ tèn một bên né tránh một bên phóng ra khí ba đem những người công kích tới phá hoại năng lượng cho làm nổ trong lúc nhất thời cải họ thần giới t ầ n g khí quần trên đâu đâu cũng có phá hoại năng lượng nổ tung cùng nổ tung sản sinh khói đặc xà nạ thấy phá hoại năng lượng vô hiệu thân thể lập tức hóa thành, thành một tia sàn tím theo ắ thắng n Trưng 52, quyết ra thắng bại. Son gỗ tẹn thấy này tương tự hướng sản phong g gỗ bại. bại. đi. quyết thấy tự ra về x từng đạo từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa thân thể hai người l ấ y tám hình chữ ở trong vũ trụ chiến đấu cùng nhau bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là trong vũ trụ không ngừng lập loại lượng lớn hào quang màu tím ẩm theo một đạo t r u n g đá son gỗ tẹn một cước đem xà nạ cho đá bay đi ra ngoài sa n a s o n g quyền dùng sức nắm chặt thân thể cấp tốc ở trong vũ trụ dừng lại nhìn son gỗ thèn mới vừa hắn đã sử dụng toàn lực cùng son gỗ thèn giao chiến có thể mặc dù là như vậy hắn cũng vẫn là khó có thể đánh bại son gỗ thèn đáng ghét lẽ nào ta sa n a anh minh một đời ngày hôm nay liền muốn bại bởi một p h à m nhân n sa n a cắn chặt hàm răng ở trong lòng thầm nghĩ nên gần đủ rồi son gỗ thèn nhìn trước mắt sa n a thân thể đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh hướng về sa n a s o n g lên trên sa nạ cả kinh thân thể còn chưa kịp phản ứng bụng liền chịu đến son gỗ t h n tầng tầng một quyền s à nạ kêu thảm thiết một tiếng trong miệng phun ra một ngụm lớn nước đắng lúc này son g ỗ tèn bóng người lõe lên đến s à nạ phía sau hai tay hợp đũa hướng về s à nạ thân thể tầng tầng đánh tới ẩm theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt s à nạ thân thể như thiên thạch giống như hướng về thọ thần giới nhanh chóng rơi đi son g ỗ tèn hai tay về phía sau hợp lại trong tay ngưng tụ ra một đạo màu lam đầm khí ba hướng về s à nạ đánh tới đạo này chính là cả huệ hạ huệ hạ. Hạ, hạ bắn chúng xà nạ cũng đem hắn tầng tầng đẩy hướng về mặt đất gỗ tèn son gộ củ cả kinh Cả m theo hạ nếu từng r mặt đạo t từng đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt xa nạ thân thể dường như xạ tuyến bình thường liên tiếp đem phía sau hắn mấy tòa núi lớn đông cháy cuối cùng bị một tòa núi lớn rứt xuống tảng đá lớn cho áp đảo trên mặt đất cũng là vào lúc này son g ỗ tèn bên thay chuyển đến hệ thống âm thanh k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại san nạ hoặc phá hoại năng lượng thần hủy diệt thần c h i ngự kỹ phá hoại san nạ đại nhân và đồ thế này lập tức bay đến đẻ lên san nạ tảng đá lớn bên cạnh tay phải pháp trượng vung lên để những người đẻ lên san nạ tảng đá lớn bay khỏi sau đó dùng pháp trượng chữa trị xong xà nạ vết thương trên người san n thương thật sau lập tức từ dưới đất đứng lên sâu sắc nhìn son gộ tèn một cái nói và đồ chúng ta đi là s a nạ đại nhân và đồ gật đầu một tiếng tay phải p h á p trượng hướng xuống đất một điểm một đạo bảy màu ánh sáng lập tức xuất hiện hai người dưới chân mang theo hai người rời đi thỏ thần giới e ắt họ xin s ư ớ n g sở chuyện này vậy thì đi rồi cài họ ra gật đầu một cái nói nhìn dán g dấp s a nạ đại nhân là tức rồi tức giận hắn đường đường thần hủy diệt bại bởi một phạm nhân có thể không tức giận sao vậy hắn tức giận có thể hay không phá hoại vũ trụ hành tinh không biết có điều hắn là vũ trụ thứ sáu thần hủy diệt theo đạo lý tới nói là không thể phá hoại tinh cầu của chúng ta vậy thì tốt ạc、e, họ xin n g h e xong lập tức thở phào nhẹ nhõm c á i họ ra nói xong lập tức nhìn về phía son gỗ thèn gỗ thèn ngươi làm sao cũng không biết tránh ra san nạ đại nhân n g ư ơ i tuy rằng thắng hắn nhưng hắn dù sao cũng là vũ trụ thứ sáu thần hủy diệt sau đó có thể không ngươi quả ngon ăn chuyện này nên không đến nỗi chứ kỳ thực son gỗ thèn đã để san nạ không phải vậy lấy hắn thần bí súp tơ xài giản năm thực lực hắn đã sớm đánh thắng san nạ làm sao không đến nỗi thần hủy diệt đều là phi thường kiêu n g o ban đầu ta cũng là bởi vì đắc tội bệ ý g i đại nhân mới sẽ bị bệ ý g i đại nhân phong ấn tại họ thần giới Lao tổ tông đúng ạ đại i ngươi nhân, nhân phóng ấn. là bị bệ ruột đ đấy có điều lao tổ tông đại nhân việc đã đến nước này ngươi coi như là nói chẳng có cái gì cả dùng ai nói không có tác dụng son g ỗ tên lần này là cùng xa nã đại nhân chiến đấu nhưng nếu như hắn lần sau cùng bệ ý r ộ t đại nhân chiến đấu hắn đánh thắng bệ ý r ộ t đại nhân hắn nói không chắc gặp phá hủy đi hơn nửa vũ trụ đại hơn nửa vũ trụ đúng đấy bệ ý r ộ t đại nhân là chúng ta vũ trụ thần hủy diện hắn cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy nhưng là ngươi không phải nói bệ ý rụt đại nhân đã ngủ say sao bệ ý rụt đại nhân là ngủ say nhưng hắn luôn có tỉnh lại một ngày e ạ t họ xin nghe xong lập tức nhìn về phía son gỗ t h n nói son gỗ t h n bị ý i ụ p đại nhân nếu như tìm ngươi chiến đấu ngươi có thể ngàn vạn không thể cùng hắn chiến đấu ồ、oh. vũ trụ thứ bảy sa n a cùng vã đồ lúc này chính đang trở lại vũ trụ thứ sáu trên đường sa n a đại nhân ngươi lần chiến đấu này thua kỳ thực cũng không có gì ta nghe nói thứ mười một vũ trụ có vượt qua thần hủy diệt nhân loại vượt qua thần hủy diệt nhân loại vã đồ gật gật đầu vã đồ ngươi nói cái kia gọi là son gỗ t h thật sự chỉ là một đứa bé trai loài người sao ta nghĩ hẳn là đi nên đúng đấy ta đã từng tra xét linh hồn của hắn cũng không có vấn đề gì hắn bảy tuổi thực lực liền mạnh hơn ta sau đó còn không biết sẽ trưởng thành đến mức nào v a đ o ngươi nói son gỗ thèn thực lực lập tức tăng lên nhiều như vậy cũng chỉ là bởi vì họ ra giúp hắn kích phát rồi trong cơ thể hắn t i ề m được sao không biết v a đ o lắc lắc đầu có điều son gỗ thèn mới vừa cùng chiến đấu thật giống cũng không có dùng r a toàn lực không không có dùng r a toàn lực xa nạ nghe xong cái chán lập tức bốc lên một tia mồ hôi lạnh son gỗ thèn không sử dụng toàn lực cũng đã như thế mạnh nếu như hắn sử dụng toàn lực vậy hắn chẳng phải là hoàn toàn đối thủ của hắn ta nghĩ hắn hẳn là bận tâm ngươi bộ mặt cho nên mới vẫn không có sử dụng toàn lực v ạ đồ ngươi sẽ không là đang gạt ta chứ vạ đồ cười cười nói sa n a đại nhân xin ngươi cẩn thận hồi tưởng mới vừa chiến đấu ngươi có phát hiện hay không ngươi có đến vài lần hoàn toàn theo không kịp son gỗ tẹn tốc độ sa n a nghe xong cẩn thận suy nghĩ một chút hắn quả thật có nhiều lần hoàn toàn theo không kịp son gỗ tẹn tốc độ đặc biệt son gỗ tẹn cuối cùng đem hắn đánh bại thời điểm như thế nào sa n a đại nhân không nghĩ tới sa nạ mạnh miệng nói vạ đồ cười không nói thời gian loáng một cái đã mất ba ngày thời gian trôi qua trước khi biết son gỗ tẹn đánh bại s a nạ tin tức sau này ba ngày thời gian đều ở phòng trọng lực tu luyện núi bánh bao son gỗ c ủ nhà phía sau núi son gỗ c ủ cùng son gỗ tẹn hai người lúc này chính đang phía sau núi trên bầu trời t r ờ i quần ẩm theo một đạo trung đá son gỗ c ủ thân thể dường như xạ tuyến bình thường bị tầng tầng đá rơi xuống mặt đất trên mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi chừng năm mươi ba vũ trụ năm vị trí đầu chừng năm mươi ba vũ trụ năm vị trí đầu chờ thêm một hồi mặt đất cắt đùi tản đi sau khi son gỗ cụ một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất đứng lên còn muốn tiếp tục chiến đấu hà ba son gỗ k ẹ n thân thể vừa rơi xuống đến son gỗ cụ trước người hỏi không được ta thực lực bây giờ cùng ngươi kém rất xa ta nghĩ ta vẫn là trước tiên tu luyện đi son gỗ k ẹ n gật gật đầu đang lúc này một bóng người từ giữa bầu trời bay hạ xuống n g ư ờ i này chính là tỉ ỉ cổ lộ tỉ ỉ cổ lộ thúc thúc tỉ ỉ cổ lộ gật gật đầu gọt hắn đây hắn không với các ngươi đồng thời tu luyện sao không có hắn thật giống cùng vị đã t tỷ t ỷ hẹn h ọ đi tới hẹn h ọ tỉ cổ lộ nghe xong trong lòng có chút chỉ tiếp mãi sắt không nên kim son gỗ t ẹ n thực lực đều như thế mạnh hắn còn chưa cố gắng tu luyện đuổi theo son gỗ t ẹ n son gỗ tèn gật gật đầu đúng rồi gỗ tèn ngươi nói xa nạ đại nhân hắn còn biết được trái đất sao son gỗ tèn nghe xong đang chuẩn bị lắc đầu lại đột nhiên cảm giác được xa nạ khí tức ba ba sa nạ đại nhân đến rồi tới sao ừng son gỗ tèn gật đầu có điều hắn thật giống hướng về tây đô phương hướng đi tới tây đô lẽ nào là đi bùn mà nhà ta nghĩ hẳn là đi vậy ta hiện tại liền đi bùn mà nhà son gỗ c ừ nói một cái dịch chuyển tức thời biến mất ở tại chỗ son gỗ cừu tỉ ỉ cỗ lô nhìn biến mất son gỗ c ừ lập tức hướng về son gỗ tèn nhìn tới nói gỗ tèn người ba ba tìm s a nạ đại nhân làm cái gì hắn nghĩ tới s a nạ đại nhân hành tinh tu luyện đến s a nạ đại nhân hành tinh tu luyện đi s a nạ đại nhân hành tinh tu luyện ừng x o n gỗ tèn gật đầu chỉ có như vậy thực lực của hắn mới có thể tăng lên càng nhanh hơn nhưng là s a nạ đại nhân hắn sẽ đồng ý sao không biết s o n gỗ tèn lắc lắc đầu cái kia nếu như vậy ta liền trở về sao tỉ cô lô thúc thúc người vậy thì trở lại nếu không chúng ta chơi quyền một hồi thế nào tỉ cô lô không nói gì son gỗ cù đều đánh không lại son gỗ thèn hắn cùng son gỗ thèn chơi quyền cái k i a không phải là tìm được sao không được ta vẫn là trở lại tỉ cổ lộ nói xong lập tức sử dụng vũ không thuật hướng thiên không bay đi son gỗ thèn thế này không khỏi thở dài một tiếng vô địch thật cô quạng thầy đô bùn mạ nhà son gỗ cù lúc này đã đi đến bùn mạ nhà sân nhìn thấy đến bùn mạ nhà s ạ nạ cùng bà đồ son gỗ cù s ạ nạ đại nhân son gỗ cù cười trở về một tiếng nói son gỗ t h n đây gỗ t h n hắn ở nhà phía sau núi tu luyện há vậy ngươi tới đây là s a nạ đại nhân ta có thể hay không đến ngươi hành tinh tu luyện tu luyện đúng đấy ta muốn trở nên cùng s a nạ đại nhân ngươi như thế cường không được bởi vì ngươi chỉ có trở thành đời tiếp theo thần hủy diệt mới có thể đến ta hành tinh tu luyện cái kia s a nạ đại nhân ngoại trừ trở thành thần hủy diệt có còn hay không những biện pháp khác không có s a nạ lắc lắc đầu son gỗ cù nếu như đến hành tinh khác hắn khẳng định không được cắt mình cái kia s a nạ đại nhân nếu không ta xin ngươi thưởng thức một đạo ngươi chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ thực thế nào chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ thực đúng có điều ngươi phải đáp ứng ta để ta đến ngươi hành tinh tu luyện s a nạ hừ lạnh một tiếng cái kia đến xem đạo kia mỹ thực mùi vị làm sao ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng s o n gỗ cụ cười nói vậy ngươi nói mỹ thực ở đâu các ngươi biết ta hiện tại liền cho ngươi đi lấy được vậy ngươi nhanh lên một chút s o n gỗ cụ gật đầu một tiếng một cái dịch chuyển tức thời biến mất ở bùn m a nhà và đồ này không phải dịch chuyển tức thời sao là s a nạ đại nhân có điều s o n gỗ cụ dịch chuyển tức thời cũng không phải họ xin dịch chuyển tức thời mà là hành tinh dở g i ặ người dịch chuyển tức thời ồ một lát sau x o n gỗ cụ mang theo ba thùng mì ăn liền trở về s a n a nhìn một chút mì ăn liền nói son gỗ cụ đây chính là ngươi nói mỹ thực đúng đấy vậy cái này muốn làm sao ăn a cái này chỉ cần đem g i a vị bao thả xuống đi sau đó dùng nước sôi phao là tốt rồi h ả vậy ngươi mau nhanh dùng nước sôi đem này pha tốt chứ được rồi s a n a đại nhân son gỗ cụ nói xong lập tức đem mì ăn liền mở ra đem mì ăn liền bên trong gia vị bao đ ô n g xuống sau đó son gỗ cụ đi bùn mạ nhà cầm một bình nước sôi đem nước sôi ngã vào mì ăn liền bên trong chờ nước ngược lại tốt son gỗ cụ mì ăn liền che lên còn chưa có thể ăn sao sa nạ không được còn muốn chờ ba phút mới được vậy cũng tốt ba phút thời gian trôi qua rất nhanh son g ỗ c ủ thấy tranh l ệ n h thời gian không nhiều liền liền đem mì ăn liền mở ra một luồng hương vị lập tức mở ra mì ăn liền bên trong tản mắt ra sana gửi t h ơ n vị nuốt một ngụm nước bọt nói có thể ăn đi sana nghe xong lập tức cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn vạ đồ thấy này cũng theo bắt đầu ăn vạ đồ ở nếm thử một miếng trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nàng không nghĩ đến như thế đơn giản một đạo mì ăn liền lại sẽ tốt như thế ăn như thế nào ăn ngon chứ son gộ cù hướng về hai người hỏi ăn ngon san nạ trả lời không lâu lắm một thùng mì ăn liền liên quan nước canh toàn bộ đều bị san nạ ăn đi như thế nào san nạ đại nhân son gỗ cù cười nói vẫn được đi vậy ta có thể đến ngươi hành tinh tu luyện sao có thể là có thể có điều một thùng mì ăn liền quá ít ta đều hoàn toàn không ăn no nhà ta còn rất nhiều ta hiện tại liền trở về nắm son gỗ cù nói xong một cái dịch chuyển tức thời biến mất không còn tăm hơi chờ thêm một hồi son gỗ cụ g ơ lên vài dương mì ăn liền trở về đúng rồi son gỗ cù gô tên đây san n nhìn trở về son gỗ cũ hỏi hắn ở nhà phía sau núi tu luyện thực lực của hắn cũng đã mạnh như vậy còn tu luyện đúng đấy hắn nói hắn còn muốn trở nên càng mạnh hơn đánh bại v ạ đồ đánh bại ta đúng đấy bởi vì thực lực của ngươi khá mạnh như vậy à. v ạ đồ nghe xong lập tức n ở nụ cười có điều gộ thẹn không làm thần hủy diệt thực sự là đáng tiếc nếu như hắn làm thần hủy diệt lời nói nói không chắc sẽ trở thành mạnh nhất thần hủy diệt v ạ đồ trên thế giới này có mạnh hơn ngươi người sao đương nhiên là có cha của ta đại xị cản đại xị cản đúng ta liền hắn một ngón tay cũng không sánh bằng chuyện này mạnh như vậy son gỗ cù kinh hãi trước hắn còn tưởng rằng và đổ hẳn là mười hai vũ trụ trước mấy tồn tại không nghĩ đến nàng thậm chí ngay cả phụ thân hắn một ngón tay cũng không sánh nổi nay cũng thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vậy ngươi phụ thân hiện tại ở đâu hắn hiện tại dẹn nọ đại nhân cái kia dẹn nọ đại nhân dẹn nọ đại nhân là mười hai vũ trụ vĩ đại nhất thần đồng thời cũng là mười hai cái vũ trụ cao nhất kẻ thống trị cha của ta đại xình cạn là dẹn nọ đại nhân quản gia quản gia và đổ gật gật đầu thực lực của phụ thân ta ở mười hai cái trong vũ trụ hẳn là không ra năm vị trí đầu điều này cũng làm cho là nói phụ thân ngươi thực lực ở năm vị trí đầu khoảng t r ư ờ n g trái phải ừng chương năm mươi b ố son gỗ cũ cùng vợ ghệ tạ đi đến vũ trụ thứ sáu tu luyện chương năm mươi b ố son gỗ cũ cùng vợ ghệ tạ đi đến vũ trụ thứ sáu tu luyện được rồi son gỗ cũ đem ngươi mì ăn liền lấy ra nhiều phao mấy thùng được rồi x á n nạ đại nhân son gỗ cũ nói xong lập tức đi lấy nước sôi tán t ỉ n h diện b ú t mạ nhà phòng trọng lực bởi vì son gỗ cũ ẩn giấu khí tức trên người vì lẽ đó lúc này chính đang phòng trọng lực tu luyện vợ ghệ tạ cùng chút cũng không biết son gỗ cũ bọn họ đến rồi một nghìn một trăm linh ba một nghìn một trăm linh bốn chút một bên làm đơn chỉ hít đất một bên mấy đạo đang lúc này phòng trọng lực cửa lớn mở ra vợ gì ẹ p thái thái h í t mắt hướng về hai người nói chút vợ gậy tạ b ú t ma điểm rất nhiều ăn các ngươi có muốn hay không trước tiên dừng lại tu luyện trước tiên đồng thời ăn một chút gì ăn chút nghe xong lập tức có chút động lòng có điều khi hắn nhìn thấy một mặt nghiêm túc nhìn mình vợ gậy tạ lập tức bỏ đi ý niệm trong lòng nói không cần bà ngoại ta cùng ba ba vẫn là chờ tu luyện xong lại đi ăn đi như vậy a ta còn muốn nói để cho các ngươi cùng gỗ cụ đồng thời ăn go cụ thúc, thúc. cạ cạ ruột đến rồi vợ gậy tạ quay đầu nhìn về phía bờ di ép thái thái nói đúng đấy thần hủy diệt đại nhân cũng tới san nạ đại nhân ừng vợ di ép thái thái gật đầu vợ gậy tạ t h ấ y này lập tức nhìn về phía một bên chuột chút chúng ta trước tiên đi ăn một chút gì đợi lát nữa lại tu luyện được rồi ba ba chuột gật đầu vợ gậy tạ nói xong lập tức đem phòng trọng lực trọng lực khôi phục thành bình thường trọng lực sau đó mang theo chuột rời đi phòng trọng lực bùn mạ nhà hậu viện son gỗ củ cùng san n bọn họ lúc này đang ngồi ở hậu viện một tấm bản lớn trên thưởng thức bùn mạ mới vừa điểm mỹ thực mỹ ăn liền mặc dù ăn ngon nhưng quá mức chỉ một vì lẽ đó xạ nạ đang ăn mấy thùng mỹ ăn liền sau khi để bùn mạ điểm một chút m í thực khiến người ta đưa tới cũng là ở son gỗ cù miệng lớn ăn mỹ t h ự c lúc hắn đột nhiên nhìn thấy từ đằng xa đi tới vợ g ậ tạ cùng chút vợ g ậ tạ chút son gỗ cù hướng về hai người hô to g ỗ cù thúc thúc chút nghe xong lễ phép tính trở về một tiếng mà vợ g ậ tạ nhưng là im lặng không lên tiếng rất nhanh hai người liền đi tới son gỗ cù trước người của bọn họ bùn mạ cười cười nói vợi tạ ta còn tưởng rằng ngươi không gặp quá đến đây vợi tạ nghe xong cụ ũ n không có về bùn mà lời nói, mà là nhìn son g gỗ có cũ về mạ mà lời là đã ạ nạ i đại nhân. sàn nhân. Tìm Son đ gỗ cũ, chuẩn bị đến chúng ta vũ trụ tu luyện v à đồ nói rằng tu luyện chẳng lẽ nói c à c à rốt ngươi là muốn đi s a nạ đại nhân hành tinh tu luyện đúng đấy son gỗ cụ gật đầu cười cái kia s a nạ đại nhân ta có thể hay không cũng đến ngươi trên hành tinh tu luyện không được s a nạ lắc lắc đầu tại sao ca ca rốt hắn đều có thể ca ca rốt sa nạ đại nhân cạ cạ ruột là son gỗ c ụ người xài ra tên như vậy à? ừ m và đồ gật đầu son gỗ cụ hắn có thể đến ta hành tinh tu luyện đó là bởi vì hắn mời ta thưởng thức một đạo ta chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ thực chưa bao giờ thưởng thức mỹ thực đúng vì lẽ đó ngươi nếu như muốn đến ta hành tinh tu luyện lời nói cũng phải mời ta thưởng thức một đạo ta từ chưa thưởng thức qua mỹ thực được vợ lệ ta nghe xong lập tức đồng ý son gỗ cụ thực lực vốn là mạnh hơn hắn hắn nếu như không nữa nắm cơ hội tới vũ trụ thứ sáu tu luyện vậy hắn đời này đều chỉ có thể trở thành lao tam cái kia xà nạ đại nhân ta hiện tại dẫn ngươi đi sao chờ ta trước tiên thưởng thức xong những n à y mỹ thực đi được vợ g h ệ ta gật đầu một tiếng hai mắt chăm chú nhìn son gỗ cụ ở trong lòng âm thầm thế nói c ả ca rốt ta sẽ không bại bởi ngươi sau một hồi xà nạ ăn no đánh một cái to lớn ở no cái kia xà nạ đại nhân ta hiện tại dẫn ngươi đi thưởng thức ngươi chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ thực được xà nạ gật đầu xà nạ hiện tại tuy nhiên đã ăn no nhưng hắn còn có thể đóng gói vợ gậy ta thấy này lập tức mang theo xà nạ bọn họ đi đến tây đô thưởng thức mỹ thực vừa bắt đầu vợ gậy ta nói tới mỹ thực s à nạ bọn họ đều ăn qua cũng may s à nạ bọn họ ở trái đất chờ thời gian không phải rất dài vợ gậy tạ cuối cùng dùng một bát đầu đường ăn vặt viên gân bò thành công để s à nạ đáp ứng vợ gậy tạ đến hành tinh khác tu luyện quá tốt rồi vợ gậy tạ nghe được s à nạ đáp ứng lập tức cao hứng thua tay múa chân lên sau đó son gỗ cụ cùng vợ gậy tạ liền về nhà thu dọn đồ đạc theo s à nạ bọn họ cùng về vũ trụ thứ sáu tu luyện b u ổ i trưa s o n gỗ hàn ư ớ c xong gặp về đến nhà từ son gỗ kẹn trong miệng biết được son gỗ kẹn trong miệm biết được son gỗ cụ đi vũ trụ thứ sáu tu, tu luyện trong lòng hết sức tức giận vì lẽ đó son gỗ tèn cùng son gọ h n ăn cơm cũng không dám h a răng chỉ lo chỉ chịa đem lửa dẫn phát tiết ở tại bọn hắn trên người vũ trụ thứ sáu hủy diệt thần giới son gỗ củ cùng vợ ghệ tạ hai người lúc này đã đi đến hủy diệt thần giới có điều bởi vì sa nạ buổi trưa muốn giấc ngủ chưa sa nạ không muốn son gỗ c u bọn họ quấy dối hắn đi ngủ vì lẽ đó liền để bọn họ buổi chiều đang tu luyện vũ trụ thứ sáu hủy diệt thần giới cùng vũ trụ thứ bảy hủy diệt thần giới gần như bọn họ cung điện đều là ở một gốc cây màu tím đại thụ bên trên son gỗ củ cùng vợ ghệ tạ bởi vì tạm thời không thể tu luyện vì lẽ đó ngay ở vạ đồ sắp xếp gian phòng giấc ngủ t r ư a một hồi vừa chiều hai người giấc ngủ chưa tỉnh rồi sau lập tức nhanh chóng rời giường rửa mặt đi đến hủy diệt thần giới trên một mảnh cỏ vạ đồ lúc này liền đứng ở mảnh này trên cỏ vạ đồ ngươi nhanh cho chúng ta sắp xếp tu lượt đi vạ đồ nói tay phải p h á p trượng về phía trước một điểm hai cái khóa đá xuất hiện ở trước người hai người là muốn nâng lên cái này sao son gồ cù nhìn một chút khóa đá nói rằng đúng hai người các ngươi dùng hai tay đem nó lên sau đó nhớ toàn bộ hủy diệt thần giới ba vòng có điều không cho biến thân thành sốt tờ sải sản s o n g ỗ cù nghe xong lập tức tiến lên hai tay đặt ở trong khóa đá dùng sức đưa nó nâng lên đến có điều bởi vì khóa đá quá nặng s o n g ỗ cù mang tới vài giây đều không nâng lên có nặng như vậy sao vợ gệ tạ t h ấ y này một mặt nghiêm túc đi lên trước hai tay đặt ở trong khóa đá dùng sức đưa nó hướng lên trên nâng lên giống như s o n g ỗ cù hắn cũng không có lập tức đem khóa đá cho nâng lên hơn nữa bởi vì khóa đá quá nặng hắn mặt đều có chút nín đỏ À, cũng là vào lúc này s o n g ỗ cụ rốt cục đem khóa đá nâng lên đến ta nâng lên đến rồi vợ gệ tạ thế này cũng không cam lòng yếu thế đem khóa đá cho mang tới lên vậy các ngươi hiện tại đi về phía trước hai người các ngươi nếu như không đi lời nói các ngươi đường phía sau liền sẽ biến mất rơi vào dị trong không gian thứ nguyên đến lúc đó coi như là ta cũng không có cách nào cứu các ngươi hai cái v ạ đồ một mặt mỉm cười hướng về hai người nói rằng cái gì vợ gậy tạ cả kinh tuy nói tu luyện là phải nghiêm khắc một điểm nhưng đây cũng quá nguy hiểm cũng là ở vợ gậy tạ nghĩ thầm thời gian v ạ đồ pháp trợ ư n g vùng về phía trước một cái phía sau hai người màu tím mặt đường bắt đầu biến mất hai người thấy này vội vàng đi về phía trước chương n ă nửa năm chương n ă nửa năm vũ trụ thứ bảy trái đất núi bánh bao son gỗ tèn lúc này chính một mặt nhàn nhã nằm ở trên một mảnh cỏ nhìn bầu trời kỳ thực son gỗ cũ lần này đi vũ trụ thứ sáu tu luyện chính là son gỗ tèn c h ủ ý hắn muốn son gỗ cũ mau chóng trở nên mạnh mẽ lĩnh ngộ tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực sau đó hắn lại đánh bại son gỗ cũ liền có thể trực tiếp thu được tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực son gỗ tèn ở nằm một hồi sau đột nhiên nhìn thấy xa xa có một bóng người hướng về hắn bay tới người này chính là chút son gỗ tèn nhìn thấy chút lập tức từ trên bãi cỏ bọ lên một lát sau Chút từ giữa bầu trời bay hạ từ trời giữa bay bầu u x ố ngươi rơi r xuống son tẹn gỗ t ớ c Chút. Chút gật gật đầu. Gỗ tèn, cái người. tẹn, tên nhà n gật gật Gỗ g ư đầu. c ũ ngày thật l nhàn nhã. Chút, ngươi n Chút, à g hôm nay không tu luyện sao không tu luyện ngược lại ta như thế nào đi nữa nỗ lực tu luyện cũng không đuổi kịp ngươi đừng nói như vậy chút ngươi cẩn thận nỗ lực tu luyện vẫn có biện pháp đuổi theo ta đừng an ủi ta g ỗ t h n ta ba ba mỗi ngày đều như thế nỗ lực tu luyện đều không có cách nào truy đuổi trên ngươi thì càng thêm không cần phải nói ta kỳ thực c h u t ngươi không nhất định phải bằng vào ta làm ụ c tiêu chỉ cần nỗ lực vượt qua chính mình là được ngươi nói xa nạ đại nhân hành tinh khoảng cách trái đất có thể hay không rất xa son gỗ thèn gật gật đầu ta nghe vạ đồ t ỷ t ỷ nói nàng đến trái đất thân thiết mấy chục phút có đúng không đáng tiếc ta không thể rời đi trái đất không phải vậy ta còn thực sự nghĩ đến xa nạ đại nhân hành tinh nhìn đúng rồi gỗ thèn ngươi không phải dịch chuyển tức thời sao ngươi có thể hay không mang ta xa nạ đại nhân trên hành tinh nhìn ta dịch chuyển tức thời cần nhận biết khí mới có thể quá khứ hơn nữa xa nạ đại nhân hành tinh cũng không ở vũ trụ của chúng ta son gỗ thèn hiện tại tuy nhiên đã gặp thần cấp dịch chuyển tức thời nhưng hẳn nếu như hiện tại sử dụng thần cấp dịch chuyển tức thời sẽ khá khó giải thích như vậy à chút n g h e xong hơi có chút thất lạc ngươi nếu như muốn đi xạ nã đại nhân hành tình ta có thể để cho cả họ x ỉ n đại nhân dẫn ngươi đi cải họ x ỉ n đại nhân đúng đấy cải họ x ỉ n đại nhân không phải có một cái tùy tùng gọi k ỳ bị tổ ta có thể để cho hắn mang chúng ta đi được có điều ba ba bọn họ mới vừa đi xạ nã đại nhân hành tình ta xem chúng ta vẫn là qua một thời gian ngắn lại đi chứ son gỗ tẹn gật gật đầu thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian nửa năm trôi qua nửa năm này thời gian son gỗ cũ cùng vợ ghệ tạ trên căn bản đều ở vũ trụ thứ sáu tu luyện hai người trải qua nửa năm thời gian tu luyện thực lực đều tăng lên không ít nhưng khoảng cách lĩnh vực của thần nhưng còn vô cùng xa xôi vũ trụ thứ bảy cải họ thần giới son gỗ thèn lúc này chính hướng về ê ạt cả họ xin bọn họ biểu diễn thần cấp dịch chuyển tức thời x e o son gỗ thèn một cái dịch chuyển tức thời biến mất ở cải họ thần giới xuất hiện ở một cái không người hành tinh bên trên cải họ ra bọn họ thông qua quả cầu thủy tinh nhìn thấy dịch chuyển tức thời đến không người trên hành tinh son gỗ thèn t ô n son gỗ thèn hắn thật sự học được chúng ta dịch chuyển tức thời kỵ bì tô một mặt kinh ngạc nói mấy tháng trước son gỗ t h n đi đến cải họ thần giới Bảo là muốn học e、Ngay ở ngày hôm nay, son gỗ tèn thành công học được dịch chuyển tức thời. Họ xin cắn chặt hàm nói. Nhớ h lúc đầu, hắn vẫn là thực tập họ xin thời điểm, cũng là bỏ ra thời gian hơn một năm mới khống chế. mà son gỗ tèn dựa vào. học trộm dĩ nhiên chỉ dùng thời gian ba tháng liền học được cải họ già gật gật đầu đáng tiếc hắn không muốn làm cải họ xin không phải vậy nhất định sẽ làm ạ n h nhất cải họ xin ừng ê ạc họ xin gật đầu xèo vừa dứt lời son gỗ thèn bóng người lập tức xuất hiện ở ba người trước người như thế nào cài họ xin đại nhân cái này xác thực là chúng ta cài họ xin dịch chuyển tức thời g ỗ thèn ngươi thật sự không cân nhắc làm cài họ xin sao không cân nhắc cái tiếc i họ xin đại nhân nếu như không chuyện gì khác lời nói ta t r ư ớ hết đi rồi được son gỗ thèn thế này một cái dịch chuyển tức thời đi đến vũ trụ thứ sáu cò thần giới một cái toàn thân làn da màu xanh lục vóc người mập mạp trên đầu mọc da m ấ y cây dựng thẳng lên mái tóc màu trắng mặc trên người một cái cỏ x ỉ n chế phục người đàn ông trung niên lúc này đang đứng ở h ò thần giới một mảnh trên bãi cỏ nam tử tên là ép u ngói là vũ trụ thứ sáu cải họ x ỉ n người nhân loại ép u ngói nhìn thấy đột nhiên xuất hiện son gỗ thẹn nhất thời bị dọa đến bởi vì nhân loại bình thường căn bản là không có cách nào đến này xin chào tên của ta gọi là son gỗ thẹn là sa nạ đại nhân bằng hữu sa nạ đại nhân é bu nói g nghe được sana tên lập tức đánh giá son gỗ tèn một phen son gỗ tèn thấy thế nào cũng giống như là một cái con người đứa nhỏ trong lòng hắn vẫn là rất khó tưởng tượng sana sẽ cùng một đứa bé làm bằng hữu ngươi mới vừa cái kia hẳn là dịch chuyển tức thời chứ ừng son gỗ tèn gật đầu vậy ngươi là cái khác vũ trụ cải họ xin không phải vậy sao ngươi gặp dịch chuyển tức thời ta ở họ xin đại nhân nơi đó học trộm đến học trộm é bu nói g nghe nói như thế trong lòng chỉ muốn nói mẹ nó hiện tại học trộm đều thành một cái kiêu n ạ o chuyện sao còn trực tiếp nói cho hắn cái kia Ngươi mới vũ ừ a xa nói nạ nhân bằng ngươi, đại hữu là là c trụ thứ sáu o n kèn gỗ gật đ tới hủy diệt thần giới và đồ lúc này đang đứng ở trên một mảnh cỏ Nhìn vũ trụ, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở diệt thần、giới. Người này chính là Son Goten. Goten. Son Goten gật đầu cười. Goten, ngươi là làm sao đi tới nơi này? Ta là sử dụng họ xìn đại nhân dịch chuyển tức thời, đi tới nơi này. Họ xìn, lẽ nào ngươi bị tuyển làm lại một đời xìn? hủy hỏ dịch thời, hỏ hỏ vũ trụ, một đột xuất diệt gật tới Ta tức tới một làm làm bị giới. cười. đời đi đại đi lại đầu ở là là là cà Cà lẽ sao sử không có ta là từ cà họ xịn đại nhân nơi đó học t r ú n g đến có đúng không vậy hắn có hay không nói cho ngươi không thể tùy tiện đến người khác vũ trụ không có son gỗ then lắc lắc đầu hắn đương nhiên biết không thể tùy tiện loạn xuyến vũ trụ có điều hắn nhớ hắn cùng xa nạ bọn họ như vậy t h ụ tới đây một chút sẽ không có vấn đề gì vậy ngươi hiện tại biết rồi biết rồi chương năm mươi sáu khi đến trái đất chương năm mươi sáu khi đến trái đất ngươi là tìm đến gỗ cù sao ừ n son gỗ tèn gật đầu gỗ cù cùng vợ ghệ tạ i hiện tại chính đang phía trước cắt cỏ cắt cỏ và đồ gật gật đầu gỗ tèn ngươi muốn hay không cũng đồng thời lại đây tu luyện ta nghĩ ta vẫn là không cần đi và đồ cười c ậ t vậy ngươi không muốn đánh bại ta sao đánh bại ngươi đúng đấy là gỗ cù nói ngươi muốn đánh bại ta ba ba. son gỗ tèn nghe nói như thế lập tức cảm giác bị son gỗ cũ cho bán Ừm. vạ đồ gật đầu cái kia chỉ là ta tùy tiện nói một chút thật sự chỉ là tùy tiện nói một chút sao vạ đồ cười nhìn son gỗ tèn nói son gỗ tèn trong lòng có chút t r ộ t dạ gật gật đầu vậy chúng ta mang bọn ngươi đi gặp gỗ cụ bọn họ sao Ừm. vạ đồ thấy này lập tức mang theo son gỗ tèn hướng về phía trước bay đi không lâu lắm vạ đồ liền mang theo son gỗ tèn đi đến một mảnh trên bãi cỏ son gỗ cũ cùng vợ ghệ tạ lúc này đang dùng liêm đao cắt từng cây từng cây cỏ xanh những n à y cỏ xanh đều không đúng phổ thông cỏ xanh chúng nó tốc độ sinh trưởng cực nhanh chỉ cần quá thời gian một ngày chúng nó lại sẽ cùng ngày hôm nay dài đến như thế t r ư ờ n g ba ba vợ g h y tạ thúc thúc gỗ k h è n s o n gỗ cù n g h e xong trở về một tiếng nhưng hai tay vẫn là nhanh chóng cắt cỏ xanh gỗ k h è n ngươi trước tiên đợi lát nữa chờ ta trước tiên cắt xong những ngày thảo sẽ cùng ngươi tán gấu s o n gỗ k h è n gật gật đầu một lát sau s o n gỗ cũ cùng vợ g h y tạ rốt cục cắt xong thảo m ệ t trực tiếp ngồi dưới đất lúc này x o n gỗ t h n cùng vạ đổ đi tới trước người hai người x o n gỗ cũ cùng vợ gậy tạ thế này lập tức từ trên mặt đất đứng lên gỗ thèn ngươi làm sao đến vũ trụ thứ sáu son gỗ cũ hỏi ta học được cả họ xin đại nhân dịch chuyển tức thời vì lẽ đó liền đến đi một chút cải họ xin đại nhân dịch chuyển tức thời cải họ xin dịch chuyển tức thời có thể trực tiếp từ vũ trụ thứ bảy đi đến chúng ta vũ trụ và đ ồ nói rằng như vậy a ba ba các ngươi tu luyện thế nào son gỗ thèn hỏi vẫn được có điều muốn tu luyện đến lĩnh vực của thần khả năng còn muốn rất lâu son gỗ thèn gật gật đầu sau đó bởi vì son gỗ cụ bọn họ muốn tu luyện son gỗ t h n cũng không có ở hủy diệt thần giới trở lại vũ trụ thứ bảy vừa trưa sa n a t ỉ n h ngủ sau khi từ vạ đồ trong miệng biết được son gỗ t è n học được cả họ xin dịch chuyển tức thời sự tình cạnh ọ xin dịch chuyển tức thời ừ n vạ đồ gật đầu vậy chúng ta sau đó có thể để cho hắn mang ta đi vũ trụ thứ bảy như vậy là có thể giảm bớt thật nhiều chúng ta đi vũ trụ thứ bảy thời gian sa n a cười nói vạ đồ không nói gì nàng ai cũng không phục liền phục sa n a cái này lão lục đúng rồi vạ đồ một viên cuối cùng siêu cấp ước nguyện bóng vẫn không có tìm tới sao không có vũ trụ thứ bảy trái đất núi bánh bao son gỗ c ù nhà hát xỉ son gỗ tèn lúc này chính mới vừa cơm nước xong đột nhiên hát xỉ hơi một cái vừa chiều bởi vì ngày hôm nay chủ tước son gỗ tèn đến nhà hắn chơi vì lẽ đó son gỗ tèn giấc ngủ trưa sau khi tỉnh lại liền đi đến nhà hắn gỗ tèn ngươi đến rồi chút nhìn thấy son gỗ tèn đến trong lòng rất là cao hưng nói với hắn son gỗ tèn gật gật đầu gỗ tèn đi ta dẫn ngươi đi xem ta mới mua món đồ chơi được nguyên lai chút gọi hắn đến chính là hướng về hắn n u y ễ n món đồ chơi son gỗ tèn trong lòng có chút hoài nghi chút là đánh không lại chính mình vì lẽ đó muốn thông qua những khắc thắng chính mình chỉ chút s o n gỗ t h n liền đi đến c h u ộ t gian phòng nhìn thấy c h u ộ t mới mua món đồ chơi máy bay gỗ t h n này máy bay thế nào rất tốt tây đô lúc này đang có một tên vóc người cực cao tay phải cầm một cái pháp trượng nam tử ngồi ở một cái quán nhỏ trước ăn mới vừa nổ tốt nổ xuyến tên nam tử này chính là hít s... hừng nơi này đồ ăn toàn bộ đều ăn rất ngon chẳng trách tỉ tỉ bọn họ gặp thường xuyên đến trái đất chính là không biết bể ý r u ộ t đại nhân ở sau khi tỉnh lại biết mình bỏ qua nhiều như vậy mỹ thực sẽ là vẻ mặt gì kỳ thực nửa năm trước x o n gỗ t h n cùng xạ nạ chiến đấu hắn cũng đã biết xạ nạ cùng vã đồ thường thường lại đây trái đất chỉ là bệ y、e. ruột còn ở chính đang ngủ say hắn không dám đem bệ y、e. ruột đánh thức cũng là bỏ mặc xạ nạ bọn họ mặc kệ dù sao hắn chỉ là bệ y、e. ruột người hầu cũng không có trực tiếp quản lý vũ trụ quyền lợi hơn nữa hắn sống tháng năm lâu dài như thế cái gì cai quản cái gì không thai hắn vẫn là trong lòng rõ ràng b ú n mạ nhà hậu viện son g ỗ ten lúc này đang cùng c h u ộ t chơi điều khiển từ xa máy bay một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống hạ xuống người này chính là h i t son g ỗ ten nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hít lập tức đưa mắt nhìn về phía hắn gộ tèn người biết hắn sao không nhận thức vừa dứt lời hít lập tức hướng về hai người đi tới hắn hướng về chúng ta đi qua đến rồi hay ừng son gỗ k è n gật đầu chỉ chốc lát hít liền đi tới trước người hai người cười hướng về hai người nói rằng xin chào tên của ta gọi là hít là thần hủy d i ệ t bệ ủy rụt đại nhân người hầu chút bệ ủy rụt đại nhân đúng đấy ta tỉ tỉ nên có với các người nhắc qua bệ ủy rụt đại nhân chứ chút ngươi tỉ tỉ ta tỉ tỉ gọi v ả đồ nguyên lai ngươi là v ả đồ tỉ tỉ đệ đệ a ừng hít gật đầu vậy ngươi tới nơi này là ta là tới tìm gỗ t è n gỗ t è n thì ta Gật gật đầu. thực lực của ngươi rất mạnh vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi có muốn làm thần hủy diệt thần hủy diệt c h ụ t ngay xong một mặt tước cao hắn nhớ tới xa nạ trước thật giống cũng muốn cho son gỗ tẹn làm thần hủy diệt có điều bị son gỗ tẹn cho từ chối được làm sao liền không ai tìm hắn làm thần hủy diệt không được ta cũng không thế nào yêu thích phá hoại hành tinh vẫn là quên đi kỳ thực son gỗ tẹn không muốn làm thần hủy diệt nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thần hủy diệt mệnh cùng thọ xịn mệnh nối liền cùng nhau son gỗ tẹn sợ chính mình trở thành thần hủy diệt ẹ、e、ắt thọ xịn cái kia có món ăn có bao nhiêu yêu lo chuyện bao đồng ra hỏ ngày nào đó q u ả n việc không đâu đem mình mệnh đưa không còn hắn cũng không muốn đem chính mình tính mạng ra ở trong tay người khác có đúng không cũng là vào lúc này từ trong nhà đi ra bù mạ nhìn thấy trước người hai người h i t lập tức đi tới chút hắn là mụ mụ hắn là vạ đồ tỷ tỷ đệ đệ h i t vạ đồ đệ đệ khắc khắc hít tăng t h ắ n g một cái xin chào tên của ta gọi là h i t là thần hủy diệt bệ ị ruột đại nhân người hầu thần hủy diệt bệ ị ruột đại nhân ngươi nói chính là chúng ta vũ trụ thần hủy diệt chứ hừng hít g t đầu nhưng là vạ đồ không phải nói hắn còn đang ngủ say sao Bệ ý ruột ta đến trái đất các người đi một đại đang điều đến đi ngươi nhân còn ngủ Như chỉ chút. có các say, là vậy ư n g năm m ư ơ i bảy. bảy, Hai hai Kích dưới. mươi dưới. năm Trưng năm năm gật gật đầu. đến ầ u Vậy ngươi đ trái đất là mụ mụ hắn là tìm đến gỗ k è n làm thần hủy diệt thần hủy diệt khắc khắc hít tăng h ắ n một cái kỳ thực ta lần này đến trái đất chủ yếu chính là thưởng thức trái đất mỹ thực chỉ là thuận tiện tìm đến son gỗ k è n nhìn hắn có nguyện ý hay không làm thần hủy diệt trái đất mỹ thực ngươi cũng cùng xa nạ đại nhân bọn họ như thế yêu thích trái đất chúng ta mỹ thực sao đúng đấy đúng rồi ta mới vừa đều đã quên nên sưng hầu ngươi như thế nào ta tên bùn m ạ bùn m ạ tiểu thư bùn m ạ mỉm cười gật gật đầu bùn m ạ tiểu thư ta ngày hôm nay vừa tới trái đất không biết ngươi có hay không món gì ăn ngon mỹ thực để cử cho ta đương nhiên là có trái đất chúng ta cái khác không nhiều chính là mỹ thực nhiều nhất có đúng không hít nghe xong trong lòng rất là cao hứng sau đó bùn m ạ liền vì là hít giới thiệu các món ăn ngon son g ỗ ten cùng chút cảm thấy đến phát chán liền tiếp tục chơi bọn họ điều khiển từ xa máy bay đến chưa h í bởi vì phải trở lại vì lẽ đó không thể không rời đi trái đất bởi n mạ t r qua vì thiên hịt g i thiệu m sứ cùng thiên sứ pháp trượng chỉ cần khoảng cách quá gần liền sẽ có cảm ứng vì lẽ đó vã đổ đi đến trái đất sau khi rất nhanh thông qua pháp trượng biết rồi hít ở bùn mà nhà sa nạ đại nhân hít đến trái đất、hít. đúng đấy ngươi cùng gỗ k è n trước chiến đấu kịch liệt như vậy hắn khẳng định đã sớm nhận ra được chúng ta nhận ra được liền nhận ra được ngược lại bệ ị ruột còn đang ngủ say sa nạ nghe xong d ừ n g dưng như không nói rằng cái kêu sa nạ đại nhân ngươi liền không sợ hít đem việc này báo cho dẹ nọ đại nhân vạ đồ cười nói vạ đồ lời này đương nhiên là do hắn sa nạ thời gian nửa năm này rượu chè ăn uống quá độ mập đến mấy chục cân t h ị hiện tại xuất hiện ở trái đất nàng vừa v ẫ n có thể mượn hít dọa do hắn để hắn giảm thiểu đến trái đất số lần toàn dẹ nọ đại nhân sa nạ nghe vậy sắc mặt thay đổi hắn tuy rằng không sợ hít nhưng hắn đáng sợ dẹn nọ và đồ gật gật đầu hít hắn nên sẽ không bởi vì điểm ấy việc nhỏ cáo c h ạ n g chứ này có thể nói không cho vậy làm sao bây giờ sana hỏi nếu không chúng ta trở về đi thôi không được chúng ta đến đều đến rồi làm sao có thể trở lại vậy ngươi liền không sợ dẹn nọ đại nhân sana nghe xong chăm chú cắn răng nói ta không tin tưởng hít sẽ đem chuyện nhỏ này báo cho dẹn nọ đại nhân đây chính là n g ư ơ i nói ừ m sana gật đầu và đồ thấy không thể dao động thành công không thể làm gì khác hơn là mang theo s a n a bọn họ đi đến bùn mà nhà s a n a đại nhân tỉ tỉ chính đang bùn mạ nhà hậu viện thưởng thức mỹ thực h ị t nhìn thấy s a n a bọn họ sau lập tức hướng về bọn họ đánh một tiếng bắt chuyện hai người gật gật đầu cái t i ế c h ị t bệ ý r ú hắn nên còn đang ngủ say chứ s a n a hỏi còn đang ngủ say hít nói nhìn về phía son gỗ c ủ cùng vợ ghệ ta hai người các ngươi là son gỗ c ủ cùng vợ ghệ ta chứ ngươi biết chúng ta son gỗ cú hỏi ta cùng bún mạ là bằng hữu nàng đem các ngươi sự tình đều nói cho ta hóa ra là như vậy a hít gật gật đầu sa n a đại nhân bệ ý rút đại nhân hiện tại tuy rằng còn đang ngủ say nhưng hắn sau khi tỉnh lại nếu như biết ngươi thường xuyên đến chúng ta vũ trụ thứ bảy trái đất nhưng là sẽ sinh tức giận sa n a cùng bệ ý rút từ trước đến giờ không hợp bọn họ thường thường đều là vừa thấy mặt đã đánh nhau hít nói lời này cũng là cho sa n a một cái nhắc nhở sa n a hư lệnh một tiếng nếu không là bọn họ vũ trụ thứ sáu không có trái đất hắn mới sẽ không thường xuyên đến vũ trụ thứ bảy ta biết rồi cái kia hít ngươi nên sẽ không đem việc này báo cho dẹn nọ đại nhân chứ nếu như sa n a đại nhân chỉ là đến trái đất thưởng thức mỹ thực lời nói ta tự nhiên là sẽ không nói cho dẹn n ỏ đại nhân sa nạ n g h e xong trong lòng lập tức có chút t r ộ t dạ lên bởi vì hắn vừa bắt đầu đến vũ trụ thứ bảy mục đích chính là tìm kiếm siêu cấp ớ u y ệ t bóng có điều sa nạ trong lòng tuy rằng t r ộ t dạ nhưng trên mặt vẫn là làm ra vẻ chấn định nói rằng ta đương nhiên chỉ là bởi vì trái đất mỹ thực mới sẽ đến vũ trụ thứ bảy n g h e xong trong lòng bán tín bán nghi ba ba cũng là vào lúc này c h ú t từ trong nhà chạy ra vợ g ậ ta gật gật đầu chút gô tèn đây son gỗ cũ hỏi gô tèn ở nhà bồi son gọ hạn tu luyện gõ hẳn gõ hẳn ca nói hắn cũng muốn trở nên càng mạnh hơn có đúng không son gỗ cùng h e xong một mặt cao h ứ n g nói hắn nguyên bản còn tưởng rằng son gỗ hàn liền như vậy phế bỏ núi bánh bao son gỗ cù nhà phía sau núi son gỗ hàn cùng son gỗ thẹn hai người lúc này đang tiến hành đ ố i chiến xèo hoa hoa bởi vì son gỗ thẹn thực lực cách xa ở son gỗ hàn bên trên vì lẽ đó son gỗ hàn công kích cũng đánh không tới son gỗ thẹn ẩm theo một cái t r ọ quyền son gỗ hàn thân thể dường như xạ tuyến bình thường tầng tầng va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt b ụ i đáng ghét son gọ hàn p h ấ n nộ một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ núi lớn bỏ ra ca ca xa nạ đại nhân thật giống đến trái đất xa nạ đại nhân ba ba cùng vợ ghệ tạ khả năng cũng quay về rồi vậy chúng ta đi thấy ba ba chứ ừng son gỗ thèn gật đầu thầy đô bùn mạ nhà son gỗ cút bọn họ lúc này đã ở bùn mạ nhà hậu viện ngồi xuống cùng h ị t đồng thời dùng cơm hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở hậu viện hai người này chính là son gọ hàn cùng son gỗ thèn ba ba son gọ hàn hướng về son gỗ cùng một gọi g õ h à n gỗ thèn hai người gật gật đầu g õ h à n ta nghe chú nói ngươi cùng gỗ thèn ở sau núi tu luyện son g õ hàn gật gật đầu các ngươi mọi người đều đang tu luyện ta cũng không muốn trở thành tối lót đ ấ y cái kia trái đất năm cái người x à i ra hiện tại son g õ hàn ngoại trừ mạnh hơn chút so với những người khác đều n h ư ợ c son gỗ cụ gật gật đầu vậy đợi lát nữa cơm nước xong chúng ta đối chiến một hồi thế nào được rồi ba ba son g õ hàn gật đầu sau đó son gỗ cụ sau khi cơm nước xong cùng son g õ hàn bọn họ về núi bánh bao sau đó ở núi bánh bao cùng son gò hàn đối chiến một hồi thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian hai năm d ư ớ i trôi qua son gỗ củ cùng vợ ghệ tạ trải qua hai năm d ư ớ i thời gian tu luyện rốt cuộc tiến vào lĩnh vực của thần hai năm d ư ớ i thời gian trôi qua s ạ nạ bọn họ vẫn không có tìm tới một viên s u p tơ dở dạ g n g bạn có điều ngay ở trước đây không lâu s ạ nạ từ son gỗ củ nơi đó biết được có liên quan với ngọc rồng dạ đạ sự tỉnh hắn nguyên bản là dự định để bùn mạ làm ra một cái s u p tơ dở dạ g n g bạn dạ đạ giúp hắn tìm tới một viên cuối cùng s u p tơ dở dạ g n g bạn t xong gỗ tèn u lúc này chính đang vì là chụt làm dẫn ra trong cơ thể hắn nghi thức cái này nghi thức chính là cọ ra lúc trước vì là son gỗ tèn tăng cao thực lực nghi thức hai năm qua nửa giờ son gỗ tèn vì khích lệ chút hay dùng ngọc rồng hắc cám sức mạnh giúp hắn kích phát rồi một hồi trong cơ thể tiềm lực để hắn thực lực tăng lên rất nhiều g ỗ k è n cái này nghi thức nhất định phải một ngày thời gian sao c h ú t nhìn khua tay m u ố i chân son gỗ k è n nói rằng ừ m son gỗ k è n gật đầu vậy cũng tốt c á i họ thần giới c á i họ ra lúc này chính thông qua quả cầu thủy tinh nhìn phòng tinh thần thời gian bên trong tình huống gỗ k è n t i ể u từ này dĩ nhiên thông qua ta giúp hắn tăng cao thực lực h o ặ c được ta giúp người vượt qua cực hạ nghi thức lao tổ tông đại nhân không chỉ là cái này còn có chúng ta họ xin dịch chuyển tức thời ạc、e、họ xin nói rằng Kipito, đúng đấy, đó vì lẽ c H ú n g theo a n ấ t thể ở son gỗ tèn trước mặt triển tèn cho học. Bên ngoài thời gian một ngày, phòng tinh thần thời gian bên trong quá khứ một năm. Sau bốn phút, son gỗ tèn thành công hoàn thành thức. Được rồi chút, ngươi hiện tại có thể thử định để Được không son son Bên ngoài gian ngày, phòng gian bên năm. bốn son công hoàn nghi ngươi hiện khai khác, cho học. khứ gỗ gỗ gỗ ở Sau rồi cái có quá x m phóng thích khí. Chút Ha! h ngươi gật gật t đầu. e quá to t một tiếng, một đạo vô cùng kinh người khí tức từ c h u ộ thân t thể phát sinh hướng về bốn phía khuyết t á n đi bởi vì hai người hiện tại còn ở phòng tinh thần thời gian bên trong vì lẽ đó phòng tinh thần thời gian thì ý cổ lộ bọn họ cũng không có cảm giác được chụp khí tức được thật là lợi hại c h ú t trong lòng có chút không dám tin tưởng nhìn một chút chính mình hai tay nói son gỗ tèn gật gật đầu vậy chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi được chụp gật đầu nói xong hai người lập tức rời đi phòng tinh thần thời gian thiên giới son gò h à n lúc này đang cùng đèn mr bô t ô tỉ ỉ c ô lộ đứng ở thiên giới mặt trước mặt đất đột nhiên hắn cảm giác được son gỗ tèn cùng chụp khí đèn là gỗ tèn cùng chụp khí son gò h à n gật gật đầu không lâu lắm son gỗ tèn cùng chút liền đi tới đèn trước người của bọn họ ka ka son gò hạn gật đầu một tiếng nhìn về phía c h ú nói Chút, n được h chút, hai ú t gật gật đầu. Cái kia son gọ ta luận bản hàn nữa gật đầu. Hơn 10 phút trước, son gật đầu nói xong son g ò hàn cùng chút lập tức hướng về phòng tinh thần thời gian đi đến son gọ hàn cùng tỉ ỉ cổ lộ cũng cùng đi vào theo phòng tinh thần thời gian trải qua mít tơ bộ cổ thăng cấp hiện tại đã có thể đi vào bốn người một lát sau son gọ hàn cùng chụt đi đến phòng tinh thần thời gian phía trước mặt đất mà son gọ ten cùng tỉ ỉ cô lộ nhưng là đứng ở hai cái to lớn đồng hồ cắt phía trước xem trận chiến cũng là vào lúc này son gọ hàn cùng chụt đồng thời dọn xong chiến đấu thủ thế cái kia chụt chúng ta liền bắt đầu chứ được vừa dứt lời chụt thân thể nhanh như như chấp giật hướng về son gọ hàn sông lên trên son gọ hàn thấy này tương tự hướng chụt phóng đi rất nhanh chụt liền bay đến son gọ hàn trước người song còn nhanh như, như chấp giật hướng về son gọ hàn đánh tới son gõ hàn song quyền nắm chặt cùng chút đánh vào nhau rất nhiều người hỏi son gỗ t è n cùng son gỗ cu bọn họ có chiều cao kém là tại sao đánh nhau rất đơn giản người ta có thể b a y đánh ha ha ha chụt một bên cùng son gõ hàn chiến đấu một bên hô to xèo đang lúc này son gõ hàn chân phải một cái đá chéo hướng về chút thân thể đá vào chút thân thể về phía sau vừa bay né tránh ra lập tức hai người đồng thời hướng bầu trời bên trong bay đi ở bầu trời tranh đấu lên giữa bầu trời rất nhanh sẽ t r u y ề n đến từng đạo từng đạo tiếng vang kịch liệt bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời nổi lên lượng lớn g ậ n sóng tỉ ỉ c ổ lộ nhìn hai người hầu như không thấy rõ bóng người cái chán không khỏi bốc lên một tia mồ hôi lạnh không nghĩ đến trục trải qua son gộ t ẻ n tăng cao thực lực dĩ nhiên nhanh đến hắn đều khó có thể thấy rõ trụt bóng người v à n h theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt hai người quyền phải đánh vào nhau trong tay tỏa ra một đạo kinh người gió mạnh hướng về bốn phía tỏa ra đi son gọ hàn quyền phải dùng sức nắm chặt đem trụt đẩy lui đến mấy chục mét ở ngoài đáng ghét trụt cắn răng một tiếng hai tay nhanh chóng về phía trước vỗ một cái trong tay phóng ra ra lượng lớn năng lượng màu vàng ó n g ba hướng về son gò hàn công kích x e o đập son gò hàn thân thể từ giữa không trung vừa rơi xuống đất hai tay hướng bầu trời bên trong c h u ộ t đánh tới lượng lớn sóng năng lượng c h u ộ t c à kinh thân thể một bên né tránh hai tay một bên phóng ra lượng lớn sóng năng lượng cùng son gò hàn sóng năng lượng đánh vào nhau ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn hai người sóng năng lượng đánh vào nhau trong lúc nhất thời bầu trời cùng mặt đất đâu đâu cũng có nổ tung cùng nổ tung s ả sinh khói đặc son gò hàn dựa vào bầu trời cùng mặt đất khói đặc lén lút nhiều đến chụt phía sau không gặp chút nhìn thấy son gò hàn bóng người biến mất theo r o n lòng lập tức vạn g lập p tức ầ tầm tầng n cánh lên. này, son hẳn chân lưng bên trên rắc Lúc cái đá phải chuột phía h vào bay, sau gò một ẩm. t đá Ẩm. một đạo nổ vang c h u ộ thân t thể dường như xạ tuyến bình thường nặng nề g h đập xuống đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt b ụ i đợi được cắt b ụ i tàn đi mặt đất lập tức xuất hiện một cái không nhỏ hố sâu c h u ộ thân t thể ngọa nằm ở trong hố sâu sau lưng hắn còn có không ít hạt cắt đặt ở trên hắn chụp hai tay đẩy một cái đĩa thân thể nhanh chóng từ trong hố sâu bỏ lên bay đến trên mặt đất son gọ hàn nợ nụ cười cũng từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất lúc này hai người chu vi khói đặc đều tàn đi, đi. chút nhìn son gò hàn ngón trỏ tay phải ở giữa không trung vẽ một vòng tròn một cái màu vàng vòng lập tức xuất hiện ở giữa không trung vàng chói lọi xô cô la vòng chút hét lớn một tiếng toàn thân bùng nổ ra một đạo kinh n g ư ờ i khí để màu vàng cái tròng hướng về son gò hàn son gò hàn hai chân hướng lên trên nhảy một cái né tránh ra bị né tránh à chút nói s o n g quyền hai bên trái phải đối với cùng nhau hướng ra phía ngoài lôi kéo thân son gò hàn phía dưới vàng chói lọi xô cô la vòng lập tức hướng ra phía ngoài lớn lên son gò hàn cả kinh lúc này chút hướng lên trên vừa nhấc vàng chói lọi xô cô la vòng lập tức bay đến son gõ hạn chu vi c h ú t tiện h ê h ê n ở nụ cười song quyền hai bên trái phải từ hướng ngoại bên trong một đôi chạm để vàng c h ó i lọi sô cô la vòng kịch liệt thu nhỏ lại đem son gõ hạn thân thể cho c h ó i chặt chừng năm mươi chín son gỗ t ẻ n đối chiến s u ố t b ắ p tơ xài giàn bờ lù son g ỗ cụ chừng năm mươi chín son gỗ t ẻ n đối chiến s u ố t b ắ p tơ xài giàn bờ lù son g ỗ cụ son gõ hạn cái gì ha c h ú t h é t lớn một tiếng thân thể hướng về giữa không chúng son gõ hạn xông lên trên son gõ hàn thần sắc n h i ê lại toàn thân đột nhiên tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức son gõ hạn lớn tiếng gào thét một tiếng hai tay trực tiếp để vàng chói lọi xô cô la vòng vỡ vụn ra đến cũng là vào lúc này c h ụ t thân thể vọt một cái đến son gò hàn trước người quên phải nhanh như như chấp giật hướng về son gò hàn đánh tới ẩm c h ụ t quên phải dùng sức đánh vào son gò hàn trên mặt để hắn thân thể lập tức bay ngược ra ngoài c h ụ t lập tức một đ ổ i tới chân phải dùng sức hướng về son gò hàn đá vào xèo cũng là ở chút chân phải sắp đá đến son gò hàn lúc son gò hàn bóng người đột nhiên biến mất c h ụ t đá vào chân phải cũng thuận theo thất bại chụp lập tức hướng về nhìn quên đi nhìn thấy tại phía trên hắn son gò hàn liền lập tức hướng về son gò hàn sông lên trên s o n g ò hàn nhìn thấy hướng mình v ọ t tới chút chân phải một cái đá bay hướng về chút đ ã b ả o chút thấy này lập tức dừng thân thể hướng về bên trái rời đi s o n g ò hàn thân thể một giảm tốc độ để cho mình thân thể sắp tới đem rơi xuống đất thời gian dừng lại sau đó ngầm đầu nhìn lên trên nhìn thấy hai tay hướng hắn phóng ra lượng lớn sóng năng lượng chút xèo xèo xèo nhìn như mưa lạc đến sóng năng lượng s o n g ò hàn thân thể lập tức về phía trước chạy đi chút theo s o n g ò hàn đem sóng năng lượng đánh về phía, phía trước ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn c h ụ t sóng năng lượng rơi trên mặt đất bên trên nổ ra từng cái từng cái to lớn hố sâu đột nhiên son gò hàn bóng người từ mặt đất biến mất xuất hiện ở c h u ộ t phía trước c h u ộ thấy t này lập tức dừng lại khí làn công kích hướng về son gò hàn sông lên trên có điều thời gian may mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cướp như gió bao giống như dùng sức đánh vào trên người đối phương thân thể hai người ở đối phương công kích dưới rất nhanh sẽ sưng đỏ lên xèo son gò hàn chân phải một cái đ a chéo hướng về chụp đá vào ẩm chụp tay trái vừa nhấc đỡ cú đấm này hai người bọn họ thực lực tương đương sao t đ u ý cô l ô nhìn thấy chuột lâu như vậy đều còn chưa có bại nói rằng không có các ca, ca vẫn chưa hoàn toàn lấy ra thực lực chân chính thực lực chân chính t đ u ý cô l ô nhìn về phía giữa không trung son gò hàn chỉ thấy son gò hàn chậm rãi vừa thu lại về chính mình chân phải lập tức hắn bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện ở chuột bên trái chuột c à kinh một giây sau son gò hàn chân phải dùng sức đá hướng về chuột thân thể chuột thân thể lập tức như xạ tuyến bình thường đập ầm ầm lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi sắp t ạ n đi thời gian một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng son gò hàn người này chính là c h u ộ t son gò hàn thân thể cấp tốc quay người lại quên phải dùng sức đánh về phía c h u ộ t a c h u ộ t kêu thảm thiết một tiếng hai tay ôm bụng lui về phía sau gõ hàn ca không đánh ta chịu thua chịu thua vậy cũng tốt son gò hàn nói lập tức thu hồi khí tức trên người đi ý cô lộ nhìn thấy hai người chiến đấu kết thúc lập tức nhìn về phía một bên son gỗ tèn nói gỗ tèn ngươi có thể hay không cũng giúp ta tăng cao thực lực. ừ m t đi ỵ cô lộ gật đầu đi ỵ cô lộ thúc thúc n g à y khác chứ ta giúp c h u ộ t bọn họ làm cái kia nghi thức cũng rất mệt đi ỵ cô lộ lại lần nữa gật đầu đang lúc này c h u ộ t cùng son g ò hẳn đi tới chút gỗ tèn h ngươi cái này nghi thức thực sự là quá lợi hại ba ba nếu như biết ta thực lực bây giờ trở nên mạnh như vậy nhất định sẽ giật mình son gỗ tèn gật gật đầu cái kia gỗ tèn h ngươi có biện pháp nào hay không sẽ giúp ta tăng cao thực lực chút đây là coi hắn là thành công cụ người a có đó là biện pháp gì cố gắng tu luyện chút không nói gì son gõ hẳn tới này cười cười nói gỗ thèn nói không sai chỉ có nỗ lực tu luyện mới có thể càng nhanh hơn tăng cao thực lực c hai t gật gật đầu. h ngày sau son gỗ cũ cùng vợ ghệ tạ theo x ạ n ã bọn họ trở lại trái đất biết rồi son gò hạn chút tăng cao thực lực sự tình son gỗ cũ gỗ thèn cũng sẽ họ già đại nhân giúp người tăng lên nghi thức sao đúng đấy ba ba son gò hạn gật đầu có đúng không cấp độ kia sau đó cũng làm cho gỗ thèn giúp ta tăng cao thực lực được rồi người quá chá cả cả ruột đứng ở một bên vợ ghệ tạ nghe xong nói son gỗ cười cười nói vợ ghệ tạ ngươi cũng có thể để cho gỗ tèn giúp ngươi tăng cao thực lực h ừ vợ ghệ tạ hừ lạnh một tiếng ta mới không muốn gỗ tèn cho ta làm loại kia nghi thức sau đó son gỗ tèn từ son gỗ cụ trong miệng biết được son gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ đã tu luyện đến lĩnh vực của thần son gỗ cụ ở bùn mạ nhà đợi một lát sau theo son gỗ tèn bọn họ trở lại núi bánh bao bởi vì son gỗ cụ mỗi ngày chỉ biết tu luyện không giúp trong nhà kiếm tiền son gỗ cụ sau khi về đến nhà khẳng định là thiếu không được chỉ triển một trận lạnh ả i cấm nước xong son gỗ tèn đưa ra muốn cùng son gỗ cụ lập bàn liền hai người liền đi đến trong nhà phía sau núi gỗ tẻn hơn hai năm thời gian trôi qua thực lực của ngươi bây giờ nên tăng lên rất nhiều chứ son gỗ cụ nhìn một chút trước mắt son gỗ tẻn hỏi son gỗ tẻn gật gật đầu son gỗ tẻn thực lực là có tăng lên nhưng tăng lên cũng không phải rất nhiều dù sao son gỗ tẻn tăng cao thực lực chủ yếu vẫn là dựa vào phần mềm h ắ c son gỗ cụ thấy này hai tay vẫy một cái hiếu chiến đấu thủ thế nói cái kia nếu như vậy chúng ta liền bắt đầu chứ ừ m son gỗ tẻn gật đầu ha son gỗ cụ hét lớn một tiếng hướng về son gỗ tẻn sông lên trên rất nhanh son gỗ cụ liền đi đến son gỗ tẻn trước người son quyền như gió hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn thân thể qua trái hữu t hiểm dễ như ăn cháo né tránh son gỗ cù công kích son gỗ cù cắn răng một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới son gỗ tẹn ngón trọ tay phải vừa nhấc đỡ son gỗ cù cú đấm này đứng ở đằng xa son g ỗ h ẳ n thấy cảnh này sau trên mặt lập tức lộ ra v ẻ kinh ngạc son gỗ tẹn lại chỉ dùng một ngón tay liền đỡ cái k i a mánh liệt một quyền a son gỗ cù thấy cảnh này sau lập tức nhìn thấy giữa hai người trinh lệnh liền lớn tiếng gạo thét một tiếng biến thân trở thành súp bất tơ sài giản sau đó son quyền nhanh như như chất giật hướng về son gỗ tẹn công kích đi s o n g ỗ tèn bóng người nói lên trước mắt xuất hiện tại sau lưng son gỗ cụ tay phải khuỵu tay hướng về son gỗ cụ phía sau lưng một đòn đi ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt son gỗ cụ bị son gỗ tèn giật trỏ đánh ngã xuống đất mặt đất lập tức bị đột nhiên ngã xuống đất son gỗ cụ nhấc lên rất nhiều các đùi chẳng lẽ nói gỗ tèn hắn hiện tại là cái kia không cần biến thân trạng thái chương sáu mươi người nhân tạo số hai mươi một chương sáu mươi người nhân tạo số hai mươi một son gỗ cụ hai tay đẩy một cái địa thân thể từ mặt đất lang dược mà lên lùi tới phía sau mấy chục mét nơi thật là lợi hại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 này chính là s u p tơ sải dạn bờ lưu son gò hàn s u p tơ sải dạn bờ lưu son gỗ t ẹ n t h ấ y này một mặt bình tĩnh gỗ t ẹ n ngươi không biến thân sao không cần ta đã khống chế không cần biến thân liền có thể phát huy ra toàn lực trạng thái vậy cũng tốt son gỗ c ụ nói xong lập tức hướng về son gỗ t ẹ n phong đi có điều thời gian m h á y mắt son gỗ c ụ liền đi đến son gỗ t ẹ n trước người s o n quyền dùng sức công kích đi son gỗ t ẹ n hai tay đặt ở phía sau lưng dễ như ăn cháo né tránh son gỗ cù công kích đáng ghét son gỗ cù phẫn nộ một tiếng chân phải toàn lực về phía trước đá vào ẩm Son tèn gỗ hai y t r á cấp theo quát to một tiếng son gỗ cụ toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh lam khí thức hướng về son gỗ, tèn son gỗ, tèn lên, son gỗ cụ b ầ n trời son gỗ cụ vừa ngầm đầu hướng thiên t h ô n g sông lên trên son gỗ cụ vừa n g lớn m đầu hướng thiên không sông lên trên son gỗ tèn hai tay một nơi trước cùng gọn tới son gỗ cụ chiến đấu cùng nhau、Xeo. oanh oanh oanh son gỗ cù theo chiến đấu thực lực trở nên càng ngày càng mạnh có điều mặc dù như vậy h ắ n cùng son gỗ thẹn sự t r ê n h l ệ n h vẫn là quá to lớn ẩm theo một đạo trung đá son gỗ cụ thân thể như xạ tuyến bình thường tầm tầng, tầng đập xuống đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đ u ổ i đợi được cắt đ u ổ i tàn đi mặt đất lập tức xuất hiện một cái không nhỏ hố sâu son gỗ cù liền nằm tại đây hố sâu bên trong son gỗ cù nhìn giữa bầu trời son gỗ thẹn lựa chọn chịu thua nói tà thua gỗ thẹn son gật gật đầu lúc này son gỗ thẹn bên t a i đột nhiên chuyển đến hệ thống âm thanh、Ken. chúc mừng chủ nhân đánh bại son gỗ cũ thu được s u p tơ xài dạn hai lối vào giai thẻ học chủ nhân s u p tơ xài dạn hai lối vào giai thẻ có hay không sử dụng phải được rồi chủ nhân vừa dứt lời son gỗ thẹn trong đầu lập tức thêm ra một đống lớn có liên quan với biến thân s u p tơ xài dạn gột hai ký ức s u p tơ xài dạn gột hai biến thân cùng s u p tơ xài dạn gột biến thân ngoại trừ sức mạnh lớn đại tăng lên ở ngoài cũng không có cái gì quá to lớn không giống nhìn dán g dấp không biến thân trang b ê cũng rất tốt son gỗ t ẹ n liếc mắt nhìn trên đất son gỗ cũ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ son gỗ tẹn lần này không biến thân cùng son gỗ cụ chiến đấu chính là xem trải nghiệm một hồi bệ ý rút cao thủ phạm mọi người đều biết người x à i dạ chính là thông qua không ngừng biến thân để cho kẻ địch kinh ngạc mà xem bệ ý rút dài hơn bọn họ bởi vì sẽ không thay đổi thân vì lẽ đó thái độ bình thường liền phi thường thường hơn nữa không muốn biến thân thể lực của bọn họ tiêu hao cũng là vô cùng thiểu Giờ dạ gồng bạn súp tơ nguyên bên trong bệ ý rút chỉ tay bắn bay súp tơ xài giản bà son gỗ cụ lúc trước son gỗ tẹn thấy cảnh này sau trong lòng khỏi nói có bao nhiêu chấn động xèo đập son gỗ tẹn thân thể rơi xuống son gỗ cụ trước người Son gồ cù nhìn một chút son gò h à n nói g ó h à n thực lực của ngươi tuy rằng tăng lên nhưng hay là muốn cố gắng tu luyện được rồi ba ba son gò h à n gật đầu thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian một tháng trôi qua xa nạ bởi vì không thể tìm bùn mạ làm suốt tơ dở dạ g n g bạn vì lẽ đó ngay ở vũ trụ thứ sáu tìm một cái siêu cấp nhà khoa học giúp hắn làm ra một cái suốt tơ dở dạ gửng bạn ra đạ cũng tìm tới một viên cuối cùng siêu cấp ước một bóng không nghĩ đến cuối cùng này một viên siêu cấp ước một bóng lại là vô danh tinh và đồ gật gật đầu cái kia xa nạ đại nhân ngươi muốn hướng nguyện vọng gì đây còn phải nói đương nhiên chúng khôi phục là xa trụ thứ 6 trái nạ h v ậ ở hứa xong nguyện sau chuyện thứ nhất chính là mang theo vạ đổ đi vũ trụ thứ sáu trái đất đại cận đặc cận một trận thời gian loáng một cái đảo mắt một nam giới quá khứ bây giờ cách bề ỵ rụt vẫn còn có thời gian bốn tháng vũ trụ thứ bảy trái đất tây đô phía nam mấy vạn dặm một tòa không người trên hải đảo có một bí mật phòng nghiên cứu một bộ áo choàng ngổn ngang màu nâu tóc dài hai mắt mang một bộ mắt kính gọng đen hai lô thai mang to lớn vòng t hai trên người khoác một cái áo bờ lật nữ tử lúc này chính đang tính toán một chút cơ trước nhìn máy tính trên chỉ số nữ tử tên là người nhân tạo số hai mươi một đã từng là quân duy băng đỏ đoàn thuê nhà khoa học đồng thời cùng tiến sĩ gậy rộ quen biết quân duy băng đỏ đoàn bị d ệ t sau nàng liên ẩn trốn đi tiếp tục nghiên cứu người nhân tạo đồng thời nàng còn vẫn thu thập son gỗ cụ Mạ gìn bù x u ấ theo i hái ệ n nàng gìn lúc, được mạ gìn bù b tế bào, đồng thời thông qua mạ gìn thời mạ bàn tế b phím nhanh chóng tiếng va chạm một cái màu hoàng kim sẹo xuất hiện ở máy tính trên cái này màu hoàng kim sẹo chính là người nhân tạo số 21 m muốn sáng tạo ra đến mạnh nhất người nhân tạo g o l d e n s ẹ o không chỉ có thực lực vượt xa s ẻ o hơn nữa hắn thân thể bên trong có chứa mạ d ì n bù tế bào điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn có thể xem mạ d ì n bù như vậy bị đánh thành mảnh vỡ cũng có thể phục sinh chứ ngoài ra g o l d e n s ẹ o còn nắm giữ hấp thu năng lực có điều g o l d e n s ẹ o mặc dù là người nhân tạo số 21 t h i ế t kế ra hiện t r ù n g cực người nhân tạo nhưng cũng có một cái to lớn vấn đề vấn đề này chính là thời gian g o l d e n s ẹ o cùng lúc trước s ẻ o như thế đều là từ tế bào bắt đầu đào tạo điều này cũng làm cho là nói g o l d e n s ẹ o muốn thời gian hai mươi năm mới có thể bồi dưỡng ra đến hai mươi năm người nhân tạo số h a nhìn trong máy vi tính gôn đần xẻo trong lòng rơi vào t r ầ m tư thời gian hai mươi năm nhưng là ghê gớm ngắn đến lúc đó nàng coi như là sáng tạo ra đến g ô n đần sẹo cũng khả năng đánh bất bại son gỗ c ụ bọn họ chương sáu mươi mốt gọi ta một tiếng ca chương sáu mươi mốt gọi ta một tiếng ca cũng là ở người nhân tạo số hai mươi mốt nghĩ thầm thời gian đầu óc của nàng đột nhiên đau đớn một hồi một luôn muốn hủy diệt ý nghĩ từ nàng đại nào sinh ra a người nhân tạo số hai mươi mốt đều thảm thiết một tiếng một đạo màu đen khí tức từ thân thể bay ra biến ảo thành một cái toàn thân làn da hờ nhạt trên đầu mọc ra một đầu nổn ngang tóc dài hai tay mang màu vàng hai cái vòng tay hai mắt trong mắt màu đỏ trong mắt ở ngoài nhưng là màu đen nữ tử nữ tử trên người mặc một bộ màu đen quấn ngực bố thân giới mặc một cái quần dài màu trắng bên hông buộc một màu vàng đai lưng phía sau mọc ra một cái cái đôi dài đằng đắng cô gái này chính là người nhân tạo số hai mươi mốt tàn i ệ m ma nang hiện tại gián dấp chính là người nhân tạo số hai mươi mốt biến thân thành ma nhân sau trạng thái ngươi là ai ta chính là ngươi ta ác người nhân tạo số hai mươi mốt liếm liếm đầu l ư ơ i nói rằng ngươi chính là ta đúng đổi một loại thuyết pháp tới nói ta chính là ngươi ý nghĩ sâu trong nội tâm ý nghĩ ngươi không phải muốn sáng tạo ra mạnh nhất người nhân tạo thống trị thế giới sao thống trị thế giới người nhân tạo số hai mươi mốt n g h e xong tự nghĩ tới điều gì nói chẳng lẽ nói ngươi là trong lòng ta tàn niệm ta ác người nhân tạo số hai mươi mốt nợ nụ cười ta mới vừa nói rồi ta là ý nghĩ sâu trong nội tâm chỉ cần ngươi ta liên thủ thế giới này chính là chúng ta không ta không cùng ngươi liên thủ ta ác người nhân tạo số hai mươi mốt n g h e xong sắc mặt nhất thời một lệnh lên cái kia nếu như vậy ta chỉ có thể đem người cho tiêu d i ệ t người nhân tạo số hai mươi mốt ngay xong lập tức xoay người trốn ra phía ngoài đi Tà a n h â n t ạ o số 21 t h này, lập t ứ c đ u ổ i theo. Rất n h h hai a n n g ư ờ i l i ề n r ờ i đi đ nghiên phòng cứu, bay ế n hải đảo ở n g o à i biển n r ộ g bên t r ê n ngừng lại. h a ha. t ác người nhân tạo số 21 n h ì n n g ư ờ i nhân trong tạo số 21, m i ệ n g phát s i n h một trận c ư ờ i g ế n Người n h â n t ạ o số 21 p h ẫ n nộ cùng ắ n răng một tiếng, song quyền dùng sức nắm chặt lên. Ha. Theo một d sức c nắm h ặ tà lên. lớn tiếng tiếng A. Theo một g o thét, người nhân tạo số 21 biến t h â n thành cùng tà a n g ư ờ i nhân t ạ o số 21 như thế ma nhân trạng thái chỉ có điều hơi thở của nàng muốn so với tà ác người nhân tạo số 21 yếu hơn rất nhiều、ha. Tạ ác người nhân tạo số 21 nhìn thấy người nhân tạo số 21 biến thân lúc này hướng về người nhân tạo số 21 i xông lên trên người nhân tạo số 21 cả kinh vội vã nên chiến đi đến ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt ta ác người nhân tạo số 21 chân phải đầu gối dùng sức đỉnh đầu ở trước mặt vọt tới người nhân tạo số 21 t r ê n bụng người nhân tạo số 21 kêu t h ả m thiết một tiếng thân thể lập tức bị hút bay đến ngàn mét ở ngoài người nhân tạo số 21 t a y phải che lại bụng một giây sau ta ác người nhân tạo số 21 bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nàng không chờ người nhân tạo số h a phản ứng tà ác người nhân tạo số 21 song quần như gió bao g i ố n g như hướng về người nhân tạo số 21 m ặ t cùng thân thể đánh tới ầm ầm ầm ở tà ác người nhân tạo số 21 công kích bên dưới người nhân tạo số 21 t h â n thể không ngừng n g i lại đồng phát ra từng đạo từng đạo kêu t h á m thiết ầm đột nhiên tà ác người nhân tạo số 21 m ộ t cái trước đá tầm tầm đá vào người nhân tạo số 21 t r ê n người làm cho nàng thân thể lập tức về phía sau bay ngược ra ngoài tà ác người nhân tạo số 21 t a y phải vừa nhấc trong tay phóng ra ra một đạo hồng nhạt sóng năng lượng hướng về người nhân tạo số h a đánh tới ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng đánh trúng người nhân tạo số 21, cũng ở mặt biển bên trên muốn nổ tung lên mặt biển bên trên rất nhanh sẽ xuất hiện một đạo to lớn khói đặc phù phù người nhân tạo số 21 i ư ơ i dựa vào khói đặc để cho mình thân thể rơi vào trong biển tạ ác người nhân tạo số 21 nghe được tiếng nước rơi hai tay lúc này hướng về b i ể n rộng phóng ra sóng năng lượng vành vành vành theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn b i ể n rộng bị nổ ra từng đạo từng đạo to lớn sóng biển người nhân tạo số 21 bị tà ác người nhân tạo số 21 công kích tới sóng năng lượng bắn chúng có điều nàng nắm giữ mạ dịn b ụ siêu cường năng lực hồi phục vì lẽ đó thương thế trên người rất nhanh sẽ khôi phục phù phù cũng là ở tà ác người nhân tạo số 21 cũng rơi vào đến trong biển thân thể nhanh như như chấp giật hướng về người nhân tạo số 21 i m di động đi người nhân tạo số 21 hai tay dùng sức nắm chặt tương tự hướng tà ác người nhân tạo số 21 phóng đi xèo ầm ầm rất nhanh hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau bốn phía nước biển bởi vì hai người chiến đấu kịch liệt mà xuất hiện từng đạo từng đạo to lớn vòng xoáy những ngày vòng xoáy cũng cho hai người chiến đấu mang đến không nhỏ l ự c cả thẩm người nhân tạo số 21 quyền phải dùng sức đánh vào người nhân tạo số 21 t r ê n mặt làm cho nàng thân thể lập tức bay ngược ra ngoài và đến phía sau nàng trên một tảng đá lớn c ự thạch kia bởi vì người nhân tạo số 21 va chạm n ử a trên bộ phận nước ra hướng về người nhân tạo số 21 rơi xuống đi người nhân tạo số 21 t h â n thể về phía trước một di né tránh ra cùng lúc đó chính đang trên trái đất dở dạ gồng bạn d chiến sĩ đều cảm giác được tà ác người nhân tạo số hai mươi mốt cùng người nhân tạo số hai mươi mốt khí thầy đô cờ xin nhà cờ xin ở cảm giác được tà ác người nhân tạo số hai mươi mốt các nàng khí sau nhìn một chút một bên lạ dù lì nói rằng thật mạnh mẽ khí chẳng lẽ nói trái đất lại xuất hiện cái gì kẻ địch mạnh mẽ không biết có điều hai người kia thực lực rất mạnh tuyệt đối không phải ngươi có thể ứng phó người nhân tạo số hai mươi mốt bên này xèo vành vành vành tà ác người nhân tạo số hai mươi mốt cùng người nhân tạo số hai mươi mốt lúc này đã trong biển đi ra đi đến giữa bầu trời chiến đấu c ũ người là ở hai n g c h i ế nhân đấu k ị c liệt lúc, là người đột nhiên xuất hiện, người này chính là son Gauten. Son Gauten. Người một đột xuất thẹn. thẹn. chính bóng này son Son n gỗ gỗ tạo số hai mươi mốt nghe vậy trong lòng rất là không nói gì nàng tuổi tác so với son gỗ cũ còn lớn hơn nàng lại để cho mình gọi h ắ n ca cũng là ở người nhân tạo số hai mươi mốt do dự thời gian ta ác người nhân tạo số 21 chân phải tầng tầng đá vào người nhân tạo số 21 bên trên làm cho nàng thân thể lập tức về phía sau bay ngược ra ngoài k bay ngược bên trong người nhân tạo số 21 không do dự nữa hướng về son gỗ thèn hô to son gỗ thèn bóng người loay lên trước mắt đi đến người nhân tạo số 21 phía sau tay phải để lại nàng e o làm cho nàng thân thể ngừng chậm xuống đến ta ác người nhân tạo số 21 hử lạnh một tiếng son gỗ thèn nếu ngươi muốn quản việc không đâu vậy ta liền ngay cả ngươi cũng đồng thời tiêu diệt son gỗ thèn n ở nụ cười chẳng lẽ nói ta không cứu nàng ngươi liền không tiêu gì ta đương nhiên cũng tiêu diệt hết tà ác người nhân tạo số hai mươi một nói xong lập tức hướng về son gỗ thẹn sông lên trên rất nhanh tà ác người nhân tạo số hai mươi một đi đến son gỗ thẹn trước người quyền cước như quang bình thường hướng về son gỗ thẹn công kích đi son gỗ thẹn hai tay dùng sức nắm chặt tương tự hướng về tà ác người nhân tạo số hai mươi một công kích đi chương sáu mươi hai tiêu diệt tà ác người nhân tạo số hai mươi một chương sáu mươi hai tiêu d i ệ t tà ác người nhân tạo số hai mươi một có điều thời gian trong trước mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến, đến trước người đối phương quyền cước như quang bình thường cùng đối phương đánh vào nhau giữa bầu trời rất nhanh sẽ t r u y ề n đến hai người kịch liệt tiếng đánh nhau ẩm hai người đang chiến đấu một lát sau son g ỗ tèn quyền phải dùng sức đánh vào tà ác người nhân tạo số 21 t r ê n bụng tà ác người nhân tạo số 21 lúc này kêu thảm một tiếng thân thể về phía sau lùi ra ngoài tà ác người nhân tạo số 21 cắn răng một tiếng thân thể lại lần nữa hướng về son g ỗ tèn p h ó n g đi son g ỗ tèn hư lạnh một tiếng s o n quyền dùng sức n ắ m c h ặ t toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi h a theo quát to một tiếng son gộ tèn biến thành đại nhân thân thể toàn thân chử ngực đầu bàn tay bàn chân ở ngoài toàn thân mọc ra lượng lớn màu đỏ lồng trên người trên đầu mọc ra một đầu áo choàng mái tóc dài màu đen hai mắt trong mắt màu vàng hai mắt ở ngoài vành mắt biến thành màu đỏ son gỗ thẹn trên người t r â n trụi thân d ư ớ i mặc một cái màu vàng q u ầ n cùng màu đen dày vải bên hông b u ộ c một cái màu xanh lam vải n à y chính là suất tơ xài giàn bốn ta ác người nhân tạo số hai mươi mốt cả kinh nhưng vẫn là hướng về son gỗ thẹn công kích quá khứ son gỗ thẹn quyền trái dùng sức vung về phía trước một cái cùng ta ác người nhân tạo số hai mươi mốt quyền phải dùng sức đánh vào nhau ầ m theo một đạo tiếng vang kịch liệt ta ác người nhân tạo số hai mươi mốt bị một quyền đánh đuổi đi ra ngoài、thân t h â người thể lớn lên. n nhân tạo số 21 n h ì n mới vừa vẫn là đứa nhỏ dáng dấp son gỗ thẹn đảo mắt liền trở nên lại cao lại x o á i trong lòng rất là khiếp sợ nói rằng son gỗ thẹn nhìn một chút chính mình thân thể tuy rằng thần bí trạng thái thực lực của hắn rất mạnh nhưng hắn vẫn là càng yêu thích đại nhân thân thể đại nhân thân thể hắn tay chân đều tương đối dài như vậy cái k h á c thì tôi không cần cách đối thủ quá gần cũng có thể công kích được đối thủ t à ác người nhân tạo số 21 nhìn thấy son gỗ thẹn phân thần lập tức hướng về son gỗ thẹn sông lên trên son gỗ thẹn nợ nụ cười thân thể trước mắt biến mất xuất hiện ở tạ ác người nhân tạo số h a phía sau tà ác người nhân tạo số 21 cả kinh vội vã rừng thân thể về phía sau xoay người nhìn thấy một cái chân hướng về nàng mặt đã tới bởi vì tốc độ quá nhanh tà ác người nhân tạo số 21 t h â n thể còn chưa tới kịp né tránh mặt liền bị cái kia chân đá ngã thân thể nhất thời ngã về đằng sau có điều này một cấp uy lực t u y lớn nhưng tà ác người nhân tạo số 21 vẫn để cho chính mình ổn định thân hình cũng là ở tà ác người nhân tạo số 21 ổn định thân hình một giây sau s o n gỗ kèn cái chân còn lại tầng tầng đá vào tà ác người nhân tạo số 21 t r ê n mặt để tà ác người nhân tạo số h a không thể không lui về phía sau ngay lập tức s o n gỗ tẹn hai chân nhanh như nhanh như t i a chớp không ngừng đá vào tà ác người nhân tạo số 21 t h â n thể cùng trên mặt làm cho nàng thân thể không ngừng rút lui đi ra ngoài đồng phát ra từng đạo từng đạo đều thảm thiết thẩm ở đá tà ác người nhân tạo số 21 m ộ t lát sau s o n gỗ tẹn chân phải hướng về tà ác người nhân tạo số 21 t h â n thể dùng sức một đá một cước đưa nàng đá bay đi ra ngoài tà ác người nhân tạo số 21 s o n g quyền dùng sức nắm chặt nhanh chóng ở giữa không trung ngừng chậm xuống đến lập tức hai tay nhanh chóng về phía trước vỗ một cái phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về x o n gỗ tẹn công kích đi xo gỗ tẹn một bên né tránh. một bên phóng ra sóng năng lượng đánh trả tà ác người nhân tạo số 21. xeo vành vành vành ẩm ẩm ẩm giữa bầu trời xuất hiện lượng lớn nổ tung cung khói đặc b i ể n rộng bởi vì một ít rơi xuống hải lý sóng năng lượng bị nổ lên từng đạo từng đạo to lớn sóng biển cũng là vào lúc này tà ác người nhân tạo số 21 dừng lại hạ sóng năng lượng công kích hai tay xuất hiện một luồng to lớn sức hút đem son gỗ thèn công kích đi sóng năng lượng cho hấp thu son gỗ thèn cẩn thận nàng có thể hấp thu ngươi năng lượng người nhân tạo số h a nhắc nhở hấp thu năng lượng sao son gỗ t h n nở nụ cười hai tay phát sinh màu tím phá hoại năng lượng hướng về tà ác người nhân tạo số hai mươi một công kích đi tà ác người nhân tạo số hai mươi một đem hai tay nhắm ngay công kích tới phá hoại năng lượng muốn đem phá hoại năng lượng năng lượng cho hấp thu rất nhanh một đạo phá hoại năng lượng năng lượng liền bị tà ác người nhân tạo số hai mươi một hấp thu tiến vào trong cơ thể nhưng là ở dây tiếp theo tà ác người nhân tạo số hai mươi một s ắ c mặt lập tức đại biến lên chuyện này đây là cái gì năng lượng phá hoại năng lượng son gỗ ten cười nói phá hoại năng lượng là trải qua áp xúc năng lượng tuyệt đối không phải phổ thông năng lượng có thể so với hơn nữa phá hoại năng lượng vẫn là tính chất hủy diệt năng lượng tà ác người nhân tạo số hai mươi một đưa nó hấp thu không chỉ có không thể đem nó chuyển thành sức mạnh của chính mình hơn nữa còn gặp thương tổn được chính mình tà ác người nhân tạo số hai mươi một mới vừa hấp thu phá hoại năng lượng mặt n g o à i không chuyện gì nhưng nàng vì áp chế phá hoại năng lượng tiêu hao mất không ít thể lực tà ác người nhân tạo số hai mươi một nghe xong cắn chặt r ă n g một tiếng vội vã né tránh ra công kích tới phá hoại năng lượng không hấp thu năng lượng sao son gỗ thẹn quay về tà ác người nhân tạo số hai mươi một dếu cờ nói tà ác người nhân tạo số hai mươi một nghe xong đầy mặt phẫn nộ nhìn son gỗ thẹn cũng là vào lúc này son gọ hàn chụp từ đằng xa bay tới、Cà、ca ca c h ụ t ngươi là gô thèn chụp trong lòng có chút khó có thể tin tưởng nói đúng đấy nhưng là ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy cái này là ta tân nắm giữ biến thân nó có thể làm cho thân thể ta biến thành đại nhân thân thể tân nắm giữ biến thân đúng đấy chờ ta cùng nàng chiến đấu xong sẽ nói cho ngươi biết được c h t nói nhìn về phía cùng tà ác người nhân tạo số hai mươi mốt giống nhau như lúc người nhân tạo số hai mươi mốt nói ngươi là ai có phải là tên kia đồng bọn cái này người nhân tạo số 21 nghe xong trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì giải thích bởi vì tà ác người nhân tạo số 21 là bởi vì nàng mới phải xuất hiện cũng là ở hai người tướng tán gẫu thời gian son gỗ tẻn đã vọt tới tà ác người nhân tạo số 21 t r ư ớ c người tà ác người nhân tạo số 21 quyền phải nhanh chóng vừa nhất hướng về son gỗ tẻn đánh tới son gỗ tẻn tay trái vừa nhất tiếp chặt lại rồi nắm đấm phải của nàng tà ác người nhân tạo số 21 cả kinh lúc này son gỗ tẻn tay phải vừa nhất quay về tà ác người nhân tạo số 21 nói phá hoại vừa dứt lời ta ác người nhân tạo số 21 t h â n thể lập tức phát sinh một đạo trói mắt ánh sáng ta ác người nhân tạo số 21 kêu thảm thiết một tiếng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không còn tâm hơi đi chụt cà kinh gỗ k è n ngươi cái này là cái gì chiêu số nàng làm sao biến mất rồi cái này là phá hoại chiêu số thân hủy diệt son gỗ k è n gật gật đầu vậy ngươi có thể dạy ta sao đương nhiên có thể cái kia nàng giải quyết thế nào c h ụ t nhìn về phía người nhân tạo số 21. không biết không biết ta chỉ là ở mới vừa tên kia trên người cảm giác được ta ác mạ dình b khí t ứ c cho nên mới đưa nàng cho tiêu diện nói một chút đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào so n g ỗ k è n hướng về người nhân tạo số 21 hỏi người nhân tạo số 21 nghe xong không thể làm gì khác hơn là đưa nàng thân phận còn có thu thập mạ dịn bụ tế bảo sự tình nói ra chương 63. b ệ ý rút thức tỉnh chương 63. b ệ ý rút thức tỉnh đợi được người nhân tạo số 21 nói xong c h ú t một mặt nghiêm nghị nhìn người nhân tạo số 21 nói người nhân tạo số 21, t r ả i qua chuyện lần này giáo h ấ n ngươi có thể chiếm được hào hào nghĩ lại một lần nữa là người、ừ. người nhân tạo số 21 t r o n g lòng có chút không nói gì gật đầu nàng lại bị một đứa nhỏ cho giáo hấn đúng rồi người nhân tạo số 21, ngươi mới vừa nói ngươi là nhà khoa học đúng không ừng người nhân tạo số 21 gật đầu cái kia nếu như vậy ngươi không bằng đến nhà ta công ty đi làm thế nào nhà ta công ty là toàn cầu to lớn nhất công ty 9 h đi 5 h về cuối tuần s o n g tu cái kia ta suy tính một chút chứ được chút gật đầu cái kia nếu như không chuyện gì khác lời nói ta hay đi về trước son gỏ hàn gật gật đầu người nhân tạo số 21 t h ấ y này lập tức xoay người bay trở về đến chính mình phòng nghiên cứu gô tẻn người cái kia s u p tơ sải dạn bốn là xảy ra chuyện gì s u p tơ sải dạn bốn là ta có một lần nhìn thấy trăng tròn biến thân thành cự viên mất đi lý trí mà sao khôi phục lý trí bản thân quản lý cự viên đúng đấy người ba ba không nói cho ngươi chúng ta người sải dạ nhìn thấy trăng tròn là gặp biến thân sao không có c h ụ t lắc lắc đầu hơn nữa ta trước có từng thấy trăng tròn cũng không được biến thân thành cái gì cự viên vợ gậy t a bởi vì đã sớm nổ đôi vì lẽ đó cũng không có cùng trụt nói chuyện này điều này là bởi vì ngươi không có đôi son gó hẳn nói rằng đôi đúng ta đã từng cũng biến thân thành cự viên quá đôi chút liếc mắt nhìn phía sau hắn lúc còn rất nhỏ là có đôi nhưng bùn mạ không thích hơn nữa hắn, muốn đi trường học đọc sách. Phía sau hắn mọc u ố n trường đi h đọc mọc sách, sau phía hắn ra một cái đôi nhất định sẽ gây nên rất lớn quan tâm vì lẽ đó liền nổ cái kia g ỗ tẻn có phải là có đôi liền có thể biến thân thành s u ố tờ t xài giặt bốn không phải ngoại trừ đôi thực lực của ngươi cũng đến đạt đến mức độ nhất định mới được một bên khác người nhân tạo số hai mươi một trở lại phòng nghiên cứu sau nhìn bồi dưỡng ra đến gôn đần xẻo phôi thai cuối cùng quyết định đưa nó cho hủy diệt đi người nhân tạo số 21 chế tạo mạnh nhất người nhân tạo mặc dù là nàng giấc mơ nhưng trải qua tà ác người nhân tạo số 21 việc nàng lo lắng gôn đần sẹo trong cơ thể mạ dìn bụ tế bào sẽ làm gôn đần sẹo phân liệt thành hai cái sẹo đến lúc đó coi như là nàng cũng không cách nào k h ô n g chế mặt khác nàng tà niệm bị tách ra làm cho nàng tính tình cũng phát sinh rất lớn thay đổi thời gian loáng một cái đ o m ắ t thời gian bốn tháng trôi qua ngày hôm nay chính là bệ ỷ rụt thức tỉnh thắng này vũ trụ thứ bảy thần hủy diệt thần giới bệ ỷ rụt bên trong gian phòng bệ ý rụt lúc này chính ngủ ở một cái lơ lửng giữa trời tảng đá lớn bên trên ở bệ ý rút ngủ tảng đá lớn b ộ n phía có không ít thạch trung ẩm đột nhiên một cái thạch trung nổ tung thạch trung nổ tung cắt đá lập tức rơi vào bệ ý rút bệ ý rút không để ý chút nào phiên lại thân ẩm ẩm ẩm lúc này mấy thạch trung liên tiếp nổ tung bệ ý rút hai mắt hơi mở sau đó lại đóng trên chờ thêm một hồi bệ ý rút ngáp một cái thân thể về phía trước một phen l ă n xuống đến phía dưới một khối lơ lửng giữa trời tảng đá lớn bên trên sau đó hắn thân thể chậm rãi về phía trước đúc đ í c lan xuống đến lại một tảng đá lớn trên ở lăn xuống một lúc sau b ệ ý rút rốt cục lăn xuống đến cách xa mặt đất không đủ một mét trên tảng đá lớn lúc này t ừ bên ngoài đi vào nói b ệ ý rút đại nhân ngươi nên rời giường ngươi nếu như nếu không rời giường lời nói ta liền lớn tiếng hát cho ngươi nghe b ệ ý rút nghe nói như thế lập tức từ tảng đá lớn lăn xuống đến trên đất sau đó từ mặt đất đứng lên ngắp một cái nói nước nóng chuẩn bị xong chưa ta nghĩ trước tiên tắm một cái đã chuẩn bị kỹ càng b ệ ý rút đại nhân có đúng không vệ ý rút nghe xong một mặt cơn buồn ngủ hướng về bên ngoài phòng đi một lát sau vệ ý rút đi đến phòng tắm thân thể ngâm mình ở một cái tràn ngập nhiệt khí bên trong hồ mahis thì lại ở một bên phụ trách chấm nước bệ ý rút đại nhân nước âm thế nào cái này nhiệt độ gần như nếu như lại thêm xuống cũng quá nóng được rồi bệ ý rút đại nhân khi nói lập tức đình chỉ chấm nước khi ta t mơ một giấc mơ ta mơ thấy ta cùng s a n a đại chiến sau đó suýt chút nữa làm cho cả vũ trụ hủy diệt vâng có đúng không khi lúng túng n ở nụ cười trước hắn còn kỳ quái son gộ ten cùng s a n a chiến đấu động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên không bắt hắn cho đánh thức n g u y ê lai là hắn trong n ộ n g cùng xa nạ đánh nhau cái kêu bệ ý rút đại nhân xa nạ đại nhân đến chúng ta vũ trụ hơn nữa hắn vẫn cùng một cái son g ỗ tèn người x à i dạ chiến đấu cái gì bệ ủ ý rút nghe xong kinh hãi hắn liền nói hắn làm sao sẽ mơ tới san ạ hóa ra là chính hắn vũ trụ cùng người khác chiến đấu người x à i dạ ta nhớ rằng ta không phải để phở ý hệ dạ tiêu diệt hết người x à i dạ lẽ nào phở ý hệ dạ không dựa theo sự phân phó của ta làm không phải bệ ủ ý rút đại nhân phở ý hệ dạ đã đem hành tinh vợ gệ h tạ cho hủy diệt cái này son g ỗ tèn là người x à i dạ người may mắn còn sống sót như tử hóa ra là như vậy có điều chỉ là một cái người sài dạ san ạ nên tiện tay liền đem hắn cho diệt không có ngay ở này hơn mười năm người x à i dạ khống chế một loại tân biến thân tên là s u p tơ x à i dạn g t h i nói tay phải p h á p trượng quả cầu thủy tinh trên xuất hiện một đoạn biến thân thành s u p tơ x à i dạn g son gỗ c ụ hình chiếu s u p tơ x à i dạn g vậy rút u n g h e xong tay phải sờ m ỏ cảm cái kia s u p tơ x à i dạn g rất mạnh sao phổ thông siêu x à i dạn một giống như nhưng s u p tơ x à i dạn g bên trên còn có s u p tơ x à i dạn hai siêu xây đa ba súp tơ sải dạn b lu há cái kia cùng xa nạ giao chiến son gỗ thẹn là cái gì thực lực vượt qua súp tơ x à i dạn g bờ lu vượt qua súp tơ sải dạn b lu cái kia cuối cùng hai tháng Son gỗ ten cái gì bé ý u ú t n g h e xong lập tức kích động từ trong ao nước đứng lên sana một cái thần hủy diệt lại bại bởi một cái con người lúc này thì đột nhiên rất là thẹn thùng lên nói bé ý rút đại nhân phía dưới bé ý rút chịu đến v ẹ thì tỉ tỉnh lập tức hướng phía dưới vừa nhìn nhanh chóng trở lại trong ao nói cái tia đánh bại sana son gỗ ten năm nay bao nhiêu tuổi mười hai tuổi một mười hai tuổi vậy hắn hiện tại không phải một đứa bé sao ừng kích lật đầu hắn đánh bại sana đại nhân thời điểm là bảy tuổi bảy bảy tuổi t h cái này gọi son gỗ thèn đúng là người xài dạ xác thực là người xài dạ không sai có điều hắn là người xài dạ cùng người trái đất hôn huyết hôn huyết thịt gật gật đầu đúng rồi bệ ý r ụ t đại nhân ngươi tại sao lần này ngủ như thế trong thời gian ngắn liền t h ứ c t ỉ n h bởi vì báo trước n g ộ n báo trước n g ộ n tiên đoán ngư đã từng cùng ta nói rồi ta cường địch sẽ ở ba mươi chín năm sau xuất hiện h ả có điều bệ ý r ụ t đại nhân báo trước n g ộ n thật giống chưa từng ứng nghiệm quá thịt cười nói chương sáu mươi b ố báo trước n g ộ chương sáu mươi bốn báo trước n g ộ hừ bệ ý r ú hư lạnh một tiếng ai nói không ứng nghiệm son gỗ thèn không phải đánh bại xạ na sao ta nghĩ hắn nên chính là ta trong ngộng tình địch thịt cười, cười cười nói Bệ ý r ụ t đại nhân ngươi sẽ không là nghe ta mới vừa nói vì lẽ đó liền đem son gỗ thèn dọn ra chứ ai nói ta đem son gỗ thèn dọn ra này rõ ràng chính là ta báo trước ngộng báo trước trong ngộng có son gỗ thèn tên không có ta báo trước trong ngộng ta là cùng một người tên là s u p e r xài dạn cái gì chiến đấu s u p e r xài dạn cái gì không biết đã quên đợi lát nữa ta suy nghĩ thêm đi cái tia người xài dạ hiện tại như thế mạnh thợ hệ dạ tên kia hiện tại thế nào phở ý hệ Dạ đã bị son gỗ tẻn phụ thân son gỗ cụ cho đánh bại son gỗ cụ son gỗ tẻn có thể đánh bại s a n a son gỗ cụ có thể đánh bại phở ý hệ Dạ cũng là chẳng có gì lạ đúng hắn là cái thứ nhất biến thân thành s u ấ t t ơ x ả i dạ người xảy ra có đúng không đúng rồi s a n a làm sao sẽ đến chúng ta vũ trụ vẫn cùng cái kia gọi là son gỗ tẻn đánh lên cái này ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng đúng rồi bệ ý rút đại nhân ta phát hiện một cái đều là mỹ thực hành tinh đâu đâu cũng có mỹ thực hành tinh đối với nơi này chính là trái đất trái đất ở đâu trái đất ở bắc ngân hà hệ cũng là son g ỗ cu bọn họ ở lại hành tinh liền ngay cả san nạ đại nhân cũng đều rất yêu thích trên trái đất mỹ thực san nạ chẳng lẽ nói hắn thừa dịp ta ngủ thường thường đến chúng ta vũ trụ thứ bảy bé y rút n g h e xong hai mắt nhắm lại hắn cùng son gộ kèn chiến đấu sự t ì n h hắn còn không tìm hắn tính sổ hắn lại vẫn chạy đến chính mình vũ trụ đến cái kia cũng không phải rất nhiều chỉ là tình cờ vậy còn ngươi bé y rút hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hít nói rằng ta ngươi nếu nói trái đất khắp nơi đều tràn ngập mỹ thực nên cũng đi tới trái đất chứ ta ta cũng chỉ là tình cờ đi、ừ. bệ ý rút nghe xong một mặt không tin nhìn hắn so với san nạ đại nhân hơi hơi hay đi một tí kẹo như thế k h ị t chột dạ nói ngươi không có gà ta sao lại thế vậy ngươi nếu nói trên trái đất mỹ thực có hay không mang về đương nhiên mang về ta biết bệ ý rút đại nhân ngày hôm nay thất tình vì lẽ đó ngày hôm qua c ô ý đi trái đất dẫn theo một ít mỹ thực trở về n à y con t ạ m được một lát sau sau bệ ý rút tắm rửa phao gần như cũng là mặc quần áo vào đi đến cung điện k h ị t đem trên trái đất mang theo trở về mỹ thực từng cái từng cái bưng lên bàn đây là cái gì cái này gọi là pi giả ngươi có thể nếm thử bệ ý rút đại nhân bệ ý rút nghe xong cầm lấy một khối ếp đi giả nếm n trải thưởng thức ở nếm thử một miếng t i giả sau khi bệ ý rút trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó rất nhanh sẽ đem một khối ếp đi giả ăn xong nếm trải trên b à n cái khác trái đất mỹ thực ở nếm trải rất nhiều mỹ thực sau khi bệ ý rút trong lòng rất là phẫn nộ nhìn hít, hít. có nhiều như vậy ăn ngon mỹ thực ngươi không sớm hơn một chút đánh thức ta ta này không phải sợ đem ngươi đánh thức ngươi không cao hơn sao hừ bệ ý rút hừ lạnh một tiếng cái tên nhà ngươi cho ta thành thật khai báo ngươi đến cùng đi tới trái đất bao nhiều chuyến cái này. ta cũng đã quên là đã quên vẫn là sợ ta tức giận không dám nói cho ta Bệ ý rút đại nhân ta xem ta vẫn là không nói không phải vậy người gặp càng tức giận cái tên nhà ngươi Bệ ý rút nhìn cười hì hì hìt hì, cuối cùng hết giận hắn tuy rằng rất muốn đánh h ì t một trận nhưng làm sao h ì t thực lực quá mạnh hắn căn bản là đánh không lại một lát sau về ý rút cơm nước xong đem tiên đoán ngư cho kêu đến về ý rút đại nhân ngươi tìm ta có chuyện gì tiên đoán ngư trước ngươi nói ta gặp có một tên kình địch sẽ xuất hiện đúng không ừng tiên đoán ngư gật đầu vậy ngươi biết ta cái này kình địch tên sao cái này Ta c ũ n g đã đoán quên. Tiên n g ư dùng, g tay, ã i gãi, gãi đầu nói rằng. Y. nghe xong, hai mắt nhìn chầm chầm hắn nói B.I. hai đầu nhìn rụt mắt cho tiên đoán ngư một ngày này ba lần đúng không là bé ý d t đại nhân vậy ngươi sau đó một ngày cho hắn này hai lần được rồi bé ý d t đại nhân hít cười nói ngàn b ạ n không thể a bé ý d t đại nhân tiên đoán ngư sắc mặt kinh hoàng nói cái kia nếu như vậy ngươi liền cho ta nhớ tới đến bé ý dù trong lòng có chút phẫn nộ nói rằng phải tiên đoán ngư bị phẫn nộ bé ý dù dọa đến đúng rồi ta nghĩ tới đến rồi ngươi cường địch gọi là súp tơ sài giang s ú c tơ xài dạng cốt bé y rút nợ nụ cười nhìn một bên thì nói như thế nào hít ta không có lửa ngươi chứ hít khẽ gật đầu cái tiếng hít n g ư ơ i biết này s ú c tơ xài dạng cốt ở đ â、e. yeah. u sao về bé y rút đại nhân cái gọi là s ú c tơ xài dạng cốt chính là s ú c tơ xài dạng thần trì b i ế n thân s ú c tơ xài dạng thần trì b i ế n thân mới vừa ta cùng giới thiệu s ú c tơ xài dạng b ế n thân quên cùng ngươi giới thiệu s ú c tơ xài dạng c t bởi vì son gỗ cụ bọn họ đã không chế vượt qua xúc ơ xài dạng c t xúc ơ xài dạng bờ lưu bên thân xúc ơ xài d ạ n bờ lư ý của ngươi là nói s u p tơ x à i dạn bờ lu còn mạnh hơn s u p tơ x à i dạn g ố t ừng hít gật đầu cái kia son gỗ cũ cùng son gỗ t ẻ n thực lực lẫn nhau so sánh thế nào son gỗ t ẻ n thực lực còn mạnh hơn son gỗ cũ trên rất nhiều như vậy a vậy chúng ta đi trái đất có chừng bao lâu đại khái hơn hai mươi phút lâu như vậy cũng có thể xem một tập phim hoạt hình làm sao bệ ị ruột đại nhân ngươi muốn cùng son gỗ t ẻ n chiến đấu sao bệ ị ruột gật gật đầu son gỗ t ẻ n tuy rằng đánh bại san a nhưng hắn thực lực mạnh hơn san ạ không nhất định liền sẽ bại bởi son gỗ tèn vậy cũng tốt k h i nói liền dẫn bệ y rụt rời đi cung điện đi đến trái đất trái đất núi bánh bao son gỗ tèn lúc này chính một mặt thản nhiên nằm ở trên một mảnh cỏ tắm nắng một cái tóc vàng mắt xanh bé gái từ giữa bầu trời bay xuống rơi xuống son gỗ tèn bên cạnh thiểu cô nương này chính là c ờ dưlin con gái mã luân mã luân hiện tại chín tuổi vóc dáng tuy rằng không cao nhưng muốn so với son gỗ tèn lần thứ nhất gặp mặt lúc cao hơn rất nhiều bởi vì son gỗ tèn vô cùng thiên tài thường thường bị c ờ dưlin cho nhấc lên vì lẽ đó mã luân ở cùng son gỗ tèn bọn họ chơi mấy lần sau cũng thích cùng bọn họ chơi cùng nhau mã luân Son g ỗ a t a n gật gật đầu. m ã l u â n n g ư ơ i ngày hôm nay làm sao. không có gì, ta chính là ở nhà một mình t a nhạc vì lẽ đó tìm n g ư ơ i chơi đến rồi. n g ư ơ i ba ba đây, ta ba ba đi làm. g ỗ a t a n c a c a n g ư ơ i nằm ở đây làm gì. t ắ m nắng, g ỗ a t a n c a c a chúng ta đi trong ngọn núi h á i quả dại thế nào. Vô vị, c á i kia g ỗ a t a n c a c a n g ư ơ i nói chơi cái gì. chung sáu mươi lăm. Son g ỗ c ủ v s y at b a rút, một chung sáu mươi lăm. Son g ỗ c ủ v s y at b a rút, nếu không n g ư ơ i tìm chơi, c h chu c a c a không ở nhà. son gỗ tèn nghe xong ở trong lòng gọi thẳng chuột lão l ụ vậy ta mang ngươi tìm nhanh gạt l ò n chơi thế nào nhanh gạt lòn hắn là một con biết bay khủng long mã luân nghe xong suy nghĩ một chút gật gật đầu son gỗ tèn t h ấ y này lập tức mang theo mã luân bay tới đằng trước một lát sau son gỗ tèn mang theo mã luân đi đến một hang núi ở ngoài son gỗ tèn lớn tiếng hướng về trong hang núi hô nhanh gạt lòn vừa bắt đầu trong hang núi cũng không có động tĩnh chở sau một chốc sau khi một cái phía trước làn r a màu vàng mặt sau làn da lật lạc phía sau mọc ra một đôi cánh khủng long xuất hiện cái này khủng long chính là nhanh gạt lòn nhanh gạt lòn là son gọ hạn khi còn bé rất tốt đồng bọn ngọc rồng kịch t r ư ờ n g bản bên trong son g ỗ tẻn cũng là ở son gọ hạn cái kia nghe nói qua nhanh gạt lòn sự mới gặp nhận thức nhanh gạt lòn nhanh gạt lòn nhanh gạt lòn nghe xong lập tức dùng đầu lưỡi liếm liếm son g ỗ tẻn tay nhanh gạt lòn đây là mã luân chào ngươi mã luân cười hướng về nhanh gạt lòn đánh một tiếng bắt chuyện nhanh gạt lòn gào gào một tiếng cười nhìn mã luân sau đó hắn vừa đi đến mã luân trước mặt túi đầu xuống gộ tẻn ca ca hắn đây là hắn đây là hướng về ngươi lấy lỏng nhường ngươi mò hắn đầu như vậy a mã luân nói dùng dấu tay mỏ nhanh gạt l ò n đầu nhanh gạt lòn cười vừa nhấc ngẩng đầu lên dùng đầu lưỡi liếm liếm mã luân tay vũ trụ thứ bảy bệ y rút cùng h ị t lúc này chính đang đi đến trái đất trên đường bởi vì bệ y rút ngủ say quá lâu không có công tác vì lẽ đó hắn đang trên đường tới thuận tiện phá hỏng một chút hành tinh c á i họ thần giới c á i họ già giờ khắp này đã nhận ra được bệ y rút thất tỉnh cũng hướng về bọn họ bên này lại đây lao tổ tông đại nhân làm sao e ắt họ xin nhìn thấy họ già t r a mày hỏi so với bệ y rút đại nhân thất tỉnh bệ y rút đại nhân tửng cài họ già gật đầu l i ê n mới vừa một chút thời gian thì có lượng lớn hành tinh bị bệ ý r ụ t đại nhân phá hủy lao tổ tông tia đại nhân chúng ta nên làm gì giao trộn a bệ ý r ụ t đại nhân là thần hủy d i ệ n hắn công tác chính là phá hoại hành tinh chúng ta chỉ có thể cầu khẩn hắn thiếu phá hỏng một ít hành tinh ta hiện tại sợ nhất chính là bệ ý r ụ t đại nhân sẽ tìm son gỗ cù bọn họ gô cù đúng đấy ngươi cũng không phải không biết bọn họ người xảy ra nhiều sẽ gây chuyện trái đất mã luân cùng nhanh gạt lọn quen thuộc sau khi ngồi ở nhanh gạt lọn phía sau lưng bên trên ở trên trời bên trong bay tới bay lui son gỗ kèn nhìn thấy một người một dòng chơi cao hứng lập tức tìm một chỗ ngồi xuống đột nhiên hắn cảm giác được một luồng mạnh mẽ phá hoại khí t ứ c này có khí lẽ nào là bệ y r u ộ t hành tinh bắc c ả n h họ son gỗ cũ bởi vì chỉ chia đều là lại ngại vì lẽ đó trở về vũ trụ thứ bảy tu luyện một đoạn tháng này g hai một trăm hai một trăm linh một son gỗ cũ phía sau lưng b ả y đạt hơn trăm tấn vật nặng hành tinh bắc cỏ trọng lực là trái đất gấp mười lần hơn trăm tấn thừa mười chín h là hơn một n g tấn tiến hành đơn chỉ hít đất tu luyện đột nhiên son gỗ cụ cảm giác được một l u ồ n vô cùng mạnh mẽ phá hoại khí t ứ c hơi thở thật là mạnh chẳng lẽ nói là bệ y rút đại nhân tức tỉnh、ừ. bắc họ gật đầu goku đợi lát nữa bệ ý rút đại nhân nếu như lại đây ngươi có thể ngàn vạn không thể trêu c h ọ c hắn tại sao bệ ý rút đại nhân là chúng ta vũ trụ thần hủy d i ệ n ngươi nếu như chọc giận hắn không cao hứng hắn nhưng là thật sự sẽ phá hư hành tinh yên tâm đi h ỏ ò đại nhân trong lòng ta tính toán sẵn bắc họ nghe xong trong lòng rất là không yên lòng một bên khác bệ ý rút cùng h í t lúc này đã đi đến bắc ngân hà hệ hit chúng ta đến trái đất còn bao lâu nữa năm phút đồng hồ có điều bệ ý rút đại nhân đánh bại p ở ý hễ dạ son gỗ cụ hiện tại không ở trái đất ở bắc họ trên hành tinh bắc c ả n h họ bắc c ả n h họ xem như là gỗ cụ sư phụ bắc c họ lại còn gặp thu người xài dạ làm đồ đệ vậy chúng ta trước hết đi bắc c ả n họ cái kia là bé y、e. rút đại nhân sau bốn phút bé y、e. rút cùng hít đi đến bắc c ả n họ trên hành tinh bé y、e. rút đại nhân bắc họ nhìn thấy hai người đến nhất thời một mặt nhiệt tình đi tới bé y、e. rút gật đầu một tiếng nhìn t r u n g quanh nói bắc c ả n h họ ngươi hành tinh thật nhỏ đứng ở một bên hít nghe xong lập tức không nhịn được n ở nụ cười bé y、e. rút đại nhân người đã quên sao bắc họ hành tinh nguyên bản không phải nhỏ như vậy cũng là bởi vì chọc giận ngươi bị n g ư ơ i phá hỏng không ít t r ò nên n mới trở nên nhỏ như vậy thật sao ừm hít gật đầu b ệ、e. ý rút đại nhân đang lúc này son gỗ c u một mặt nhiệt tình đi tới n g ư ơ i thật b ệ、e. ý rút đại nhân tên của ta gọi là son gỗ cũ n g ư ơ i chính là son gỗ cũ ừm son gỗ cũ gật đầu ta nghe h ì nói n g ư ơ i không chê s u p tơ xài g i à n g ộ ố t là b ệ、e. ý rút đại nhân vậy ngươi có thể hay không biến thân thành s u p tơ xài g i à n g ộ ố t cùng ta chiến đấu vệ ý、e. rút đại nhân bắt họ cả kinh vệ ý、e. rút lại chủ động yêu cầu son gỗ cũ cùng hắn chiến đấu súp tơ xài ràng gốt ừng vệ ý rụt gật đầu được son g ỗ cụ nói s o n quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi h a theo quát to một tiếng son g ỗ cụ tóc trên đầu biến thành màu đỏ bóng thân thể trở nên càng thêm tấn u gầy mà toàn thân bao che dường như lửa mặt trời diễm giống như linh khí con mắt hiện ra đại mà hiện hiện ra con n g ư ờ i làn da trở nên càng thêm trắng nón dung mạo cũng biến thành càng thêm tuổi trẻ hiện thiếu niên thái này chính là súp tơ xài giản cốt b ệ ý rụt k h e miệng hơi hướng lên trên một móc lộ ra hắn trắng non hàm răng cười nói cái này chính là súp tơ xài g i n cười s o n g ỗ cù gật đầu xèo đập thích thân thể về phía sau lùi lại bắc cả họ thấy này lập tức mang theo b ụ n bân bọn họ lui về phía sau tỉnh bị hai người chiến đấu lan đến đang lúc này bệ ý rút tay phải ngón tay hướng về s o n gỗ cù một móc s o n g ỗ cù h é t lớn một tiếng thân thể về phía trước vài bước quyền phải tốc độ như quan g bình thường hướng về bệ ý rụt mặt đánh tới xèo hoa hoa bệ ý rút thân thể hướng về hai bên một di né tránh ra h a s o n g ỗ cù h é t lớn một tiếng quyền phải toàn lực đánh tới bệ ý rút cả kinh vội vã nâng lên tay trái tiếp ngăn chở x o n g ỗ cù cú đấm này h m theo một đạo tiếng vang kịch liệt bệ ý r ụ t thân thể bị đánh đổi vài bước nó dưới chân mặt đất bởi vì bệ ý r ụ t hai chân hẹp g i ấ i mặt đất mà bị quát đi một mảnh bãi cỏ đang lúc này son gỗ cụ thân thể vọt một cái đến bệ ý r ụ t trước người thân thể nhảy một cái đến giữa không t r u n g chân phải một cái đá chéo hướng về bệ ý r ụ t tầng tầng đá vào bệ ý r ụ t thân thể nhanh chóng về phía sau lùi lại né tránh ra son gỗ cụ thân thể vừa rơi xuống đất lại lần nữa hướng về bệ ý rút phong đi chương s á s o n gỗ cụ vsb i rút h chương s á s o n gỗ cụ vsb i rút h bệ ý rút hai chân hướng mặt đất đạp xuống tương tự hướng son gỗ c ủ phong đi xèo ầm ầm ầm có điều thời gian nháy mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương song quyền tốc độ như quan g bình thường dùng sức đánh vào nhau hành tinh bắc họ bãi cỏ bởi vì hai người chiến đấu kịch liệt lập tức liền hất bay đến giữa không chúng làm cho cả hành tinh bắc họ trở nên trọng lốc ta hành tinh bắc cạnh họ bắc họ thấy này trong lòng một trận đau lòng dựa theo son gỗ cụ bọn họ đ ư c phá hoại h ă n gái này hành tinh bắc họ khẳng định là khó giữ được trái đất Son gỗ thèn cảm giác được son gỗ cũ biến thân thành súp ấp tơ sải dạn gột sau khi lập tức lấy ra quả cầu thủy tinh kiểm tra hành tinh bắt họ trên chiến đấu g ỗ thèn ca ca ngươi đang nhìn cái gì đây mã luân từ nhanh n gạt lọn hạ xuống hỏi ta đang xem ta ba bà cùng bệ ủy ruột đại nhân chiến đấu bệ ủy ruột đại nhân là ai chúng ta vũ trụ thần hủy diện có đúng không vậy ta cũng nhìn mã luân nói ngồi ở son gỗ thèn bên cạnh đồng thời xem quả cầu thủy tinh g ỗ thèn ca ca làm sao cái gì đều không có bởi vì son gỗ cũ bọn họ tốc độ di động quá nhanh mã luân căn bản là không thấy rõ giữa hai người chiến đấu không có Ba, ba bọn a b họ tốc độ di động quá nhanh vì lẽ đó ngươi mới gặp không thấy rõ như vậy à. hành tinh bắc c ả n h họ hai người bởi vì hành tinh bắc họ quá nhỏ hai người đồng thời hướng thiên không b a y đi sau đó ở đồng nhất độ cao cách nhau ngàn mét địa phương xa dừng lại son gỗ cũ ngươi xác thực là có chút bản lĩnh không trách có thể đánh bại phở ý hệ ra cảm tạo bệ ý ruột đại nhân khích lệ có điều thực lực của ngươi nếu như chỉ là như vậy lời nói là đánh không thắng ta son gỗ cười c cận ta không hy vọng đánh thắng bệ ý ruột đại nhân chỉ hy vọng có thể ở bệ ý ruột đại nhân trong tay nhiều hơn mấy chiêu、Ồ. b ệ y rút nghe xong hơi có chút thất vọng son gỗ cụ biến thành thân s u t b ắ p tơ sải dạng ộ t thực lực tuy r i n g mạnh nhưng cùng hắn trong ngộng s ắ p tơ sải dạng ộ t cách biệt rất xa đúng rồi son gỗ cụ ta nghe h ì nói ngươi khống chế so với s u t b ắ p tơ sải dạng ộ t biến thân đúng không b ệ y rút đại nhân ngươi là nói s u t b ắ p tơ sải d ạ n bờ lưu sao ừng vệ y rút gật đầu cái t i ê m nếu b ệ y rút đại nhân đều như vậy nói rồi ta liền biến thân thành súp tơ sải d ạ n bờ lưu được rồi son gỗ cụ nói xong quyền dùng sức nắm chặt trong cơ thể bùng nổ ra một đạo vô cùng mạnh mẽ thần khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ha Theo quát to một tiếng.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 Cái kia liền nếu như vậy, đột nhiên n một chút thực ruột lực. Được rồi bệ h n Vừa dứt lên trên.、E. Phong ẩm. Đột nhiên, son gỗ cụ thân thể tốc độ nhấc lên quyền phải tầng tầng đánh vào bệ ý、e. r u t thân thể làm hắn thân thể về phía sau lùi lại mấy bước bệ ý、e. ruột cả kinh lập tức trở nên hơi chăm chú lên. h a son gỗ cù hét lớn một tiếng hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về bệ ý rụt công kích đi bệ ý rụt thân thể trốn một chút t i ể m nhanh chóng đi đến son gỗ cù trước người quyền phải hướng về son gỗ cù cầm dùng sức đánh ẩm theo một đạo trung hưởng son gỗ cù thân thể lập tức về phía sau rút lui vài bước son gỗ cù công kích đi sóng năng lượng cũng vào lúc này ở trên bầu trời muốn nổ tung lên bệ ý rụt bóng người l o i lên t r ớ c mắt liền xuất hiện ở son gỗ cù trước người chân phải dùng sức về phía trước đá vào son gỗ cù hai tay giơ tay chặt lại thân thể về phía sau rút lui mấy trăm mét son gỗ cụ ngươi liền chút bản lãnh này sao tất nhiên là không bệ ỷ rụt đại nhân hà son gỗ cụ nói son quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh l a m khí tức theo khí tức tỏa ra son gỗ cụ thân thể đột nhiên cực nhanh hướng về bệ ỷ rụt sông lên trên bệ ý rụt bởi vì không có dự liệu được son gỗ cụ gặp lập tức tăng lên tới nhanh như vậy chỉ có thể nâng lên hai tay chống đối son gỗ cụ sắp đánh tới công kích đúng như dự đoán ngay ở bệ ý rụt nâng lên hai tay lúc son gỗ cụ sắp đánh tới công kích đúng như dự đoán ngay ở bệ ý rụt ở son gỗ c ủ công kích mãnh liệt bên dưới bệ ý r ụ t thân thể không thể không về phía sau rút lui đi h đang công kích một lát sau son gỗ c ủ toàn lực về phía trước đánh đem bệ ý r ụ t thân thể lập tức đánh đổi mấy trăm mét k í t nhìn hai người đặc sắc chiến đấu đột nhiên từ pháp trượng bên trong lấy ra một bao khoai chiến đến k í t vừa ăn một bên nhìn hai người chiến đấu bác cả họ thấy này tiến lặng không nói gì hắn bởi vì son gỗ c ủ cùng bệ ý r ụ t chiến đấu đem hắn hành tinh phá hoại người tàn tật dạng đau lòng kết quả hít không chỉ có nhìn bọn họ chiến đấu xem say sương ngon lành lại còn ăn lên khoai chiến đến bác cải họ ngươi muốn hay không ăn khoai chiên được giữa bầu trời b ệ y r ụ t bị đánh đổi sau hai tay lập tức hội tụ phá hoại năng lượng hướng về son gỗ c ủ công kích đi son gỗ c ủ thân thể hướng về bên một di né tránh ra ầm ầm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh phá hoại năng lượng sau lưng son gỗ c ủ muốn nổ tung lên một đạo vô cùng kịch liệt màu tím bao t ắ ấ p xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi ầm ầm còn cũng không lâu lắm lại là một đạo phá hoại năng lượng nổ tung b ệ y r ụ t nhìn thấy hai đạo phá hoại năng lượng đều thất bại nhất thời hướng về son gỗ cù sông lên trên son gỗ cù hét lớn một tiếng tương tự hướng về bầy rút phong đi trong phút chốc hai người sẽ cùng lúc xuất hiện ở trước người đối phương son gỗ c ủ quyền phải dùng sức vung lên toàn lực hướng về bệ ý rụt đánh tới bệ ý rút thân thể trốn một chút tránh ra vòng tới son gỗ c ủ phía sau son gỗ c ủ cả kinh thân thể đang chuẩn bị xoay người bệ ý rút đôi đột nhiên xem dây thường bình thường chói lại chính mình thân thể son gỗ c ủ thân thể bị chói lại sau nhất thời không cách nào nhúc đ í c h bệ ý rút c ư ờ i khẩy một tiếng s o n quyền dùng sức hướng về son gỗ c ủ mặt cùng thân thể đánh tới son gỗ cù lập tức phát sinh từng đạo từng đạo kêu t h a n thiết xoạt xoạt son gỗ cù đang công kích một lát sau đột nhiên dùng miệm cắn bệ ý rụt đ a bé y r ụ t đ ê u thảm thiết một tiếng vội vã thu hồi chính mình đôi so với bé y r ụ t đại nhân bắc họ thấy cảnh này sau suýt nữa bị dọa v à i đái son gỗ cú lại gặp dùng đối phó p h ở y hệ ra chiếu số đối phó bé y r ụ t chương 67. son gỗ cụ vsb y r ụ t 3. chương 67. son gỗ cụ vsb y r ụ t 3. v ù v ù bé y r ụ t nhìn xương đỏ đôi lập tức đối với hắn thổi khí lên đợi được đôi không như vậy xương đỏ bé y r ụ t trong lòng rất là phẫn nộ nhìn son gỗ cú nói người tên ghê tầm này lại còn dùng như thế dã man tranh đấu phương thức b ệ ý r ụ t đại nhân ai bảo ngươi dùng đôi bó ta b ệ ý r ụ t hư lạnh một tiếng thân thể tốc độ như quang bình thường hướng về son gỗ cù sông lên trên son gỗ cù cả kinh vội vã nâng lên hai tay phòng ngự ầm ầm ầm b ệ ý r ụ t hai tay mang theo tia chớp dùng sức đánh vào son gỗ cù trên hai cánh tay son gỗ cù ở b ệ ý r ụ t công kích bên dưới thân thể lập tức không ngừng lui về phía sau ẩ m đột nhiên b ệ ý r ụ t chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu tầng tầng đỉnh ở son gỗ cù trên bụng son gỗ cù kêu thảm thiết một tiếng trong miệm p h u n ra một mụm lớn nước đắng bê ý rút bóng ư ờ i ló hai tay hợp đua hướng về son gỗ cụ phía sau lưng dùng sức đánh tới ẩm ẩm theo một đạo nổ vang son gỗ cụ thân thể như quan g bình thường đem hành tinh bắc cỏ mặt đất x ô ra một cái lô thủ lớn hành tinh bắc cỏ lập tức ít đi một phần ba ta hành tinh bắc c ả n h ọ bắc họ trong lòng có chút kích động hô to lên nha cũng là vào lúc này con ở hướng phía dưới rơi đi son gỗ cụ song quyền dùng sức nắm chặn ở bắc họ dưới ngừng chậm xuống đến son gỗ cụ vừa ngầm đầu phát hiện bệ ý rút bóng người từ lâu không ở hành tinh bắc cỏ bầu trời không gặp vừa dứt lời bệ ý r ụ t thân thể bóng người đột nhiên xuất hiện ở son gỗ c ủ phía dưới son gỗ c ủ hình như có hướng phía dưới vừa nhìn nhìn thấy bệ ý r ụ t tay phải chính hội tụ một đạo phá hoại năng lượng hướng về hắn đánh tới son gỗ c ủ kinh hãi trong lòng nghĩ muốn né tránh cũng đã là không kịp ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn phá hoại năng lượng ở trên bầu trời nổ tung một đạo vô cùng to lớn màu tím bao t á p xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi toàn bộ hành tinh b ắ c cả họ bởi vì này to lớn nổ tung bị phá hủy hơn nữa t h ị đang nổ trước n á y mắt dùng thiên sứ lực lượng ngưng tụ ra một đạo lồng phòng hộ bảo vệ bắt cả họ, bọn họ. bắc họ nhìn hành tinh bắc họ chỉ còn dư lại một nửa trong lòng ngũ vị t ạ p trần bây rút hư lạnh một tiếng tay phải hướng về nổ tung khói đặc phóng ra đi một đạo phá hoại năng lượng ầm ẩm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn phá hoại năng lượng lại lần nữa ở trên bầu trời nổ tung một đạo to lớn kêu thảm thiết lập tức từ trong khói dày đặc truyền ra chỉ còn dư lại một nửa hành tinh bắc họ bởi vì chịu đến nổ tung ảnh hưởng kịch liệt chấn động lên bắc họ thân thể mất thăng bằng bị chấn động đến ở trên mặt đất chờ thêm một hồi nổ tung khói đặc tản đi sau khi son gỗ cụ thân thể rất là chật vật đứng ở giữa không trùng trong miệm còn thở h theo từng đạo từng đạo kịch liệt tiếng va chạm thân thể hai người hóa thành lam từ hai quang không ngừng ở trên bầu trời đụng nhau cùng nhau giữa bầu trời lập tức xuất hiện rất nhiều lam màu tím vòng tròn những này vòng tròn đều là thân thể hai người va chạm cùng chiến đấu sản sinh hai người đang chiến đấu một lát sau hai tay lẫn nhau trộm vào đồng thời ở trên bầu trời hợp lực lên bởi vì bệ ỷ rụt thực lực khá mạnh hắn rất nhanh sẽ đem son gỗ cù về phía sau ép đi a son gỗ cù lớn tiếng gào t h é t một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh lam khí tức đem bệ ỷ rụt bị đập phá trở lại bệ ỷ rụt cắn răng một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu tím khí tức đem son gỗ cù cho đ è ép trở lại hai người bốn phía không gian bởi vì hai người khí tức va chạm chấn động kịch liệt lên, lên từng đạo từng đạo vô cùng ác liệt q u n phong từ thân thể hai người phát sinh hướng về chu vi tỏa ra đi và n h giáng có một lát sau bệ ý rút hai tay hơi dùng sức đem son gỗ cụ cho đẩy bay đi ra ngoài v ù v ù hai người bởi vì thể lực to lớn tiêu hao đồng thời miệng lớn thở dốc lên nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau bệ ý rút thân thể biến ả o ra sáu cái phân thân vây lại son gỗ cụ son gỗ cù cả kinh trên mặt vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc lúc này bảy cái bệ ý rút tay phải đồng thời ngưng tụ phá hoại năng lượng hướng về son gỗ cụ đánh tới son gỗ cụ thấy này chăm chú cắn răng một cái ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh phá hoại năng lượng nổ tùng cũng ở trên bầu trời sinh ra lượng lớn nổ tùng khói thuốc đánh trúng rồi cao hơn lũ hưng cười lớn một tiếng để sở hữu phân thân trở lại bản thể bên trong ha cũng là vào lúc này trong khói dày đặc t r u y ề n đến một đạo hét lớn cái gì b ệ ý rút cả kinh nhìn thấy son gỗ c ụ s o n g quyền nắm chặt từ trong khói dày đặc lao ra rất nhanh son gỗ c ụ liền xông đến b ệ ý rút trước người quyền phải dùng sức về phía trước v u n g tới b ệ ý rút hai tay về phía trước vừa nhất chống đối rơi xuống son gỗ c ụ công kích son gỗ c ụ quyền trái vừa nhất hướng về b ệ ý rụt dùng sức đánh tới b ệ ý rút chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu ở son gỗ cũ quyền trái sắp đánh tới chính mình thời gian chân phải đầu gối đỉnh ở trên người hắn đem hắn đỉnh lùi ra son gỗ c ủ vừa ngầm đầu nhìn thấy bệ ý rụt tay phải chính ngưng tụ một đạo phá hoại năng lượng đối với mình bệ ý rụt n ế t miệng nở nụ cười cầm trong tay phá hoại năng lượng đánh ra ngoài son gỗ c ủ thân thể hướng về bên một di né tránh ra ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn phá hoại năng lượng ở trên bầu trời nổ tung son gỗ c ủ cắn răng một tiếng đang chuẩn bị hướng về bệ ý rụt p h ó n g đi nhưng nhìn thấy bệ ý rụt thân thể quanh thân ngưng tụ lượng lớn phá hoại năng lượng cái gì son gỗ cù cả kinh bệ ý rụt tay phải vung về phía trước một cái sở hữu phá hoại năng lượng lập tức công kích về phía son gỗ cù son gỗ cụ t h ế này hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đậm khí ba từ son gỗ cụ trong tay ngưng tụ đánh về phía công kích tới phá hoại năng lượng các vệ hạ m ệ hạ liền dường như như là thần long bái vĩ đem sở hữu phá hoại năng lượng cho làm nổ giữa bầu trời lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc bệ ý r u ộ t nhìn nổ tung phá hoại năng lượng ngón trỏ tay phải hướng lên trên vừa nhất trong tay ngưng tụ ra một đạo loại cực lớn phá hoại năng lượng cái gì bắc họ kinh hãi này phá hoại năng lượng nếu như rơi xuống hắn hành tinh bắc họ khẳng định là không còn son gỗ cù nhìn bệ y rút ngưng tụ phá hoại năng lượng lập tức cắn chặt răng lên bệ y rút khép cười một tiếng đem phá hoại năng lượng đánh về phía son gỗ cù quy phái khí công ba son gỗ cù hai tay về phía sau hợp lại trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo màu lam đậm khí ba hướng về công kích tới được phá hoại năng lượng đánh tới vảnh h theo một đạo tiếng vang kịch liệt các h ệ hạ h ệ hạ cùng phá hoại năng lượng đánh vào nhau có điều bởi vì phá hoại năng lượng thể tích quá khổng lộ các h ệ hạ h ệ hạ bị đẩy đi ra ngoài a son gỗ cù lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân bùng nổ ra một đạo vô cùng kinh người khí đem phá hoại năng lượng về phía trước đ ầ y một điểm